chương hai trăm tám mươi tám thực sự là một tôn thật là thần kỳ chính mình sách đầu mất mạng quỷ dị chẳng lành lực lượng vô luận người ở chỗ nào đều là thế gian sức mạnh cấm kỵ có thể cùng đối kháng người chỉ có thực lực so tô diệt gan cao hơn rất nhiều cảnh giới mới có thể làm đến không bị quỷ dị khí tức chẳng lành nhiễm rất hiển nhiên trong đầu chỉ có một sợi t r u n g yên ý thức áo trắng kỷ nguyên trật tự xứ giả còn chưa đủ tư cách phúc thử không chung n u ồ n mực thanh em vang lên áo trắng kỷ nguyên trật tự xứ giả thân thể chớp mắt bị kiếm khí đáng sợ một phân thành hai người sau ngay cả phản kháng lực lượng đều không có cùng lúc đó bốn phía đã sớm tùy thời mà động vô số lông đỏ điên cuồng tràn vào thân thể của hắn không đến một cái hô hấp thời gian giống như thần chủ giáng lâm không ai bị nổi khi tức uy áp che đậy thiên địa kỷ nguyên trật tự sứ giả thần hình câu diệt chết đến mức không thể chết thêm sâu kiến tô diệt gan cời ư lạnh liên tục áo trắng kỷ nguyên trật tự sứ giả như vậy n h ư bức danh tự thực lực lại là như thế rắc r ư ỡ i chỉ là lực lượng của chủ thần cũng nghĩ n g ư t i ê n chủ thần mọi người xưng là trí tôn thần linh vô số năm trước truật ra chính là một tôn trí tôn thần linh thực lực vô cùng kinh khủng cho tới bây giờ c h u ộ t ra vẫn như cũng là trí tôn thần linh phải biết trí tôn thần linh đã tại kỷ nguyên này bên trong xem như đứng đầu nhất một nhóm kia tồn tại mà tô diệc t a n quỷ thần hậu kỳ tu vi đã có thể so với phương này kỷ nguyên hóa đại tự tại cường giả chân thực thực lực đã siêu việt thần linh kỳ thật trí cao thiên đạo lực lượng cũng liền hóa đại tự tại lúc trước hệ thống ban thưởng trí cao thiên đạo lực lượng chính là hóa đại tự tại hiện tại chủ lưu cảnh giới là hóa đại tự tại ủy dị một đạo cảnh giới đồng thời đạt đến hóa đại tự tại cảnh giới song trọng hóa đại tự tại có thể nghĩ lúc trước tô huyền vị này kiếm đạo độc tôn cường giả khủng bố đều cảm giác được cảm giác bị áp bách vô tận nhà mình thần tử quả nhiên làng lịch thiên tồn tại phương này k ỳ nguyên trừ phía sau trung yên tồn tại mới có thể đối với tô diệc gan tạo thành ý hiếp chuyện chỗ này tô diệc gan nội tâm mặc nghiệm văn minh cấp ba ví độ bản công tử tới chỉ gặp hắn mở ra trước mặt không gian tại vô số người trong ánh mắt hoảng sợ đạp đi vào biến mất không thấy gì nữa từ đây văn minh cấp hai ví độ lưu lại truyền thuyết đáng sợ một tôn cường giả vô địch hành không xuất thế chỉ một kiếm liền hủy diệt vô số kỷ nguyên thanh toán người nhất kiếm nữa đối mặt kỷ nguyên thanh toán phía sau t không người biết được tên của hắn chỉ biết là hắn dáng người thon dài t h ẳ n g tắp khuôn mặt anh tuấn vô song tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao thế gian không hắn như vậy người ta hiểu được người này nhất định là kỷ nguyên bên trong duy nhất biến số mọi người hẳn là đều biết đi mỗi khi một cái kỷ nguyên thanh toán giáng lâm đều sẽ đản sinh ra một vị đáng sợ tồn tại vô địch cho dù là kỷ nguyên thanh toán đều tác động đến không đến hắn chúa cứu thế kẻ này chính là chúng ta chúa cứu thế nếu không chúng ta sẽ được triệt để thanh toán văn minh cấp hai vĩ độ bộc phát một mảnh xôn sao từ nơi sâu xa mỗi người trên thân tràn ra không thấy được điểm sáng h ư vô mờ mịt lóe lên một cái rồi biến mất nhao nhao đi theo tô diệc a n cùng nhau biến mất hử hử tín n g ư ỡ n g lực tô diệc a n hơi nhún mày không nghĩ tới bản công tử chỉ là tiện tay d i ệ t văn minh cấp hai vĩ độ tất cả kỷ nguyên thanh toán người đều có thể thu hoạch được nhiều như vậy tín n g ư ỡ n g lực thợ ơ lạnh nhạt lãnh huyết vô tình chính mình lại sẽ thu hoạch được nhiều như vậy tín n g ư ỡ n g lực nếu để cho văn minh cấp hai vĩ độ thần linh biết chẳng phải là muốn nổi trận lôi đình trong đầu đang suy nghĩ cái gì liền đến cái gì duyên phận thứ này liền rất kỳ diệu không biết tên không gian tô diệc a n chính tật tốc phá vỡ thời gian không gian hướng văn minh cấp ba vĩ độ phóng đi đột ngột phía trước xuất hiện vô số quy tắc trật tự một đạo thân ảnh vĩ nạn nạnh sinh sinh từ dòng sông thời gian biên giới bước ra giáng lâm đến tô diệc a n trước mặt hừ hừ văn minh cấp hai vĩ độ thần linh mẹ nó lao tử làm sao đem vấn đề này làm cho quên tô diệc a n không khỏi một tay đập c h á n nội tâm im lặng tuyệt đối là đột phá quỷ thần hậu kỳ tu vi quá mức hưng phấn dẫn đến quên thu hoạch văn minh cấp hai vĩ độ thần linh đối phương thật sự là người tốt ta lúc đầu tô diệc a n đều quên thu hoạch không nghĩ tới vị này văn minh cấp hai vĩ độ thần linh dám đến đây chịu chết người tốt cả đời bình an tô diệc a n khỏe miệm nói nhỏ gặp bản công tử cố mà làm đem ngươi đưa đi thế giới cực l ặ n đi phía trước hư không một tôn thân ảnh vĩ nạn g đột nhiên hiện hắn ánh mắt đạo mạc không gì sánh được giống như vô tận thương sinh nhất định phải phủ phục tại dưới chân mình bình thường người kia dừng bước văn minh cấp hai vĩ độ thần linh uy áp dung trời thần âm quanh quẩn tại bản thần chấp trưởng thế giới đại sát tư phương cứ như vậy muốn nhẹ nhõm rời khỏi ha ha ha ha nghe vậy tô diệ can nội tâm không gì sánh được thoải mái bị uy hiếp h n lại chưa s i n k h ngược lại cực độ phấn khởi hừ hừ kẻ này điên rồi phải không nghĩ đến cũng là một vị siêu cấp tiên tiêu không nghĩ tới đầu hóc không bình thường thật không biết hắn sống thế nào đến bây giờ tô diệc a n c ồ n g tiếu đình chỉ hỏi ngươi tại đỏ mắt bản công tử lấy được tín ngưỡng lực đúng không phải thì như thế nào không phải thì như thế nào văn minh cấp hai vĩ độ thần linh trong mắt sát ý phun trào tại bản thần văn minh vĩ độ tạo thành vô biên s á t nhiệt hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ có đúng không tô diệc a n lộ ra vẻ t r e o tức đột nhiên con ngươi của hắn lấp lóe một vòng hầm mang văn minh cấp hai vĩ độ thần linh chớp mắt cảm nhận được khí tức tử vong đập vào mặt muốn phản kháng chỉ là vô luận như thế nào đều điều động không xuất thể bên trong thần lực văn minh cấp hai vĩ độ thần linh trong mắt lấp lóe vô tận sợ hãi ng ngươi đ ố i bản t h ầ n làm cái gì chính mình tốt xấu là một tôn hạ vị thần kỳ đối mặt kẻ này toàn thân lại bị cầm cố lại không thể động đậy chút nào khủng bố kẻ này là một tôn đại khủng bố không có gì tô diệc gan vẫn như cũ ở vào hưng phấn trạng thái chỉ là bạn công tử thể nội đó khác muốn hút một chút huyết m à thôi hóa đại tự tại cảnh giới chỉ là một tòa hạ vị thần kỳ ngay cả trở thành sâu kiến tư cách đều không có a ba tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn chỗ này không biết tên không gian chỉ gặp văn minh cấp hai vĩ độ thần linh vẻ mặt nhăn nhó tựa hồ gặp khủng bố tra tấn hai mắt m u t n n ư ớ c có thể thấy được vô số cây lông đỏ tùy ý vặn vẹo thân thể không ngừng thôn phệ vị thần này kỳ huyết đ ủ không chỉ có như vậy ngay cả trong cơ thể hắn t h ầ n tắc đạo vận đều không thể may mắn thoát khỏi hồng mao quái trước mặt chúng sinh bình đẳng trong đầu càng là có thể rõ ràng nghe thấy đáng sợ nhấm nuốt â m thanh văn minh cấp hai vĩ độ thần linh cho đến chết cũng không nghĩ đến chính mình chỉ là tham lam tín ngưỡng lực lại gặp thụ đáng sợ như vậy đồ vật sâu kiến bình thường tô diệc an lộ ra tàn nhẫn dáng tươi cười bất quá bản công tử không thể không cảm tạ ngươi tự động tới cựa chịu chết đợi chút nữa đến văn minh cấp ba vĩ độ loại sai l chỉ là một tôn hạ vị thần kỳ quả thực là bóp chết một con g u n dế một dạng đơn giản căn bản không cần độc thủ như thế nào quỷ dị không rõ đầu n g u ồ n một chút phía dưới lập tức làm cho đối phương gặp quỷ dị không rõ a n mòn hiện tại tô d i ợ t an sơ bộ có vị kia đáng sợ quỷ đạo dị tiên tồn tại tư thái chương hai trăm tám mươi chín cổ lao tu tiên thể hệ chương hai trăm tám mươi chín cổ lao tu tiên thể hệ như thế nào quỷ dị chẳng lành đây chính là thế gian cấm kỵ tồn tại tiên tiên cấm kỵ có được lực lượng đáng sợ quỷ dị chẳng lành lực lượng vô luận là ở đâu không có người không cảm thấy sợ hãi đối mặt nó chỉ có chờ đợi từ vong phủ xuống thật sự sàng khoái tô diệc a n nội tâm tràn ngập vô tận hướng tới thôn vệ một tôn hạ vị thần kỳ lấy được trả lại mặc dù không có lập tức đột phá có thể lờ mờ có thể cảm nhận được cảnh giới tại vững bước tăng lên đ ề u nói hệ thống vốn là vô địch lộ cổ nhân thật không lừa ta nếu như tô diệc a n xuyên việt qua dị giới cũng không thu hoạch được hệ thống đối mặt trung n i ê n tồn tại k h ô n g chế kỷ nguyên thanh toán g á n g lâm chỉ sợ là người xuyên việt cũng có đỉnh nghĩ đi nghĩ lại tô diệc a n tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi không ngừng phá vỡ không gian đi ngang qua vô số không, biết tên không, gian, chưa biết. Có không gian một mảnh trắng xóa nhìn không thấy một chút cảnh vật có không gian thì là bóng tối vô tận tràn ngập tuyệt vọng vô biên vô hạn hoang tàn vắng vẻ giống như bị hắc cám thôn phệ bình thường muốn từ một cái văn minh đến cao hơn văn minh không chỉ có đến có đầy đủ thực lực còn phải có đáng sợ tâm cảnh mới được tô diệc a n khỏe miệng có chút m ỉ non hiện tại bản công tử có thể cảm nhận được tô huyền tộc huynh kinh khủng một thân một mình bước ra vô số nơi không biết phương thậm chí có thể đi ra phương này bị trung yên tồn tại không chế kỷ nguyên có thể tiến lên tốc độ lại là không chậm hẳn là có thể vượt qua dòng sông thời gian có thể thông qua cùng tô huyền nói chuyện với nhau biết được chân chính hành tẩu tại đông đảo không gian chưa biết tuyệt đối có đại thu hoạch hiện tại rốt cuộc minh bạch thu hoạch này là cái gì là khai thác tầm mắt là tôi luyện nội tâm để cho mình đạo tâm kiên định ngày khác dù là gặp được bất luận cái gì vượt qua tưởng tượng sự t ì n h đều có thể bình chân như vậy sắc mặt không băng cho đến hồi lâu tô diệc a n trong mắt có thể thấy được nơi cực kỳ xa xôi xuất hiện một điểm sáng thế giới khí tức đập vào mặt không do dự toàn lực chạy về phía điểm sáng kia rất nhanh trước mắt điểm sáng không ngừng phóng đại trở nên vô cùng lớn một tòa văn minh đập vào mi mắt bốn phía đều là đáng sợ quy tắc trật tự quanh quẩn điểm sáng bên trong cảnh vật như là phim một dạng phát ra văn minh cấp ba vĩ độ cùng địa phương khác giống nhau như lúc ngay tại gặp đáng sợ kỷ nguyên thanh toán cường đại hơn địa phương gặp kỷ nguyên thanh toán người càng khủng bố hơn như thế nào kỷ nguyên thanh toán người đó là thanh toán hết thể sinh mệnh tồn tại cùng cảnh cực kỳ khủng bố sát phạt quyết đoán cùng cảnh chưa có địch thủ hưu một vòng kiếm quang đột nhân hiện chỉ một thoáng văn minh cấp ba vĩ độ giới bích đột nhiên mở ra không do dự tô diệ can lập tức bước vào trong đó đập vào mi mắt là một mảnh tàn phá thiết đ i ệ đủ loại năng lượng kinh khủng bày tán loạn không chỉ có như vậy một cố nồng đậm thiên địa tu luyện năng lượng đập vào mặt hừ hừ tô diệc a n hơi nhúm mày không nên à vì sao văn minh cấp ba vĩ độ thiên địa tu luyện năng lượng nồng đậm như vậy cấp năm văn minh vĩ độ phía dưới giữa thiên địa bình thường không thế nào nồng đậm giống văn minh này vĩ độ đơn giản vượt qua lẽ thường tô diệc a n nội tâm mặc nghiệm hẳn là văn minh này vĩ độ có cái gì khác biệt lúc này mở ra thượng cổ t r ù n g đồng song đồng tràn ngập lực lượng thần bí một chút phía dưới hết thể hư h o tất cả đều thùng rông kêu to mắt trần có thể thấy văn minh này vĩ độ lại có được hoàn trình thiên địa quy tắc trật tự trái lại vô số kỷ nguyên thanh toán người t h ầ nội lại không còn dẫn ra vùng thiên địa này lực lượng coi là thật kỳ quái trung yên không phải khống chế toàn bộ kỷ nguyên sao vùng thế giới này làm sao lại thành như vậy hoàn chỉnh quả là nhanh muốn vượt qua chính mình h ó a hạ giới thật sự là không thể tưởng tượng nổi tô diệc an hai mắt tỏa sáng không nghĩ tới còn có địa phương khác không nhận phương này kỷ nguyên khống chế xem ra vùng thiên địa này không giống bình thường lập tức vượt ngang một bước xúc đ ị a thành thốn tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi trước mắt g á n g lâm đến văn minh này vĩ độ cường thịnh nhất địa phương tô diệc an rơi xuống trong một tòa thành cổ thân n i ệ m khé động lập tức biết được giới này tên thương lan tiên vực p h à m là cùng tiên có liên quan đồ vật không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ nghịch t i ê n tồn tại t h ư ợ n h ư văn minh này vĩ độ danh tự một dạng tiên vực tiên vực bốn nơi này đã từng xuất hiện một tôn chân chính tiên từ đó ngăn cách cùng kỷ nguyên ở giữa liên hệ tôn h tiêu tiên biết phía sau có quấy chỗ nào khống chế thực lực chưa thành dài trước đó lại cầu thả vô số tuyến nguyệt căn bản không lộ ra trước mắt người lời chẳng biết tại sao vị tồn tại này lại cầu thả đến tiên cảnh thiên nhân chân chính khi hắn xuất quan thời điểm chính là kỷ nguyên thanh toán giáng lâm thời điểm hoành không xuất thế trực tiếp làm hướng kỷ nguyên thanh toán phía sau chúng yên tồn tại hai người người này cũng không thể làm gì được người kia cho đến phía sau phương này kỷ nguyên phía sau trung l i ê n túi lầu xuống thương lan tiên vực lấy hắn vi tôn toàn bộ kỷ nguyên nhiễm thương lan tiên vực trở thành một cái độc lập tự chủ có được hoàn chính quy tắc trật tự một cái chân chính cường đại tiên vực t tô diệc a n tâm trung nhưng tiên nhân chân chính trách không được vừa mới tiến đến liền có được một cỗ nồng đậm đến cực h ạ n thiên địa tu luyện năng lượng nguyên lai đã sớm từ kỷ nguyên bên trong siêu thoát ra ngoài trách không được kỷ nguyên thanh toán người cho dù là g á n g lâm cũng tại thương lan tiên vực đàm luận không đến một chút chỗ tốt bị đánh đến liên tục bại lui không có kỷ nguyên quy tắc trật tự gia trì Mặc dù bọn chúng bất tử bất d i ệ t chỉ cần trong đầu trung yên ý chí tiêu hao hầu như không còn đến lúc đó liền hóa thành một đầu không tác dụng thể xác có được hoàn chỉnh quy tắc trật tự thương lan t i ê n vực thiên địa dù là phá đều có thể trong nháy mắt khôi phục lại quán rượu nhỏ tô diệc an cũng không có sốt ruột đối với kỷ nguyên thanh toán người xuất thủ ngược lại đang tự hỏi như vậy thế giới đặc t h ủ bên trong nhất định có được thiên mệnh c h i tử hắn cũng không thể bị kỷ nguyên thanh toán người cho mê hoặc cho tới bây giờ hệ thống đều không nhắc tới bày ra tô diệc an nâng li một m ụ rượu chẳng lẽ nói muốn chân chính đối mặt thiên mệnh tri tử mới có thể nhắc nhở phải không đã đến nơi này vậy thì yên ổn mà ở thôi hắn tuyệt không sốt ruột tự mình uống rượu bên hai là một mảnh náo nhiệt hoàn toàn không giống địa phương khác giống như bị đáng sợ kỷ nguyên thanh toán người quét ngang hoàn chỉnh thiên địa quy tắc trật tự coi là thật khủng bố như vậy đây là tô diệc a n xuyên qua lâu như vậy lần thứ hai nhìn thấy như vậy hoàn chỉnh thế giới không nghĩ tới trừ hoa hạ bên ngoài còn có mặt khác hoàn chỉnh thế giới các ngươi nghe nói không đáng sợ kỷ nguyên thanh toán người g á n g lâm lại bị tiên điện đánh cho liên tục bại lui bọn chúng căn bản không giống cổ tịch ghi chép một dạng đáng sợ không đáng sợ ha, ha. lời này của ngươi nói có bản lĩnh bước ra thương lan tiên vực nhìn xem nếu không phải thương lan tiên vực đã từng đi ra tiên nhân chân chính siêu thoát ra ngoài chúng ta cũng sẽ bị thanh toán là cực kỳ cực bất quá tiên điện là thật mạnh đến mức khủng bố a lại có được vài tôn đại thừa cường giả khủng bố đáng sợ là tiên điện chi chủ càng là một vị độ kiếp cảnh tồn tại độ kiếp cảnh chật chật chỉ thiếu chút nữa liền phi thăng thành tiên tiên điện chi chủ rất có hy vọng thành tiên a trong quán rượu nhỏ bộc phát một mảnh xôn xao các loại tin tức giống không cần tiền giống như bay lời trời đơn giản miễn phí tin tức tiên đường tiên điện chi chủ thương lan tiên vực tiên điện nghĩ đến là thế giới này n g ư bức nhất thế lực t ô diệc a n không ngừng tiêu hóa các loại tin tức ca t ô diệc a n hơi nhúng mày đại thừa cảnh độ kiếp cảnh làm sao có chút quen thuộc đâu chương hai trăm chín mươi kỷ nguyên cấp thiên mệnh c h i tử chương hai trăm chín mươi kỷ nguyên cấp thiên mệnh c h i tử độ kiếp làm sao nghe ở sâu trong nội tâm không hiểu chuyển đến cảm giác quen thuộc đâu đại thừa cảnh độ kiếp cảnh bốn nghe vậy t ô diệc a n ở sâu trong nội tâm điên cuồng suy đoán chẳng lẽ là mình nghĩ phải không không thể nào t ô diệc a n hai mắt tỏa sáng không phải là cổ xưa nhất tù tiên hệ thống đi từ nơi sâu xa t ô diệc a n sâu trong nội tâm ký ức giống như thủy triều hiện lên liền nghĩ tới lam tinh bên trên hồi ức kiếp trước nhìn qua vô số văn học mạng tiểu thuyết bên trong tu tiên hệ thống đơn giản thuộc như cháo vị huynh đài này tô diệc a n nâng chén mặt hướng bên cạnh bàn rượu các ngươi nói đại thừa cảnh là cái gì bởi vì cái gọi là thiên hạ bàn rượu hà có không nói lý lẽ lúc này có người xoay đầu lại nâng chén mặt hướng tô diệc a n hai người rất ă n ý uống một hơi cạn sạch vị công tử này cái kêu mặt người lộ tự tin nói nghĩ đến nhất định là phú thương con em thế ra một lòng chỉ đọc sách thánh hiền đi tô diệc a n lúc này lộ ra chấn kinh khuôn mặt không nghĩ tới huynh đài như vậy mắt sáng như lúc coi là thật làm cho tại hạ bội phục b là vừa mới nói xong tô diệc can lập khắp hai mắt tòa ánh sáng đúng như chính mình suy nghĩ một dạng quả là thế vùng thế giới này tu luyện là cực kỳ cổ lao tu tiên hệ thống độ kiếp cảnh chỉ sợ cũng so sánh hóa đại tự tại cường giải đi dựa theo vừa rồi hiểu rõ thương lan tiên b ự c đã từng đi ra tiên nhân trực tiếp chơi lên kỷ nguyên phía sau trung yên tồn tại để nó không thể không túi lầu xuống thừa nhận vương thế giới này là độc lập tự chủ có được hoàn chỉnh quy tắc trật tự thế giới thì ra là thế tô diệc gan khẽ vất c ằ m có thể trở thành tu tiên giả hẳn là vô số người mộng tưởng đi hắn một bộ áo trắng khuôn mặt anh tuấn vô s o n g trên thân không có chút nào một tia khí tức giống như công tử văn nhã bình thường bất luận nhìn thế nào cũng giống như một kẻ thư sinh hơn nữa là chỉ biết là vùi đầu k h ẩ độc chỉ vì khảo thủ công danh thư sinh tô diệc căn hỏi không biết h u n h đài có thể thuận tiện lại vì tại hạ giải hoặc cứ nói đừng lại xin hỏi tiên điện là cái gì chẳng lẽ là tiên nhân ở lại đại điện ha ha ha ha ha! người kia lắc đầu nói ta nói tiểu lão đệ à, ngươi không cần chỉ biết là cắm đầu đọc sách vẫn là phải thêm ra tới giải thế giới cái gọi là tiên điện là thương lan tiên vực đã từng v ị kia tiên nhân sáng lập thế lực đồng thời cũng là toàn bộ thương lan tiên vực thần thánh nhất thế lực cường đại nhất vô số người chèn phá đầu cũng không có thể đi vào trong đó tu hành tiên điện bốn đã từng v ị kia tiên nhân sáng lập thế lực theo nam tử này tới nói tiên điện là ngưu n bức nhất thế lực tìm được phương hướng tô diệc a n lúc này có chút chắp tay trả tiền rượu tiêu sái rời đi hắn tự nhận là không phải người hiếu sát cũng không phải ngang ngược bá đạo ngang ngược càn dỡ người chỉ là tiền thưởng tự nhiên không có khả năng thiếu đi người khác mặt mũi nhất định phải địch nhân nhất định phải rết đây là tô diệc a n làm người d a n h giới cuối cùng mặc dù lại nhiều rết chóc cũng dao động không được hắn nội tâm sau đó tô diệc a n lại đang ven đường tìm hiểu tin tức biết được tiên điện vị trí cụ thể liền ngựa không ngừng vó đi đường n g ó n g n g ó n g tô diệc a n chân đạp cự kiếm tốc độ nhanh đến cực hạn ở không trung lóe lên một cái rồi biến mất thu tiên giả thú vị, quả nhiên là thú vị ven đường phong cảnh tật tốc lùi lại cho đến hồi lâu t ô diệc a n trước mắt xuất hiện một t ò a một chút nhìn không thấy bờ đại thành một viên nói g một viên gạch tràn ngập cổ lao tang thương k h í tức thu tiên thành ba chữ to dòng bay phượng múa cứng cắp hữu lực sinh động như thật trên đó đạo v ậ n lưu truyền cực kỳ thần diệu người đến người nào chỗ cửa thành hai tên mặt lệnh túc sát hộ vệ trực tiếp đứng đấy khuôn mặt cẩn thận tỉ mỉ t ô diệc a n tuổi tác hai mươi lăm tuổi đến từ chỗ nào vào thành làm gì m ê n ngông tổ khư bản công tử vào thành câu lan nghe hát tiêu phí tiền tài ân tốt một cái thoải mái người trẻ tuổi tính cách coi là thật thẳng thắn cởi mở Tiêu tỏa hai giả nghi buồn phí chữ cho ánh không lao ra còn Lúc còn làm này đăng đề ngủ sáng. ký v ấ n để tô diệt a n thuận vào thành. Dù sao ai có thể tuyệt tới đây tiêu phí du khách, du lợi ai vào sao Dù có cự đây bước ọ n hắn tiền l ơ n nhưng là dựa vào những này oán trúng g thế phát. là vào dựa v đại i b ư ớ vào tụ thiên thành một cố nồng đậm người ở khí tức đập vào mặt trong thành cũng không gặp kỷ nguyên thanh toán tác động đến vui vẻ phụ n v i n h được không mỹ lệ ngoài thành cách đó không xa đang kinh lịch một trận đáng sợ đại chiến trong thành lại là một bộ quốc thái dân an cảnh tượng quả nhiên có được hoàn chỉnh thiên địa quy tắc trật tự coi là thật khủng bố như vậy nếu không phải lúc trước vị t i ê u tiên nhân đem phía sau trung yên tồn tại làm đến túi đầu thời khắc này tụ tiên thành sợ đã là nhân gian luyện ngục đi â m ầm đột nhiên thiên địa chuyền r a rung động dữ dội toàn bộ tụ tiên thành đám người nhao nhao chuyển mắt nhìn về phía chiến trường chỉ gặp một vị thân mang áo bào tím khuôn mặt anh tuấn quanh thân phát ra một cố vô địch cảm giác thanh niên chân đạp hư không đưa tay ở giữa lực lượng kinh khủng bắn ra hướng về phía trước xa xa một c h ỉ vô số kỷ nguyên thanh toán người lập tức hóa thành một mảnh hư vô phát tác p h o n trào chân chính phát tác hoàn trình phát tác tại thanh niên giới một chị hết thể chớp mắt hóa thành hư không kỷ nguyên thanh toán người trong đầu trung niên ý chí đối mặt chân chính pháp tắt lực lượng lại từng chút từng chút sụp đổ sau đó vô số kỷ nguyên thanh toán người thân thể dần dần mất diệt cho đến cuối cùng bọn chúng triệt để chết mất cũng đã không thể trùng sinh ông trời của ta tiên điện c h i chủ vẫn như c ũ hoàn toàn như trước đây vô địch không chỉ có chấn áp toàn bộ thời đại chấn áp vô số người dù cho là thế hệ trước đều bị chấn áp độ kếp i cảnh quả thật là đáng sợ không gì sánh được chỉ là kỷ nguyên thanh toán người nếu là ở địa phương khác khả năng thật rất khủng bố thế nhưng là tại chúng ta thường lan tiên vực tuyệt không có khả năng chân chính làm đến thanh toán dù sao chúng ta là một cái độc lập hoàn chỉnh thế giới đám người bộc u phát một mảnh tiếng hoan hô thương lan tiên vực không chỉ có độc lập c ư ờ n g đại nơi này sinh linh cũng sẽ cùng địa phương khác giao lưu không chỉ bị khống chế kỷ nguyên còn có mặt khác địa phương đáng sợ thì như quốc gia thần bí vĩnh hằng cấm vực các loại tiên điện tồn tại một ngày thương lan tiên vực liền không có khả năng chân chính dung chuyển trừ phi là tiên điện chính mình chế tạo náo động h ư u h ư u h ư u tương đạo toàn thân phát ra khí tức khủng bố cường giả đi theo thân mang thanh niên mặc tử vào sau lưng bọn hắn mặt lộ cung kính không dám có một tia bất kính tiên điện tri chủ sử thượng trẻ tuổi nhất tiên điện tri chủ c ó h y v ọ n g n hai ấ t vũ h ó thành t n siêu c ấ p vô đ ị c h t i ê n tiêu. Có lẽ vô số n ă mươi sau. t h n Lan g t ê n bực có thể ra lại m ộ t tôn tiên đáng sợ nhân. sợ v ô số người nhao nhao ngước đ ầ uff nhìn lên cái kia đạo cực kỳ chói mắt thân ảnh, trong thân t ảnh, mắt đ ề u l à vẻ kính sợ đ ố t kiểm t r a đo lường đến lường nguyên kỷ c ấ p thiên m ệ đ h o vi sư chương t hai trăm hoàn thành chín t m ư thưởng. c ơ n g 291. b uff trong đầy lấy trí cao thiên đạo vi sư chỉ một thoáng hệ thống băng lạnh thanh â m nhắc nhở vang lên đốt kiểm tra đo lường đến kỷ nguyên cấp thiên mệnh c h i tử xuất hiện tuyên bố nhiệm vụ s ă n giết thiên mệnh c h i tử hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được khó có thể tưởng tượng ban thường Tính tiêu trần. Tuổi tác, danh, Thân vận, tiên nhân hậu、duệ. Khí vận, tu tiên pháp, tuổi. tiên tiên vực tiên tiên duệ. điện. thương sư, căng. Thể lúc sinh ra đời xuất hiện tiên vương lầm chín ngày cùng nhau cúi đầu thiên phú cấm kỵ từ nhỏ vô địch đến lớn chấn áp thế gian hết thẻ thiên tiêu nguy hiểm chỉ số m ộ ư ơ i sao hệ thống băng lanh thanh â m nhắc nhở vang lên chỉ một thoáng tô diệc a n trước mắt bắn ra tinh mang hắn đã sớm các loại giờ khắc này thật lâu thiên nhân hậu duệ thân phận nhu bước đến cực điểm nghĩ đến nhất định là thương làn tiên vực vị t i ê u tiên nhân hậu duệ không chỉ có như vậy tiêu trần k h í vận giá trị đơn giản n g ư ờ tiên thiên đạo tự mình trở thành lao sư của hắn mẹ nó còn có để cho người sống hay không trường sinh tiên h ể chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra không có bất kỳ cái gì bình cảnh có thể nói trực tiếp đột phá thành tiên vô số người dốc cả một đời phân đấu mục tiêu hắn càng như thế nhẹ nhõm liền có thể vượt qua chỉ có thể dùng lịch thiên để hình dung tô diệc gan nội tâm gọi thẳng biến thái chẳng lẽ nói thương lan tiên vực cũng bị tiên điện khống chế phải không và không tại sao có thể có thiên đạo vi sư hoàn chỉnh thế giới có được hoàn chỉnh thiên đạo có được hoàn chỉnh thiên đ ị a quy tắc trật tự theo lý mà nói hẳn là công bằng mới đối bất quá rất nhanh tô diệc gan liền đem chính mình ngây thơ suy nghĩ ném ra ngoài lên chín tầng mây thử nghĩ một chút lúc trước thương lan tiên vực ra một tôn tiên nhân mà lúc đó phương thế giới này tức thì bị kỷ nguyên k h ô n g chế vị tiêu tiên nhân không phải là đem trung n i ê n thu phục mới độc lập đi ra sao quả là thế tô diệc a n lắc đầu nội tâm cảm thán mặc kệ là trung n i ê n tồn tại vẫn là chân chính tiên nhân đều không thể tránh né tư tâm của mình thế giới nơi nào có cái gì công bình chân chính có thể nói chỉ có có được thực lực tuyệt đối mới có thể chế định quy tắc chính mình không phải cũng giống nhau sao hoa hạ giới không phải là bị chính mình k h ô n g chế ở trong thế giới của mình tô diệc a n muốn cho kẻ nào chết ai liền chết hoa hạ giới bên trong hắn cũng là một tôn tạo vật chủ trường sinh tiên thể thiên đạo vi sư quy tắc trật tự không thể áp chế bờ uff đơn giản trồng đầy thử hỏi toàn bộ thương lan tiên vực còn có ai là tiêu trần địch nhân có ai dám trở thành địch nhân của hắn may mắn bản công tử có treo tô diệc a n khỏe miệng gảy nhẹ phát họa ra một vòng quỷ quệt dáng tươi cười nếu không muốn săn giết tiêu trần căn bản việc không thể nào có chút ngây người trong n g á y mắt tiêu trần đã dẫn đầu một đám cường giả hướng về tiên điện phương hướng bay đi chỉ để lại vô số người dư vị vô tận ánh mắt dù sao loại này siêu cấp vô địch tồn tại nếu không phải kỷ nguyên thanh toán người giáng lâm đều rất khó nhìn thấy một mặt nếu tiêu chuẩn như thế vô địch tô diệc gan k h ỏ e miệng nhấm nuốt nụ cười tàn nhẫn vậy bản công tử liền để cảm thụ một chút quỷ dị hắc cám náo động khủng bố kiệt kiệt kiệt ngay tại hắn chuẩn bị phát động quỷ dị hắc cám náo động thời điểm thương lan tiên vực trên không chuyển ra một cỗ kịch liệt không gian ba đ ộ n g thương khung xe rách một chùm chói mắt cường quang sông phá không gian hướng về mặt đất bắn ra ầm ầm tiếng vang ầm truyền ra đinh hay n ư c c mặt đất bị khủng bố lực lượng đập vào mi mắt là lít nha lít nhít kỷ nguyên thanh toán người thân ảnh bọn chúng toàn thân mọc đầy bụi gai hình dạng xấu xí không chịu đ ổ i cùng lúc đó thương lan tiên vực sẽ rách thương k h u n g lại bị một cỗ lực lượng đáng sợ không ngừng phá hủy ngăn cản thương lan tiên vực muốn chữa trị thương k h u n g quy tắc trật tự trung yên lực lượng không nghĩ tới đi vô số năm phía sau trung yên tồn tại vẫn không có quên mất thương lan tiên vực n m ạ c tạo làm sao thương k h u n g chữa trị không đến lại một mực ở vào vỡ ra trạng thái t việc lớn không tốt có đại khủng bố tồn tại xuất thủ n ạ n h xinh xinh sẽ rách chúng ta thế giới này thương khung đến cùng là loại nào tồn tại có thể có như thế thủ đoạn kỷ nguyên thanh toán người chẳng lẽ là kỷ nguyên thanh toán người phía sau nhân vật đáng sợ xuất thủ sao hắn liền không sợ ta thương làn tiên nhân chỉ một thoáng toàn bộ thương lan tiên vực vô số sinh linh nhao nhao ngước đầu nhìn lên hai mắt chừng lớn mặt lộ vẻ khiếp sợ vốn cho rằng có thể siêu thoát ra ngoài không nghĩ tới cuối cùng vẫn chạy không khỏi kỷ nguyên thanh toán từ nơi sâu xa xé rách trên trời cao hình như có một cỗ khó mà đạo thanh lực lượng không ngừng tràn vào thương lan tiên vực đó là khống chế kỷ nguyên quy tắc trật tự chi lực, tự chi lực bá đạo tràn vào thương lan tiên vực hóa thành ức ức vạn sợi kết nối kỷ nguyên thanh toán người thân thể trung yên thủ đoạn q u ả thật là đáng sợ chật chật chật t ô di ệ c a n k h ỏ e miệng tắt lưới lấy làm kỳ thật sự là vô lợi không d ậ y sớm không nghĩ tới trung yên tồn tại nhìn chăm chăm vào thương lan tiên vực. Bản công tử làm sao đem các nàng cấp q u ê n mất rồi đâu chuẩn bị phát động q u ỷ d ị h ắ c ám náo động không nghĩ tới c h ư thiên k ỷ nguyên trung yên tồn tại một mực ngập nghe thương lan tiên vực. q u ả nhiên là trời cũng giúp ta chỉ cần để thương lan tiên vực nước đủ sâu t ô di ệ c a n liền có thể đục nước b é ỏ có. Quỳ di hát ám náo động đương nhiên muốn phát động tăng thêm kỷ nguyên thanh toán cùng một chỗ đến lúc đó thương lan tiên vực liền chết để soi chào nhìn xem nơi tiêu chân ng hay là quỷ dị hắc cám náo động thêm kỷ nguyên thanh toán ngưỡng bức tiên điện tiêu trần ngồi ngay ngắn thủ tọa trên mặt không giận tự uy toàn thân phát ra tư thái vô địch bên cạnh hắn đứng đấy một vị da trắng hớt tuyết dung nhan tuyệt mỹ dáng người cao g ầ y trong mắt đẹp cất dấu sơn hà biển hồ nhận nguyện tinh thần giống như trong tranh đi ra mỹ nhân nữ tử bình thường rõ ràng là thương lan tiên vực trí cao thiên đạo đồng thời cũng là tiêu trần lao sư không chỉ có như vậy càng là tiêu trần nữ nhân tiêu trần quả nhiên là quá muốn vào bước nếu để cho đã từng tiên nhân biết chính mình hậu bối lại chơi chính mình sáng tạo ra sinh mệnh không biết hắn có gì cảm tưởng ng tiêu trần thâm thúy đôi mắt nhìn về phía phía trước nói không nghĩ tới bị ngươi nói chúng chư thiên kỷ nguyên phía sau trung yên đối với thương lan tiên vực vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định rất sớm trước đó ta liền phát giác nếu không ta cũng sẽ không xảy ra đến quấy nhiều thế giới này trí cao thiên đạo thở dài một hơi dù sao liên quan đến thế giới này sinh tử tồn vong tăng thêm ngươi trưởng sinh t i ê n thể nhất định thành tiên chỉ có ngươi mới có thể ngăn cản đây hết thảy từ khi nàng gặp được tiêu trần nàng thanh tị n h tâm dần dần bị ô nhiễm hiện tại trí cao thiên đạo không chỉ có, có được người tình cảm càng là say mê tại thương lan tiên vực không cách nào tự kiềm chế làm con người có được thất tình đục có được yêu hận tình cựu coi là thật để nàng như si như say không chỉ có như vậy đối mặt tiêu trần ôn nhu cùng lời thề c h í cao thiên đạo trung quy là tiên nhân sáng tạo ra dần dần mê thất chính mình chỉ có thể nói thiên mệnh c h i tử lão tổng như bức chương hai trăm chín mươi hai từ không sinh có chương hai trăm chín mươi hai từ không sinh có ngậm nhi tiêu trần hơi n h ú n g mày hỏi ngươi có biện pháp chữa trị trên trời cao vết nước sao đối mặt lao sư của mình đồng thời cũng là nữ nhân của mình tiêu trần cũng không có được mới quen thời điểm cung kính rất sớm trước đó liền trở nên dần dần không k i ê n nghệ gì cả thậm chí tự tay cầm xuống lao sư của mình nghĩ tới đây bụng nhỏ không khỏi chuyển ra một cỗ tà hỏa nếu không phải tình huống đặc thù tiêu trần đã đem trí cao thiên đạo ôm trở về gian phòng ta không có năng lực chữa trị trí cao thiên đạo lắc đầu trung yên lực lượng cũng không phải là ta có khả năng bằng được như thế nào trung yên đây chính là cùng tiên nhân nổi danh tồn tại thực lực cường đại đến không thể tưởng tượng người bình thường đối mặt chỉ có thập tử vô sinh có thể thấy được lúc trước tiêu trần lão tổ cực kỳ ngạc tiên lại bị hắn cầu thả đến tiên cảnh lúc này mới ngả bại không giả không có khả năng chữa trị sao tiêu trần có chút ngưng trọng nói bên ngoài liên tục không ngừng chư thiên kỷ nguyên quy tắc trật tự tràn vào kỷ nguyên thanh toán người thể nội có chút phiến p h ứ c c h í cao thiên đạo nhẹ gật đầu nói xác thực như vậy bất quá đến lúc đó phí một chút át chủ bài vẫn có thể nhẹ nhõm chống lại dù sao tiêu trần thế nhưng là tiên nhân hậu duệ tiên nhân lưu lại đồ vật không chỉ có bảo mệnh càng là đáng sợ công phạt thủ đoạn chỉ là một đám kỷ nguyên thanh toán người còn uy hiếp không đến thương lan tiên vực an uy tiêu trần hơi nhớm mày nếu chỉ có bọn này xấu xí sinh vật ta ngược lại thật g i không sợ liền sợ đột nhiên có cái gì dị biến phát sinh có lẽ là nam nhân giác quan thứ、7. từ nơi sâu xa nội tâm của mình trợn có một vòng vẽ bất an nhưng vô luận hắn nghĩ như thế nào đều muốn không ra cái nguyên cớ thụ tiên vực bên ngoài h ngóng ngóng ba dị biến lại nổi lên thương c u n g xé rách địa phương chuyển ra kịch liệt tiếng kinh p h o n g không khí bị quất đến nghẹn nào g không thôi mắt trần có thể thấy một chiếc chiến hạm phá vỡ vô biên h ắ c á m uy áp đáng sợ quét sạch thiên địa chỉ một thoáng trong không khí tràn ngập một cỗ cảm giác ngột ngạt cực kỳ mạnh để cho người ta hô hấp dồn dập thân thể run lệ bầy không nhịn được muốn nằm dạp trên mặt đất hừ hừ tiêu trần lông mày nhữ lại dự cảm bất an nhân tố là cái này sao không chỉ có như vậy chư thiên kỷ nguyên lực lượng càng là dẫn dắt thân thể của bọn hắn cho bọn hắn cung cấp vô cùng vô tận năng lượng mấy trăm đạo thân ảnh áo trắng bên trong có thể thấy được mười đạo kim ý thân ảnh khí tức của bọn hắn càng khủng bố hơn tổng cộng đến hóa đại tự tại cảnh giới đối với thương lan tiên vực tới nói có thể so với độ kếp cảnh tu sĩ chư thiên kỷ nguyên trật tự xứ giá tốt tuất tuất tô diệc ca đốn lúc phấn khởi bản công tử đang lo đi đâu đi tìm các n g ư ờ i nguyên lai、like、các n g ư ờ i so bản công tử còn muốn không kịp chờ lợi thương lan tiên vực nước càng đục t r ọ c đối với hắn càng có lợi mười tôn hóa đại tự tại cảnh giới kỷ nguyên trật tự x ứ giả đầy đủ tiêu t r ầ n uống một bầu lúc này không xuất thủ chờ đến khi nào tưởng niệm như vậy tô d i ệ t can thân hình c h ấ p động càng vượt qua một bước lập tức chân đạp hư không sự xuất hiện của hắn lập tức gây nên vô số người ánh mắt ta đi người này là ai vậy mà như thế dũng mãnh dám một mình đối mặt vô số kỷ nguyên thanh toán người không biết trẻ tuổi như vậy thiên tiêu không có khả năng bừa bãi vô danh chỉ là trong lúc nhất thời nghị không ra mà thôi không phải hắn không muốn sống nữa sao toàn bộ thương lan tiên vực vô số người trong nháy mắt buộc phát một mảnh x ô n sao mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu thời điểm chỉ gặp giữa không trung thân ảnh tuổi trẻ kia động hắn giơ tay lên một thanh ba thức thanh phong đột nhiên hiện đáng chết kỷ nguyên thanh toán người các ngươi coi là thật thật c ă n đảm chỉ gặp tô diệc a n gầm thét gà thét trên mặt điểm nộ khí kéo căng dám d á n g lâm thương lan tiên vực là không đem ta tiên điện để vào mắt sao tiêu chầm ba thương lan tiên vực trí cao tiên đạo ba không phải tiểu tử ngươi đến của người thế nào dám ngông cùng như thế chỉ là một người liền dám đối mặt vô số kỷ nguyên thanh toán người cái này thì cũng tôi h đi ngươi lên thì lên vì sao còn muốn đem tiên điện kéo vào không đợi đám người suy nghĩ nhiều chỉ gặp tô diệc can đưa tay ở giữa trường kiếm đưa ngang ngực mà đẩy hư ba chỉ một thoáng giữa thiên địa vang lên một đạo thanh thúy tiếng kiếm reo giống như sâu cổ đến nay tương lai bình thường một vòng sáng chói chói mắt kiếm quang đột nhân hiện lộ ra vô địch đến cực hạn lực lượng giống như có thể chạm thiên phách địa giống như những nơi đi qua không gian trong nháy mắt bị cắt chém thành một đạo thật sâu khe ránh cảnh tượng khiến người ta giật mình làm cho vô số tâm thần người chấn động hừ hừ coi là thật thật c ă n đảm một vị áo trắng kỷ nguyên sứ giả trong mắt sát ý phun trào vượt ngang một bước chỉ là tiên điện dám ngăn cản kỷ nguyên thanh toán thật sự là không biết sống chết giơ tay lên liền muốn ngưng tụ lực lượng kinh khủng phốc t h ứ ba sau một khắc không trung buồn bực thanh â m vang lên máu bắn tung tóe tốc độ kiếm khí nhanh đến mức khó mà tin nổi đồng thời khó mà suy nghĩ trước mắt đem vị này áo trắng kỷ nguyên sứ giả chém thành huyết vụ nhanh chuẩn hung hát không có chút nào dừng lại quỹ tích quỷ thần khó lường khó mà phát giác không trung vẫn như cũ lưu lại kiếm khí dư quang đám người coi là đó chính là kiếm khí thế nhưng là bọ c nếu là đạo kiếm khí này đối đầu bọn hắn hạ tràng không cần nói cũng biết cùng áo trắng kỷ nguyên sứ giả không có gì khác biệt thẳng mãi danh thật can đảm không trung vang lên gầm thép tiếng gầm ngự dám đánh giết kỷ nguyên sứ giả dù là sau lưng ngươi có tiên điện chỗ dựa vô luận như thế nào hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ chỉ gặp một đạo kim y thân ảnh bước ra trên thân phun trào khí tức đáng sợ hóa đại tự tại cờ giả vừa xuất hiện thiên địa cùng nhau chấn động tràn ngập vô biên vô tận cảm giác g á p bách tiêu trần linh tô diệc a n ngửa mặt lên trời trường hống có người xem thường n g ư y i vị này tiên điện c h i chủ cái này có thể nhịn tiên điện tiêu trần ha ha kim y kỷ nguyên trật tự x ứ giả h ư lạnh một tiếng coi là thật muốn chết dám ngăn kỷ nguyên thanh toán tiên điện đã có đường đến chỗ chết lúc này giơ tay lên một c ỗ lực lượng đáng sợ phun trào thời gian đình chỉ không gian ngưng kết thiên địa quy tắc trật tự ngừng vận chuyển tòa thiên tuyệt đ i ệ trực chỉ tô diệc a n chán phúc thử không chung buồn bực thanh â m vang lên tô diệ can thân bên trong thể trong nháy mắt bị lực lượng đáng sợ h n h thành hư vô có thể một màn kế tiếp lại để đám người n g m ắ t mồm kinh ngạc chỉ gặp tô diệc a n thân ảnh lại hóa thành vô số điểm sáng từ từ tiêu tán trên không trung trái lại tô diệc a n lại biến mất vô tung vô ảnh mẹ nó ngưng thực tàn ảnh nếu không phải vị này kim ý cường giả xuất thủ có ai có thể nghĩ đến đây là một đạo tàn ảnh kẻ này đến cùng người thế nào không chỉ có kiếm đạo thông thần càng là có được quỷ thần khó lường ẩn nấp thủ đoạn là có thể bị tiêu trần xưng huynh gọi đệ người có thể đơn giản đi nơi nào tiêu chân ba chương hai trăm chín mươi ba trung yên sức mạnh ra tay chương hai trăm chín mươi ba trung yên sức mạnh ra tay hành o không xuất thế siêu cấp kiếm tu lập tức để vô số mắt người trước sáng lên kẻ này kiếm đạo thông thần lại bừa bãi vô danh không nên là thật là không nên đám người như thế nào không biết hắn nghe được đám người nghị luận ầm ý tiêu trần đau cả đầu mặt đen lại chính mình lúc nào có được một vị kiếm đạo thiên tài chính hắn làm sao không biết không chỉ có như vậy đối phương giống như thật cùng chính mình rất quen một dạng vừa rồi một tiếng kia hò hét không có vài chục năm năm lão bằng hữu là tuyệt đối biểu hiện không ra được người này không chỉ có kiếm đạo thông thần càng là một vị biểu diễn đại sư quả nhiên là im lặng hắn mụ, mụ mở cửa im lặng đến nhà c h í cao tiên đạo không khỏi n g h i hoặc hỏi tiêu lang ngươi khi nào nhận biết như thế một vị kiếm đạo thông thần thiên tiêu người này giống như chạy tới kiếm đạo cuối cùng lao tử nhận biết cái đ u ổ i gà rất hiển nhiên là người này cố ý hành động lại buồng nghịch một chiêu h ỏ a thủy đ ồ n g dẫn coi là thật tâm hiểm đến cực điểm chưa từng nhận biết tiêu trần lắc đầu người này cố ý hành động xem ra hắn đối với thương lan tiên vực đối với tiên điện có rất lớn thành kiến nếu không phải dạng này vì sao hắn muốn như vậy có lẽ thời gian nào đó người này bị tiêu trần chèn ép dẫn đến nội tâm tràn ngập bán hận có thể tiên điện quái vật khổng lộ hắn căn bản không có thực lực chống lại đối mặt kỷ nguyên thanh toán giáng lâm để hắn thấy được cơ hội nhất định là như vậy tiêu trần nội tâm không ngừng suy đoán cuối cùng được đến cái này hợp lý kết luận a i tiêu trần không khỏi cảm thán muốn trách thì trách bản tọa chủ quá mức cường đại đem chúng thiên kiêu dâm tại dưới chân trêu đến đám người lòng sinh đoán hận vô địch cũng là một loại bất đắc dĩ trái lại toàn bộ thương lan tiên vực rốt cuộc tìm không được tô diệc gan thân ảnh cho dù là kim ý kỷ nguyên trật tự sứ giả hôn đồn thân thể thiên đ i ệ quy tắc trật tự không thể áp chế chỉ là một đám k h i lỗi có thể nào dò xét tốt một cái tiên điện kim y kỷ nguyên trật tự x ứ giả hừ lạnh một tiếng không chỉ có giết kỷ nguyên trật tự x ứ giả còn giống con chuột nhỏ một dạng trốn đi quả nhiên là thật bản lãnh nếu tìm không thấy tô dược an chỉ có thể đem vô biên lửa g i ậ n rơi tại tiên điện trên thân toàn bộ kỷ nguyên thanh toán người nghe lệnh kim y kỷ nguyên trật tự x ứ giả hung tận hạ lệnh cho bản tọa hung hăng n g ư ợ c sắt thương lan tiên vực sinh linh đạt được chỉ lệnh mặt đất vô số kỷ nguyên thanh toán người điên quần hướng bốn chỗ chạy đi không có thương lan tiên vực quy tắc trật tự áp chế bọn chúng trong mắt có thể thấy được vô số khát máu dù là cái bụng khúc át chỉ cần thôn vệ sinh linh linh linh hồn li trên trời cao vết nước càng là từng chút từng chút lan tràn ra phía ngoài có thể thấy được chư thiên kỷ nguyên phía sau trung yên có bao nhiêu kiên định ha ha tiêu trần nội tâm l ử a dẫn bị nhét lửa chỉ bằng các ngươi bọn khôi lỗi này đồ chơi cũng nghĩ diệt đi thương lan tiên vực quả nhiên là buồn cười đến cực điểm vốn là cực kỳ phiên muộn lại bị một bộ khôi lỗi chỉ vào cái múi hô to gọi nhỏ làm tiên nhân hậu duệ hắn có thể nào nhịn được khẩu khí này thương lan tiên vực đám người nghe cho kỹ tiêu trần lời nói quanh quẩn toàn bộ thương lan tiên vực hiện tại đi tới thời khắc sống còn các ngươi lại lưu thủ lời nói gia viên nhất định phá diệt cho nên, nên như thế nào chính các ngươi rõ ràng đám người dù là k h n g phục đối mặt kỷ nguyên thanh toán g i á n g lâm cũng phải mặt trận thống nhất nếu là bọn họ thua liền rốt cuộc không điều khiển được tính mạng của mình chỉ có một trận chiến mới có thể giải quyết vấn đề diễn ra giết sạch bọn này xấu xí không chịu nổi kỷ nguyên thanh toán người dám bước vào thương lan tiên vực chỉ có một con đường chết chỉ là kỷ nguyên thanh toán người thì như thế nào lại nhìn lao tử diệt chi toàn bộ thương lan tiên vực vô số người nhất hô bách t ứ n g nhao nhao tế ra binh khí của mình phóng tới xấu xí không chịu nổi kỷ nguyên thanh toán người bọn hắn có không thể không chiến lý do ầm ầ ba kinh khủng tiếng vang truyền ra tương đạo lực lượng cường đại bắn ra hướng về từng cái địa phương đánh tới trong lúc nhất thời toàn bộ thương lan tiên vực triệt để sôi trào lên giống kỷ nguyên thanh toán người trong cổ họng chuyển ra khàn khàn cầm nhẹ hai mắt thú quang lấp lóe trong mắt chỉ có giết chóc chi sắc toàn thân mọc đầy b ù i gai có đ ư ợ c cứng rắn s ắ c ngoài không chỉ có như vậy thể nội càng là chạy xuôi lực lượng cường đại song phương vừa tiếp xúc liền có người chết đi đương nhiên cũng có kỷ nguyên thanh toán người bị cường giả hình thành m ả n h vỡ nồng lục sắc máu tươi vẩy ra vừa nôn đến cực điểm không chỉ có như vậy càng là ăn mòn phụ cận hết thảy dù là chết đều tràn ngập vô tận sát cơ ha, ha. không nghĩ tới làm cho người nghe tin đã sợ mất mật kỷ nguyên thanh toán người càng như thế không chịu nổi một kích liên chút thực lực ấy cũng nghĩ thanh toán hết thảy quả nhiên là buồn cười đến cực điểm chỉ là bọn hắn tiếng nói vừa dứt chỉ gặp chết đi kỷ nguyên thanh toán người cho tàn lại cháy không có dấu hiệu nào xuất hiện tốc độ nhanh đến cực hạn không chỉ có như vậy thực lực của bọn nó càng thêm cường đại căn bản không phải vừa rồi có khả năng bằng được đáng sợ xúc tu đều là k i ế p lực đột nhiên xông phá không khí t r ớ c mắt xuyên thủng vừa rồi trào phúng người đầu lâu phấp thử v ư ợ bậc thanh âm vang lên máu bắn tung tóe giống như dưa hấu bạo tạc bình thường lộng l xấu xí xúc tu một mực hút lại đầu lâu chỉ gặp huỳnh quang lấp lóe người sau linh hồn trong nháy mắt bị thôn vệ hầu như không còn giống kỳ nguyên thanh toán người n g ử a mặt lên trời thét dài lộ ra thỏa mãn biểu lộ cái bụng không còn khô quá nữa lại có chút hở ra ngoại tảo làm sao có thể kỳ nguyên thanh toán người r ế t thế nào không chết vì cái gì đây rốt cuộc là vì cái gì vừa rồi tiêu điện chủ không phải có thể nhẹ nhõm c h é m r ế t sao vì sao hiện tại lại không được không hợp thói thường a đám người đột nhiên chừng lớn hai mắt chỉ cảm thấy một cô đến cực điểm khí tức tử vong đập vào mặt kỳ nguyên thanh toán người nhìn như rất yếu kỳ thật cũng không có cường đại như vậy chỉ là bọn chúng mười phần biến thái trong đầu có được trung yên ý chí có thể làm được bất tử bất diệt trạng thái chỉ cần thể nội kết nối chư thiên kỷ nguyên quy tắc trật tự liền có thể vô tận phục sinh có thể g i ế t nhưng càng g i ế t càng cường đại cho đến đạt tới thanh toán toàn bộ thương lan tiên vực bảy thành sinh mệnh bọn chúng mới có thể đình chỉ g i ế t chóc phốc thứ ba có người ngây người trong nháy mắt lập tức bị kỷ nguyên thanh toán người đáng sợ xúc tu xuyên thủng đầu lâu cũng hút linh hồn cũng không phải là bọn hắn còn muốn chạy thần chỉ là kỷ nguyên thanh toán người quá mức đáng sợ vốn cho rằng bọn chúng sẽ chết mất nhưng ai có thể nghĩ đến bọn chúng lập tức phục sinh đồng thời càng th muốn trách thì trách thương lan tiên vực đã vô số năm chưa từng bị kỷ nguyên thanh toán tác động đến vô số năm qua bọn hắn quá mức căn nhàn vô số năm tháng trôi qua đã quên trong truyền thuyết kỷ nguyên thanh toán khủng bố a a a không cần a đừng có g i ế t ta a ta còn trẻ như vậy ta còn không muốn cứ như vậy chết đi vô số tiếng kêu thảm thiết vang vọng thương khung vô luận bọn hắn như thế nào cầu xin tha thứ kỷ nguyên thanh toán người căn bản không cho bọn hắn lưu một chút đường sống chỉ có tử vong mới là cuối cùng kết cục trong lúc nhất thời toàn bộ thương lan tiên vực tràn ngập vô tận tuyệt vọng không có vùng thiên địa này quy tắc trật tự áp chế vô số kỷ nguyên thanh toán người không kiêng nghệ gì cả vô tình thu hoạch vô số đầu tươi sống sinh mệnh chương hai trăm chín mươi bốn phát động quỷ dị không rõ hắc ám loạn lạc chương hai trăm chín mươi bốn phát động quỷ dị không rõ hắc ám loạn lạc làm sao bây giờ làm sao bây giờ có người hay không có thể đi ra cứu lấy chúng ta tiên điện chi chủ đâu vì sao hắn còn không xuất thủ hẳn là muốn cho toàn bộ thương lan tiên vực hủy diệt phải không chúng ta đều là hắn dưới trướng thế lực thương lan tiên vực rốt cục có người nhớ tới thế lực tối cường tiên đ i ệ vô địch tiên điện chi chủ độ tiếp cảnh tu vi nếu như hắn xuất thủ như thế nào trở nên tuyệt vọng như vậy tiên điện tiêu t r ầ n ánh mắt đạp mạc phản phất vô số thương sinh chết đối với hắn đến căn bản không đáng giá được nhắc tới bất quá cuối cùng hắn vẫn là sẽ ra tay chỉ là thời điểm chưa tới mà thôi chỉ có làm cho cả thương lan tiên vực vô số sinh linh cảm thấy được chân chính tuyệt vọng thời khắc mới là thời cơ tốt nhất để xuất thủ tiêu lang trí cao trong thiên đạo tâm ẩn ẩn đau nhức kịch liệt nhiều như vậy sinh linh chết đi ngươi không xuất thủ sao làm trí cao tiên đạo toàn bộ thương lan tiên vực vô số sinh linh tựa như nàng nữ nữ môn bình thường đồ đao vung hướng mình n h ĩ nữ nàng có thể nào không đau lòng còn chưa tới thời điểm tiêu trần lắc đầu nói thương lan tiên vực vô số sinh linh an nhàn đã quen là thời điểm để bọn hắn kinh lịch sinh tử tuyệt vọng về sau bọn hắn mới có thể càng thêm c ư ờ n g đại thế nhưng là bọn hắn đang không ngừng chết đi trí cao thiên đạo trong mắt đều là bị thương nhưng lại không ra tay chỉ sợ thật sự bị kỷ nguyên thanh toán đám người giết sạch tiêu trần nhìn chúng chính là lợi ích trí cao thiên đạo nơi này chỉ có tâm hệ vô số thương sinh chờ một chút tiêu trần ánh mắt vô cùng kiên định hiện tại còn không phải xuất thủ thời điểm nếu không hết thệ đều đem một ví không chút nào còn bên cạnh trí cao thiên đạo cảm thụ chỉ cần mình vũ hóa thành tiên đến lúc đó dạng gì nữ nhân không thể có nói thật chí cao thiên đạo đã chơi chán ngoại giới vang lên một mảnh tiếng kêu g ê n thương lan tiên vực vô số sinh linh nhao nhao ngã xuống đống thi thể tích như núi nhìn thấy mà giật mình máu t ơ i c u ồ n g phú mà ra hình thành một đầu huyết h ả để cho người ta cả một đời đều khó mà quên các loại tiếng kêu thảm thiết dung trời đối mặt vô tình kỷ nguyên thanh toán người mặc dù bọn hàn lương n mạnh chống cự thế nhưng là đối phương bất tử bất diệt càng chết càng mạnh căn bản làm không được chân chính giết chết chật chật chật giấu kín tại không gian tô diệc gan không khỏi càng h á i tiêu trần a tiêu trần ngươi thật là một cái lanh khóc vô tình không có tình cảm người phải biết thương lan tiên vực thế nhưng là ngươi láo tổ tông lưu lại thế giới ngươi lại nhìn tận mắt nó từng chút từng chút hủy diệt tiêu trần trung quy là trẻ a mục đích của hắn tô diệc a n một chút liền có thể khám phá đồng thời cũng không vận dụng thượng cổ trùng đồng tín ngưỡng lực tiêu trần muốn mưu đồ toàn bộ thương lan tiên vực tín ngưỡng lực chỉ cần trở thành thương lan tiên vực chúa cứu thế hắn là có thể thu hoạch được tín ngưỡng lực đó là tô diệc gan không có ở đây tình huống giới muốn thu hoạch được tín ngưỡng lực đúng không ha ha tô diệc a n khỏe miệng cười lạnh liên tục bản công tử há có thể như ngươi nguyện ai bảo ngươi là thiên mệnh chi từ đâu thương lan tiên b ự c càng tàn phá đối với tiêu trần càng không tốt vì cái gì bởi vì hắn muốn nhanh chóng đột phá độ ký i ế cảnh trở thành tiên nhân chân chính nhất định phải có được khổng lồ tín n g ư ỡ n g lực cũng chớ xem thường tín n g ư ỡ n g lực đó là mọi người ở sâu trong nội tâm không gì sánh được thành tín lực lượng không thể nói ý nghĩa rất t h ầ n diệu tồn tại nhìn không thấy sờ không được không thể diễn tả lại có được khó thể tưởng tượng chỗ tốt tiêu trần bên người trí cao thiên đạo mười phần xuất ruột nàng vẫn muốn xuất thủ thế nhưng là bị tiêu trần đánh gãy rốt cục tiêu trần từ kinh tỏa mà lên trong mắt hàn mang bắn ra là thời điểm xuất thủ tiêu trần v a n h váo hung hăng nói mộng nhi đợi chút nữa ta tế ra l á o tổ lực lượng ngươi lập tức chữa trị xé rách thương cung vừa mới nói xong tiêu trần nạp giới lấp lóe một thanh trưởng thường xuất hiện trên đó tiên lực quanh quẩn phát ra khủng bố vô biên u y áp thiên b i n h chân chính tiên b i n h thiên nhân chế tạo binh khí có được hủy thiên diệt địa không gì làm không được lực lượng sự xuất hiện của nó lập tức làm cho vùng thiên địa này tràn ngập khí tức đáng sợ đáng chết kỷ nguyên thanh toán đám người tiêu trần gầm thét gà khét dám tàn sát như vậy thương lan tiên vượt sinh linh thật coi bổn điện chủ không tồn tại vượt ngang một bước lập tức chân đạp hư không tay cầ giống như một tôn chân tiên g á n g lâm không thể trái nịch g h phá ba tiêu trần nâng lên trong tay tiên binh đối với trên trời cao cái kia cố trung yên lực lượng đánh tới đột ngột lực lượng đáng sợ tràn ngập thiên địa cho dù là một kia đủ để hủy đi toàn bộ thương lan t i ê n vực cũng may những lực lượng này cũng không nhằm vào bọn họ ngược lại nhằm vào vô số kỷ nguyên thanh toán người phốc thử phốc thử phốc thử từng đầu xấu sĩ、si、không chịu nổi kỷ nguyên thanh toán người trước mắt hóa thành hư vô cùng lúc đó trên trời cao trung yên lực lượng đối mặt tiên binh uy lực trước mắt bị a n h đến xa xôi không thể tưởng tượng chi đ i ệ tiêu trần hét lớn một tiếng ngẫu nhi mau ra tay chữa trị thương c u n thật coi trí cao thiên đạo là đùa dỡn không thành thực lực của nàng cũng đạt tới hóa đại tự tại tình trạng giống ba vô số kỷ nguyên thanh toán người dù là sống lại bọn chúng thể nội không có chư thiên kỷ nguyên quy tắc trật tự lực lượng gia trì trên người lực lượng giảm bớt đi nhiều không chỉ có như vậy thương lan tiên vực quy tắc trật tự giống như là trông thấy tử địch một dạng điên cùng hướng vô số kỷ nguyên thanh toán đám người chấn áp thẳng nhãi danh thật can đảm kim y kỷ nguyên trật tự sứ giả hừ lạnh một tiếng lúc này c h ư ớ c mắt đã tới như quỷ mị giống như xuất hiện tại tiêu trần trước mặt đưa tay ở giữa ngưng tụ lực lượng kinh khủng trung điệp đánh phía tiêu trần lường l ự c hóa đại tự tại lực lượng tràn ngập vô tận sát cơ ha ha tiêu trần trong mắt sát ý phun trào chỉ là một tôn độ kiếp khối lỗi dám cản rỡ đi chết đi trong tay tiên binh đột nhiên đâm một cái t i ê n lực phun trào giống như sâu cổ đến nay tương lai bình thường lực lượng bá đạo c ư ờ n g đại c h ư ớ c mắt xông phá kim ỹ kỷ nguyên trật tự xứ giả lực lượng lập tức đem người sau đầu lâu đánh nát tiên lực lượng có thể so với trung yên tồn tại dù là tiêu trần không cách nào thôi động toàn bộ tiên binh lực lượng thế nhưng không phải chỉ là hóa đại tự tại khôi lỗi có khả năng bằng được tiên lực cực kỳ đáng sợ kim y kỷ nguyên trật tự xứ giả thân thể dần dần bị hủy diệt tính cả trong đầu của hắn một vòng trung niên ý chí một tôn sâu kiến tiêu trần mặt mũi tràn đầy khinh thường nói quả nhiên là không chịu nổi một kích liền gái này còn muốn thanh toán thương lan tiên vực coi là thật người xin、si、ó i ngộ hắn giờ phút này sừng sững ở trong thiên điệm giống như một tôn tiên vương giáng thế không thể chiến thắng cứu vất vô số thương sinh thân ảnh dần, dần biến thành vĩ nạn tiêu điện chủ ngữ bức ta đã nói rồi chỉ là kỷ nguyên thanh toán người có thể nào là tiêu trần điện chủ đối thủ quả nhiên là cứu thế. mọi người ở đây nội tâm thành kính chuẩn bị đem tiêu chần xem như chúa cứu thế thời điểm toàn bộ bầu trời bỗng nhiên biến thành huyết sắc giống như vô số máu tươi giống như tràn ngập vô biên vô tận quỷ dị khí thức tô diệc a n khỏe miệng nhẹ nhàng n ỉ non con người lấp lóe một vòng h n g mang cực kỳ quỷ quyện quỷ dị không do náo đ ộ n g lên chương 295, n ử a bước trung yên chương 295, n ử a bước trung yên mọi người ở đây coi là hết thảy đều sẽ bị kết thúc thời điểm thương lan tiên vực đột biến lại nổi lên toàn bộ bầu trời biến thành huyết hầm một mảnh giống như vô số máu tươi hội tụ mã thành một cỗ huyết tinh gây mũi vị tràn ngập toàn bộ thiên địa vong nóng nóng ba màu đỏ tươi có thể sợ huyết hải trời cao sôi trào lên đám người chỉ cảm thấy tê cả ra đầu thượng như máu tươi bị đun sôi một dạng không chỉ có như vậy vô biên vô tận trong huyết hải như ẩn như hiện vô số đạo thân ảnh bọn chúng từ huyết hải sinh ra chỉ còn ra bọc xương trên đầu lâu l ờ mở có thể thấy được tóc giống như vô số năm chưa từng tẩy qua một dạng phía trên dính đ ầ y vô số quỷ dị khí tức chẳng lành kinh khủng là bọn này không biết tên sinh vật chống g i n g con mắt lại dần dần sinh ra một vòng hương quang bọn chúng thân thể phát ra vô cùng vô tận quỷ dị không rõ khí tức ông tr trong truyền thuyết quỷ dị không rõ sinh vật bọn chúng không chỉ có toàn thân nhiễm quỷ dị không rõ càng là chân chính bất tử bất diệt căn bản giết không chết so kỷ nguyên thanh toán người không biết khủng bố hơn gấp bao nhiêu lần dù cho là chư thiên kỷ nguyên trật tự x ứ giả vốn nên không có bất kỳ cái gì cảm xúc bọn hắn đối mặt đáng sợ quỷ dị không rõ sinh vật lại ngạnh sinh sinh sinh ra một vòng sợ hãi hoặc là nói là trong đầu của bọn họ trung yên ý thức cảm thấy sợ hãi gian g i ắ c hình như có pha toái tiếng vang lên chỉ gặp vừa chữa trị thương không không chịu nổi loại lực lượng đáng sợ này lần nữa bị vô tình xé rách đương nhiên đây đều là tô diệc a n cố tình làm hắn muốn để toàn bộ thương lan tiên vực tràn ngập tuyệt vọng tiêu trần muốn đạt được tín ngưỡng lực có tô diệc c n tại hắn chỉ có thể nằm mơ một chư thiên kỷ nguyên quy tắc trật tự xuất hiện lần nữa hướng về thương lan tiên vực bắn ra. không ngừng tràn vào kỷ nguyên thanh toán đám người thân thể bọn chúng lại một lần nữa trở nên càng thêm c ư ờ n g đại nhao nhao hướng về thường làn tiên vực vô số sinh linh đánh tới kỷ nguyên thanh toán người chỉ biết là giết chóc chỉ có giết chết bảy thành sinh mệnh bọn chúng mới có thể dừng tay căn bản không quản cái gì quỷ dị chẳng lành sinh vật x u ấ t sinh tiêu chuẩn một đạo sát ý tràn đầy thanh âm vang lên mệnh số của ngươi đã hết hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ không chung một tên vô số lông đỏ bò đầy dưới da máu me đầy đầu đỏ lớn lên theo gió p h i u giật trên khuôn mặt anh tuân có thể thấy được một vòng quỷ quyệt trên thân càng là phát ra vô cùng vô tận trong truyền thuyết không rõ c h i chủ quỷ dị chẳng lành đầu mườn thế gian quỷ dị cấm kỵ làm sao có thể tiêu trần nội tâm tự hỏi tam liên trong truyền thuyết chẳng lành c h i chủ như thế nào d i á n g lâm chỉ là thương làn tiên vực bồn u điện chủ khi nào t r e o chọc qua tồn tại vực này đáp lại hắn là một đạo màu đỏ tươi có thể sợ trên đó che kín quỷ dị không rõ lực lượng một tơ một hào đều lộ ra quỷ dị khí tức chỉ cần nhiễm lập tức bị đồng hóa thành quỷ dị chẳng lành sinh vật kiếm khí tung hành những nơi đi qua đều là một mảnh quỷ quyệt hết thể bị ăn mòn hầu như không còn không chung chỉ còn đáng sợ quỷ dị khí tức không tốt tiêu trần chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm khí tức nguy hiểm đập vào mặt dù là chính mình là đ ộ kiếp cảnh cường giả tay cầm tiên minh đều có thể cảm nhận được như vậy kiếm khí lực lượng đáng sợ nâng lên trong tay tiên minh đ ộ kiếp cảnh lực lượng không giữ lại chút nào thôi động trường thương tiên lực phun trào lộ ra khủng bố đến cực điểm k h í tức trường thương hướng về phía trước điểm ra một tôn tiên vương hư ảnh hiện lên che khuất bầu trời đồng thời mở ra ánh mắt tiên vương hư ảnh ánh mắt đạo mạc nhìn không ra bất kỳ cảm xúc lại là có được lực lượng kinh khủng nhìn không thấy sợ không được không thể diễn tả lại chân thực tồn tại đó là tiên ý trí lực tiên nhân chân chính có thể so với trung yên tồn tại một dạng b ư t ba to lớn bén nhọn tiếng nổ đùng bằng vang vọng thương hùng chỉ một thoáng hình thành năng lượng kinh khủng hướng bốn phía k h u ấ y động thiên băng địa liệt mắt trần có thể thấy sơn hà vỡ nát tinh thần v ỡ lạc vô số quy tắc trật tự cùng nhau đứt gãy không gian sụp đổ hình thành đáng sợ không gian l o ạ n lưu toàn bộ thương lan tiên vực bị đánh vỡ phóc thử một bực thanh em vang lên lực lượng khổng l ồ hoành t r ú n g tiêu trần lồng ngực người sau trong miệng ho ra máu thân thể mất đi trọng tâm giống như rượu đứt dây đ ầ m ẩm rơi xuống đất hình thành một tòa hố sâu đồng thời còn chưa xong ầm ẩm vô số công trình kiến trúc bị tiêu trần thân ả n h đ ậ p nát hình thành một đạo thật dài khe ránh bùi đất tung bay nhìn thấy mà giật mình toàn bộ thương lan tiên vực vẫn lấy làm t i ê u ngạo chưa bao giờ bị thua vô địch thiên tiêu tại dưới một kích giống như một đầu chó chết một dạng nằm tại trong khe ránh thĩnh yến tĩnh tây kim rơi cũng nghe tiếng cho dù là chư thiên kỷ nguyên trật tự x ứ giả cũng vì đó xứng sở trong truyền thuyết chẳng lành chi chủ coi là thật khủng bố như vậy đốt kiểm tra đo lường đến ký chủ đánh bại kỷ nguyên cấp thiên mệnh tri tử thu hoạch được nửa bước trung yên tu vi cũng tự động là ký chủ sử dụng cùng lúc đó hệ thống băng lanh thanh âm nhắc nhở vang lên. nửa bước trung yên tu vi đã siêu việt hóa đại tự tại cảnh giới hiện nay đối mặt trung yên có thể làm được không chết nhưng cũng vẹn vẹn mà thôi muốn chân chính đánh bại thậm chí đánh giết trung yên tồn tại chỉ có giống như hắn tu vi cùng cảnh vô địch mới có thể làm đến tô diệc an cũng không vì tu vi tăng lên mà vui vẻ thân hình chất động lập tức xuất hiện tại tiêu trần bên người khu cụ đáng chết chẳng lành c h i chủ tiêu trần nội tâm chửi mắng hắn làm sao có thể cường đại như vậy ngay cả tiên binh đều không làm gì được hắn đột n ộ t một cỗ lực lượng đáng s ợ rơi vào trên ngực hắn khí tức tử vong đập vào mặt thần nghiệm kẽ h động thôi động tiên nhân lão tổ lưu lại thủ đoạn bảo mệnh t i ê n quan quanh quẩn lập tức đem tiêu trần bảo hộ ở trong đó ầm ầm kinh khủng lực trùng kích lần nữa đánh bay tiêu trần bảo vệ thân thể của hắn tiên lực điên cuồng p h u n g trào không ngừng chống c ự cường đại tập kích lực lượng trong trước mắt khi tô diệc gan lực lượng bị hóa giải thời điểm bảo vệ tiêu trần tiên lực giống như mạng n h ệ n t r ạ n g bình thường hướng bốn phía lan tràn ứng thanh phá thoái khụ cũ tiêu trần sương sần đều đứt gãy trong miệm điên cuồng ho ra máu tóc hai bù sù quần áo tạ tơi trở nên chật vật không chịu nổi mã tiêu trần nội tâm đều là phẫn nộ lão tổ l c lần này tô d i ệ t can không còn vận dụng nửa bức trung yên lực lượng mà là vận dụng quỷ thần hậu kỳ lực lượng hướng về tiêu trần đánh tới chương hai trăm chín h mươi sáu thiên mệnh tri tử tiêu trần nghĩ độ kiếp thành tiên nếu nửa bức trung yên lực lượng giết không chết vậy liền để tiêu trần đ ế m thử quỷ dị chẳng lành lực lượng nhìn xem có phải thật vậy hay không đánh không chết không tốt lão tử tự hỏi cũng không t r e o chọc người này tiêu trần nội tâm không gì sánh được biết khuất vì cái gì hắn một bộ thâm cựu đại hận bộ dáng thật mẹ nó im lặng đến cực điểm một cố khí tức tử vong lần nữa hướng mình đập vào mặt trong tay tiên b i n h ngưng tụ khủng bố tiết lực trực tiếp hướng tô diệc an đâm tới trái lại tiêu trần chính mình mặt mũi tràn đầy hoảng sợ không chút do dự thi triển chính mình chung cử cát chủ bài thiên nhân lão tổ lưu lại tiên pháp tiên pháp cho dù là toàn bộ chư thiên kỷ nguyên đều khó mà tìm được một bộ nó vô cùng cương đại vượt qua tưởng tượng tiên pháp tô d i ệ t a n cũng có ban đầu ở minh mông tổ khư trong tiên mộ liền thu hoạch được bất quá hắn nghiên cứu thật lâu đều không có đầu mối có lẽ chỉ có trở thành chân chính tiên tài có thể tu hành hừ hừ tô d i ệ t a n cười lạnh bỏ xe giữ tướng thiên mệnh c h i tử coi là thật có phép lực thiên binh bản công tử liền thu nhận tiêu t r ầ n vội vàng một kích cũng không có được lực lượng đáng sợ nửa bước trung yên lực lượng phun trào ngưng tụ tại bàn tay lập tức đem tiên binh bắt lấy thiên binh không ngừng rốn dậy kinh khủng tiên uy muốn chấn áp tô diệc a n lại giống tiến vào vũng bùn một dạng không chỉ có không hiệu thấu biến mất càng là dám d Tô can ánh mắt vô cùng n lúc đó tiên minh bên trên một vòng tiên nhân ý chí lực chấp mắt bị hệ thống không gian mẫn diệt tiên b i n h bổn điện chủ tiên minh tiêu trần trong miệng ho ra máu mặt lộ vẻ điên cuồng a a a làm sao lại thành như vậy hắn có thể nào phá vỡ khám phá cơm chế đó cũng không phải là cái gì phổ thông đồ vật t o à ngay bộ chư thiên n kỷ ê n vậy thân thể bị trọng thương tiêu trần nộ khí công tâm trong miệng lập tức phun ra máu tươi tốt tốt tốt chẳng lành chi chủ đúng không tiêu trần triệt để điên cùng lên thật sự cho rằng ngươi vô địch không thành lão tử muốn ngươi chết giống như một đầu chó nhà có tang bình thường tóc thai bù xù hắn ánh mắt lấp lóe vẻ điên cuồng tựa hồ quyết định cái gì một dạng đột nhiên chỉ gặp tiêu t r ầ n trên thân kiếp lực phun trào đối mặt đáng sợ chẳng lành c h i chủ tiêu t r ầ n triệt để điên cuồng lên hắn còn muốn dẫn động kiếp lực độ kiếp thành t i ê n âm ba không trung kinh lôi văng lên hình thành một mảnh đáng sợ lôi vân che khuất bầu trời lôi vân nội tràn ngập khí tức hủy diệt một tơ một hào đủ để hủy diệt thiên địa. thiên phạt lực lượng có người muốn độ kiếp thành tiên nghịch tiên mà vì nhất định phải kinh lịch thiên phạt tới lễ thành tiêu riêu giữa thiên đ i ệ vĩnh hằng trường sinh bại thì thần hình câu diệt điên cuồng tiêu c h ầ n điên cuồng đến c ự điểm phải biết muốn độ kiếp thành tiên cũng không phải đơn giản như vậy nhất định phải làm tốt chuẩn bị đầy đủ xem ra hắn người mang trường sinh tiên thể đối với mình độ kiếp thành tiên rất có tự tin a ha ha tô diệc a n lộ ra nụ cười tàn nhẫn hoàn toàn chính xác rất điên cuồng rất lóa mắt bất quá ngươi tại độ thiên kiếp thời điểm đụng phải quỷ dị chẳng lành đâu ngươi phải làm như thế nào tưởng niệm như vậy tô diệc a n lập tức câu thông hệ thống hệ thống ngưng tụ một tôn đáng sợ quỷ dị chẳng lành sinh vật đưa vào tiêu trần trong thiên kiếp đốt ngay tại là ký chủ một tôn quỷ thần hậu kỳ quỷ dị không rõ sinh vật ngưng tụ thành công phải trăng cụ hiện hệ thống lập tức trả lời cụ hiện tại tiêu trần trong thiên kiếp đốt đã cụ hiện vừa mới nói xong quần q u ầ n vô tận trong lôi vân một tôn đáng sợ quỷ dị không rõ sinh vật xuất hiện quỷ thần hậu kỳ sinh vật quỷ dị vì sao muốn để hệ thống ngưng tụ chỉ vì xuất từ hệ thống c h i thủ đồ vật đều cực kỳ người tiên tô diệp a n tự nhiên có thể ngưng tụ mặc dù cũng rất khủng bố nhưng c g ủ ạ bị ngưng tụ chẳng phải là càng khủng bố hơn chỉ gặp tôn kia quỷ thần hậu kỳ sinh vật quỷ dị mới xuất hiện vô cùng vô tận quỷ dị khí tức chẳng lành quanh quẩn điên quần hướng bốn phía tràn hợp trái lại tiêu trần cực độ tự tin vì phòng ngừa ngoài ý muốn. hắn lại trực tiếp bước vào c u ầ n c u ộ n trong lôi vân như thế can đảm coi là thật không ai bằng ẩm ẩm một đạo tráng kiện lôi đình xuất hiện đối với tiêu trần trên thân nhanh đến tràn ngập hủy diệt hết thể lực lượng như thế nào thiên phạt thiên trừng phạt hết thể sinh linh tại trước mặt nó giống như con kiến hôi nhỏ bé tiêu trần sắc mặt nghiêm túc nắm lên một viên tiên đan đan bảo tự nhiên là tiên nhân láo tổ lưu lại đồ vật chỉ một thoáng b ă n g bạc lực lượng tràn ngập tiêu trần toàn thân trong nháy mắt đầy mỏ phục sinh không chỉ có như vậy tiêu trần không có k h i n thường lập tức tế ra tiên nhân lão tổ lưu lại hộ cụ tiên cấp hộ cụ đeo ở trên người tiêu trần lập tức cảm thấy có một c ô an tâm cảm giác tiên nhân lao tổ coi là thật l ư u bức dù là rời đi thương lan tiên vực đều vì hậu nhân lưu lại khó có thể tưởng tượng đại cơ duyên phanh tráng kiện lôi đình rơi vào tiêu trần bên người trên người tiên cấp hộ cụ chớp mắt buộc phát khủng bố tiên lực bá đạo bắn ra đánh tới lôi đình ha ha ha tiêu trần ánh mắt vô cùng kiên định cùng tiếu h một tiếng độ tốt tiên nhân lão tổ lưu lại quả nhiên là trí bảo á bồn điện chủ nhất định thành tiên、Thiên、phạt cũng không kết thúc quần quận lôi vân lần nữa phun trào mấy đạo so vừa rồi sức mạnh càng đáng sợ hơn xuất hiện hóa thành đáng sợ lôi đình quang trụ thẳng đến tiêu trần mạ đến ha, ha. tiêu trần gầm thét gà o thét chỉ là thiên k i ế p lại nhìn b u ồ n điện chủ lấy lực phá đi có tiên lực hộ cụ tại thân hắn còn có cái gì sợ hãi có thể nói lúc này giơ tay lên lực lượng cường đại ngưng tụ tại trên quyền hướng đỉnh đầu đánh ra hào quang trói sáng lấp lóe quyền ảnh mang theo lực lượng kinh khủng rơi vào mấy đạo lôi đ ỉ n h quang trụ phía trên chỉ một thoáng thiên địa rúng động tiêu trần quyền ảnh tại tiên cấp hộ cụ ra chỉ bên dưới trở nên vô cùng cường đại tiên uy quân quận giống như tiên vương giáng lâm bình thường không thể ngăn cản chạm mắt tới lôi đình quang trụ t r ớ c mắt bị một quyền đánh phá không hổ là thiên mệnh tri tử tô diệ can không khỏi cảm、thán. dù là khủng bố như vậy thiên phạt lực lượng đều bị hắn nhẹ n h õ n phá vỡ trái lại tiêu trần một mình bị vô tận lôi vân bao trùm đối mặt thiên phạt hình thành hủy diệt lôi đình tiêu trần càng đánh càng hăng giống như vô địch chiến t h ầ n bình thường không thể chiến thắng ha ha ha tiêu trần cung tiếu lộ ra tư thái vô địch chỉ là thiên phạt bồn điện chủ nói muốn phá mất liền phá mất tô diệc gan thấy thế khoe miệng phát h ỏ a một vòng tàn nhẫn dáng tươi cười, cười lúc này thần n i ệ m khẽ động câu thông giấu kín tại quần quật lôi đình bên trong quỷ thần hậu kỳ sinh vật quỷ dị vô địch đúng không tô diệ gan cười lạnh lao tử cái này để cho ngân tiế thiên môn sau lưng là đại khủng bố chương hai trăm chín mươi bảy thiên môn sau lưng là đại khủng bố vô địch đúng không tô diệc a n khỏe miệng cười lạnh liên tục bản công tử liền để nguyên nếm thử lông đỏ tư vị kiệt kiệt kiệt t h ầ n nhiệm kẽ h động dẫn ra dấu kín tại vô tận quần quận lôi vân quỷ thần chẳng lành sinh vật quỷ dị khí tức chẳng lành toàn bộ thương lan tiên vực không người có thể dò xét trừ phi tô diệc a n chính mình bại lộ bởi vì nơi này đã không có tiên nhân tồn tại cho dù là kỷ nguyên cấp t i ê n mệnh tri tử tiêu trần cũng không được sau lưng của hán trí cao thiên đạo cũng không được trưởng thành tô d i ệ t an hiện tại đến cùng khủng bố đến mức nào ngay cả chính hắn cũng không biết ha ha ha tiêu trần mặt lộ một vòng âm t à n b u ồ n điện chủ nhất định thành tiên đến lúc đó b u ồ n điện chủ nhất định thanh toán các ngươi không ngừng huy động t h ầ n quyền lực lượng cường đại lại cùng tiên kiếp tương xứng để hắn càng đánh càng hăng có loại không thể chiến thắng cảm giác tổ thượng xuất hiện qua tiên nhân lão tổ là thật tốt lưu lại một đống tiên cấp đồ vật cực kỳ người tiên liên tiên kiếp đều có thể nhẹ nhõm đối kháng đang lúc tiêu trần thẳng tiến không lùi không sợ hai thời điểm một vòng quỷ quyệt để mắt tới hàn dân tiêu trần trong mày chuyện gì xảy ra bổn điện chủ nội tâm vì sao lại có một tia bất an thời khắc mấu chốt cũng không thể như xe bị tuột xích bất quá từ trước đến nay cẩn thận chính mình hay là nguyện ý tin tưởng mình giác quan thứ bảy khổng lồ t h ầ n nhiệm bao trùm lại không phát hiện một chút dị dạng có lẽ là b u ồ n điện chủ suy nghĩ nhiều tiêu trần nội tâm dần dần dọn sạch nghĩ hoặc có tiên nhân lão tổ lưu lại tiên cấp hộ cụ toàn bộ chư thiên k ỳ nguyên còn có ai có thể uy hiếp b u ồ n điện chủ an uy tiên cấp hộ cụ xác thực khủng bố trung yên tồn tại cũng không thể lập tức đánh g i ế t tiêu trần tăng thêm độ kiếp cảnh tu vi đối mặt trung yên thật là có hy vọng đảo mệnh ầm ầm c u ầ n c u ộ n lôi vân lần nữa ngưng tụ vô số lôi xả điện c u ầ n phun trào đứng lên phát ra âm thanh xì xì v a n g tràn ngập hủy diệt hết thẻ khí tức lôi quan g v a n trượng hình thành một chùm đáng sợ t h ầ n quang lôi đỉnh quanh quẩn khí tức hủy diệt đập vào mặt thiên kiếp cuối cùng lực lượng chỉ một thoáng thiên địa cùng nhau biến sắc toàn bộ thương không chỉ còn hủy diệt hết thẻ lôi đỉnh lờ mờ không gì sánh được c u ầ n phong tàn phá bừa bãi không gian tất cả đều sụp đổ núi non sông n g ò i vỡ nát giống như, thế giới tận thế lâm giống như thiên kiếp ngưng tụ thành tráng kiện lôi đỉnh đối với tiêu trần bắn ra đến một kích cuối cùng khí tức tử vong hướng bốn phía lan tràn thành ti Bại, bại. Tiêu Trần nhất công sẽ ý vô số năm g ngước người thương không tưởng tượng vọng ư bước bước ờ lời i tiên Hiện lại nói, tiên tiên điện chi nhao nhao nhìn lên, ánh kính ánh Bọn hắn mạnh nhất. nay toàn lan lên đến thành công. thể hy chủ ra ra cao cao vực vực đầu độ lộ mắt mắt. một bộ sợ sẽ số Vô qua thương lan tiên vực đã không có lại xuất hiện qua tiên nhân để cho chúng ta tiên vực lại xuất hiện một vị tiên nhân đi ủng hộ tiêu trần điện chủ ngươi chính là chúng ta tiên vực hy vọng chỉ có ngươi mới có thể dẫn đầu chúng ta đi bên trên đ ỉ n h phong vô số người nội tâm thành kính mặc niệm chỉ một thoáng vô số điểm sáng lần nữa từ trong cơ thể của bọn hắn sinh ra Rõ r à n g là tín ngưỡng lực không hổ là thiên mệnh c h i tử tô diệc a n hơi n h ư n g mày đến loại tình trạng này đều có thiên vận gia trì để vô số người như vậy thành kính ha ha đã các ngươi khăng khăng muốn chết vậy bản công tử liền diện tọa này thiên vực đứng ở thiên mệnh c h i tử bên kia đối với tô diệc a n tới nói chính là chính mình địch nhân lớn nhất chỉ có tử vong mới có thể dừng thần nghiệm bao trùm vô số quỷ dị chẳng lành sinh vật bọn chúng triệt để hưng ơ phấn lên điên cùng tàn phá bừa bãi toàn bộ thương lan tiên vực dù cho là đáng sợ kỷ nguyên thanh toán người tại quỷ dị chẳng lành sinh vật trước mặt đều không có đáng sợ như vậy trái lại quần quận trong lôi vân tiêu trần nước g đầu nhìn lên lộ ra v ẻ kiên nghị quy nguyên tiên pháp tiêu trần gầm thét gào thét chỉ là thiên k i ế p cho bản tọa chủ phá cồn g phong tàn phá bờ bãi gợi lên vạt áo bay phất phới chỉ một thoáng tiên lực bành trướng sự xuất hiện của nó làm cho thế gian vì đó ảm đạm vô quang tiên pháp, t i ê nhân n công pháp không chỉ có vô cùng cường đại toàn bộ chư thiên kỷ nguyên trừ phi trung yên tồn tại nếu không không có khả năng đối kháng kinh khủng tiên lực hướng tụ bao trùm tại tiêu trần trên năm tay không do dự năm ngón tay năm thành quyền mang theo đáng sợ tiên lực mật quyền hướng đỉnh đầu vọn tới thiên tiếp đánh tới âm ầm tiếng vang ầm ầm truyền ra thiên địa b u ộ c phát cực kỳ c h ó i mắt cường quang vô số người trong nháy mắt ngủ mắt mở không ra chỉ cảm thấy bốn phía có một cô đáng sợ năng lượng khoái động dang d ắ c không c h u n g phá toái tiếng vang lên quy nguyên tiên pháp cường đại nhất địa phương ở chỗ đem lực lượng của đối phương tập trung không ngừng yếu hóa cuối cùng lại lôi đỉnh một kích phá toái lôi đỉnh quang trụ không ngừng nhỏ yếu từ to lớn trạng thái hóa thành cánh tay lớn nhỏ lực lượng của nó đang không ngừng suy yếu từ hủy diệt hết hệ tư thái từ từ biến thành nửa bước trung yên lực lượng tiêu trần đã sớm các loại giờ khắc này đến phá khoe miệm nói nhỏ quy nguyên tiên phát buộc phát mở mở Biến trong h á i lực lượng bao t ù m lôi đ quan g t môn g i rõ ràng là một tòa trong truyền thuyết thành tiên này trên đó tiên khí quần quận dù là xa xa nhìn lại phản phất chính mình có thể vũ hóa thành tiên một dạng thành tiên này tiêu trần mặt lộ say mê bồn u điện chủ tâm tâm niệm niệm đã lâu rốt cục trở đến một ngày này thành tiên gần ngay trước mắt chỉ cần hắn đạp vào thành tiên đài liền lập tức trở thành tiên nhân chân chính tiêu trần lập tức phóng tới tiên khí mở mị qua n g môn càng đến gần qua n g môn hắn tự hồ ở vào một loại huyễn hoặc khó hiểu trạng thái cả n g ư ờ i đều thăng hoa đi ngang qua tiên khí mở mị qua n g môn trong chốc lát một c ú c ự c hạn nguy hiểm tràn ngập tiêu trần nội tâm thành tiên đang ở trước mắt dẫn đến hắn quá mức h ư n ấ n chỉ một thoáng một tôn đang sợ sinh vật không rõ xuất hiện tại tiêu trần trước mặt nó toàn thân phát ra cực hạc quỷ dị khí tức chẳng lành trên thân mọc đầy lông đỏ. rõ ràng là trong truyền thuyết hồng mao quái đột nhiên một quyền đánh phía tiêu trần lồng ngực vô số q u ỷ dị khí tức chẳng lành c h ư ớ c mắt hướng về sau người điên cuồng cảm nhiễm thanh đột nhiên xuất hiện một màn làm cho tiêu trần hai mắt m u t n ư ớ c trong khoảnh khắc thân thể mất đi trọng tâm tật cốc rơi xuống đập ầm ầm tại mặt đất không chỉ có như vậy lồng ngực của mình c h â u q u ỷ dị chẳng lành đang điên cuồng ăn mòn chính mình a a a tiếng kêu thảm thiết vang vọng thương k h u n g tiêu trần quyết định thật nhanh giơ tay lên một cô cường đại lực lượng xuyên thủng chính mình lồng ngực phức thử máu tơi quần phún mà ra nhìn thấy mà giật mình lỗ máu xuất hiện trung quy là xông qua thi tiêu trần thân thể đã phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ n h đất đã là một bộ chuẩn tiên thân thể chỉ cần tiêu trần đạp vào thành tiên đài thân thể của hắn lập tức đạt được chân chính thăng hoa không chỉ có như vậy tính mạng của hắn sẽ v ĩ n h hẳn g trở thành tiên nhân chân chính tiêu trần tô diệc can thân hình chất động lập tức xuất hiện cho bản chủ để mạng lại đi chết đi chương hai trăm chín mươi tám nửa bước quỷ tiên chương hai trăm chín mươi tám nửa bước quỷ tiên thời khắc mấu chốt gầm thép tiếng gầm gừ vang lên tô diệc a n thân hình chất động lập tức xuất hiện chuẩn tiên thân thể chính mình chỉ là quỷ thần hậu kỳ tu vi nửa bước trung yên thực lực căn bản không có khả năng chớp mắt để lông đỏ thôn vẹ tiêu trần tiêu trần tô diệc t an trong mắt sát ý phun trào cho bản công tử để mạng lại đi chết đi hồng nông g bất diệt thể thôi động hôn đ ộ n thần thể thôi động thượng cổ trùng đồng mở ra quỷ dị không rõ l ự còn lượng động. không thôi、đậu. Chết để không còn lưu lại bất kỳ thực lực tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi chớp mắt nô ra tay xuyên thủng tiêu trần phần bụng phốc tử h Buồn bực thanh em vang lên các loại máu tươi vẩy r a pha tạp lấy các loại vật thể cùng nhau bay ra lông đỏ tô diệc an con người lấp lóe một vòng hồng mang cho bản công tử hùng hàng thôn vẹ tiêu trần trường sinh tiên thể muốn thôi động chỉ tiếp bị hồng nông bất diệt thể h ỗ n đ ộ n thần thể gắt gao ngăn chặn thiên địa sơ khai liền xuất hiện thể chất tựa như thiên địa sơ khai đản sinh nhóm đầu tiên tiên tiên sinh linh một dạ n g khủng bố trường sinh tiên thể chỉ là về sau mới sinh ra có thể nào như loại này cổ xưa nhất thể chất có thể so sánh đơn giản chính là cái đệ đệ a a a cảm giác đau đớn kịch liệt đánh tới tiêu t r ầ n phát ra một đạo tuyệt vọng tiếng kêu tham thiết hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình có được đại khủng bố b ọ n chúng chính không chút kiên kỵ thôn vệ huyết lục của mình thậm chí trong đầu của mình linh hồn không thể may mắn thoát khỏi đáng sợ nhấm nuốt âm thanh quân quần tuyệt vọng chân chính tuyệt vọng xuất hiện tiêu trần đối mặt trong truyền thuyết hồng ma quái thật sự là một tia hy vọng đều không có là thật vì cái gì tiêu trần trong miệng ho ra máu mặt lộ không gì sánh được vẻ oán hận bồn địa chủ cùng ngươi cùng ngươi không oán không cừu tại sao muốn dạng này đối bản địa chủ dư quan g bên trong tòa kia thành tiên đài vẫn như c ũ lơ lửng thương h u n g phát ra thần thánh không thể khinh nhuần khí t ứ c chỉ cần bước vào thành tiên đài chính mình liền có thể vũ hóa thành tiên trở thành tiên nhân chân chính từ đây tiêu ra ở giữa thiên địa bất tử bất diện vinh hẳng tồn tại không nghĩ tới tiên môn đằng sau là một đầu hồng ma quái ha, ha. tô diệ can cười lạnh vì cái gì Giết ngươi còn cần tại sao không nếu thật muốn hỏi vì cái gì hy vọng ngươi kiếp sau đừng có lại là thiên mệnh c h i tử à đúng rồi ngươi không có cơ hội luân hồi chết đau đớn kịch liệt để tiêu trần rốt cuộc không chống đỡ được nguyên bản chính mình bán tiên thân thể có thể miễn cưỡng chống cự quỷ dị chẳng lành lực lượng đủ để trèo chống hắn bước vào thành tiên h đ à i chỉ tiếc tô diệc a n căn bản không cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi các loại thủ đoạn n ị c h t i ê n toàn bộ sử dụng toàn phương vị áp chế giống như tỏa thiên tuyệt địa bình thường căn bản không cho tiêu trần một chút thợ thời gian a cuối cùng tiêu trần thanh â m càng ngày càng yếu bùn đ i ệ chủ không không cam tấm a tại vô số người cường giả trong ánh mắt hoảng sợ bọn hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo tiên điện c h i chủ lại bị quỷ dị chẳng lành cảm nhiễm thôn vệ hầu như không còn cả n g ư ờ i đều t r ò n váng thế giới quan lập tức sụp đổ bọn hắn tiên điện c h i chủ độ kiếp cảnh đ ỉ n h phong thậm chí đã là nửa cái tiên nhân tồn tại làm sao lại vất lạc chỉ cần đạp vào thành tiên này tiêu trần liền có thể vũ hóa thành tiên trở thành tiên nhân chân chính lộc cộc làm sao có thể kẻ này đúng là trong truyền thuyết chẳng lành tri chủ quỷ dị chẳng lành đầu mườn ông trời ơi kỷ nguyên thanh toán giáng lâm liền đã rất đáng sợ lại đến một vị quỷ dị không rõ đầu mườn thương lan tiên vực hôm nay nguy rồi tuyệt vọng quả nhiên là tuyệt vọng không gì sánh được không có tiên điện c h i chủ còn ai có năng lực đứng ra làm chúa cứu thế vô tận tuyệt vọng tràn vào đám người tâm khảm thương lan tiên vực vô số sinh linh tâm tựa như xe cắp treo một dạng thay đổi rất nhanh coi là chết chắc không nghĩ tới tiên điện c h i chủ ngăn cơn s ó n g giữ coi là chắc thắng thời điểm xuất hiện lần nữa d ị biến đáng sợ quỷ dị không do náo động giáng lâm vô số sinh vật quỷ dị xuất hiện đốt kiểm tra đo lường đến ký chủ đánh rết kỷ nguyên cấp thiên mệnh tri tử tiêu trần bạo kích ban thưởng một lần thu hoạch được trường sinh tiên công một bộ đốt ký chủ hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ Thu hoạch được nửa bước quỷ tiên tu là, cũng tự lạ, cũng n đ ộ bởi vì cái gọi là tiên nhân phía dưới đều là run dế đã triệt để thoát ly sâu kiến trạng thái bây giờ lại đối mặt trung yên hiệu chết vào tay hay còn chưa nhất định đâu đột phá tới nửa bức quỷ tiên cùng lúc đó toàn bộ thương lan tiên vực tàn phá bừa bãi sinh vật quỷ dị tựa hồ cảm ứng được cái gì lực lượng của bọn chúng lại đi theo đạt được đáng sợ tăng lên thật giống như vừa mới hay là cái p h à m nhân hiện tại chính là một phương cường giả đáng sợ một dạng theo tô diệc gan đột phá toàn bộ thương lan tiên vực tràn ngập vô tận quỷ dị khí tức chẳng lành giống như ngưng tụ thành thực chất kinh khủng là đỉnh đầu một mảnh huyết không phát ra vô tận quỷ dị khí tức toàn bộ thế giới ở vào một mảnh màu đỏ tươi trạng thái sợ hãi suy nghĩ lan tràn toàn bộ tiên vực vô số sinh linh đầy mắt đều là sợ hãi thân thể nhịn không được run lẩy thế giới chân chính tận thế đến lần này căn bản không có một cơ hội nhỏ nhoi đáng sợ như vậy quỷ dị kỷ nguyên thanh toán tại trước mặt nó đơn giản ngay cả sách dạy cũng không xứng chúng ta phải chết sao nhưng ta còn muốn còn sống ta không muốn cứ như vậy chết đi a một trận kêu rên tuyệt vọng vang vọng chỉ là đáp lại bọn hắn chỉ có vô số đáng sợ quỷ dị chẳng lành sinh vật đối mặt trong truyền thuyết quỷ dị cho dù là trí cao thiên đạo đến bây giờ cũng không dám thò đầu ra bởi vì nàng biết chỉ cần mình xuất hiện liền sẽ bị dây thương lan tiên vực chớp mắt biến thành một tòa nhiễm vô tận quỷ dị chẳng lành thế giới cùng lúc đó tô diệc a n chân đạp hư không sừng sững ở trong thiên địa. m á i tóc dài màu đỏ ngòm theo gió phiêu giật vô số lông đỏ bỏ đầy d ư ớ i d a anh tuấn vô s o n g khuôn mặt hiện lên quỷ quệt trung yên ý chí người gánh chịu đúng không chư thiên kỷ nguyên trật tự x ứ giả đúng không thanh toán kỷ nguyên đúng không tô diệc a n ánh mắt t r e o tức nhìn chằm chằm phía trước mấy trăm đạo thân ảnh tới tới tới b ả n công tử liền đứng ở trước mặt các người các người d á m động một chút thử một chút kỷ nguyên trật tự sứ giả áo trắng kỷ nguyên trật tự sứ giả kim ý kỷ nguyên trật tự sứ giả trong đầu của bọn họ đều có q u ấ chỗ nào ý chí tồn tại có lẽ những người khác đối mặt chỉ có thập tử vô sinh nhưng đến tô diệc a n nơi này nên người khủng bố là bọn hắn mới đối vẹn vẹn một câu đối diện mấy trăm đạo đáng sợ kỷ nguyên trật tự sứ giả không dám chút nào động đậy thân thể bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được đối phương có được không thua tại trung yên tồn tại khí tức đơn giản không nên quá khủng bố chương hai trăm chín mươi chín tối cường nhân vật phản diện hệ thống chương hai trăm chín mươi chín tối cường nhân vật phản diện hệ thống không thua tại trung yên tồn tại khí tức quả thật là đáng sợ không gì sánh được kỷ nguyên trật tự sứ giả chỉ là trung yên ý chí người gánh chịu bọn hắn lại bị trung yên giao phó sinh mệnh đồng dạng có được năng lực suy tính khí t ứ c nguy hiểm đập vào mặt cho dù là bọn họ rất c ư ờ n g đại thân thể kết nối chư thiên kỷ nguyên quy tắc trật tự vẫn như cũ không dám động đậy làm sao các ngươi cũng biết sợ sệt tô diệc a n khỏe miệng gậy nhẹ cười lạnh một tiếng không phải rất như bước sao không phải là muốn thanh toán kỷ nguyên sao làm sao từng cái không dám cho sủa nửa bước quỷ tiên cảm giác gáp bách đơn giản cùng chân chính trung yên tồn tại một dạng đáng sợ đối phương đã có được tiên khu sinh mệnh đạt được cực h ạ n t h ă hoa còn kém một cơ hội liền có thể chân chính vũ hóa thành tiên trở thành tiên nhân chân chính thiên đều là run dế muốn kẻ nào chết ai liền không khả năng sống qua cái thứ hai hô hấp vị này thiên tôn trong đó một vị kim mỹ kỷ nguyên trật tự x ứ giả nói chúng ta chỉ là trung yên tồn tại hành xử người cùng trung yên đối kháng ngươi cần phải biết tiếng nói của hắn vừa rơi xuống lập tức cảm nhận được một đôi ánh mắt đáng sợ q u ă n g tới chỉ một thoáng trong đầu của mình trong không gian một tôn đáng sợ thân ảnh vĩ nạn đột nhiên hiện hắn mặc áo đỏ mái tóc dài màu đỏ ngòm theo gió phiêu giật trên thân phát ra đáng sợ quỷ dị khí tức chẳng lành hai mắt nhắm nghiền sau một khắc đột nhiên mở to mắt kim y kỷ nguyên trật tự x ứ giả trong đầu chớp mắt bị vô số quỷ dị chẳng lành lực lượng ăn mòn không đến một cái hô hấp thời gian trong đầu trung niên ý chí tất cả đều mẫn diệt hầu như không còn hoặc là nói bị thôn vệ hầu như không còn nhưng mà ngoại giới màu vàng kỷ nguyên trật tự x ứ giả phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất trang phục màu vàng nóng của hắn trong nháy mắt bị màu đỏ tươi chi s ắ c n h ụ n đỏ vô số lông đỏ không muốn mạng từ thân thể của hắn bắn ra đến hóa thành một đầu trong truyền thuyết hồng ma quái vô ý chí không linh hồn chỉ còn quỷ dị chẳng lành nhiễm biến thành một đầu đáng sợ sinh vật quỷ dị tê thế thế, bốn phía kỷ nguyên trật tự x ứ giả muốn tứ tán đào tẩu chỉ là bọn hắn thân thể giống như bị đông lại bình thường vô luận như thế nào t ô i động đều để không nổi thể nội quy tắc trật tự lực lượng khủng bố bọn hắn chính gặp đại khủng bố phốc phốc phốc phốc phốc phốc sáu mấy trăm đạo áo trắng kỷ nguyên trật tự x ứ giả cùng kim vĩ kỷ nguyên trật tự x ứ giả một dạng trong đầu xuất hiện một tôn thân ảnh v ĩ n g ạ n vẹn vẹn một chút liền gặp đại khủng bố trước mắt bị vô số quỷ dị khí tức chẳng lành cảm nhiễm đồng hóa thành một đầu chân chính hồng ma quái tô diệ can suy nghĩ khẽ động cho bản công tử hung hăng ngự sát thương lan tiên v mấy trăm đạo kỷ nguyên trật tự x ứ giả chính là tô diệc a n nô b ộ c hắn là quỷ dị chẳng lành đầu n g u ồ n hắn khiến cái này sinh vật quỷ dị hướng đông bọn chúng liền hướng đông triệt để khống chế sinh vật quỷ dị a a a a ba van cầu ngươi vung tha chúng ta đi ta thật không muốn chết ta van cầu ngài tha ta một cái m ạ n g chó ta nguyện ý trở thành nô b ộ c của ngươi vì cái gì lao tử cùng ngươi không oán không k i ự u lại muốn bên dưới như vậy sát thủ liền không sợ gặp thiên khiến sao mẹ nó quỷ dị chẳng lành sinh vật lao tử không sợ ngươi không phải liền là vừa chết đê chiến thương lan tiên vực bộc phát một mảnh tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết không chỉ có là bọn hắn tính cả vô số kỷ nguyên thanh toán người cũng là cảm nhận được sợ hãi trong truyền thuyết quỷ dị không rõ sinh vật quá mức khủng bố quá mức tuyệt vọng quá mức mạnh đến mức không có khả năng lý giải thật sự bất tử bất diệt căn bản dết không chết nó lâm chết phản công càng là có được đáng sợ lực lượng quỷ dị chẳng lanh khí tức c h à n ngập người bình thường có thể nào chống cự được nhao n h a u gặp đáng sợ đại khủng bố không gian độc lập thương lan tiên vực trí cao thiên đạo trốn ở trong đó lệ rơi đầy mặt đồng thời thân thể mềm mại run lầy bẫy đối mặt quỷ dị chẳng lành mặc dù nàng là trí cao thiên đạo cũng không dám tiêu trần đã là bán tiên thân thể đều gặp quỷ dị huống chi là nàng ngày đêm làm bạn đạo lữ chết đi nội tâm của nàng không gì sánh được á n hận chỉ là nàng không có cách nào chỉ có vô tận tuyệt vọng chỉ cần thò đầu ra liền bị dây tô diệc a n cười lạnh trào phúng coi là trốn đến trong đường cống ngầm bản công tử liền nhìn không thấy khi bản công tử mắt m g con người lấp lóe một vòng hầm mang chỉ một thoáng đáng sợ quỷ dị chẳng lánh chớp mắt giáng lâm trí cao thiên đạo chỗ không gian độc l ậ thân làm sao có thể trí cao trong thiên đạo tâm lộn b ộ một tiếng nơi này là hôm nay nói đắc ý nhất địa phương thế gian không người phát hiện mới đối đôi mắt đẹp chừng lớn trong đầu chuyền gia khủng bố chi ý một tôn thân ảnh vĩ nạn đột nhiên hiện mái tóc dài màu đỏ ngầm màu đỏ tươi có thể sợ một thân hồng y h i ể n thị rõ quỷ quyệt toàn thân quanh q u ầ n đáng sợ quỷ dị khí tức chẳng lành chẳng lành c h i chủ quỷ dị chẳng lành đ â u n g u ồ n thế gian cấm kỵ tồn tại tiên đế đối mặt đều được trung thực chỉ gặp thân ảnh vĩ nạn này đột nhiên mở to mắt con ngươi hồng mang b ắ n ra một chút phía dưới giống như ngưng tụ toàn bộ k ỳ nguyên ý chí hai mắt buôn cặp trí cao gậy thân thể không ngừng có lông đỏ mọc da tuyệt mỹ như vẽ bên trong đi da dung nhan có thể thấy được vô số lông đỏ b chỉ một thoáng trí cao thiên đạo ý chí linh hồn đạo tác tất cả đều bị quỷ dị chẳng lành thôn phệ hầu như không còn đồng hóa thành một đầu đáng sợ hồng ma quái trí cao thiên đạo hồng ma quái hóa đại tự tại lực lượng lần nữa tăng lên trở thành một đầu nửa b ư ớ c trung yên tồn tại hồng ma quái mà đáng sợ như vậy hồng ma quái chỉ là chẳng lành c h i chủ nô bục chỉ cần người sau nguyện ý nhất nghiệm phía dưới dù cho là nửa b ư ớ c trung yên tồn tại đều chấp mắt hóa thành hư không theo trí cao thiên đạo hóa thành hồng ma quái toàn bộ thương lan tiên vực thiên địa quy tắc trật tự trở nên hôn loạn không chịu nổi triệt để mất đi trật tự biến thành một tòa nguyên thủy nhất không có quy tắc trật tự thế giới hoang vu không chỉ có như vậy tại vô số quỷ dị chẳng lành sinh vật ngược sát toàn bộ thương lan tiên v ư ợ t lại không vật sống tô diệc a n thần nghiệm cấu kết hệ thống hệ thống bản công t ử d i ệ t một thế giới thôn phệ vô số sinh linh màu tươi tại sao không có đạt được ban thưởng đốt ký chủ thật sự cho rằng nửa bước quỷ tiên rất yếu có thể tùy tiện đột phá phải không đốt nửa bước quỷ tiên cảnh giới có thể ngược sát phổ thông trung yên tồn tại chấn sát bình thường bất hủ đốt ký chủ muốn đột phá thành quỷ tiên còn cần đi một đoạn lộ trình hệ thống thanh n m băng lãnh thật không có một chút tình cảm giống như một chậu nước lạnh r ộ i lên trên đầu r ộ i tắt chính mình dung chuyển nội tâm không nghĩ tới nửa bước quỷ tiên cường đại như vậy tô diệc a n không khỏi cảm khái ngay cả bình thường trung yên bình thường bất hủ đều có thể diệt s á t tựa hồ biết tô diệc a n chấn k i n h đốt ký chủ phải biết ngươi thế nhưng là có được hệ thống nam nhân nếu không ngưu bức nói bản hệ thống liền có thể đi ăn c ư ớ c tô diệc a n ba nhà a không hổ là mạnh nhất nhân vật phản diện hệ thống bá đạo ngang ngược lãnh khóc vô tình hệ thống bạn công tử rất là ưa thích không hổ là mạnh nhất nhân vật phản diện hệ thống ngư bức chương ba trăm muốn đánh nhau phải không bản hệ thống cho ngươi tìm trung yên tồn tại t r ư ơ n g ba trăm muốn đánh nhau phải không bản hệ thống cho ngươi tìm trung yên tồn tại thương lan tiên vực thương k h u n g vẫn như c ũ là một mảnh màu đỏ như máu vô số quỷ dị khí tức tràn ngập thu hút tâm thần người ta núi non sông ngòi vỡ nát nhật nguyệt tinh thần v ỡ lạc cả vùng đại địa trở nên tàn phá không chịu nổi lại là không thấy một giọt máu tươi không thấy một cây thi cốt dù là đã sớm hóa thành một tòa t ử giới khí tức quỷ dị tràn ngập nếu có người g á n lâm nơi đây chỉ sợ đều sẽ bị nguyên địa hụ chết một tòa tràn ngập vô biên vô hạn quỷ dị khí tức thế giới có thể nghĩ nó sinh trước kinh lịch lấy đáng sợ đại khủng bố sự kiện trái lại tô chân đạp hư không sừng sững ở trong thiên địa trong mắt của hắn đều là đạo m ạ n d i ễ n đi một tòa thế giới mà thôi giống như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản hưu đột ngột một đạo đáng sợ chuỗi nhân quả chưa từng bên cạnh bắt ngát hắc cám hướng tô diệc a n bắn ra ha ha chỉ là chuỗi nhân quả cũng nghĩ dẫn dắt bản công tử tô diệc a n cười lạnh một tiếng mặt lộ khinh thường tới tới tới bản công tử liền đứng tại chỗ nhìn xem ngươi có thể như thế nào chuỗi nhân quả là vô tình tốc độ của nó nhanh đến t ự c hạng t ớ c mắt vọn tới tô diệc a n đỉnh đầu gian giắt từ nơi sâu xa trên người đối phương hình như có đồ vật đáng sợ một dạng chuỗi nhân quả c h ư ớ c mắt đứt đoạn thành tương tức người sau phảng phất gặp được cái gì đại khủng bố bình thường phát ra rung động kịch liệt ba chỉ một thoáng đáng sợ chuỗi nhân quả hóa thành đầy trời quang ảnh hoàn toàn biến mất tô diệc a n là người phương nào hệ thống người sở hữu hôn đ ộ n thần thể người sở hữu hồng nông bất diệt thể người sở hữu nửa bước quỷ tiên cảnh giới kiếm đạo thông thần cảnh giới người mang thượng cổ trung đồng người mang trí tôn cốt người mang rất nhiều thể chất đáng sợ hệ thống trong không gian có được diệp linh cựu h ữ cực hàn thể thương tạo vĩnh hằng thần thể quân thiên từ thái cổ thần vương thể cố trường ca lý ngôn trí cao thiên, đạo thể. Tiêu Trần trường Sinh thiên thể. những này hắn đều không có sử dụng toàn bộ đặt ở hệ thống trong không gian bởi vì mỗi đánh giết một vị thiên mệnh c h i tử đều sẽ b á đạo cấp đoạt hắn hết thảy có thể không sử dụng nhưng nhất định phải có được ha ha ha tô diệc a n cùng tiếu một tiếng bản công tử vô địch nha vẹn vẹn hệ thống cái này gù ạ bị liền có thể để hắn độc đoán vào cổ muốn để hắn nhiễm nhân quả đơn giản người s i n ó i ngộng tô diệc a n lắc đầu giới này đã không có bất kỳ giá trị gì giữ lại không còn tác dụng gì nữa diện giới một cách một cỗ lực lượng kinh khủng h n g tụ chính là hệ thống ban thưởng lực lượng đáng sợ lúc đầu diệt giới một kích tô diệt gan phải dùng nó đến chống lại trung yên tồn tại một mực không dám tùy tiện bại lộ hiện tại thành nửa bước ủy tiên tồn tại có sợ gì chi lúc này năm ngón tay nắm thành quyền hủy diệt hết thể lực lượng rơi vào thương lan tiên vực phía trên m ba đáng sợ năng lượng không ngừng phá hủy toàn bộ thương lan tiên vực đối mặt diệt giới một kích dù là một tòa hoàn chỉnh thế giới đều có thể hủy diệt dù sao nhổ cọ phải nổ tận gốc ai có thể biết thương lan tiên vực về sau có thể hay không cho tàn lại cháy lại xuất hiện giống tiêu trần một dạng nhân vật đáng sợ đâu chỉ có toàn bộ hủy diệt mới có thể chân chính yên tâm ân tô diệt gan mở mắt ra nhìn về phía bóng tối vô tận không gian dám nhìn thẳng bản công tử ngươi đã có đường đến chỗ chết một bóng người xinh đẹp giấu kín tại ẩn mật trong không gian nàng thân mang váy dài màu vàng đầu đội vương miện màu vàng ánh mắt đạm mạc không gì sánh được có được một cỗ sống ở vị trí cao lâu năm thần thánh mà không thể khinh nhuần cảm giác rõ ràng là chư thiên kỷ nguyên trí cao thiên đạo hai mắt buôn c ặ p chỉ một thoáng h hác... ắ cám trí cao thiên đạo đôi mắt đẹp trừ lớn con ngươi t r ớ c mắt bị vô số quỷ dị khí tức cảm nhiễm thân thể của nàng cũng là như vậy không đến thời gian một hơi thở liền hóa thành một bộ toàn thân tràn ngập quỷ dị chẳng lành tồ lại là sắc không tô diệc a n không khỏi chừng lớn hai mắt chư thiên kỷ nguyên trí cao thiên đạo coi là thật không gì sánh được sợ chết cũng không dám chân thân giáng lâm dù là đối mặt đã từng tiên nhân đi ra thế giới dù là vị này tiên nhân đã biến mất vô số năm rời đi thương lan tiên vực nàng đều cực kỳ kiên kỵ chỉ một bộ ý chí p h â n thân chật chật chật đơn giản im lặng đến cực điểm hiện tại hắc cám trí cao thiên đạo biết tô diệc a n thực lực đáng sợ chỉ sợ nàng sẽ càng thêm cẩn thận muốn đánh giết nàng đơn giản vô cùng khó khăn toàn bộ chư thiên kỷ nguyên khổng lồ như thế không có trở thành chân chính quỷ tiên trước đó tô diệ gan thở dài một hơi hệ thống có thể hay không tìm ra chư thiên kỷ nguyên hắc cám trí cao thiên đạo đốt quá mức nhỏ yếu nàng còn chưa xứng để bản hệ thống tìm kiếm ngoa tạo n g h e một chút thống nói không tô diệc an cả người đều ngây n g ẩ n cả người không nghĩ tới hắc cám trí cao thiên đạo tại hệ thống trong mắt chính là một cái rác rưởi tồn tại a tô diệc an lại chưa từ bỏ ý định nói không phải hệ thống đại ca đây chính là hắc cám trí cao thiên đạo a là toàn bộ chư thiên kỷ nguyên trí cao thiên đạo làm sao có thể là rác rưởi tồn tại chỉ là hệ thống lại không phát ra cái gì thanh âm chỉ lưu tô diệc an một người trong gió lộn xộn chỉ là trí cao thiên đạo Bất quá hóa đừng ạ tại phạt tại i giới. Ngươi tiên, kiến hôi. tự một thể thường trung thông bất tồn thống một thống. cánh bức có nghịch con nha nửa bình yên, bản phổ hủ hệ Hệ quỷ để đ như vậy à tốt xấu n à n g cũng là chư thiên kỷ nguyên trí cao thiên đạo làm sao có thể đốt ký chủ có phải hay không rất muốn đánh đỡ bản hệ thống có thể giúp ngươi tìm tới chư thiên kỷ nguyên phía sau trung yên tồn tại phương vị đốt chỉ cần ngươi mở kim khẩu bản hệ thống lập tức để cho ngươi truyền t ố n g đi qua tựa hồ cảm thấy ký chủ quá mức kỳ t i ê n bản hệ thống mạnh nhất nhân vật phản diện hệ thống há có thể để ý chỉ là một con dung dế không cần tô diệc a n lập là sẽ quay về ứng đại trung thực cầu đông tha tô diệc a n còn không có ngu đến mức hiện tại liền đi cùng trung yên cứng đôi cứng chư thiên kỷ nguyên trung yên cũng không phải loại lương thiện khống chế toàn bộ kỷ nguyên nhiều năm như vậy hắn tuyệt đối không phải phổ thông trung yên tồn tại hệ thống lao ca đốt có việc nói sự t ì n h chớ cùng bản hệ thống xưng huynh gọi đệ tô diệc a n bốn không hổ là mạnh nhất nhân vật phản diện hệ thống loại tính cách này coi là thật không có một chút tình cảm tô diệc a n điều chỉnh tâm tình nghiêm mặt nói như thế nào mới có thể tăng lên đến quỷ tiên cảnh giới đốt phá hư chư thiên kỷ nguyên trung yên kỷ nguyên thanh toán đảo loạn toàn bộ chư thiên kỷ nguyên quy tắc trật tự đánh vỡ lồng giam giống như chư thiên kỷ nguyên đốt bản hệ thống đã sớm tuyên bố qua nhiệm vụ để chư thiên kỷ nguyên trở thành một cái hoàn chỉnh quy tắc trật tự hoàn chỉnh thiên đạo không nhận không thế giới hoàn mỹ hệ thống thanh â m băng lãnh lần nữa nhắc nhở quỷ tiên tiên nhân chân chính chỉ cần trở thành quỷ tiên lập tức trở thành tiên nhân bên trong tồn tại đáng sợ nhất ai không e ngại quỷ dị chẳng lành chỉnh lý tốt tâm tình tô diệc a n từ trước tới giờ không tưởng chi chủ trong trạng thái khôi phục lại cấp bốn cấp năm văn minh vĩ độ tô diệ gan khỏe miệng nhấm nuốt tàn nhẫn dáng tươi cười bản công tử tới chương á c n b ba trăm linh một nhân gian giới chương ba trăm linh một nhân gian giới nhân gian giới đó là địa phương nào tô diệc gan xuyên việt qua dị giới lâu như vậy còn lần đầu nghe nói bất quá bây giờ không kịp nghĩ nhiều nội tâm thể nội hỗn độn thần thể dục dịch ngóc đầu dậy tựa hồ đã nhận ra thứ gì để nó trở nên cực độ phấn khởi một dạng vị trí ở nơi nào Tô Diệc a nhân ơ gian giới vô cùng to lớn chừng toàn bộ chư thiên kỷ nguyên một phần trăm rộng lớn một khái niệm gì toàn bộ c r ư thiên kỷ nguyên sao mà khổng lồ đơn giản lớn đến không thể tưởng tượng động lòng người ở giữa giới lại khổng lồ như vậy như thế nào nhân gian giới không chỉ có chiếm diện tích xa không thể chạm càng là nhân tộc căn cứ sinh ra vô số siêu cấp cường giả thiên tiêu càng là nhiều vô số kể cho dù là trung yên tiên nhân chân chính bất hủ tồn tại đều từng sinh ra rất rất nhiều chỉ bất quá bây giờ lại gặp thụ kỷ nguyên thanh toán tác động đến phục hy chân đạp hư không sừng sững ở trong thiên địa nhân hoàng khí tức tràn ngập ra làm cho nhân gian giới triệt để lại cháy lên hy vọng đối mặt bất tử bất diệt kỷ nguyên thanh toán người cố nhiên bọn hắn có thể chống cự có thể kỷ nguyên thanh toán người chết lại sống căn bản không có khả năng chân chính giết chết cho đến vô số năm biến mất nhân hoàng xuất hiện lần nữa ha ha trong hư không một vị nam tử khỏe miệm nhấm nuốt dáng tươi cười trêu tức nói ngươi chính là nhân gian giới nhân hoàng nam tử toàn thân áo đen mặt mũi tràn đầy che lấp tóc thai bù sủ nhìn không thấy một k i a khí t ứ c chỉ là chân đạp hư không toàn bộ nhân gian giới đều tràn ngập một áp lực đáng sợ phải thì như thế nào phục hy đôi mắt đẹp băng lãnh lạnh lùng nói không phải thì như thế nào chật chật chật nhân gian giới truyền thuyết nhân hoàng bất quá cũng như vậy nha nam tử ánh mắt tràn ngập tà dâm xâm lược du tẩu tại phục hy trên thân thể mềm mại chỉ là nửa bức trung yên tu vi coi là thật yếu như sâu tiến như vậy đi tới để bản tôn hưởng thụ một phen có thể cho ngươi mạng sống lời này vừa nói ra phục hy gương mặt xinh đẹp che kín hàn x ư ơ n g đôi mắt đẹp sát ý phun g trào đưa tay ở giữa liền có một cố lực lượng đáng sợ phóng tới nam tử nửa bước trung niên lực lượng chỉ một thoáng thiên đ ị a r u n g động quấy nhật nguyện tinh thần thiên đ ị a quy tắc trật tự lực lượng đáng sợ còn tới trái lại nam tử âm ủ chỉ là khoe miệng có chút gậy nhẹ lộ ra một bộ t r e o tức tính tình như vậy liệt mỹ nhân nam tử âm ủ không che giấu chút nào n h a răng cười đứng lên ha ha ha nếu là chinh phục đứng lên chẳng phải sung sướng đối mặt lực lượng đáng sợ nam tử âm ủ giơ tay lên giống như xua đổi con rồi bình thường cơ c ơ đột ngột một cỗ so phục hy càng kinh khủng k h í tức xuất hiện vô số người chỉ cảm thấy thế giới tận thế đều không đủ phản g phất thiên địa sụp đổ xuống một dạng bất hủ bất hủ tồn tại lực lượng nam tử âm hú rõ ràng là một tôn bất hủ tồn tại ngoa tạo t h ử ra mặt lộ không gì sánh được vẻ mặt ngưng trọng sức mạnh bất hủ người này quả nhiên là một tôn chân chính bất hủ cấp tồn tại kinh khủng mà phục hy công kích lại bị nam tử âm hú hời hợt hóa giải mất có thể thấy được bất hủ tồn tại khủng bố tuyệt đối nửa bức trung yên cường giả có khả năng bằng được căn bản không phải một cái cấp bằng g n phục hy liễu mi vi nhỏ. nàng nghĩ tới đối phương rất mạnh không nghĩ tới đối phương cường đại như vậy đúng là một tôn bất hủ tồn tại như thế nào bất hủ đơn giản tới nói chính là đời đời bất hủ tồn tại chỉ cần hôn đ ộ n còn tại liền có thể bất tử bất diệt vĩnh hằng tồn tại không chỉ có như vậy thực lực càng là đáng sợ không gì sánh được nhân hoàng nam tử âm mú khoe miệng cười tả uy hiếp nói bản tồn tại cho ngươi một cơ hội theo hay không theo bản tôn nếu không bản tôn cần phải là thủ tối hoa ngay vậy phục hy bất v i sở động dù là đối phương là một tôn bất hủ tồn tại thực lực khủng bố vô biên nhưng tại phục hy trong lòng chỉ có ca ca vị trí không người nào có thể bằng được mặc dù so k k ưu tú vô số lần cường đại vô số lần nội tâm của nàng cũng sẽ không dao động đăng độ tử phục hy lạnh lùng đáp lại muốn cho bản hoàng ngoan ngoan đi và khuôn khổ chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách thật can đảm nam tử âm u đ ô n g cảm giác mặt mũi không ánh sáng quắp chỉ là nửa bức trung yên sâu kiến cũng dám vi phạm bất hủ ý chí đi chết đi chính mình tốt xấu là một tôn bất hủ chỉ là sâu kiến cũng dám vi phạm ý chí của mình coi là thật không biết sống chết vừa mới nói xong nam tử âm u trong mắt sát ý bắn ra không lưu tay nữa một chút phía dưới sức mạnh bất hủ phun trào giống như hội tụ sâu cổ đến nay tương lai lực lượng bình thường cường đại khủng bố hủy diệt hết thảy không thể tránh địch bất khả kháng nhất định giống như như thủy triều hướng phục hy điên cồn g vào tới thiên địa yên tĩnh thời gian đình chỉ không gian ngưng kết vạn vật bị đông cứng thành một bộ băng điêu cho dù là linh hồn đều không thể may mắn thoát khỏi trước mặt thực lực tuyệt đối vô số thương sinh giống như sâu kiến thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế phanh phục hy bị cố này lực lượng khổng l ồ đánh bay trong miệng chảy ra từng tia từng tia n g ọ tươi chỉ gặp phục hy trên thân một đạo thần bí phong cách cổ xưa đại ấn hư ảnh lấp lóe bảo vệ thân thể của nàng nhân hoàng nam tử âm mưu hơi xứng sở sau đó nói không hổ là nhân gian giới nhân hoàng có chút đồ vật đối mặt chính mình một k í c h đây chính là sức mạnh bất hủ phục hy đều có thể bất tử có thể trở thành nhân gian giới nhân hoàng có chút không đơn giản trái lại phục hy lập tức gặp trọng thương ngũ tạng lục p h ủ sắp bị chấn vỡ nếu không phải nhân hoàng ấn bảo vệ thân thể của nàng chỉ sợ hiện tại phục hy đã vẫn lạc bất hủ tồn tại lực lượng coi là thật không phải người bình thường có khả năng chống lại bất hủ phía dưới đều là du dế bất quá lại thế nào không đơn giản cũng vô dụng một tôn thần bí cổ ấn bay ra hoang dạ khí tức tràn ngập ra tràn ngập một cỗ trí thần trí thánh không thể tiết độc khí tức chỉ một thoáng thiên địa rúng động giống như tại đáp lại nhân hoàng xuất hiện bình thường toàn bộ nhân gian giới lực lượng không ngừng tràn vào nhân hoàng lớn cực kỳ thân diệu không thể nói ý nghĩa chỉ có vô tận uy áp đáng sợ phun trào nhân hoàng ấn không ngừng phóng đại trong khoảnh khắc che khuất bầu trời trung điệp hướng nam tử âm u đỉnh đầu che đậy tụ tập toàn bộ nhân gian giới lực lượng vô số nhân đạo khí vận ra chỉ ầm ầm ba tiếng b a n g ầm ầm truyền ra trong khoảnh khắc sơn hà vỡ nát nhật nguyện tinh thần v ỡ lạc thiên băng địa liệt vô tận lực lượng kinh khủng quét sạch tứ phương toàn bộ nhân gian giới đều không ngừng run rẩy trở nên lung lay sắp đổ đứng lên phúc thử phục hy lúc này gặp trọng kích miệ phun màu tươi sắc mặt trắng bệnh thân thể mất đi trọng tâm đập ầm ầm rơi xuống đất khí tức vẻ p ả i suy sủ, không có chút nào sức tái chiến. phục hy thành trung yên tồn tại chương ba trăm linh hai phục hy thành trung yên tồn tại lộc cộc làm sao có thể thử ra chừng lớn hai mắt lộ ra chấn kinh khuôn mặt ngay cả phục hy vị này nhân hoàng đ ề u bại nàng thế nhưng là nửa b ứ c trung yên tồn tại a ngay cả phục hy tồn tại đáng sợ như vậy đ ề u bại nhân gian giới sợ là phải gặp nặng vạn lại cầu tĩnh toàn bộ nhân gian giới cũng vì đó kinh ngạc bọn hắn vẫn lấy làm t i ê u ngạo nhân hoàng lại bị bại dứt khoát như vậy thật vất vả xuất hiện mới nhân hoàng mã đức kỷ nguyên thanh toán g á n g lâm thì cũng thôi đi còn có loại tồn tại này đi ra chấn áp coi là thật không cho ta nhân tộc cơ hội sống xa lao tử không phục dựa vào cái gì muốn bị dẫm tại dưới chân dựa vào cái gì phải bị thanh toán mệnh ta do ta không gió trời lao tử thể cho dù là chết đều sẽ cùng người hoàng đứng chung một chỗ tuyệt sẽ không quỳ xuống toàn bộ nhân gian giới buộc phát một mảnh bi tráng thanh âm từ nơi sâu xa nhân đạo khí v ậ n đột ngột xuất hiện nhìn không thấy s ợ không được không thể diễn tả lại chân thực tồn tại không chỉ có như vậy nhân đạo khí v ậ n không ngừng tràn vào phục hy thể nội toàn bộ nhân gian giới nhân đạo khí v ậ n a nhân tộc đứng trước sinh tử tồn vong thời điểm không ai có thể siêu thoát ra ngoài cho dù là nửa bức trung yên cường giả đều không được không thấy được nhân hoàng bị nam tử thần bí đánh bại sao như nhân hoàng v ẫ n lạc bọn h ắ n h a có thể mạng sống vô số nhân vật ý chí trung tiên hóa thành từng đạo tráng kiện tín ngưỡng chi quang tất cả đều tràn vào phục hy thân thể mềm mại cả người đạo khí vật cả nhân tộc tín ngưỡng chỉ một thoáng phục hy trực tiếp b ờ uff t r o n g đầy thân thể bị trọng thương lập tức tràn vào vô cùng vô tận sinh mệnh khí tức phục hy sinh mệnh triệt để đạt được thăng hoa đi tại quỷ môn quan phục hy tại cả nhân tộc khí vật cả nhân tộc tín ngưỡng lực g a chỉ một chút giang g a ba phục hy ở vào huyễn hoặc khó hiểu trạng thái nàng có thể nghe được một cái thanh thúy phá toái thậm chí nàng có thể cảm nhận được giữa thiên địa h ảo diệu trung yên c h i cảnh thành phục hy manh bay ra trên thân bộc lộ một cỗ hoàng giả khí tức giống như vô tận thương sinh chỉ xứng phụ phục tại dưới chân mình bình thường không thể tránh lịch không thể khinh nhuận trí thần trí thánh không thể chiến thắng ân trung yên c h i cảnh nam tử âm ú hai mắt chừng lớn lộ ra khó có thể tin biểu lộ nàng làm sao có thể một ý niệm đột phá thành trung yên tồn tại lúc nào trung yên tốt như vậy đột phá đơn giản như là thấy quỷ chẳng lẽ nói nhân hoàng liền có thể biến thái như vậy không thành tùy tiện đột phá trung yên tri cảnh bản hoàng n ơ i này phục hy ánh mắt sát ý phong t à o ngôn ngữ băng lãnh ban thưởng ngươi vừa chết vừa mới nói xong nâng lên tay ngọc nhất cử nhất động nhân hoàng khủng bố khí tràng a binh phát vô biên vô tận đáng sợ uy áp quét sạch thiên địa nhân hoàng nhân tộc c h i hoàng nhân gian giới duy nhất hoàng giả nàng phía dưới tất cả đều sâu kiến xâm phạm nam tử âm mú hừ lạnh một tiếng bất quá là vừa đột phá thành trung yên c h i c ả n h thôi còn muốn n ị c h thiên phải không lại bản tôn phá ngươi chỉ là hoàng giả thế công nam tử âm mú khỏe miệng gậy nhẹ chính mình dù sao cũng là một tôn bất hủ cùng trung yên nổi danh tồn tại kinh khủng hắn ha có thể e ngại đối mặt lực lượng đáng sợ nam tử âm u giơ tay lên oanh ra bất hủ cường đại nhất một kích chỉ một thoáng thiên địa cùng nhau biến sắc không gian không ngừng sụp đổ phát tác trật tự yếu ớt không chịu nổi đứt thành từng khúc lực lượng cường đại làm cho toàn bộ nhân gian giới trở nên tàn phá không chịu nổi hai cố cường đại lực lượng đụng vào nhau b ộ c phát ra hủy thiên diệt đ ị a n ă n g lượng dễ như t r ở bàn tay giống như hướng bốn phía khói động không tốt nam tử âm u nội tâm đống cảm giác không ổn làm sao có thể cường đại như vậy ngay sau đó lực lượng của mình bị vô tình phá hủy vô tận khí tức nguy hiểm đập vào mặt nam tử âm u không chút suy nghĩ lập tức tế ra chính mình thủ đoạn bảo bảo vệ chính m ì n h thanh lực lượng kinh khủng chớp mắt đánh vào che l ớ p bất hủ nam tử trên lồng ngực mặc dù quanh người hắn có cường đại hộ thuấn ba o khỏa lại tại sau một khắc giống như pha lê giống như thanh thúy p h a t h i ra nhân g i a n g ố i nhân hoàng chính là thiên dù là đồng cấp giáng lâm đều khó có khả năng là đối thủ nam tử âm ú trong miệng ho ra máu thân thể mất đi trọng tâm giống như n h ư d i ợ u đứt dây bình thường đập tầm ầm rơi xuống đất hình thành một tòa hộ to không chỉ có như vậy càng là hướng nơi xa đi vòng quanh một đạo bắt mắt khe danh xuất hiện nhân hoàng cùng bất hủ tồn tại so sánh ai mạnh ai yếu liếc qua thấy ngay nhân dân g i i nhân hoàng tuyệt đối tồn tại vô địch nhân hoàng nhân hoàng nhân hoàng ba nhân hoàng lưu bức nhân hoàng siêu cấp vô địch mạnh mã đức thật đạp mã hạ giận nói ngươi nghe nhà trang b ê làm sao không c h o sủa a có bản lĩnh lại nổi lên đến c h o sủa một cái nhìn xem chúng ta nhân hoàng không đánh chết ngươi toàn bộ nhân gian giới buộc phát một mảnh tiếng hoan hô nội tâm biệt khuất tại thời khắc này triệt để đạt được phong thích cho dù là người nhỏ yếu tộc cũng dám chỉ vào bất hủ cái mùi ân cần thăm hỏi nó tổ tông thật sự là hạ giận lao tử đánh không lại hẳn là còn mắng bất quá dù sao có nhân hoàng ở nơi đó đ ị lấy sợ trái chứng a chư u khu. Khu, khu, khu. h thiên m trung t miệng yên c người h mẹ nó lừa gạt lão tử trước khi đến đã nói xong không có bất kỳ cái gì ngoài ý mớn để nam tử âm u đem tâm đặt ở trong bụng không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị chư thiên kỷ nguyên bảy một đạo nhân hoàng đã đột phá thành trung yên tri cảnh nam tử âm ú chỉ có thể đánh nát r ă n g hướng bụng ướt tại nàng sân nhà càng là có vô số nhân đạo khí vận gia trì căn bản không có khả năng chiến thắng nơi đây không nên ở lâu tưởng niệm như vậy y phục hàng ngày nắm lên một viên đan dựa cắt vào lúc này mới làm dịu thương thế trong cơ thể không do dự nam tử đưa tay liền mở ra trước mặt không gian muốn chạy trốn phục hy đôi mắt đẹp đều là vẻ băng lãnh thật coi bản hoàng không tồn tại một dạng h ừ nam tử âm ú hừ lạnh một tiếng cố nhiên ngươi rất cường đại có thể lao tử cũng là một tôn bất hủ ngươi muốn giữ lại lao tử nằm mơ đi đúng là như thế cố nhiên nhân hoàng rất cường đại có thể n g h ĩ trận đánh giết một vị bất hủ tồn tại thật đúng là rất khó dù sao phục hy vừa mới đột phá trung yên tri cảnh thật là nhiều đồ vật còn chưa tới kịp hào hào cảm lộ nếu nàng đã là uy tín lâu năm trung yên tri cảnh tăng thêm nhân tộc sân nhà ưu thế chỉ sợ vị này bất hủ tồn tại thật muốn vĩnh viễn lưu tại nơi này a khoát gắn s o n g so liền muốn chạy một đạo giọng ôn hòa vang lên thế gian làm sao có thể có như thế mỹ diệu sự tình một vị mặc áo đỏ đầu đầy mái tóc dài màu đỏ ngỏm theo gió p h i u giật anh tuấn vô song khuôn mặt hiện lên trêu tức khoe miệm phát họa ra một vòng mỉm cười nam tử âm u đột nhiên mở ra hai mắt phản phất gặp được cái gì cảnh tượng khó tin một dạng trước mắt xuất hiện tồn tại để đầu g ó hắn chỗ sâu không khỏi truyền ra một cỗ ký ức không phải là trong truyền thuyết làm cho người nghe tin đã sợ mất mật sợ hãi đến cực hạn quỷ đạo dị tiên sao ngoa tạo làm sao có thể nam tử âm u nội tâm lộn bột một tiếng lần này phải gặp nặng a thế nào lại là quỷ đạo dị tiên tồn tại g á n g lâm quỷ đạo dị tiên vô luận người ở chỗ nào cũng có thể làm cho tất cả cảm giác tồn tại nhận sợ hãi dù sao quỷ dị chẳng lành lực lượng trước mặt chúng sinh bình đẳng tiên đế như u bước đi loại tồn tại này nhìn thấy quỷ đạo dị tiên đều được thành thành thật thật không dám thở đại khí húng chi chính mình chỉ là một tôn bất hủ hay là thực lực chẳng mạnh mẽ lắm bất hủ đối mặt quỷ đạo dị tiên nam tử âm u tự nhận là không có một cơ hội nhỏ nhoi nào có thể nói ân nửa bước trung yên tri cảnh nam tử âm u lập tức thở phào mùa hơi mã đức dọa lao tử nhảy một cái nguyên lai là chưa thành dáng dấp quỷ đạo dị tiên a không đợi hắn suy nghĩ nhiều chỉ gặp mặt trước chẳng lành chi chủ hướng mình đánh đến một đạo lực lượng rõ ràng là nửa b ư ớ c trung yên lực lượng chỉ bất quá phía trên c h e kín vô tận quỷ dị khí tức chẳng lành sự xuất hiện của nó lập tức cảm nhiễm v ụ cận không gian khắp nơi tràn ngập để cho người ta sợ h ã i quỷ dị không do khí tức chỉ cần nhiễm một tia tuyệt đối sẽ bị đồng hóa thành một đầu quỷ dị không do sinh vật quả nhiên là vô cùng kinh khủng nam tử âm mú khoe miệng cười lạnh chỉ là nửa bức trung yên chi cảnh lực lượng cũng dám ở bản hủ trước mặt cản rỡ đi chết đi cũng l à anh ra bất hủ cấp lực lượng đáng sợ chỉ một thoáng toàn bộ nhân gian giới lần nữa rung động kịch liệt dần dần tàn phá tại phá toái biên giới điên cuồng lôi kéo ầm ầm tiếng vang ầm ầm đinh thai như góc vật cực tất phản giữa thiên địa ngược lại là yên tĩnh trở lại nếu không phải trước mắt năng lượng kinh khủng xuất hiện đều tưởng rằng một mảnh tường hòa trạng thái đột nhiên n a m tử âm u mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hắn phát hiện chính mình a n h ra bất hủ lực lượng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất không hề kinh khủng nữa không còn hủy thiên diệt điện g ư ợ c lại bị không rõ chi chủ quỷ dị không gì sánh được có thể ăn mòn lực lượng quỷ dị khí tức chẳng lành trước đó chính mình làm sao chưa nghe nói qua quỷ đạo dị tiên rất khủng bố nhưng không nghĩ tới khủng bố như vậy lực lượng đều có thể ăn mòn quỷ đạo dị tiên coi là thật vô địch tại thế a c h ắ c không được tiên đế cường giả đối mặt đều thành thật làm sao có thể nam tử âm ú trong mắt khiếp sợ không gì sánh nổi lực lượng đều bị ăn mòn thế gian làm sao có thể có thứ biến thái như vậy tuyệt đối không có khả năng đáng sợ lực lượng quỷ dị quét sạch làm cho toàn bộ thiên địa đều tràn ngập đáng sợ suy nghĩ hơi không cẩn thận nhiễm một tia trước mắt hóa thành quỷ dị chẳng lành nam tử âm u công kích đối mặt đáng sợ quỷ dị chẳng lành lực lượng không ngừng bị suy yếu dẫn đến cuối cùng cũng không có cường đại như vậy phanh ba không chung buồn bực thanh âm vang lên lực lượng kinh khủng rơi vào nam tử trên lồng ngực xương sần đứt gãy thanh âm vang lên nam tử âm u trong miệng máu tươi c u ồ n p h ố n mà ra thân thể mất đi trọng tâm lần nữa như lạ như rượu đất dây đập ẩ m ẩ m rơi xuống đất không chỉ có như vậy đáng sợ quỷ dị chẳng lành lực lượng không ngừng ăn mòn nam tử âm u lồng ngực mà đức nam tử âm u chửi âm lên lao tử nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi ngày sau á t gặp bản hủ thanh toán khu khu. Khu khu. nam tử âm u nói vô cùng tàn nhẫn nhất lời nói lưu nhiều nhất huyết không đợi hắn suy nghĩ nhiều trước mắt bị vô số lông đỏ thôn vệ hầu như không có nốt kiểm tra đo lường đến ký chủ đánh giết một tôn bất hủ phân thân thu hoạch được bất hủ cấp đ c thân tự động là ký chủ tăng cường ân bất hủ tồn tại một bộ phân thân c h ắ c không được người này yếu như vậy nguyên lai không phải hắn chân chính bản tôn g á n g lâm bất quá một đạo phân thân nhưng cũng không phải người nào đều có thể chống cự dù cho là nửa b ư ớ c trung yên phục hy cũng không thể có thể thấy được bất hủ trung yên tồn tại giống như một đạo không thể vượt qua hồng cầu bình thường chỉ là một tôn phân thân đều có thể tả hữu kỷ nguyên ca ca ngươi thật lợi hại nha phục hy thân hình c h ấ p động đôi mắt đẹp tràn ngập vô tận sùng bái không nghĩ tới một tôn bất hủ trong tay ngươi ngay cả năng lực hoàn thủ đều không có nghe một chút nhân u ô n không trong không khí đều tràn ngập yêu đương mùi hôi thối làm cho thử ra không khỏi im lặng đến cực điểm tốt xấu ngươi cũng là trung yên tồn tại hay là nhân gian giới nhân hoàng sao liền đối với tô diệc gan tiểu tử này như vậy si tình đâu nghe vậy tô diệc gan không khỏi hai mắt tỏa sáng có thể cảm giác được phục hy rất không giống mới cho hắn một loại cảm giác cực kỳ đáng sợ trung yên tồn tại phục hy lại đột phá thành trung yên tồn tại quả là thế kỳ nguyên thanh toán đối với phục hy tới nói là một cái đại cơ duyên không nghĩ tới nhanh như vậy liền thành trung yên tồn tại tô diệc a n nội tâm không khỏi cảm khái tiện nghi này mội mội thật là có ít độ a bất quá nhưng lại chưa biểu lộ quá đa tình tự không tệ không tệ tô diệc a n trong mắt lộ ra tán thưởng nói lúc này mới một năm không thấy không nghĩ tới ngươi đã trở thành cường giả loại này k ì hì phục hy điểm điểm cười một tiếng là ca ca dạy thật tốt nếu không phục hy không có khả năng nhanh như vậy trở thành trung yên trong chốc lát thiên địa mất đi phương hoa mỹ nhân việt thế nở nụ cười xinh đẹp làm cho vô số người tan nát cói lòng đầy đất bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cao cao tại thượng băng tuyết nữ thần nhân hoàng tồn tại lại trong lòng có người bọn hắn nhất thời lại tập thể thất tình đáng hận chính là người này lại một bộ lạnh nhạt bộ dáng đối với người hoàng không mặn không nhạt phảng phất như vậy nữ thần cũng không để trong lòng hắn động dung bình thường thật sự là đáng hận tiểu tử t h â n ở trong phúc không biết phúc dáng d ấ p đẹp trai giống như này bá đạo ngang ngược sao chuyện chỗ này tô diệc an khẽ vất cảm không có vấn đề gì thoại bản công tử đi làm việc chuyện của mình giơ tay lên mở ra không gian bước vào trong đó biến mất không thấy gì nữa trái lại phục hy một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng thất lạc không nghĩ tới chính mình nhiệt tình như vậy đối phương vẫn như cũ đối với mình lạnh như băng cũng không giống kiếp trước như vậy nhìn thấy nữ thần thất lạc vô số người nội tâm càng là đem tô diệc a n mắng mấy lần như vậy nữ thần cũng không biết c h â n quý phục hy nhìn qua tô diệc a n rời đi phương hướng hỏi chuột bự ngươi nói là hà ca ca một bộ dáng vẻ lạnh như băng đâu có lẽ có lẽ hắn còn chưa thức t ỉ n h trí nhớ của kiếp trước đi thử ra nói bất quá lao tô đối với ngươi đã rất tốt rất khá theo hắn lâu như vậy ngươi biết hắn gặp được những nữ nhân khác là cái dạng gì sao a bộ dáng gì phục hy lông mày gậy nhẹ đồng thời nội tâm không gì sánh được khẩn trường sợ tô diệt a n tâm bên trong có khác nữ nhân lúc này mới đối chính mình một bộ dáng vẻ lạnh như băng thử ra không khỏi bùi mùi mai tôi h theo lão tô những năm này chỉ cần có nữ tử nào muốn bị hoặc hắn đều là bị hắn bóp nát đầu ta cũng hoài nghi lão tô có phải hay không rất hận nữ nhân ngay vậy phục hy nội tâm thở dài một hơi c à ca những nữ nhân khác máu lạnh như vậy đối với ta lại giống như bằng hữu nhất định sẽ làm cho c à ca tiếp nhận ta chương ba trăm linh bốn có lẽ gặp lại đã là độc đoán bạc cổ Trường đoán gặp có độc lẽ lại là đã vì ạ n cổ t h ra là thế. h p ụ vậy nói sau đó chúng ta muốn làm gì lời này vừa nói ra thử ra lập tức cảm thấy mình là cái cảnh ngu kỷ nguyên thanh toán bất chính tàn phá bừa bãi nhân gian giới nhà đương nhiên là muốn làm bỏ chúng không chỉ có như vậy bây giờ phục hy đột phá trung yên tri cảnh là thời điểm thanh toán hết thể chờ một hồi hay nói chỉ một toán phục hy trong mắt hàn mang bắn ra đôi mắt đẹp nhìn về phía toàn bộ thiên địa lực lượng đáng sợ phun trào toàn phương vị áp chế tuyệt đối lực lượng vô địch giống như thủy triều điên cùng tuân hướng vô cùng vô tận kỷ nguyên thanh toán người oong n g nóng ba vô số người chỉ nghe được nổ thật to âm thanh cũng đáng sợ vô thượng u y áp trung yên phía dưới đều là run dế chỉ là kỷ nguyên thanh toán người chỉ là thay trung yên tồn tại đồ sát một đám đê tiện sinh vật đối mặt phục hy lực lượng quét sạch không đến một cái hô hấp thời gian vô số kỷ nguyên thanh toán người chớp mắt mẫn diệt hầu như không còn cùng lúc đó chỉ gặp phục hy lần nữa nâng lên tay ngọc một cỗ nhìn không thấy đồ vật từ thân thể nàng bắn ra rõ ràng là cả nhân tộc khí v ậ n không ngừng t u ô n ra trả lại đến toàn bộ nhân gian giới ở trong lập tức tàn phá đại địa không ngừng khôi phục Xé rách thương khung không ngừng phục hồi như cũ đứt gây quy tắc trật tự từng chút từng chút kết nối sói mòn tiên địa tu luyện năng lượng dần dần tăng trở lại tại phục hy thủ đoạn phía dưới nhân gian giới lần nữa khôi phục sinh cơ hết thể trở nên ngay ngắn trật tự đứng lên nhân hoàng, nhân hoàng. Nhân hoàng. Nhân hoàng. Nhân hoàng. cảm tạ nhân hoàng cho chúng ta lấy ra một chút hy vọng sống trời xanh có m ắ t ta không nghĩ tới nhân gian giới tái hiện nhân hoàng nếu không chúng ta mệnh số đã hết toàn bộ nhân gian giới buộc phát một mảnh tiếng hoan hô phát ra từ đáy lòng cảm tạ phục hy không có nàng giáng lâm nhân gian giới tuyệt đối sinh linh đ ổ thán tuyệt đối sẽ bị đánh phá thậm chí diệt tuyệt vô số tín ngưỡng lực từ mỗi người trên thân phát ra hóa thành điểm đ i ể m quang ảnh bày thẳng thương cung sau đó không ngừng tràn vào phục hy thể nội thậm chí còn có một bộ phận tín ngưỡng lực tràn vào thử ra thân thể t nhân gian giới tín ngưỡng lực thử ra hai mắt chừng lớn quả nhiên là thần diệu vô biên Vây không chỉ i u n có như vậy con đường phía trước lờ mờ có thể thấy được hồng mông thần trí cao sẽ không lại bị khống trụ thậm chí có thể nhìn thấy trung yên tri cảnh phục hy thành trung yên tri cảnh thử ra lần nữa cảm thán trung yên tồn tại khủng bố nhân gian giới không còn bị t r ư thiên kỷ nguyên trung yên khống chế nơi này hết thể đã sớm thoát đi t r ư thiên kỷ nguyên thành một tòa hoàn chỉnh thế giới có được hoàn chỉnh thiên địa quy tắc trật tự trái lại phục hy đôi mắt đẹp đóng chặt đáng sợ tín ngưỡng lực l ạ i hội tụ thành là dòng lũ tràn vào thân thể của nàng nhiều như vậy tín ngưỡng lực chỉ có chân chính nhân hoàng mới có thể làm đến bây giờ phục hy xem như chân chính nhân hoàng tâm hệ nhân gian giới nhân hoàng mới thật sự là nhân hoàng mới bị vô số nhân tộc tiếp nhận vẹn vẹn đem người đạo khí vận trả về hành động này thử hỏi thế gian còn ai có loại quyết đoán này quả nhiên là lớn tâm cảnh có bỏ mới có được bỏ được Phục Hy nội thử â m mạc n i biết ệ m bản hoàng n g u y ê ra trọng trọng gần đầu cái kết phục hy đại lão có thể hay không cho điểm đồ vật bảo mệnh dù sao thế giới bên ngoài thế nhưng là rất khủng bố còn có trung yên tồn tại khống chế kỷ nguyên cho phục hy nạp giới l ớ p lóe ném ra một thanh đáng sợ trường m â u đây là nương theo bản hoàng nhiều năm trường m â u đến nay cũng không từng vận dụng bây giờ bản hoàng thành trung yên nó tự nhiên cũng tấn giai trở thành trung yên chi m i n h có được uy năng kinh khủng dùng để tự vệ dư sải t trường m â u vào tay thử ra có thể cảm nhận được uy áp đáng sợ nội bộ chạy xuôi trung yên lực lượng chỉ cần nhẹ nhàng huy động cho dù là một tòa tinh vực đều đem c h ấ p mắt mẫn diệt hầu như không còn trung yên chi m i n h đáng sợ quả nhiên là thật là đáng sợ thử ra kích động đến nói năng lộn xộn nhiều đa t ạ phục hy đại lão chúng ta về sau gặp lại nghe vậy phục hy khẽ vớt cảm nâng lên tay ngọc mở ra không gian ra hiệu thử ra bước vào trong đó người sau không do dự mang không gì sánh được tâm tình hương p h ấ n biến mất ở nhân gian giới ca ca phục hy khỏe miệng có chút nỉ non chờ ta tiêu hóa cảm lộ sau lại tới t ì m n g ư ơ i sau đó thân hình hóa thành điểm sáng biến mất không thấy gì nữa nàng không biết là khi chính mình tỉnh lại thời điểm đã là rất nhiều rất nhiều năm sau phục hy kịch bản tạm có một kết thúc thế gian đều sẽ có rất nhiều yêu mà không được sự tình một vị cưỡng cầu ngược lại được không bù mất có lẽ chân chính v ư ơ n g xuống mới là tốt đẹp nhất kết cục quyển sách không gái chủ nhân vật chính không có bất kỳ nữ nhân không có bất kỳ mờ mờ có lẽ lại viết phục hy thời điểm nhân vật chính đã độc đoán và cổ nhạc đệm xin cho nó đi qua chúng ta trở lại chính văn hình ảnh nhất truyền một tòa tàn phá không chịu nổi thế giới chỉ gặp một đạo thân mang áo trắng dáng người thon dài thắng tắp khuôn mặt anh tuấn vô song hai đầu lông mày lộ ra vô địch cảm giác thanh niên xuất hiện rõ ràng là tô g s ư n g s ư n g ở trong thiên địa ánh mắt đ ạ m m ạ n không có chút nào một chút cảm xúc có thể nói đập vào mi mắt là vô tận chiến tranh kỳ nguyên thanh toán người điên cùng tàn phá bừa bãi thiên địa những nơi đi qua không có một ngọn cỏ mất diệt hết t h ể sinh mệnh kỳ nguyên thanh toán chỉ có diệt đi b ả y thành sinh linh mới có thể dừng lại ho ngóng ngóng ba tô diệt c a n hơi n h ú g mày thân nhiệm k h ẽ động chỉ thấy mình sau lưng không gian xuất hiện t r u n g yên tồn tại lực lượng đang chuẩn bị xuất thủ thời điểm mới phát hiện người đến chính là mặt mũi tràn đầy hưng phấn thử gia thời khắc này thử gia chính ôm một thanh trường mẫu một bộ yêu thích không tung tay giống như bảo bối không gì sánh được một dạng mặt lộ hưng phấn xuất hiện lao tâu ngươi nhìn thử ra có chút ngầm đầu đỡ ngực trên mặt có thể thấy được vẻ đắc ý đây là vật gì nhà a tô diệc a n lông mày gảy nhẹ nói không tệ không tệ trung yên chi binh ngươi đi đâu làm tới hhh thử ra cười hhh sau đó nói bản đại gia thủ đoạn ngươi không phải không biết đương nhiên là lấy thực lực của mình lấy được ngươi không đến thời điểm đối mặt kỷ nguyên thanh toán người bản đại gia đại phát thần uy một mình cô độc đối mặt vô tận kỷ nguyên thanh toán người một ánh mắt t r ớ c mắt mẫn diệt vô số kỷ nguyên thanh toán người bọn chúng quả thực là không chịu nổi một ngừng tô diệc a n mặt đen lại chương ba trăm linh năm không phải liền là t i ê n minh bản công tử sớm đã có chương ba trăm linh năm không phải liền là t i ê n minh bản công tử sớm đã có ngừng tô diệc a n đưa tay ngăn lại mặt đ ê n lại chỉ cảm thấy nội tâm im lặng đến cực điểm thử ra thực sẽ có lác có vị kia bất hủ phân thân tồn tại chỉ sợ thử ra lẫn mất xa xa a còn lớn hơn giết tứ phương tin h ê không một chút chính mình chỉ là khách sáo một chút thử ra thật đúng là cho là mình vô địch không muốn mạng có lác tô diệc a n chỗ nào không biết trung yên chi m i n h nhất định xuất từ phục hy trí thủ bằng không chỉ là hỗn độn thần trí cao làm sao có thể có được chật c h t c h nói t i ể u tử ngươi có phải hay không thèm ăn chảy nước miếng thử ra trên mặt đắc ý chưa giảm nó i chỉ cần ngươi mở miệng bản đại gia liền để ngươi kiểm tra trung yên c h i minh không phải ngươi nha thật đúng là đòn kêu lên xem ra không lấy chút thật đồ vật thử ra không biết trời cao đất rộng lập tức giơ tay lên nạp giới lấp lóe một thanh ba thước thanh phong đột nhiên h i ệ n rõ ràng là hệ thống ban thưởng tiên b i n h vĩnh hằng tiên kiếm thân kiếm tiên khí quanh quẩn đạo vận lưu truyền không chỉ có như vậy lộ ra một cô vô địch đến cực h ạ n u y áp chỉ cần tô diệc gan nhẹ nhàng phất tay giới này lập tức bị một phân thành hai mất diệt hầu như không còn tiên binh coi là thật khủng bố như vậy tiên h binh thử ra không khỏi chừng lớn hai mắt tiểu tử ngươi lúc nào có nghe vậy tô diệc an mặc không lên tiếng chỉ lo thu hồi chính mình vĩnh hằng t i ê n kiếm nạp giới lần nữa lấp lóe một thanh phát r a huy áp kinh khủng trên đó tiên khí mờ mịt tràn ngập vô tận khí tức hủy d i ệ t trường t h ư ơ n g xuất hiện tiên mệnh c h i tử tiêu trần tiên nhân láo tổ lưu lại tiên binh tê thử ra lần nữa mặt lộ trần kinh lại một tôn tiên binh tiểu tử ngươi làm sao nhiều như vậy tiên binh lúc nào tiên binh như thế không đáng tiền hơi một tí tùy tiện lấy ra thật coi chư thiên kỷ nguyên chân tiên tại thế một dạng như thế nào tô diệc a n trêu t ứ c nói ngay vậy thử ra đem mặt đường hướng ở bên nội tâm lại không gì sánh được phiên mượn tiểu t ử này quả thật là đáng sợ đến cực điểm thử ra lấy lại tinh thần bùi n g ù i mãi thôi nói không nghĩ tới chỉ thời gian mấy năm ngươi đã phát triển đến loại tình trạng này thật là khiến người thổ thức hồi tưởng lại lúc trước gặp được tô diệc a n thời điểm là tại trong t i ê n ngộ mộ. n một cái mấy năm trôi qua đã từng cái kia nhỏ yếu như sâu kiến thanh niên hiện nay đã đặt chân chư thiên kỷ nguyên định phong mà chính mình lại tận mắt nhìn thấy nếu là nói ra ngắn ngủi mấy năm liền có thành tựu như thế này khẳng định không ai nguyện ý tin tưởng bất quá lời nói đi cũng phải nói lại tô diệc a n thu hồi t r e o tức biểu lộ nói những năm này chỉ lo chém chém giết giết còn chưa chân chính đưa ngươi một kiện lễ vật qua cho sau một khắc nạp giới lần nữa lấp lóe ném ra một viên nạp giới bên trong có được vô số tài nguyên tu luyện tựa như một năm trước chính mình rời đi tô ra một dạng cũng là lưu lại đến không hết tài nguyên tu luyện ném về phía thử ra trong nạp giới càng là có được một đoạn bất tử thần dược đây chính là sống lại một đời nịch thiên tri vật không chỉ có như vậy chỉ cần thử ra tại trong thế giới của mình đều sẽ liên tục không ngừng đạt được tăng lên đây là tô d i ệ t gan cho chuột đại tạo hóa tạ ơn thử ra hai mắt tỏa ánh sáng phát ra từ nội tâm cảm tạ không cần k h á c h khí tô d i ệ t gan cười cười nói bản công tử nhưng là muốn độc đoán vạn cổ tồn tại sợ ngươi ở trên nửa đường c h ế t giả ngay vậy thử ra lông mày g v y nhẹ không phải ngươi nha cảm xúc đều tô đậm đến nước này lại bị tiểu tử ngươi một câu phá vỡ coi là thật không h i ể u phong tình tiểu tử ngươi liền không thể nói điểm lời hữu ích cái gì bản đại gia t r ế t giả thử ra hừ lạnh một tiếng bản đại gia mệnh cứng ngắc lấy đâu coi như các ngươi đều vẫn lạc bản đại gia vẫn như cũ vĩnh h ằ n trường sinh phốc thứ ba tô diệc a n t r e o ghẹo nói ngươi câu tiếp theo có phải hay không muốn nói ngươi còn có thể độc đoán và cổ tiểu tử ngươi có ánh nắng a thử ra khỏe miệng lộ ra nụ cười đ ạ c ý nói không nghĩ tới bản đại gia thâm tàng bất lộ cái này đều bị ngươi đã nhìn ra tô diệc a n bốn im lặng chín mươi chín không tiếp tục để ý thử ra tô diệc a n trở lại ánh mắt nhìn về phía phía trước tàn phá không chịu nổi t h i ê t niệm trong mắt lấp lóe một vòng hương mang toàn bộ bầu trời chớp mắt bị nhuộn thành màu đỏ như máu một cỗ quỷ dị không gì sánh được khí tức tràn ngập bất an sợ hãi tuyệt vọng suy nghĩ tràn và vô số sinh linh trong lòng tê đó là cái gì làm sao bầu trời không hiểu thấu biến thành màu đỏ như máu hẳn là lại có đại khủng bố giáng lâm t r ờ i ạ vì cái gì tại sao muốn đối với chúng ta như vậy kỷ nguyên thanh toán giáng lâm đã rất đáng sợ bây giờ lần nữa có đại khủng bố giáng lâm quả nhiên là tuyệt đường người a vô số người phát ra bị thương hò hét chỉ gặp giống như huyết h ả i bình thường trời cao sôi trào lên lần lượt từng bóng người như ẩn như hiện xa xa nhìn lại chỉ gặp những thân ảnh này một bộ da bọc sướng làn da khô cát toàn bộ thân hình quanh quần quỷ dị khí tức chẳng lành sau một khắc bọn chúng lần nữa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất song p vô song cổ tịch ghi lại hồng ma quái không chỉ có bất tử bất diệt càng là có được quỷ dị chẳng lành lực lượng trước mắt có thể làm cho sinh mệnh đồng hóa thành sinh vật quỷ dị đáng sợ thật là đáng sợ thế giới tận thế gián g lâm chúng ta mệnh số đã hết toàn bộ thế giới vô số sinh linh nội tâm tràn ngập tuyệt vọng trơ mắt nhìn xem quỷ dị chẳng lành sinh vật giáng lâm nhưng không có một chút biện pháp so với kỷ nguyên thanh toán người quỷ dị chẳng lành sinh vật mới là tuyệt vọng nhất tồn tại đáng sợ nhất đối mặt bọn chúng coi là thật ngay cả cơ hội luân hồi đều không có giống ba vô số kỷ nguyên thanh toán người đình chỉ r i t chóc từ nơi sâu xa bọn chúng tựa hồ đã nhận ra cái gì nhao nhao ngước đầu nhìn lên chỉ gặp vô số sinh vật quỷ dị từ đỉnh đầu huyết sắc trời cao nhảy rụng xuống tới rầm rập ba tiếng vang ầm ầm truyền ra toàn bộ địa phương phát ra chấn động kịch liệt vô số sinh vật quỷ dị phảng phất vô cùng vô tận bình thường giống như sủi cạo vào nổi gi chỉ gặp sinh vật quỷ dị không muốn mạng xông ra những nơi đi qua lưu lại vô cùng vô tận quỷ dị không rõ khí thức toàn bộ thế giới trước mắt bị quỷ dị khí tức tràn ngập đáng sợ không rõ sinh vật toàn thân quanh quần khí tức chẳng lành vô số sinh vật hoàn toàn không phải là đối thủ có lẽ có cường giả có thể đánh giết chẳng lành sinh vật thế nhưng là bọn chúng lại còn sông tới bất tử bất diện căn bản làm không được chân chính rất chết tuyệt vọng sợ hãi bất an hoán hở các loại cảm xúc tràn vào vô số sinh linh trong lòng đối mặt đáng sợ q u ỷ dị hát cám náo động chỉ có yên lặng chờ tử vong đến nhỏ yếu như sâu kiến vô luận người ở chỗ nào đều sẽ được người dẫm tại dưới chân ngay cả chúa thể sinh mệnh mình tư cách đều không có mạnh được yếu thua thể hiện được phát huy vô cùng tinh thế chương ba trăm linh sáu nhấp diệt giới nhất kích chương ba trăm linh sáu nhấp diệt giới nhất kích bản công tử hung hăng giết tô d i ệ t gan trong mắt lóe lên khát máu tri sắc sát quang bọn này kỷ nguyên thanh toán người s ắ t quang bọn này sinh linh ai lại nói tô diệc gan không phải người hiếu sát nhìn xem hắn nhưng là thiên mệnh trùn phản diện h ô n độn thân thể người sở hữu thiên địa quy tắc trật tự không thể áp chế chỉ là một tòa thế giới sinh linh diệt liên d i ệ t ai bảo bọn hắn phía sau là trung yên tồn tại đâu muốn trách chỉ có thể trách phía sau trung yên tồn tại nếu là thế giới bình thường tô diệt gan sẽ không như vậy chỉ vì phá hư trung yên cơ duyên không có cách nào chỉ có vô tình tàn sát mới có thể làm đến để trung yên mất đi đại cơ duyên có người sẽ nói chỉ cần giết chết kỷ nguyên thanh toán người không được sao vì sao muốn tạo thành vô biên sắc nhiệt không khỏi nghĩ đến quá mức đơn giản vung tha bọn hắn về sau cũng khó thoát trung yên thu hoạch trở lấy cho trung yên tăng thực lực lên đến hại chính mình phải biết tô diệc gan đáng sợ một vị thiên mệnh trùm phản diện hắn muốn giết hai liền giết hai nội tâm không thẹn với lương tâm vì suy yếu đối thủ cho dù là sinh thêm nhiều linh tô diệc gan cũng sẽ không nháy một chút con mắt chính mình chỉ tính nhẹ khắc tồn tại kinh khủng động một chút lại hủy diệt vô số sinh linh hủy diệt vô số thế giới thử ra nội tâm khiếp sợ không gì sánh nội tê thử ra không khỏi hít sâu một hơi không nghĩ tới tiểu tử này thật thành trong chuyến thuyết quỷ đạo dị tiên vẹn vẹn một chút liên có thể làm đến phát động quỷ dị h á cám náo động quả nhiên là khủng bố đến cực điểm chỉ cảm thấy phía sau phát lạnh như chính mình là tô d i ệ t gan đối thủ chỉ sợ cuối cùng ngay cả xương cốt đều không thừa quỷ đạo dị tiên không chỉ có thực lực khủng bố tùy tiện phát động quỷ dị hát cám náo động khó trách tiên đế đích thân tới đều được k h á c h k h í không phải vậy lỗ mãng quỷ dị chẳng lành sinh vật giáng lâm lập tức giống như thủy triều vô tình tuân hướng vô số sinh linh kinh khủng là bọn này quỷ dị chẳng lành sinh vật căn bản giết không chết bất tử bất diệt chết lại sống lâm chết trước phản công càng là khủng bố đến cực điểm giống như cường già tự bạo bình thường người khác nổ là một thân khủng bố năng lượng quỷ dị không rõ sinh vật nổ lại là làm người tuyệt vọng q u dị không rõ lực lượng hơi không cẩn thận nhiễm một kia lập tức bị đồng hóa toàn thân máu tươi bị vô tình thôn vệ hầu như không còn cuối cùng trở thành một bộ không linh hồn vô ý chí sinh vật quỷ dị ngay cả cơ hội luân hồi đều không có a a a ba ta không muốn chết ta ta còn trẻ như vậy còn có rất nhiều thời gian chưa từng vượt qua tốt tuyệt vọng có thể tha cho chúng ta hay không van cầu ngươi thật không muốn chết ta muốn còn sống chỉ cần để cho ta còn sống để cho ta làm cái gì đều được tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết rung trời cả vùng đại địa bị đánh được tàn phá không chịu nổi trở nên lung lay sắp đổ đứng lên tùy thời có khả năng phá thoái cùng lúc đó thế giới này cái nào đó không gian độc lập một bóng người đột nhiên mở tỏ mắt rõ ràng là trung vị thần kỳ ân trung vị thần kỳ hơi nhúng mày bản thân chỉ là hơi cảm mộ đại đạo không nghĩ tới kỷ nguyên thanh toán đã giáng lâm quả thật là đáng sợ kỷ nguyên thanh toán chính mình chỉ là văn minh cấp bốn v i độ thần linh kỷ nguyên thanh toán giáng lâm cho dù là hắn đều không thể ngăn d ừ n g cùng lúc đó tô diệc a n khẽ n g n g đầu nhìn về phía phía trước không gian thần bí hai mắt buôn cặp tô này trung vị thần kỳ đối mặt tô diệc a n á n h mắt chỉ một thoáng sau lưng của hắn phát lạnh một cố khí tức tử vong đập vào mặt ánh mắt của mình chẳng biết lúc nào lại máu tươi chảy dòng càng đáng sợ chính là mình trong đầu một tôn thân ảnh vĩ nạn đột nhiên hiện hắn mặc áo đỏ mái tóc dài màu đỏ ngòm theo gió phiêu giật toàn thân quanh q u ầ n đáng sợ quỷ dị khí tức chẳng lành vô số lông đỏ bỏ đầy làn da rõ ràng là trong truyền thuyết chẳng lành chi trù không tốt có đ ạ i khủng bố g á n g lâm tôn này trung vị thần kỳ nội tâm bị sợ hãi lấp đầy bản thần khí vẫn làm sao lại thành như vậy yếu có thể đụng phải đáng sợ như vậy tồn tại muốn b ư ớ ra đi ra lại phát hiện linh hồn của mình bị vĩnh cự vĩnh cự giang lại càng không cần phải nói thôi động thể nội t h â n lực mình bây giờ giống như sâu kiến bình thường mặc người chém giết làm sao lại thành như vậy tôn này trung vị thần kỳ nội tâm hiện lên vô tận không cam l ò n g chẳng lành c h i chủ làm sao lại thành như vậy đáng sợ bản thân không cam tâm à. chỉ một thoáng hắn có thể nghe được trong đầu của chính mình truyền đến đáng sợ nhấm nuốt tâm thanh thể nội tức thì bị vô số lông đỏ điên cuồng thôn vệ chỉ không đến hai cái thời gian hô hấp một tôn để cho người ta sợ hai trung vị thần kỳ trước mắt thần hình câu diện chết đến mức không thể chết thêm quỹ đạo dị tiên coi là thật vô cùng kinh khủng một chút phía dưới trực tiếp để đối thủ nhiễm quỷ dị chẳng lành c ân không, không, không nghĩ tới thử ra biết quỷ đạo dị tiên hệ thống tu luyện phải biết quỷ đạo dị tiên cũng không phải cái gì người đều có thể làm đối mặt quỷ dị không rõ lực lượng trong lịch sử chỉ xuất hiện hai ba tôn quỷ đạo dị tiên có thể thấy được nó lịch duyệt đến cỡ nào phong phú kém một chút tô diệc a n lắc đầu nói bản công tử hiện tại nửa bước quỷ tiên cảnh giới lời này vừa nói ra thử ra trong nháy mắt chừng lớn hai mắt nó có nghĩ qua tô diệc a n rất mạnh rất mạnh nhưng không nghĩ tới đã mạnh đến loại tình trạng này quỷ tiên đây chính là chân chính quỷ đạo thành tiên trung yên đều sợ hai tồn tại hảo tiểu tử không nghĩ tới ngươi đã đáng sợ đến loại tình trạng này thử ra cảm t h ẳ n nói còn người mang hỗn độn thân thể chư thiên kỷ nguyên coi là thật không có đối thủ cho dù là phục hy cũng không thể đối với ngươi tạo thành n g ư ờ hiếp phía dưới tàn sát tiếp tục không ngừng đối mặt sinh vật quỷ dị giết chóc vô luận là thế giới này sinh linh hay là đáng sợ kỷ nguyên thanh toán người nhao nhao bị sinh vật quỷ dị thôn vệ hầu như không còn thời gian cực nhanh mấy canh giờ trước mắt mà qua cùng lúc đó thế giới này triệt để phá thoái vô số nhân sinh linh nao nhao, nhao đấm máu vẫn lạc hầu như không còn vô số kỷ nguyên thanh toán người cũng là như vậy đều bị thôn vệ sạch sẽ toàn bộ thế giới đã không chỉ có hóa thành từ giới trong đó càng là tràn ngập vô cùng vô tận quỷ dị khí tức chẳng lành tê thử ra chỉ cảm thấy một trận tê cả ra đầu cả tòa thế giới đều không có một cái vật sống dù là một con mồi đều bị quỷ dị khí tức chẳng lành t h ô n vệ may mắn chính mình đứng tại tô diệc a n bên này có lẽ lúc trước tiên mộ một nhóm lớn nhất cơ duyên không phải trong tiên mộ đồ vật ngược lại là tô diệc a n cái này cấm kỵ chuyện chỗ này tô diệc a n ánh mắt đạm mạc không gì sánh được chúng ta đi tới một cái văn minh vĩ độ không có chút nào một chút tình cảm có thể nói một người một chuột mở ra không gian tại bước vào trong đó, trước đó chỉ gặp tô diệc a n năm ngón tay nắm thành quyền diệt dưới một kích thôi động lực lượng đang sợ n g n g tụ tại trên năm tay hướng về phía trước anh ra cao thủ từ trước tới giờ không nhìn tổn thương chương ba trăm linh bảy cuối cùng chi địa trung yên tồn tại hang ổ chương ba trăm linh bảy cuối cùng chi địa trung yên tồn tại hang ổ diệt giới một kích lực lượng kinh khủng ngưng tụ tại nằm đấm đột nhiên hướng về phía trước quanh ra hủy diệt hết thể khí tức phun trào hệ thống ban thưởng đáng sợ thủ đoạn nhẹ nhõm có thể hủy diệt toàn bộ thế giới tô d i ệ t c a n không do dự trực tiếp bước vào không gian cao thủ sẽ không quay đầu lại nhìn tổn thương nửa bước quỷ tiên lực lượng cực kỳ khủng bố trực tiếp mở ra không gian cách đó không xa chính là một tòa thế giới mới đừng nhìn ngắn ngủi như vậy khoảng cách nếu là người bình thường muốn vượt qua không có mấy trăm năm thời gian căn bản không đạt được đây là siêu thoát cảnh cường giả toàn lực đi đường phía dưới mới được rất nhanh một người một chuột không do dự vượt ngang một bước trực tiếp bước vào thế giới trước mắt không gian xe rách tô diệc a n cùng thử ra liền rơi trên mặt đất lập tức một cố nồng đậm thiên địa tu luyện năng lượng đập vào m ặ t tân k ỷ nguyên thanh toán lại không có d á n g lâm tô diệc a n nội tâm nghi hoặc không hiểu đi qua lâu như vậy vì sao k ỷ nguyên thanh toán chưa từng d á n g lâm không chỉ có là hắn thử ra nội tâm cũng là tràn ngập vô số dấu chấm hỏi kỳ nguyên thanh toán đã tiếp tục thời gian hơn một năm không nghĩ tới còn có một thế giới cũng không gặp kỷ nguyên thanh toán tác động đến xem ra lại là một tòa thế giới đặc thù rất kỳ quái a thử ra vô ý thức thoát ra vì sao tòa thế giới này cho b ả n đại ra một loại khó mà ngôn ngữ cảm giác đâu ngươi cũng cảm nhận được tô diệc a n hỏi đúng vậy thử ra nhẹ gật đầu nói ra nội tâm cảm giác thế giới này cho ta một loại cảm giác chính là tràn ngập to lớn cảm giác áp bách phản phất vô số sinh linh đều bị áp chế bình thường đáng sợ thiên địa quy tắc trật tự ở tại phía dưới hết thể trở nên ngay ngắn trật tự đứng lên không cho phép nửa điểm làm trái như vậy hoàn chỉnh lại thế giới đáng sợ sẽ không phải đi vào chư thiên kỷ nguyên trung yên hang hổ đi thú vị thế giới tô diệc a n khỏe miệng gảy nhẹ để bản công tử nhìn xem các người đến cùng có cái gì đặc biệt địa phương chỉ một thoáng thôi động thượng cổ trùng đồng đập vào mi mắt là thời gian bị vô hạn thả chậm một cô đáng sợ quy tắc bao phủ toàn bộ thế giới làm cho thế giới này thời gian trôi qua rất chậm rất chậm có lẽ tại trong mắt người khác căn bản không có bất kỳ cảm giác gì nhưng tại thượng cổ trùng đồng trước mặt hết thể hư hào tất cả đều tan thành bọt nước chật chật chật tô diệc a n nội tâm hiểu rõ ở chỗ này một ngày đủ để bằng được ngoại giới một tháng toàn bộ thế giới thời gian trôi qua lại chậm như vậy đáng sợ như vậy thủ đoạn nhất định là xuất từ chư thiên kỷ nguyên trung yên tồn tại c h i thủ tô diệc gan mặt mũi tràn đầy hưng phấn có lẽ chúng ta tới đến chư thiên kỷ nguyên trung yên tồn tại hạ hổ coi là thật có ý tứ lời này vừa nói ra lập tức để thử ra hai mắt t r ừ n g lớn lộ ra chấn kinh khuôn mặt cái gì thử ra không thể không thể tin nói chúng ta tới đến chư thiên kỷ nguyên trung yên tồn tại hạ hổ nếu là như vậy trung yên tồn tại khả năng ngay tại giới này bọn hắn m ạ n mượn tiền đến chẳng phải là dê vào miệc cọp dẫn theo đầu mất mạng lao tô có muốn hay không chúng ta rời đi trước giới này thử ra nội tâm lập tức nửa đường bỏ cuộc vì vậy nói chờ ngươi thực sự trở thành quỷ tiên c ự n giả chúng ta lại dùng tuyệt đối tư thái giáng l ô n g chém tên này chật chật ngươi sợ cái gì tô diệc a n không khỏi liếc một cái im lặng nói chư thiên kỷ nguyên trung yên tồn tại căn bản không ở d ư ớ i này đây chỉ là nơi ở của hắn mà thôi cho tới bây giờ rốt cuộc minh bạch vì sao thử ra mệnh cứng như vậy dù là trải qua kỷ nguyên thanh toán đều có thể còn sống sót nguyên lai là sợ chết đến cực hẳn a thì ra là như vậy mãi mãi hủ chết bản đại gia thử ra thở phào mờ hơi nói ngày sau bản đại gia cũng phải trở thành trung yên tồn tại mới được nếu không một mực nơm nớp lo sợ、Đi. t ô diệc a n khoát tay áo nói để cho chúng ta nhìn xem thế giới này đến cùng có gì thần diệu sau đó một người một chuột vượt ngang một bước thân hình c h ấ p động đối với phía trước phóng đi t r u n g yên tồn tại tốn sức thủ đoạn cũng muốn để giới này thời gian trôi qua như vậy chi chậm xem ra bên trong tuyệt đối có đại cơ duyên làm không tốt tô diệc a n có thể vì thế mà đ ổ t phá trở thành chân chính quỷ tiên cuối cùng chi thành đập vào mi mắt bốn chữ lớn dòng bay phượng múa cứng cấp hữu lực sinh động như thật cho người ta một loại đi vào thế giới cực lạc ả m giác tòa cổ thành này hẳn là toàn bộ thế giới trung tâm nhất địa khu tính danh tô diệc a n lộ ra ấm áp dáng tươi cười nói thiên hạ đệ nhất ân kẻ này cực kỳ c ắ n rỡ dám lấy bực này danh tự liền không sợ người khác đem hắn đẻ xuống đất ma sát danh tự này cũng quá giả bộ đi trái lại thử ra trong nháy mắt chừng lớn hai mắt không nghĩ tới tô diệc a n tiểu tử này lại sẽ có như vậy một mặt đơn giản giống như là phát hiện đại lục mới bình thường vào thành làm gì thủ thành lao giả lấy lại tinh thần hỏi câu lan nghe hát nghe vậy lao giả giơ lên mí mắt của mình một vòng tinh quang trợi hiện kẻ này tính tình thật không nghĩ tới gặp người trong đồng đạo hướng tô diệc a n quang tới rất có một loại gặp nhau hận một ánh mắt nguyên lai、like、là thiên hạ tiểu hữu lao giả lập tức lộ ra hẹn bọn đến cực điểm ánh mắt nói lao phu biết một chỗ tên là liều yên hạng tiểu hưu đến lúc đó nhớ k ỹ đến đó chắc hẳn ngươi nhất định sẽ hết sức hài lòng đa t ạ t ô diệc gan c h ắ t tay một việc nhỏ sen giữa mà thôi không đ á n g giá được nhắc tới cũng không biết c à c h u a độc giả có thích hay không nhìn loại này nhàm chán t ị c bản hai người đối thoại ngược lại là để thử ra phía sau mát l ệ n h tuyệt đối không thể để lao tô đi loại k i a liều yên c h i điệm thử ra nội tâm âm thầm thể nếu để cho phục khi biết b ả n đại gia tuyệt đối ăn không được ôm lấy đi nhất định phải chuyển di lão tô lực chú ý đáng chết hẹn bọn lao đầu đều lao thành giặc gì nửa người dưới còn như thế không an phận chính mình hèn mọn thì cũng thôi đi còn muốn như vậy tàn phá người trẻ tuổi coi là thật tội không thể tha một người một chuột bước vào cuối cùng chi thành một cấu người ở khí tức đập vào mặt trên đường phố có thể thấy được rực rỡ n u ô n màu thương phẩm qua lại người đi đường thần sắc bình thản không thấy gấp biểu lộ không thấy có bất kỳ biểu tình bất an hết thể đều là tươi đẹp như vậy cùng bên ngoài ngay tại gặp kỷ nguyên thanh toán thế giới so sánh nơi này nghiễm nhiên trở thành một tòa thế giới hoàn mỹ dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được kỷ nguyên thanh toán đã tiếp tục một năm cũng không g á n lâm nơi này giới này nhất định là trung yên tồn tại hang ổ không thể nghi ngờ trước tìm chỗ ở tô d i ệ t căn đạo mới h ả o h ả o ăn một bữa cơm cả ngày chém chém g i ế t g i ế t làm cho bản công tử tâm thần mỏi mệt đang có ý này thử ra gật đầu đồng ý cả ngày chém chém g i ế t g i ế t trang bức đánh mặt còn không bằng uống một chút ít rượu nhìn xem b ắ p đùi tốt bốn biển là nhà t ử lâu một người một chuột xuất hiện lập tức gây nên một mảnh xôn xao đào đi cực kỳ anh tuấn người dù là lao tử anh tuấn tiêu sái nhìn đều cảm thấy mặc cảm từ đâu tới thế gia đại thiếu gia thật đáng yêu trợi ạ thật muốn nuôi một cái ngay vậy thử ra hơi nhúng mày bản đại gia tung hoành t h i ê n địa, lại bị người nói thành đáng yêu c h ư ợ t bự coi là thật im lặng đến thực điểm chương ba trăm linh tám nộ đạo chương ba trăm linh tám nộ đạo vị công tử này mời đến tiểu nhị hai mắt chuyển động lập tức tiến lên cung kính nói không biết ngài là chính mình tới hay là có khách muốn chiêu đ á i như vậy quý khí mười phần công tử nghĩ đến nhất định xuất thủ xa xỉ đến lúc đó tùy tiện một chút khen thưởng đều đủ chính mình ăn được nhiều năm hắn nghĩ không sai chỉ gặp tô diệc a n bước xuống một cái chư thiên kỷ nguyên thông dụng tiền tệ quyết đoán ngồi xuống tự nhiên là bản công tử một người tô diệc an hảo khí mười phần nói đem các ngươi sở trường nhét rượu ngon thức ăn ngon cho hết bạn công tử bên trên một lần đúng vậy tiểu nhị động tác nhanh nhẹn nhận lấy túi tiền xin mời công tử chờ một lát một lát trừ bỏ rượu ngon thức ăn ngon tiền còn lại đều chính là chính mình đọc được quả thực là không khai trương thì đã vừa khai trương ăn mấy năm thật hy vọng nhiều gặp được loại này quý khí công tử về sau chính mình cũng có thể để giành được đầy đủ tiền mở một nhà thuộc về mình từ lâu từ đây trở thành trường quỹ không còn vì người khác làm công bán mạng chỉ vì kiếm lấy ít ỏi thu nhập sau đó không lâu một bàn lớn rượu ngon thức ăn ngon cùng nhau bày ra tại tô diệc a n trước mặt đã thật lâu không có chân chính dừng lại hưởng thụ làm cho tô diệc a n nội tâm tựa hồ thở dài một hơi t ạ p n i ệ m trong đầu c à n g là quét sạch xanh xanh hắn giờ phút này chỉ muốn chuyên tâm c ơ m khô nhấm nháp rượu ngon chạy không tâm thần không nghĩ thêm mọi chuyện lao tô thử ra nâng lên chén rượu nói kính ngươi một chén không nghĩ tới chúng ta đã quen biết năm năm ha ha ha, lúc kia ngươi hay là một tên mau đầu tiểu từ đâu đến tô diệc a n cũng là g ơ ly rượu lên nói cho chúng ta hữu nghị cả ly rượu ngon vào trong bụng một người một chuột không do dự nữa lúc này hải ăn hồ uống hoàn toàn không để ý hình tượng làm cho đám người không khỏi trường lớn hai mắt như vậy quý khí công tử không nghĩ tới không giống chính mình suy nghĩ một dạng là loại kia công tử văn nhã bộ giáng vị công tử này quả nhiên là tính tình thật ta hoàn toàn vứt bỏ thân phận của mình du nhập g n vào chúng ta những người bình thường này bên trong đồng thời không có một chút làm ra vẻ có thể thấy được tâm cảnh của hắn đã vượt qua thanh niên bình thường quá nhiều đám người nghị luận ở mỹ đồng thời có ít người thậm chí nâng chén đối với tô diệc g n mời rượu người sau không có chút nào công tử ca giá đỡ cùng trong tiểu lâu thực khách hòa mình giống như nhiều năm không thấy lao bằng hữu một dạng Trái lại thử lại là ra càng là cực đương ộ khoa t r Chỉ thấy nhiên ó đứng tại trên g tại ế ở trên cao nhìn xuống nhìn n cao phía g về đám ư ờ trong miệng giả thổi ngư bức. Thử ra manh rót một rượu ngon, hỏi, các biết ra ngon, miệng ngư manh ngụm ngươi n giả g hỏi, sứ rượu bức. các u kỷ y thanh toán nhiên, sao? Đương nhiên, kỷ nguyên thanh toán không ai không biết không người không hiểu chỉ là tác động đến không đến nơi này mà thôi chúng ta thật rất may mắn có thể sinh trưởng tại an toàn thế giới có một vị trung niên đáp lại thử ra trên mặt lộ ra sống s ó t sau hai nạn hậu sinh biểu lộ không dối gạt các vị tại hạ vô số năm trước từng trải qua kỷ nguyên thanh toán mỗi khi hồi tưởng lại lúc kia bản đại gia đều sẽ là mắc ngộng một khi lên bàn rượu uống vài chén rượu ngon vào trong bụng đám người đó là không có gì giấu nhau từ khai thiên tích địa nói đến vũ trụ nổ lớn tô diệc can thỉnh thoảng phụ họa vài câu chén rượu trong tay chưa bao giờ ngừng ngoạ miếng t h ị lớn uống từng ngụm lớn rượu quả nhiên là phong khoáng không gì sánh được tiểu nhị như tại tô diệc can đạo tiểu nhị một mực chú ý tô diệc can phương hướng xin hỏi công tử có chuyện gì lập tức tiến lên đưa rượu lên tô diệc a n hào khí ngất trời vứt xuống một cái túi tiền lớn cho tất cả mọi người ở đây tốt nhất rượu do bản công tử tới trả tiền ngay vậy tiểu nhị hai mắt tỏa ánh sáng lúc này như giã tỏi giống như gật đầu thật sự là tuyệt không dám trì hoãn rượu ngon thức ăn ngon lại lên một vòng đồng thời còn cho ở đây một lần nữa tốt nhất rượu ha ha ha có khách uống rượu đứng lên nói tô công tử coi là thật hào khí ngất trời tại hạ kính ngươi một chén đến tô diệc a n nâng lên chén rượu phóng khoắn nói anh hùng thiên hạ về tứ hải cạn ly rượu này bất chi bất giác t i ể u lâu bên ngoài sắc trời dần tối gió đêm hơi lạnh nhẹ nhàng p h ấ t qua mười phần ngu hòa trong t i ể u quán đám người uống từng ngụm lớn rượu n g o ạ miếng thì lớn tất cả mọi người là người tu luyện chỉ làm ù i rượu có thể nào để bọn hắn chân chính uống say như vậy tràng diện rất ít gặp được vô số khách uống rượu chỉ cảm thấy nội tâm tràn ngập một cỗ khó mà nói rõ chi ý loại cảm giác này tựa như gặp c h i âm bình thường nếu là bây giờ cách đi chỉ sợ sẽ hối hận cả một đời bởi vậy sắc trời dần dần muộn cũng không một người rời đi tô r i ệ can anh tuấn vô song gương mặt từng đỏ trên thân xuất hiện nồng đậm mùi rượu đã không biết uống bao nhiêu ch Có n người người thành thành g qua qua tự tự lời này vừa nói ra toàn bộ quán rượu chớp mắt tiên tĩnh trở lại đám người như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu chỗ sâu trong óc tự hồ minh bạch cái gì lại tự hồ không rõ cái gì loại cảm giác này rất kỳ diệu lương minh không hổ là đại tài tử sau đó có người lập tức thổi phồng đến không nghĩ tới tùy tiện một chút liền nói rõ thế gian b ằ n chất là cực kỳ cực ai không biết lương minh là trên t r i ề u đình văn thái có thể nào là người bình thường có khả năng bằng được văn nhân trong bụng chứa đều là mực nước lời nói ra cũng có thể làm cho người ở vào huyễn hoặc khó hiểu trạng thái quả nhiên là kim câu liên tiếp lương ngậu trạch trong lời nói trực tiếp làm cho cả từ lâu người đều ở vào một loại trong tàm n ộ chỉ bất quá đám bọn hắn cảnh giới quá mức thấp kém mảy may không cảm giác được loại này đáng sợ ý cảnh duy chỉ có tô diệ gan hai mắt nhắm chặt không ngừng hồi tưởng lời mới rồi tô diệ gan nội tâm mặc n i ệ m người sống một thế đến tột cùng là vì cái gì đâu người sống một thế đều vì danh lợi tiền tài mà cố gắng vì danh lợi thì hội không từ thủ đoạn có người nghèo vì có thể ăn được một miếng cơm căn nguyện bị người nô dịch người bình thường vì vượt qua cuộc sống tốt hơn cả ngày lao động mệnh c â n chết tựa như trâu ngựa một dạng bọn hắn cũng là vì mục đích mà sống chưa bao giờ có người chân chính vì chính mình mà sống có thể thế gian lại có ai có thể chân chính làm đến siêu thoát đâu nguyên lai là bản công tử đi được quá mau tô diệc a n nội tâm nói nhỏ dẫn đến sinh mệnh rất nhiều phong cảnh dọc đường không có hảo hảo lãnh hội ta hẳn là dừng bước lại thật tốt cảm thụ một chút nhân sinh có lẽ sẽ có không tưởng tượng được kinh hỷ tưởng niệm như vậy tô diệc a n quyết định thật nhanh đột nhiên mở ra hai con ngươi ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình ở vào một loại huyễn hoặc khó hiểu trạng thái loại cảm giác này thật rất thần diệu giống như chân chính siêu thoát không tồn tại ở thế gian thậm chí so vũ hóa thành tiên còn muốn thần diệu chương ba trăm linh chín hồng c h â n luyện tâm chương ba trăm linh chín hồng c h â n luyện tâm thời gian thấm thoát màn đêm triệt để giáng lâm trăng sáng sao thưa sao dày đặc lấp lóe tô điểm lấy cái này tĩnh mịch bầu trời đêm gió đêm hơi lạnh nhẹ nhàng tho giống như giai nhân khẽ vớt bình thường lộ ra cực kỳ ônu t ử lâu qua ba lần rượu tô diệc can men say trần đầy bộ pháp lộn xộn hướng về từ lâu đi ra thử ra thả ra trong tay chén rượu cùng đám người cáo biệt đi theo tô diệc can biến mất tại m ề n h mông trong bể người chỉ lưu đám người tràn đầy thổn thức biểu lộ vung vung lên ống tay áo không mang đi một tháng mây lúc đến cử thế vô s o n g chạy chưa từng lưu lại một điểm tiết mới như vậy tính tình thật công tử coi là thật hiếm thấy ân thử ra hơi nhúng mày từ nơi sâu xa làm sao cảm giác lão tô phát sinh biến hóa cực lớn nhưng lại nói không rõ không nói rõ không thể diễn tả đâu theo sát tại tô d i ệ t gan bên người loại cảm giác này mười p h ầ n mánh liệt p h ả n phất tô d i ệ t gan không tồn tại giữa thiên địa tìm khắp không được một dạng giống như siêu thoát lại không có siêu thoát đi vào mênh mông trong bể người càng là thể hiện được phát huy vô cùng tinh tế hắn có thể hoàn mỹ dung nhập vào trong đám người không chỉ có như vậy càng là có thể hoàn mỹ dung nhập vào phương thế giới này quy tắc trật tự bên trong những nơi đi qua tô d i ệ t gan có thể là vạn vật vạn vật cũng có thể là tô d i ệ t gan n h ư thử ra không tại tô d i ệ t gan bên người tuyệt đối không cảm giác được người sau tồn tại ở vào loại cảm giác này dù là tô diệc gan thật nhân gian bốc hơi cũng không từng gây nên một tia gần sóng như vậy cảm giác coi là thật thần diệu vô biên thử ra cũng không đánh gãy một mực đi theo tô diệc a n tiến lên một người một chuột qua lại phồn hòa khu phố hoàn mỹ dung nhập vào đám người kinh khủng là tô diệc a n loại này anh tuấn vô song dáng người thon dài thẳng tắp vô luận như thế nào đều sẽ gây nên một mảnh xôn xao tồn tại lại không ai chú ý ht ắ n ê lao tô đây là tiến vào cái gì một loại trạng thái a thử ra hơi nhúm mày dù là toàn bộ kỷ nguyên tìm khắc không được hắn một tia khí tức như bản đại gia không đi theo đều coi là thế gian trà không người này quả nhiên là suy nghĩ tỉ mị c ự sợ rất hiển nhiên tô diệc a n ở vào loại này miễn hoặc khó hiểu trạng thái hẳn là có cảm thấy ngộ chỉ cần hắn tỉnh lại nhất định có thể thu được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt to lớn thấy thử ra nước bọt chảy dòng vì sao chính mình không có loại đại cơ duyên này đâu chẳng lẽ là chính mình cảnh giới quá mức thấp không xứng có được loại này trạng thái đốn ngộ đi tới đi tới thiên bất chi bất giác sáng lên một người một chuột không biết đi bao xa đi vào một chỗ thôn sóng nhỏ liêu ra thôn thôn không lớn không nhỏ chỉ có mấy chục gia đình tất cả đều là phạm nhân hoặc là nói là người lấy võ ngay thường lấy đi săn mà sống xuống nước bắt cá trên núi bốn t u i mọi thứ tinh thông thử ra yên lặng đi theo tô diệc gan bên người đông đông đông tô diệc gan đi đến trong thôn gõ cửa một cái bên trong có thể từng có người b ả n công tử đi ngang qua nơi đây có thể hay không lấy cái nước uống chỉ chốc lát sau k -k -k. tiểu viện cửa bị mở ra n ô ra nửa cái thân ảnh rõ ràng là một vị nữ tử nữ tử có được dịu dàng thanh lệ dáng người cao gầy cao t r ả i t ó c mây liêu diệp phượng mi tựa như t ử trong tranh đi ra rời xa đại thành thôn xóm lại tàng lấy mỹ nhân như vậy không chỉ có như vậy nữ tử thể nội khí huyết hùng hậu bất luận nhìn thế nào đều là người luyện võ a k h á t nữ tử chân mày cao lại giống như cười mà không phải cười nói đi ngang qua nơi đây đàm luận nước uống đúng vậy tô diệc an khẽ vượt cảm bản công tử không biết đi được bao lâu có một chút khát nước không biết có thể lấy cái nước uống nữ tử cũng không nói chuyện ngược lại trên giới chăm chú dò xét thanh niên trước mắt chỉ gặp nó dáng người thon dài thẳng tắp khuôn mặt anh tuấn vô s o n g bên người còn đi theo một cái cao nửa thước chuột bự người này nhất định là người tu hành bất quá trong thôn cũng ra người tu hành bây giờ ngay tại cuối cùng chi thành làm việc có cuối cùng chi thành che chở liếu ra thôn có thể bình yên vô sự nữ tử nghiêm túc nói xoay trái một trăm mét lại rẽ phải năm mươi mét tự nhiên có thể nhìn thấy một cái giếng nước nếu như người muốn uống nước lời nói liền đi nơi đó đa tạ cáo chi tô diệc gan chắp tay không do dự dựa theo nữ tử nói tới chỉ chốc lát sau thật đúng là nhìn thấy một cái giếng nước có thể thấy được một vị lao hầu ngay tại r a sức múc nước thân thể con g xuống dàn mua tay cứng cấp hữu lực lôi kéo thả vào trong nước thùng gỗ tô diệc gan đi lên trước hỏi lão nhân ra có cần hay không hỗ trợ ân lao hầu có chút quay đầu phát hiện người đến là một vị thân mang áo trắng bé con nhưng nhìn hắn làn da chấm nón rắng người cũng không cường trắng không khỏi lắc đầu tiểu a nhi đa tạ h ả o ý của ngươi lao h ổ lộ ra từ tường d á n g t ư ơ i cười lao bà từ thùng gỗ chừng hơn hai trăm cân chỉ sợ ngươi là để lên không nổi sau đó giàn mua tay có chút dùng sức một cái cao hai mét trang kiện thùng gỗ đột nhiên từ miệng giếng bay ra v ư ơ n g vàng rơi trên mặt đất lao nhân ra quả nhiên là càng già càng dẻo dai à tô diệc a n mỉm cười nói không nghĩ tới nặng như thế thùng nước tại n g à i trên tay lại nhẹ như lông hồng thiểu h o a nhi nói chuyện vẻ nho nhã cá nướng lộ ra d á n g t ư ơ i cười nói nhất định là từ bên trong tòa thành lớn đi ra phú ra công tử đi đúng vậy tô diệc a n nhẹ gật đầu đáp lại nói tới dung loạn đi hồi lâu vừa rồi lấy nước uống lại bị một cô nương chỉ tới đây thì ra là thế lao hầu khe vớt c ằ m tiểu an nhi hãy nhìn kỹ lao thân cho ngươi biểu diễn một cái t u y ệ t chiêu vừa dứt lời chỉ gặp lao hầu g i n mua tay chụp về phía thùng gỗ một cột nước bay ra lao hầu cầm lấy một bên hồ lô có chút đưa tay chỉ gặp cột nước lại một giọt không lọt bay vào trong đó ám kỉnh võ giả ám kỉnh không nghĩ tới lao nhân gia này là một vị võ đạo thông sư c h ắ c không được giá như vậy còn có thể sách động đến lớn như vậy thùng gỗ lợi hại lợi hại thử ra tán thưởng vùi tay lao nghe vậy cũng không lộ ra kinh ngạc biểu lộ lợi vật thành tinh đã không còn là sự tỉnh kỳ quái gì cho lao nhân ra đem thủy hồ lô đưa qua nói thế gian nhất ngọt nào nước c a m đoan ngươi mò uống sau dư vị vô tận đa t ạ tô diệc a n cũng không làm ra vẻ lúc này giống như lớn phủ trăng n h ậ n s á c thực giống lao hầu nói tới một dạng nước ở trong giếng mười phần ngọt nào càng có từng tia ý lạnh làm cho tâm thần người thư sướng tô diệc a n nạp dưới lấp lóe hướng lao hầu đưa qua tiền vật lao nhân ra cho không cần lao hầu khoát tay áo nó chỉ là uống một mốm nước thôi sao có thể cần tiền của ngươi nhanh thu đi、Tốt. tô diệc a n lại hỏi không biết nơi này có không có chỗ ở nghe vậy l a o hầu hai mắt tỏa sáng nghĩ đến vị này trong thành đi ra công tử hẳn là đã s ớ mái một như khói tiểu nhi t ử kia chắc không được không chiếm được nước uống thì ra là thế ngẫm lại cũng là mỗi ngày đều có vô số thanh niên tài tuần đến đây chỉ vì thu hoạch được tiểu nhi t ử kia phương tâm tiểu h ỏ a tử l a o hầu đưa qua một cái hiểu ánh mắt của ngươi cho ngươi chỉ con đường mấy ngày nữa trong thôn liền cử hành đi săn giải thi đấu đến lúc đó chỉ cần tham gia liền có cơ hội thu hoạch được như khói tiểu nhi t ử kia phương tâm chương ba trăm mười đột phá quỷ tiên tri cảnh trở thành chân chính quỷ đạo dị tiên chương ba trăm mười đột phá quỷ tiên tri cảnh trở thành chân chính quỷ đạo dị tiên nói đi la hầu liền khiêng thùng nước hướng nơi xa đi đến tô diệc a n không khỏi cười một tiếng chính mình chỉ là lấy cái nước uống mà thôi không cần thiết như vậy trong lòng không gái người rút kiếm tự nhiên thần nếu người ta cự tuyệt lại đợi ở chỗ này cũng không có ý gì liền hướng về ngoài thôn đi đến mà tô diệc a n xuất hiện lập tức gây nên các thôn dân nghị l u ậ n ẩm ý như vậy quý khí công tử không nghĩ tới như khói tiểu ni tử kia đều trứng mắt lần đầu nhìn thấy như thế tuấn tiểu tử nghĩ đến nhất định là trong thành thiếu gia n h ư khói cũng không nhỏ đã hai mươi lăm tuổi lại là không có cái nào tiểu tử có thể vào mắt của nàng các ngươi không phải không biết như khói nói qua ngày sau nhất định phải đạp vào võ đạo đỉnh cao nhất nhi nữ tỉnh trường sẽ chỉ ảnh hưởng nàng tiến lên bộ pháp hại nữ tử mọi nhà lại muốn đi con đường tu luyện giao cho chúng ta những nam nhân này không phải tốt chật chật chật ai nói nữ tử không bằng nam lao tống ngươi có thể hay không đem ngươi cái này ngoan cố tư tưởng sửa đổi một chút đám người ngươi một lời ta một câu từ khi trong thôn ra như khói vị này mỹ l ệ dịu dàng tiểu nữ tử liên bắt đầu bị mọi người biết rõ cũng may trong thôn ra một vị cường đại người tu luyện có hắn che chở không người dám động liễu ra thôn nếu không còn có thể an bình đến bây giờ một người một chuột lần nữa đạp vào lộ trình tô diệc a n trong con mắt không ngừng xuất hiện ven đường cảnh vật những nơi đi qua thu hết vào mắt trong con mắt của hắn bắt đầu xuất hiện một bức sơn hà đ ổ bên trong dần dần hội tụ sơn hà biển hồ nhận nguyện tinh thần không biết đi được bao lâu một năm hai năm hay là vô số năm một người một chuột ngừng lại chỉ vì thiên chẳng biết lúc nào từ từ t r ở tối chỉ chốc lát sau màn đêm bông u xuống xuất hiện sao lốm đốm đầy trời một vòng nết tháng giấu kín tại trong tinh hà như ẩn như hiện tô diệc a n ngước đầu nhìn lên trong mắt đem đầu đỉnh tinh không nhìn một cái không sót gì đại thụ dưới đáy dâng lên đống lửa chập chân ngọn lửa ừng đỏ phát ra từng tia từng tia ấm áp khí tức rốt cục sau một hồi tô diệc gan khỏe miệng mì non bản công tử trong mắt cất dấu sơn hà biển hồ n h ậ t nguyện tinh thần chỉ một thoáng một luồng khí tức đáng sợ quét sạch ra để ngay tại ngủ say thử ra đột nhiên mở ra hai con người lộ ra một bộ c h ấ n kinh khuôn mặt trái lại tô diệc gan trên thân xuất hiện một cỗ khó mà nói do khí chất giống như siêu phàm thoát tục triệt để thoát khỏi phạm nhân phạm chủ nhưng cẩn thận quan sát nhưng lại là phạm nhân bộ dáng không có nửa điểm t u vi không lộ nửa điểm người tu luyện khí tức. là phạm nhân cũng không phải phạm nhân sau đó thử ra nhìn thấy tô diệc a n trong mắt sơn hà biển hồ nhận nguyện tinh thần phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất chỉ gặp sơn hà biển hồ triệt để sôi trào lên lập tức biến thành vô tận màu đỏ như máu giống như hội tụ vô số sinh linh máu tươi bình thường trái lại nhận nguyện tinh thần cũng là như vậy trở nên màu đỏ tươi không gì sánh được không ngừng lấp lóe quỷ dị hường quang toàn bộ tinh thần hiện lên vô tận quỷ quyệt tô diệc a n trong mắt cất dấu đại khủy Quỷ đạo một i ê n khi cảm lộ bản công tử hiện tại song trọng đột phá tô diệc a n thu hồi đáng sợ ánh mắt lộ ra tư thái vô địch nói không chỉ có bước vào trung yên trí cảnh càng là trở thành chân chính quỷ đạo dị tiên ngoa tạo vô luận là trung yên trí cảnh vẫn là chân chính quỷ đạo dị tiên đều là chư thiên kỷ nguyên đỉnh điểm nhất không nghĩ tới tô diệc gan chỉ dùng thời gian bảy năm cũng đã đặt chân đỉnh cao nhất ngưu bờ ca thử ra phát ra từ đáy lòng nói từ lúc bạn đại gia nhìn thấy ngươi tiểu tử một khắc này liền biết sẽ có một ngày như vậy không nghĩ tới ngươi thời gian ngắn như vậy liền có thể làm đến hồi tường lại tiên mộ gặp nhau c h ẳ n g cảnh làm cho thử ra một trận thổn thức tô diệc a n khẽ vượt cảm hỏi chúng ta đi bao lâu thời gian ba tháng thử ra nói chúng ta đi trọn vẹn ba tháng mà ngươi một mực ở vào một loại huyễn hoặc khó hiểu trạng thái thật giống như một mực tại thể nghiệm hồng trần bình thường ân tô diệc a n có chút kinh ngạc nói không nghĩ tới đã qua ba tháng thời gian bản công tử lại cảm giác hết thể đều phát sinh ở hôm qua n ộ đạo trạng thái c v i a mới nói xong tô diệc n g i can có khỏe miệng phát họa ra một vòng quỷ quyệt dáng tươi cười có lẽ kỷ nguyên thanh toán liền muốn nên đón lớn nhất thu hoạch chúng ta đi vừa mới nói xong tô diệc can giơ tay lên mở ra trước mặt không gian lộ ra một đầu cựu thải thần quanh, quanh quần dòng sông thời gian không do dự mang theo thử ra bước vào trong đó sau cùng một khắc này tô diệc a n có chút xoay đầu lại nhìn về phía một nơi nào đó hai mắt buôn tập theo tô diệc a n ba tháng nhưng kẻ sau cũng không lộ ra nguy hiểm gì cử động nếu không coi như nàng mỹ lệ đến đâu dịu dàng hiện tại đã sớm là một bộ thi thể đón tô diệc a n đánh mắt cái kia đạo giấu kín tại trong rừng bóng hình x i n h đẹp chân mày c a o lại quả là thế hắn vậy mà một vị người tu luyện còn là một vị cường đại người tu luyện n g à y sau bản cô nương một dạng dựa vào võ đạo đạp vào linh phong ai nói nữ tử không bằng nam ai nói võ đạo không thể cùng người tu luyện so sánh c á i n à cái thế giới bắt đầu giáng lâm đáng sợ kỷ nguyên thanh toán người cuối cùng một nhóm kỷ nguyên thanh toán người thực lực càng thêm biến thái càng thêm khắc máu càng để cho người tràn ngập vô tận tuyệt vọng mênh mông tổ khư thương khung xe rách một chùm đáng sợ cổ sáng xông phá hắc cám vô tận trùng điệp bắn ra mà đến ầm ầm ba mặt đất bị đáng sợ năng lượng trùng kích giống như mạng nện trạng hướng bốn phía vỡ ra tiếng vang ầm ầm truyền ra đinh thai nhức g c giống như một đạo như kinh lôi nổ tại mọi người nội tâm quen thuộc suy nghĩ lần nữa xông lên đầu không nghĩ tới đi lâu như vậy kỷ nguyên thanh toán người còn chưa kết thúc lần này tới tốt lắm giống càng thêm khủng bố tô h ra tổ điện kiếm tổ đột nhiên mở ra thâm thúy hai con người nhìn về phía cột sáng rơi xuống chi điện trong mày đống cảm giác đại sự không ổn áp lực thật là đáng sợ kiếm tổ nội tâm mặc n i ệ m nghĩ đến nhất định là cuối cùng kỷ nguyên thanh toán g á n g lâm đi thời gian năm năm đã qua có lẽ an nhi huyền nhi trần bọn hắn cũng muốn trở về. chương ba trăm m ư ơ i một năm năm m ặ qua lại v ề minh ngông tổ khư chương ba trăm m ư ơ i một năm năm m ặ qua lại v ề minh ngông tổ khư ngoại tảo làm sao có thể bốn năm trước kỷ nguyên thanh toán không phải là bị rết sạch sành xanh sao làm sao còn không có kết thúc chơi ạ thật là khủng khiếp huy áp không nghĩ tới bốn năm sau kỷ nguyên thanh toán lần nữa g á n lâm đồng thời tới còn không phải lúc trước kỷ nguyên thanh toán làm sao bây giờ hẳn là thương thiên chân vừa muốn đem minh mang tổ khư d i ệ t tuyệt mới bằng lòng bỏ qua toàn bộ minh mang tổ khư buộc phát một mảnh xôn sao vô số mặt người đối với khuyết tán ra đáng sợ hơn u y áp thân thể không tự chủ được run dày mặt lộ vẻ hoảng sợ trái lại tô ra cũng là như vậy chỉ bất quá không giống những người khác một dạng tràn ngập vô tận hoảng sợ dù sao hiện tại tô ra đã sớm không phải lúc trước tô ra toàn bộ mên h mông tổ khư tô ra nói thứ hai không ai dám nói thứ nhất chính là cường đại như vậy có đáng sợ thân tử có đáng sợ số không danh sách có đáng sợ trí tôn cốt người sở hữu tại mên h mang tổ khư đệ nhất thế lực không phải tô ra không ai có thể hơn sợ cái gì mặc dù cuối cùng kỷ nguyên thanh toán giáng lâm thật sự cho rằng chúng ta tô ra ăn chay phải biết sau lưng của chúng ta thế nhưng là có thần con đại nhân số không danh sách trí tôn cốt người sở hữu chính là chính là chớ có ngạc nhiên nhiễu loạn đạo tâm coi chừng bị lao tô biết chịu không nổi tô i a tuổi trẻ thiên kiêu nghị luận ở mỹ tô i a thần tử tô i a số không danh sách tô i a trí tôn cốt người sở hữu tại tô i a trong lòng mọi người đã sớm giống như thần minh bình thường không thể chiến thắng cùng lúc đó thương khung xe rách một đạo kiếm khí đáng sợ c h é m tới giống như sâu cổ đến nay tương lai bình thường kiếm khí xuất phát đúng là không gì sánh được xa xôi địa p ư ơ n g xa xôi đến không thể tưởng tượng xa xôi đến làm cho người tràn ngập không thể tưởng tượng nổi một đạo áo xanh thân ảnh vượt ngang một bước từ trong vết kiếm bước ra trước mắt d á n g lâm đến mênh mông tổ khư rõ ràng là tô ra số không danh sách tô huyền h o a ở ba không biết là ai lập tức buộc phát tiếng hoan hô to lớn mọi người mau nhìn là số không danh sách trở về chỉ là bọn hắn còn chưa tới kịp gieo họ không gian xuất hiện lần nữa ba động kịch liệt rốt cuộc không chịu nổi phá t o á i ra dang dắt thanh t h ú phá t o á i tiếng vang lên chân chính có thể nghe được không gian phá t o á i thanh âm đơn giản thu hút tâm thần người ta không gian phá toái từ từ xuất hiện một đạo dáng người thon dài thẳng tắp khuôn mặt anh tuấn vô song hai đầu lông mày đều là tư thái vô địch thanh niên tô i a thần tử tô diệc a n bên cạnh hắn đi theo một cái nửa cao trượt bự đang g a y cầm một thanh đáng sợ trường mâu giữa thiên địa trước mắt tràn ngập cực hạn cảm giác gác bách ngoại tảo là thần tử là thần tử đại nhân a không nghĩ tới thần tử đại nhân cũng quay về rồi ra sân phương thức đơn giản vô cùng bá đạo thế nhưng là ta thật yêu a tô diệc a n xuất hiện lập tức gây nên một mảnh xôn xao chỉ gặp vô số tô gia thiên tiêu vung tay hô to trong miệm không ngừng la lên tô diệc a n cùng tô huyền danh hai người tại tô g i a địa vị đã khó có thể tưởng tượng đặt đến một loại cao độ trước đó chưa từng có chỉ sợ là lao tổ đều không kịp vong long năm ba đột ngột thương khung xuất hiện rung động kịch liệt một chùm cựu thải thần quang quanh quần cột sáng s ô n g phá hắc cám vô t ậ n s ô n g phá hết thảy một vị thân mang áo trắng tướng mạo đường đường chân đạp cựu thải thần quang giống như một tôn vô thượng tiên vương bình thường nam tử xuất hiện tô g i a trí tôn cốt người sở hữu tô trần sự xuất hiện của hắn lần nữa b ộ c phát một mảnh tiếng hoan hô trí tôn cốt thần ánh sáng chiếu dọi chư thiên trí tôn cốt thần ánh sáng lộ ra tuyệt đối tư thái vô địch chỉ có trí tôn cốt người sở hữu mới có thể có như vậy khí tràng không chỉ có như vậy tô trần bên người đi theo một vị dung n h a n tuyệt mỹ giai nhân rõ ràng là thiên thần người c h u y ể n thế cơ như tuyết thiên thần đến gần vô hạn trung yên tồn tại cường giả đáng sợ thời gian năm năm đi qua cơ như tuyết lại bước vào thiên thần c h i cảnh chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành trung yên tồn tại trái lại tô trần trải qua lần trước phá rồi lại lập trí tôn cốt tăng lên đến trí tôn đạo cốt t u vi nhắc cử bước vào hóa đại tự tại chỉ cần trí tôn cốt tiến thêm một bước trở thành trí tôn tiên cốt tô trần liền lập tức thành tiên nhưng mà tô huyền càng thêm đáng sợ cho người ta một loại hủy diệt hết thẻ cảm giác tô trần rất cung kính nói bái kiến đại ca tô huyền tộc huynh như tuyết gặp quá hai vị huynh trưởng trong hai người tâm c h â n kinh cho dù là bọn họ đã cường đại đến không thể tưởng tượng vẫn như cũ đuổi không kịp tô diệc a n hai người bộ pháp ai tô trần nội tâm thở dài một hơi đối mặt đại ca cùng tô huyền tộc huynh ta vẫn như cũ là một cái đệ đệ a ân hai người khẽ vớt cảm nhìn về phía tô trần ánh mắt không khỏi gật đầu trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng thời gian năm năm có thể thành t h u nửa bức trung yên tri cảnh coi như không tệ tô diệ can đạo đi c tổ tổ tổ. Tổ dù, cung cung kính kính. dù sao những năm gần đây lão tổ đối bọn hắn cực kỳ yêu chiều đem tốt nhất tài nguyên tu luyện cho bọn hắn tốt nhất công pháp tốt nhất vũ khí tóm lại cực kỳ yêu chiều càng là xuất gia thủy tổ lưu lại đồ vật đặt ở thế lực khác chỉ sợ mặt khác lao tổ hội chiếm làm của riêng một lòng chỉ muốn chính mình đột phá cảnh giới cao hơn tốt hào hào kiếm tổ hồng quang đầy mặt nói không nghĩ tới thời gian năm năm đi qua l ã o phu thật sự là càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi bọn họ ngũ tổ càng là kích động trực tiếp tiến lên vô vô ba người trong mắt hải lòng chưa giảm nửa phần tô ra ra ba tôn siêu cấp vô địch thiên kiêu đã triệt để siêu việt lúc trước tô ra đ ỉ n h phong nhất thời điểm đương nhiên là thủy tổ rời đi về sau đ ỉ n h phong bụi m à kiếm tổ hơi mướn g mày hỏi lần này trở về hẳn là thần tiêu tinh v ự c kỷ nguyên thanh toán kết thúc phải không năm người ngồi tại đình nghỉ mát trên bàn đá cơn h ư tuyết rất lễ phép vì mọi người pha trả nghe được lao tổ nâng cao tinh thần tiêu tinh n ự c không khỏi chân mày cao lại còn chưa kết、thúc. t ô trần nhìn về phía hai vị vô địch lao ca không khỏi cười một tiếng đồng thời tới rất m á n h liệt tiểu tử lo lắng tôi ra có biến rồi mới trở về không nghĩ tới lo lắng dư thừa làm sao lại ngũ tổ cười nói không dư thừa không có chút nào dư thừa người một nhà không nói hai nhà nói kiếm tổ khẽ bước cằm. Thật vất vả để tiểu tử này lừa gạt đến như vậy t u ấ n tiếu nữ hoa cũng không thể để cho người khác trái tim băng giá kiếm tổ quyết định thật nhanh nói bùi mà gia tộc có diệt gan bọn h n tại có thể không lo không có gì lo lắng các ngươi về trước thần tiêu tinh vực xử lý kỷ nguyên thanh toán đúng vậy a t chương u ba trăm mười hai vô địch nói tộc đệ muốn hay không trợ, miệng, tại, tô vi ra chương ba trăm mười hai vô địch tô ra đã tạ tộc huynh tô trần luyện chuyển nói bất quá ta muốn trước thử một lần những ngày kỷ nguyên thanh toán người uy lực đến lúc đó không địch lại còn phải phiền phức tộc huynh xuất thủ từ khi đột phá nửa bước trung yên tô trần còn chưa chân chân chính chính đánh qua một trận nội tâm chiến ý bước lên lại không chỗ có thể phát tiết hiện nay cuối cùng kỷ nguyên thanh toán giáng lâm làm sao cũng phải thử một chút chính mình nửa bước trung yên thực lực cường đại dù sao hai vị lão ca thực lực coi là thật rất khủng bố chính mình mỗi lần cảm thấy mình lại đi có thể mỗi lần nhìn thấy bọn hắn từ đầu đến cuối bị ép một đầu đi tô huyền khẽ vứt cảm có việc gọi ta nhất định sẽ ngay đầu tiên giáng lâm trái lại tô d i ệ t gan lại là trầm mặc không nói đối mặt tiệm cầu đệ đệ hắn chỉ cảm thấy nội tâm một trận một cười mỗi lần tiệm cầu đệ đệ đều cho là mình đi có thể đối mặt chính mình cùng tô huyền đều sẽ một bộ ăn quả đ ắ n g bộ dáng diệc an người thế nào kiếm tổ một bộ quan tâm bộ dáng hỏi làm sao đỏ bừng cả khuôn mặt có phải hay không thân thể có cái gì khó chịu không có việc gì tô diệc an triệt để đem ý cười đình chỉ chỉ là vừa từ một chỗ cực kỳ nóng bức địa phương trở về có một chút nóng đợi đến tô trần hai người sẽ rách không gian rời đi tô diệc an cũng n h ị n không được nữa thống khoái cười lên ha h a ha ha ha. tô diệc an phình bụng cười to lao đệ đột phá nửa bức trung yên cho là mình lại đi thật tình không biết hắn vẫn như cũng là một cái đệ đệ làm cho hai vị lao tổ vì đó kinh ngạc b ù i ma mạnh lên không tốt ngươi nha không làm hắn cao hứng thì cũng thôi đi còn một bộ treo g ẹ o bộ dáng không hổ là chủ tu quỷ dị một đạo tồn tại nửa bước trung yên cường giả trong mắt hắn càng như thế nhỏ yếu xem ra diệc a n trưởng thành đến để cho người ta không thể tưởng tượng tình trạng vừa trốn vào không gian tô trần thân ả n h không khỏi một trận kém chút không có ổn định thân hình đại ca của mình vẫn như cũ xem thường chính mình a thân t ử a tô huyền bất đắc dĩ nói tô trần t ộ c đệ đã rất cố gắng ngươi lại đ ả kết hắn sợ rằng sẽ ảnh hưởng hắn đạo tâm có lẽ tô trần hiện tại rất yếu nhưng mà ai biết về sau trí tôn cốt triệt để trưởng thành sẽ kinh khủng đến cỡ nào tốt tốt tốt không đ ả kích hắn hy vọng hắn có thể nhanh lên trưởng thành đi không phải vậy mỗi lần đều một chút như thế thực lực tô diệc a n lắc đầu nói như tô ra dựa vào hắn lời nói sợ rằng sẽ sẽ bị kỷ nguyên thanh toán hủy diệt hầu như không còn ngay vậy tô huyền không thể không thừa nhận nhưng lại cũng không nói ra thật sợ tô trần đạo tâm phá tòa tô diệc a n hỏi tô h i n h phía ngoài những cái kia kỷ nguyên thanh toán người n g ư y i muốn xuất thủ sao đều có thể tô huyền đạo bất quá một kiếm sự tình thần tử như muốn chơi đùa liền để cho ngươi vừa mới nói xong tô diệc a n thân hình chất động lập tức xuất hiện ở giữa không trung minh mông tổ khư đại địa đợi đến hết thể bình tĩnh lại chỉ gặp lít nha lít nhít kỷ nguyên thanh toán người thân ảnh xuất hiện thực lực của bọn nó lại có thể so với đế quân cảnh cường giả thấp nhất thực lực đều có đế quân cảnh lực lượng càng có vài tôn chủ làm thịt cảnh kỷ nguyên thanh toán người xem ra cuối cùng một đợt kỷ nguyên thanh toán người coi là thật không cho người ta lưu một chút đường sống đã vượt qua minh mông tổ khư cao nhất thực lực rất rất nhiều tô d i ệ t a n trong miệng nói nhỏ bắt nguồn từ tô ra vậy thì từ tô ra bắt đầu vô địch thế gian diện chỉ một thoáng chỉ gặp toàn bộ minh mông tổ khư thường không xuất hiện một đạo thân ảnh v ĩ n ạ n rõ ràng là phóng đại vô song đội tô diệ t hai â n ảnh v mắt n buôn cặp chỉ gặp kỷ nguyên thanh toán người lấp lóe u quang ánh mắt dần dần tán loạn lập tức thay đổi một bộ màu đỏ tươi ánh mắt một chút phía dưới vô số kỷ nguyên thanh toán người chớp mắt gặp quỷ dị không rõ cảm nhiễm không chỉ có như vậy bọn chúng trong mắt có thể thấy được vô số lông đỏ thể nội tức thì bị vô số lông đỏ bỏ đ ẩ y đột nhiên vào huyết đủ. vẹn vẹn thời gian một hơi thở vô cùng vô tận một chút nhìn không thấy bờ k ỳ nguyên thanh toán người chớp mắt hóa thành hư không ngay cả một cây xương cốt cũng không từng lưu lại quỷ đạo dị tiên quả nhiên là khủng bố như vậy vẹn vẹn một chút trực tiếp đem không do cảm nhiệm đến vô số sinh linh đối mặt trên đỉnh đầu đạo thân ảnh vĩ nặng kia vô số sinh linh toàn thân run rẩy nhị không được quỳ dạp trên đất đáng sợ thật là đáng sợ dù là xa xa nhìn lại đều cảm nhận được một cố khí tức tử vong đập vào mặt may mắn loại lực lượng đáng sợ kia cũng không nhằm vào bọn họ làm xong đây hết thảy tô diệc a n lần nữa trở lại trong tổ điện tô diệc a n c ư ờ i nói tộc minh lưu một chút cho ngươi hâm nóng tay đi vừa mới nói xong minh mông tổ khư thương khung x é rách một chiếc đáng sợ chiến hạm phá vỡ giới bích gián g lâm chiến hạm b o n g thuyền đứng đấy mấy đạo trang phục màu vàng nóng thân ảnh thân thể bọn họ kết nối toàn bộ chư thiên kỷ nguyên quy tắc trật tự càng là có liên tục không ngừng năng lượng thời khắc rót vào thân thể của bọn hắn kim y di -Ki kỷ nguyên thanh toán người không nghĩ tới vì đối phó một cái cấp thấp như vậy thế giới đều có thể xuất động vài tôn chủ thần cảnh k quả nhiên là đại t h ủ bút xem ra chư thiên kỷ nguyên phía sau trung y ê n tồn tại là không có ý định diễn hắn muốn dùng tuyệt đối tư thái thanh toán sinh mệnh tốt tô huyền khẽ b ấ t cảm chỉ là chủ thần cảnh sâu kiến dám lấy giữ gìn trật tự tên coi là thật không biết sống chết lại xem ở tiếp theo kiếm diệt chi vừa mới nói xong thiên địa đột một vang lên một đạo tiếng kiếm reo toàn bộ mênh mông tổ khư sinh linh chớp mắt cảm nhận được cực hạn cảm giác c áp bách phản phất kế tiếp chính mình lập tức bị một phân thành hai một dạng p h ố thứ ba kiếm ý bắn ra lại là nhìn không thấy sờ không, không thể diễn tả không chung buồn bực t h a nhâm vang lên mắt trần có thể thấy vô số sự vật bị vô hình kiếm khí một phân thành hai không chỉ có là không gian hay là thời gian còn sống là quy tắc trật tự tại cái này kiếm khí vô hình phía dưới trở nên yếu ớt không chịu nổi kim y kỷ nguyên trật tự sứ giả mới xuất hiện lập tức bị kiếm khí đáng sợ một phân thành hai sau đó thần hình câu d i ệ t chết đến mức không thể chết thêm đáng sợ thật là đáng sợ vừa mới kiếm khí trực tiếp để mênh mông tổ khư đều trở nên lúc sáng lúc tối đứng lên nếu không phải tô huyền lực không chế độ chỉ sợ toàn bộ mênh mông tổ khư toàn bộ vực ngoại tinh không toàn bộ chư thiên kỷ nguyên đều bị kiếm khí đáng sợ chém thành hư vô trời ạ thật là đáng sợ kiếm khí giống như có thể nhẹ n h õ n hủy thiên diệt địa một dạng vừa rồi đạo kiếm khí kia xuất hiện nhất định là vị kia tồn tại vô địch xuất thủ không nghĩ tới thời gian năm năm đi qua người vô địch vẫn như cũ vô địch người nhỏ yếu vẫn như cũ nhỏ yếu tốt biến thái vì sao chúng ta thế lực sinh ra không ra loại này siêu cấp vô địch kiếm tu toàn bộ minh mông tổ khư buộc phát một mảnh s ố n xao như vậy cường giả vô địch cho dù là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật kỷ nguyên thanh toán người đều chấp mắt bị chém thành hư vô minh mông tổ khư tô ra coi là thật không thẹn thứ nhất không tiếp nhận bất kỳ phản bất nào chương ba trăm mười ba nhìn liếm chó đệ đệ trí tôn cốt đại h i ệ n thần uy chương ba trăm mười ba nhìn liếm chó đệ đệ trí tôn cốt đại h i ệ n thần uy thần tiêu tinh vực thiên thần thành không gian xe rách tô trần mang theo c ơ như tuyết tử trong đó bước ra hai người vừa xuống đất lập tức có thần tộc trưởng g i ả tiến lên thần nữ thần hậu thần tộc trưởng lão như chút được gánh nặng nói cuối cùng kỷ nguyên thanh toán đã đem toàn bộ thần tiêu tinh vực đánh cho tàn phá không chịu nổi các ngươi trở về ân c ơ như tuyết liêu mi vi nhỏ vừa mới qua đi không đến nửa ngày thời gian đều nhịn không được sao chính mình cùng tô lang vừa mới đi thương mang tổ khư dùng thời gian không nói nửa ngày càng là ngay cả một canh giờ đều không có không nghĩ tới thần tiêu tinh vực như thế không chịu nổi một kích xem ra cuối cùng kỷ nguyên thanh toán giáng lâm coi là thật muốn diệt tuyệt hết thảy mới bằng lòng bỏ qua、à. đúng vậy a tới tất cả đều là khởi nguyên tiên cảnh kỷ nguyên thanh toán người thần tộc trưởng lao trong mắt che kín vẻ hoảng sợ chúng ta căn bản không có một chút chống cự thực lực tất cả đều là thiên v ệ một bên đồ sát khởi nguyên tiên cảnh đây chính là siêu việt thần tiêu tinh vực cao nhất thực lực đương nhiên trừ tô trần tên biến thái này cùng cơ như tuyết cái này thiên thần người chuyển thế bên ngoài ta đã biết tô trần quyết định thật nhanh nói gọi tất cả tộc nhân trở về lần này kỷ nguyên thanh toán người cũng không phải là các ngươi có khả năng chống lại là vừa dứt lời tô trần mặt mũi tràn đầy chiến ý vượt ngang một bước lập tức xuất hiện ở giữa không trung tô trần trong mắt sát ý phun trào chỉ là một bầy kiến hôi kỷ nguyên thanh toán người đi chết đi năm ngón tay n ắ m thành quyền lực lượng kinh khủng ngưng tụ bao trùm tại năm đấm đột nhiên hướng phía dưới oanh ra chỉ một thoáng thiên địa trở nên an tĩnh đứng lên chuẩn xác mà nói bởi vì quá mức lực lượng kinh khủng dẫn đến đám người cảm thấy thời gian ngừng lại trôi qua không gian triệt để ngưng đạo mắt trần có thể thấy thưa không lấp lóe một vòng lưu quang đồng thời không ngừng phóng đại rõ ràng là một đạo che kín lực lượng kinh khủng quyền ảnh không chỉ có như vậy quyền ảnh quanh quần trí tôn bút lực mạnh mẽ số lượng bá đạo cường đại xông phá không gian xuyên thủng quy tắc trật tự mất diệt thời gian rơi vào vô số người kỷ nguyên thanh toán người trên thân p h a n h ba c h ó i mắt cường quang lấp lóe trứng mắt đau nhức vô số người giống như chớp mắt mù bình thường mắt mở không ra tiếng b a n g ầm ầm chuyển ra đinh hay nhức mặt đất phát ra kịch liệt rung động đám người thân thể mất đi trọng tâm ngã trái ngã phải phốc phốc phốc phốc phốc phốc không chung buồn bực thanh â m không ngừng vang lên t ừ n g đạo buồn nôn đến cực điểm máu tươi cuồn vốn mà ra trí tôn thần quyền bao trùm vô số kỷ nguyên thanh toán người bọn chúng ngay cả phản kháng lực lượng đều không có chớp mắt bị h o a n h thành một mảnh hư vô vẹn vẹn tùy ý một kích trực tiếp để vô số kỷ nguyên thanh toán người mẫn diệt hầu như không còn trí tôn cốt uy lực coi là thật khủng bố vô biên cùng lúc đó thương khung xe rách một chiếc chiến hạm phá vỡ giới bích giáng lâm đến thần tiêu tinh vực bọn thuyền đứng đấy vài tôn hóa đại tự tại cảnh giới thân ảnh bọn hắn thân mang trang phục màu tím trên thân quanh quần uy áp đáng sợ trong đầu càng là có được trung yên tồn tại một sợi linh hồn lực thẳng n h ã i danh thật c ă n đảm trong đó một tên áo tím kỷ nguyên trật tự sứ giả ánh mắt sát ý phun trào dám ngăn cản kỷ nguyên thanh toán coi là thật không biết sống chết đi chết đi vượt ngang một bước giơ tay lên thể nội chư thiên kỷ nguyên quy tắc trật tự phun trào hướng về phía trước điểm ra chỉ một thoáng lực lượng đáng sợ ngưng tụ tô trần vị trí quy tắc trật tự phát sinh cải biến lập tức tràn ngập vô tận sắc cơ một tơ một hào đều đủ để, để cho người ta thần hình câu diện ha, ha tô trần cười lạnh một tiếng liên điểm ấy thủ đoạn cũng dám xưng là kỷ nguyên trật tự phá trên thân phát ra một cỗ cường đại khí thức c h ư ớ c mắt phá vỡ tràn ngập vô tận sát cơ quy tắc trật tự vẹn vẹn một lời vô số quy tắc trật tự đức thành t ừ n g khúc có thể thấy được nửa bức trung yên cường giả đáng sợ làm sao có thể áo tím kỷ nguyên trật tự sứ giả đột nhiên chừng lớn hai mắt không thể không thể tin nói ngươi làm sao có thể cường đại như vậy Muốn mắt mãn Năm nắm phung quyền. trần trong mắt sát ý phung trào, vậy bản công tử cái này ngươi. ngón tay nắm thành biết cái Diệt. ta? Tô sát trào, tử thỏa tay ý vậy toàn bộ thiên đ địa chuyển giao nổ thật to âm thanh đó là áo tím kỷ nguyên trật tự xứ giả vận dụng đáng sợ quy tắc trật tự làm cho nơi không gian này tràn ngập vô tận sát cơ không gian không ngừng sụp đổ hóa thành vô số mảnh vỡ không gian trên đó che kín sát cơ đáng sợ tốc độ nhanh đến thực hạn trước mắt quái diệt tứ phương đáng sợ quy tắc trật tự tô trần thân ảnh như quỷ mị giống như biến mất lại đột ngột xuất hiện ở trong đó một tên áo tím kỷ nguyên trật tự sứ giả trước mặt năm ngón tay năm thành quyền che kín lực lượng kinh khủng đấm ra một quyển phốc thứ ba không chung màu bắn tung tóe áo tím kỷ nguyên trật tự sứ giả trước mắt thần hình câu diện chết đến mức không thể chết thêm cái này vẫn chưa xong chỉ gặp t ô trần lần nữa biến mất không thấy toàn bộ thiên địa tìm khắp không được thân ảnh của hắn nửa bước trung yên thực lực quả thật là đáng sợ đến c ự c điểm người bình thường đối mặt đơn giản thập tử vô sinh phốc thử phốc thử phốc thử ba đạo áo tím kỷ nguyên trật tự sứ giả thân thể ứng thanh nổ tung lên không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện lực lượng đáng sợ để bọn hắn khó mà phòng ngự đối phương thế nhưng là nửa bước trung yên tồn tại bọn hắn chỉ là vài tôn hóa đại tự tại cảnh giới có thể nào cùng nửa bước trung yên chống lại thằng ngại danh thật can đảm chỉ còn một tên sau cùng áo tím kỷ nguyên trật tự sứ giả mặt lộ tức giận nói hẳn là ngươi chật chật chật tô trần khoe miệng cười lạnh liên tục sắp chết đến nơi còn to tiếng không biết h ẹ n đi chết đi lần này không còn ẩn nấp thân hình trực tiếp vượt ngang một bước xúc điệu thành thốn trước mắt xuất hiện tại vị này háo tim kỷ nguyên trật tự sứ giả trước mặt năm ngón tay nắm thành quyền trí tôn q u ố c lực lượng đồng thời áp chế bốn phía thiên địa quy tắc trật tự đột nhiên đánh vào háo tím kỷ nguyên trật tự sứ giả trên lồng ngực phước thứ ba không có bất kỳ cái gì ngoài ý m u ố n trước mắt bị một quyền đánh thành huyết vụ hóa đại tự tại cảnh giới cố nhiên khủng bố có thể đối mặt nửa bước trung yên cương giả vẫn như c ũ g i ố n g như sâu kiến bình thường tùy ý bóp ch thần hậu n g h i u bước đến t ự c điểm thần hậu vô địch đặt mã chỉ là kỷ nguyên thanh toán có thể nào chống cự tô trần thần hậu quả nhiên là không biết sống chết toàn bộ thần tiêu tinh vực buộc phát một mảnh xôn xao tô trần không ra tay thì thôi vừa ra tay một tiếng hót lên làm kinh người làm cho vô số người hoàn toàn thần phục nội tâm chỉ có vẻ kính sợ t r ư ơ n g ba trăm mười bốn thượng thương t r ư ơ n g ba trăm mười bốn thượng thương tô ra tổ điện tô diệc an cùng tô huyền đồng thời ngừng đầu ánh mắt thâm thúy xuyên thấu qua hư không đem vừa mới tại thần tiêu tinh vực phát sinh một màn thu hết vào mắt không hổ là trí tôn cốt người sở hữu đối mặt thể nội dẫn dắt toàn bộ chư thiên kỷ nguyên lực lượng thậm chí trong máu chạy xuôi thiên địa quy tắc trật tự đã không nói võ đức tình trạng đáng sợ như vậy kỷ nguyên trật tự x ứ giả tại tô trần trong tay căn bản đi không ra một hiệp hoàn toàn thiên vệ một bên đô sát không cần phải suy nghĩ nhiều tô huyền không khỏi cảm khái nói tô trần tộc đệ cường đại thật nhiều a lần thứ nhất gặp thời điểm còn rất nhỏ yếu ngay cả chúa tể cảnh đều không phải là không nghĩ tới vẹn vẹn mấy năm đã đạp vào phương này kỷ nguyên đình phong không hổ là trí tôn cốt người sở hữu quả nhiên biến thái thời gian mấy năm thời gian mấy năm thành tựu nửa bức trung yên khái niệm gì? đơn giản rời cái đại phổ người ta có lẽ thời gian mấy năm chỉ có thể tăng lên một hai cái cảnh giới trí tôn cốt loại này vô địch thể chất coi là thật nữ bức chỉ tiếc tô ra ra tô diệc a n tô trần cái này hai tôn siêu cấp vô địch tiên tiêu nếu không tô trần sẽ cực kỳ l o a mắt quan g mang che lại hết t h ể trí tôn cốt xác thực nữ bức tô diệc a n khẽ vất cảm nói nếu không có ta cùng tộc hiện tại đoán chừng lão đệ sẽ cực kỳ l o a mắt danh chấn chư thiên vạn giới thu hồi ánh mắt tô diệc a n nội tâm lại có kiểu khác tâm tư vừa xuyên qua thời điểm đối mặt vĩnh hằng đế chiều cái vật khổng lồ này tô ra lúc đó bị ép tới không thở nổi cũng may thức tỉnh hệ thống thu hoạch được quỷ đạo dị tiên tiên huyết bên trong q u ỷ dị không rõ lực lượng thời gian mấy năm tháng o một cái đã qua xác thực làm cho người cực kỳ thổn thức nhưng tô diệc an minh bạch trung yên không phải điểm cuối cùng cách mình độc đoán vạn cổ đường còn rất dài rất dài các ngươi đều là tô g i a tương lai a kiếm tổ mặt mũi tràn đầy vui mừng bây giờ chúng ta bọn lão già này cho dù là chết cũng không hối tiếc đúng vậy a đúng vậy a vốn cho rằng tô g i a một thế này có thể ra một vị siêu cấp thiên tiêu hay là siêu cấp vô địch thiên tiêu ba vị siêu cấp vô địch thiên tiêu a ngũ tổ ở một bên phụ họ nói khắp khuôn mặt mặt đỏ ánh sáng từ khi tô diệc a n ba người năm năm sau lần nữa trở về ngũ tổ nụ cười trên mặt chưa bao giờ ngừng qua dù là đối mặt kỷ nguyên thanh toán giáng lâm đều đã không cần tự mình ra tay ngược lại là có chút a n hưởng tuổi già cảm giác bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ngũ tổ chưa từng dừng bước lại vẫn như cũ không ngừng đột phá bản thân hiện tại đã nửa bước bước vào chúa tể cảnh tin tưởng rất nhanh ngũ tổ cũng là một tôn chúa tể đương nhiên kỷ nguyên này chúa tể yếu đến đáng thương không thể coi là thật phương này kỷ nguyên phía sau trung niên tồn tại cố ý nâng lên cảnh giới làm cho toàn bộ kỷ nguyên bên trong vô số sinh linh cho là mình đã đạt đến sâu không lường được tình trạng kỳ thực lại bị một mực k h ô n g chế tô huyền trịnh trọng nói hai vị lão tổ huyền nhi năm năm lịch luyện kỳ thực là thủy tổ lão nhân gia ông ta tự mình chỉ điểm lời này vừa nói ra hai vị lão tổ lập tức chừng lớn hai mắt cái gì thủy tổ tự mình chỉ điểm ha ha ha ngũ tổ kích động nói t ố t t ố t t ố t lão phu liền biết thủy tổ rời đi vô số năm không chỉ có không có vất lạc ngược lại đạt đến tầng thứ cao hơn dù cho là vững như lão cậu kiếm tổ cũng nội tâm cự giải trấn thủy tổ kiện trên thế gian nói rõ cái gì không cần nói cũng biết còn gì nữa không kiếm tổ trong ngôn ngữ hiển thị rõ khẩn trương thủy tổ đã hỏi minh ngông tổ khư bên trong hết thảy tô huyền nhẹ gật đầu nói không chỉ có như vậy thủy tổ rất quan tâm chúng ta hắn nói không nghĩ tới lúc trước lưu lại truyền thừa vô số năm qua đi lại chưa mẫn diệt tại dòng sông thời gian thủy tổ tô diệt gan hơi mướn g mày không nghĩ tới tô ra thủy tổ tiên tiên sinh linh thiên địa sơ khai nhóm đầu tiên sinh mệnh lại còn còn sống ngẫm lại cũng là đáng sợ như vậy tồn tại làm sao có thể t h y tiện vẫn là đâu kiếm tổ biết người sau còn có lời cũng không nói xong thủy tổ còn nói cái gì thủy tổ nói để cho ta đem tô ra mang đến ở nơi đó sẽ có cao hơn thiên địa sẽ tiến thêm một bước có cơ hội trở thành vô thượng cờ giả tô huyền trịnh c h ọ n nói ngay vậy hai vị lao tổ trầm mặc lúc trước diệc an trở về cũng là như thế muốn cho tô ra toàn bộ di chuyển tiến trong thế giới của mình có thể trải qua thảo luận có gần tám thành tộc nhân không nguyện ý rời đi minh mông tổ khư là bọn hắn dễ c á m dễ địa phương tùy tiện nói rời đi bọn hắn thật đúng là làm không được trái lại trong tộc người trẻ tuổi phần lớn muốn bước ra m ê n h mông tổ khư đi vào cao hơn thế giới việc này can hệ trọng đại kiếm tổ trong mày nói phải biết trong tộc thật nhiều người đã nhận định mảnh đất này để bọn hắn rời đi trong lúc nhất thời không tiếp tục được tựa hồ biết kiếm tổ lo lắng t ô huyền mỉm cười lại nói lao tổ nói vấn đề thủy tổ đã sớm tính ra đến thủy tổ nói muốn đi tộc nhân hoan n g h ê n thực sự không nỡ nơi này tộc nhân cũng không miễn cưỡng lời này vừa nói ra hai vị lao tổ hai mắt sáng lên không nghĩ tới thủy tổ vẫn như cũ sáng suốt như vậy vẫn như cũ đáng sợ như vậy đã sớm tính toán tưởng tận hết thẻ tốt kiếm tổ vỗ bàn đứng dậy nói việc này liên quan đến m ê n h mông tổ khư tô ra tương lai chúng ta không thể không thận trọng tô huyên ngươi lập tức cùng nam thiên đi mở một lần hội nghị gia tộc Tốt. vừa mới nói xong ngũ tổ thân hình chất động lập tức biến mất không thấy gì nữa thủy tổ vị trí không cần nghĩ nhất định là một mảnh rất cao cao hơn thiên địa có hay không một loại khả năng cho dù là một con chó tu vi đều so m ê n h mông tổ khư bất luận kẻ nào cũng cao hơn có thể bước vào địa phương kia tô ra sẽ siêu việt hết thảy lên cao đến cao độ trước đó chưa từng có tô diệc an không khỏi nghi ngờ nói t ộ huynh thủy tổ vị trí kêu cái gì thượng thương tôi huyền chỉ chỉ c tô tô tô tô may mắn đi theo thủy tổ đi qua một lần từ đó về sau dẫn đến hiện tại tô huyền đạo tâm đều có chút dao động bởi vì hắn tận mắt nhìn đến thượng thương bên trong tùy tiện một con dị thú đều có được đáng sợ huyết áp thủy tổ đối với cái này lại lơ đ ế n có lẽ thủy tổ trong mắt cái tia phát ra huy áp kinh khủng dị thú căn bản hấp dẫn không được ánh mắt sâu kiến đến cực điểm đơn giản cùng không khí không hai thì ra là thế tô diệc a n hiểu rõ nói thượng thương hẳn là một cái cực kỳ ngưu bức địa phương đương nhiên tô huyền khẽ vất cảm tùy tiện trên đất một con kiến đều có thể nhẹ nhõm hủy diệt toàn bộ chư thiên k ỳ nguyên đây vẫn chỉ là nhỏ yếu nhất sâu kiến thôi ngoa tạo đáng sợ như vậy một con kiến đều có thể nhẹ nhõm hủy diệt toàn bộ chư thiên k ỳ nguyên thượng thương sinh linh quả thật là đáng sợ không gì sánh được c h ắ c không được ngay cả tô huyền t ộ h u y n biểu lộ đều cực kỳ ngưng trọng nguyên lai、like、là được chứng kiến a tô diệc a n cảm thán nói chỉ có thể nói ngưu bức bên ngoài lại không hán tử chương ba trăm m t mươi năm tô ra tương lai lộ chương ba trăm m t mươi năm tô ra tương lai lộ thượng thương một cái hoàn toàn mới địa phương một cái tràn ngập nhân vật đáng sợ địa phương cho đến trước mắt tô huyền nhìn thấy n mưu bức nhất địa phương không có cái thứ hai đối mặt thủy tổ lão nhân ra ông ta dù là tô huyền bây giờ đã rất khủng bố rất khủng bố lại giống gặp được thiên nhất dạng không thể tránh lịch không thể nhìn thẳng không thể khinh n h u n đơn giản tâm thần chấn động tiên thiên sinh linh thiên địa sơ khai nhóm đầu tiên sinh mệnh vẫn như cũ trở thành thế gian m ư bức nhất tồn tại muốn bước vào thượng thương hoàn toàn không phải hiện tại tô huyền bọn hắn có thể làm đến nếu là không có thủy tổ uy áp c h ấ n n hiếp chỉ sợ tô huyền cương bước vào thượng thương liền sẽ biến thành thượng thương bên trong nhược tiểu nhất sâu kiến trong bụng đỡ ăn không có cách nào hiện thực chính là như vậy lần này thủy tổ để cho ta đem gia tộc mang vào l i n h vực tô huyền đạo so với thượng thương l i n h vực không biết nhỏ yếu gấp bao nhiêu lần nhưng so với chư thiên kỷ nguyên lại mạnh mẽ không biết gấp bao nhiêu lần l i n h vực lại nhận thức đến một cái hoàn toàn mới địa phương kiếm tổ hơi nhún g mày hỏi huyền mà l i n h vực ra sao chỗ tô huyền giải thích nói lĩnh vực là thiên địa sơ khai lưu lại số lượng không nhiều hoàn chỉnh địa phương có được cổ xưa nhất tu luyện năng lượng chân chính linh khí cùng chúng ta chỗ thương mang tổ khư linh khí cực kỳ tương tự nhưng kẻ sau càng thêm thuần túy càng thêm cường đại dùng tu luyện càng nhanh đột phá cảnh giới chân chính linh khí kiếm tổ không khỏi hít sâu một hơi nguyên lai、like、chúng ta tu luyện linh khí là giả trách không được cả đời khó mà đột phá đại đế cảnh cũng không phải t ô huyền lại nói thủy tổ nói cho ta biết kỳ thật thương mang tổ khư là lão nhân gia ông ta nóng lòng không đợi được tùy tiện từ lĩnh vực trộm tới một khối đất nhỏ nghĩ đến về sau hẳn là có thể diễn biến thành cái thứ hai lĩnh vực không nghĩ tới chúng ta vẫn như cũ nhỏ yếu như vậy quả là thế trách không được gọi thương mang tổ khư bên trong linh khí còn cùng linh vực một dạng nguyên lai、like、đây đều là thủy tổ thủ đô ta tô diệc a n không khỏi cảm thán lúc đó tô ra thủy tổ ngữ bức trực tiếp đem linh vực một chỗ thổ địa c h ộ m tới phóng tới như vậy nơi xà sôi hại kiếm tổ có chút cảm thán nói cho cùng vẫn là cô phụ thủy tổ hắn lao ra nhân hy vọng tô ra mặc dù sừng sững không ngã nhưng cũng làm không được triệt để trưởng thành bất quá trong mắt lập tức bắn ra tinh quang bây giờ lần nữa có được cơ hội thứ hai h o a g dại linh vực không có khả năng chân chính đứng lên như vậy bước vào chân chính linh vực đâu như lại nổi lên không nổi lời nói đơn giản có thể đập đầu chết tính toán t ô huyền lại nói bất quá đến l i n h vực hết thể chỉ có thể dựa vào chính chúng ta dù là l i n h vực cũng có tô ra tồn tại cái gì l i n h vực cũng có tô ra tồn tại không hổ là thủy tổ ở đâu đều lưu lại truyền thừa nói như vậy tô ra ở khắp mọi nơi lạc là... a kiếm tổ đột nhiên chừng lớn hai mắt l i n h vực cũng có tô ra tồn tại a đương nhiên t ô huyền mặt lộ tự hào nói thủy tổ nói qua tô ra ở khắp mọi nơi hắn ở trên thương nhìn xem hết thể đâu t kiếm tổ lại hít sâu một hơi không nghĩ tới phía ngoài tô ra khủng bố như vậy ở khắp mọi nơi có lẽ thương mang tổ khư tô ra là yếu nhất tô ra lĩnh vực phải đi Kiếm tổ nội tâm tổ l ú chúng này n quyết đ ị vì vậy nói, nếu không h c cười cười, ta, ta, ta tô h thủy phía ẹ n ngoài với tổ, t ra thế cường ư t h nhưng là có ba tôn siêu cấp vô địch thiên tiêu phóng tới bên ngoài đều là cực kỳ n ị c h thiên tồn tại ai mạnh ai yếu còn chưa nhất định đâu tô ra thần tử tô di ệ can hỗn độn thần thể người sở hữu thượng cổ trùng đồng người sở hữu trong truyền thuyết quỷ đạo dị tiên không rõ tri chủ không chỉ có như vậy càng là có vô số đáng sợ thủ đoạn tô g i a trí tôn cốt người sở hữu tô trần sinh ra trí tôn cốt tương lai nhất định thành tựu vô địch tồn tại có được đáng sợ tốc độ tu luyện cùng thực lực tô huyền lại càng không cần phải nói kiếm của hắn thể cực kỳ đặc thù thật giống như không có điểm cuối cùng một dạng vô luận hắn làm sao đột phá chính mình kiếm thể vẫn như cũ có được đáng sợ tiềm lực đơn giản vô cùng vô tận bắt đầu chỉ là một cái hư không kiếm thể sau đó là ngày kia bất d i ệ t kiếm thể lần nữa để thăng làm tiên tiên bất diện kiếm thể vĩnh viễn không có điểm dừng đặc thù kiếm thể có thể so với hôn đồn thần thể một dạng đáng sợ đây cũng là vì cái gì tô huyền ở bên ngoài sông sáo lâu như vậy còn khi a thấy qua một vị cùng thần tử sánh vai tồn đó lão phu tự n liền biết các ngươi con đường phía trước vĩnh viễn không có điểm dừng chúng ta bọn lão già này cũng chỉ có thể cùng các ngươi một đoạn thời gian kiếm tổ một trận thổn thức bất quá hắn nói lại là nói thật không có nửa điểm hư giả tô huyền từ khi sau khi tỉnh lại một đường vô địch tôi ra thần tử tô diệc gan từ khi bại lộ chính mình lòng d ạ sau liền đã xảy ra là không thể ngăn cản trái lại tô trần vị này trí tôn cốt người sở hữu vận mệnh nhiều thăng trầm đầu tiên là bị móc xuống trí tôn cốt từ thần đàn v ỡ lạc trải qua từ hôn bị vô số người chế dê ước cũng không vì vậy mà trắng trưởng vẫn như cũ có thể vật khởi có thể thấy được hắn đại nghị lực bất quá để tô trần tiếp nối là kỷ nguyên thanh toán giáng lâm đằng sau phiêu miểu tiên cung ngay cả chống cự thực lực đều không có t r ớ c mắt bị dễ như chở bàn tay tư thái nghiên ép triệt để tiêu vong dựa theo tô trần lời nói tới nói nhân sinh có thể nào không có tiếp nối sự tình đến hắn loại tình trạng này diệt đi phiêu m i ệ u tiên c u n g chỉ ở một ý niệm chỉ bất quá chính mình còn chưa trở về bọn hắn liền đã sống không qua thần tử ngươi thấy thế nào t ô huyền hỏi muốn hay không cùng chúng ta đi l i n h vực nhìn xem đi là có thể đi t ô diệc gan trong mắt lóe lên một vòng nguy hiểm qua n mang chỉ bất quá bây giờ còn không phải thời điểm chư thiên kỷ nguyên phía sau trung n i ê n tồn tại nhất định phải thanh toán lại nói ngay vậy t ô huyền nhẹ gật đầu cũng không tiếp quá hỏi hắn biết t ô diệc a n tính cách mặc kệ ở nơi nào thần tử vẫn như cú vô địch mạnh phải biết chư thiên kỷ nguyên bị đáng sợ như vậy tồn tại không chế Có có cùng cùng tôi h huyền có chút cảm thán đi hướng linh vực đường x a mười phần xa xôi lão tổ nói qua hết t h ề chỉ có thể dựa vào chính chúng ta chỉ có chúng ta tự thân cường đại mới là thật cường đại có lẽ gia tộc muốn thời gian mấy năm mới có thể đến đạt l i n h vực mà ta chắc chắn lông tóc không hao t ổ n dẫn đầu tộc nhân bước vào trong đó chỉ là một vị trung yên cường giả cùng gia tộc tương lai so sánh tôi huyền chú trọng hơn gia tộc cũng không phải không ai đối kháng chương n tử k ba như trăm n t mười sáu ghi vào da phả chương ba trăm mười sáu ghi vào da phả chỉ là một vị trung yên tồn tại mà thôi tô diệc a n trong mắt lóe lên một vòng sắt ý các loại thương mang tổ khư sự t ì n h kết thúc bản thân con đi thẳng đến hắn hạ hổ tự tay đưa hắn đi chết không chỉ có như vậy còn có phương này kỷ nguyên trí cao thiên đạo đến lúc đó cùng nhau thanh toán còn chư thiên kỷ nguyên một cái thế giới h o à n mỹ tô diệc an không chỉ nói một chút mà thôi hắn muốn làm ai là thật làm a hư vô c h i thần chính là một cái điển hình ví dụ lúc trước xuất thủ cứu thiên mệnh c h i tử tô diệc an liền từng nói với hắn ngày sau nhất định thanh toán người sau không phải là bị vô số lông đỏ thôn vệ hầu như không còn nha kỳ thật ta thật muốn cùng thần tử kề vai chiến đấu tô huyền lộ ra một vòng c ư ờ i khổ chỉ là thủy tổ chi mệnh khó vi phạm tăng thêm gia tộc tiền đồ tương lai có lẽ chúng ta lần nữa dắt tay hẳn là tại lĩnh vực đã từng chính mình chấn áp hết thẻ thiên tiêu chấn áp toàn bộ thế gian tại hắn cái k i a thời đại căn bản không có địch nhân chỉ tiếc con đường phía trước bị trung yên tồn tại ngăn chặn bất đắc d ĩ tự p h ò n g vô số năm không nghĩ tới một khi tỉnh lại gia tộc lại ra hai tôn đáng sợ thiên tiêu quả nhiên là vô địch lộ bên trên xinh đẹp phong cảnh a tộc huynh đi đầu một bước tô diệc a n nghiêm túc nói đến lúc đó xử lý xong chư thiên k ỳ nguyên bản t h ầ n còn sẽ đi l i n h vực t ố t t ô huyền tán đi im lặng thay đổi một bộ chờ mong biểu lộ lĩnh vực chờ ngươi đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ đem toàn bộ lĩnh vực máy đến lòng trời lở đất mênh mông không một giáp lạnh tận không biết năm ba ngày thời gian trước mắt mà qua tô ra trong vòng ba ngày tất cả đều là hội nghị gia tộc chưa bao giờ ngừng đối mặt thế giới không biết thế hệ trước tộc nhân yên lặng nội tâm bị nhanh lửa nhưng lại rất nhanh dập tắt thương mang tổ khư là bọn hắn dễ để bọn hắn rời đi nơi này thật đúng là không tiếp thụ được có lẽ thế hệ trước tộc nhân đã đem thương mang tổ khư xem như chính mình lá dụng về tội địa phương sinh ở nơi này chết cũng muốn an táng ở chỗ này trái lại gia tộc thế hệ trẻ tuổi tiếng hô cao nhất nhao nhao đồng ý không nghĩ tới còn có một chỗ so vực ngoại tinh không càng thêm cường đại càng thêm đáng sợ càng rộng lớn hơn phải đi nhất định phải khoáng đạt tầm mắt rất nhanh ngũ tổ hàng tên hay đơn nguyện ý đi tộc nhân toàn bộ mang đến không nỡ đi tộc nhân cũng không có quan hệ lưu tại cắm d ễ địa phương có lẽ về sau ra lại ba vị siêu cấp vô địch thiên tiêu cũng nói không chừng đầy chứ cái gì kiếm tổ hơi nhúng mày khiếp sợ nói cổ tu sĩ tiền bối cũng muốn đi l i n h vực nói đến cổ tu sĩ tiền bối đại đế không ra niên đại hắn liền có đế quân cảnh thực lực có thể nói là tô gia tàng được sâu nhất cái kia ngũ tổ nhẹ gật đầu giải thích nói cổ tu sĩ tiền bối nói muốn đi lĩnh vực trọng chấn cổ tu nhất mạch cổ tu nhất mạch không có khả năng tại hắn nơi này bị đứt đoạn truyền thừa chỉ có đi hướng cao hơn thiên địa mới có thể để cho cổ tu một đạo tiến thêm một bước lời này vừa nói ra cho dù là tô diệp gan cũng không khỏi kinh ngạc cổ tu sĩ rất nhu bức vứt bỏ thất tình lục d ụ vứt bỏ danh lợi một lòng chỉ muốn có thực lực cường đại chỉ truy cầu thực lực hết thể trong mắt bọn hắn chỉ thường thôi chỉ có đại nghị lực người mới có thể làm cổ tu sĩ Tốt.、Kiếm、tổ trọng trọng cắt tô ra. Phu pháng phất thấy được chúng ta cái này, tô ra tương Kiếm mới cái hoàn chỉnh pháng chúng này được đầu, đây phu là Láo la ra. ra t ô huyền liền nói ngay hai vị lao tổ việc này không nên chậm trễ chúng ta cái này tiến về l i n h vực l i n h vực có lẽ mới là tô gia chân chính địa phương của thời tô huyền nội tâm kích động chỉ cần có thể để gia tộc tại l i n h vực ổn định cắm dễ chính mình gánh nặng cũng đem kết thúc đến lúc đó hết thể còn phải dựa vào tộc nhân tự thân dù sao tự thân cường đại mới là căn bản tô gia quảng tràng tô huyền giơ tay lên nạp giới lấp lóe một chiếc phát gia huy áp kinh khủng chiến hạm xuất hiện các vị mời lên chiến hạm tô huyền đạo lĩnh vực tri lộ nhất định cực kỳ không tầm thường hy vọng các ngươi có tâm lý chuẩn bị chúng ta không sợ Vì cao hơn tôi n tiến địa, huyền một t cho nội h thế ư nào. đ tâm do dự quay người lách vào chiến hạm công an cẩn thận một chút có việc nhất định không cần chọi cứng nhiều cơ hội chính là sau đó kiếm tổ thanh â m càng ngày càng nhỏ cho đến không có chuyến này có kiếm tổ ngũ tổ cổ tu sĩ tô ra c h ú n g danh sách tô ra toàn bộ tuổi trẻ thiên tiêu có thể nói là rút tuổi dưới đáy nổi đem hết thệ đều đặt ở tô huyền trên thân tô huyền tộc h ì n h có thể nghĩ trên người n g ư ờ i gánh nặng bao nhiêu a tô d i ệ t a nội n tâm mặc niệm đợi bản thần con thanh toán chư thiên kỷ nguyên phía sau trung yên tồn tại lại đến tìm các ngươi trái lại hiện tại tô ra chỉ còn một đám thế hệ trước tộc nhân cùng một chút không nguyện ý rời đi tộc nhân dù sao cũng không thể chân chính vứt bỏ thương mang t ổ k ư tô ra ra chủ tô nam thiên cũng tiến đến lĩnh vực nhưng hắn cũng không cùng tô diệc a n cá o biệt chỉ là một thân một mình ở trong chiến hạm gật lệ chính mình hai đứa con trai đều rất ưu tú đồng thời cũng vì bọn hắn lo lắng đặc biệt là tô diệc a n còn muốn đối mặt loại này không chế kỷ nguyên tồn tại đáng sợ tô diệc a n khỏe miệng nói nhỏ nếu trùng sinh tại thương mang tổ khư vậy bản thân con liền từ thương mang tổ khư bắt đầu vô địch phương này kỷ nguyên phía sau trung yên tồn tại bản thân con tới tại đông đảo tộc nhân không bỏ trong ánh mắt tô diệc a n thân hình chất động t r ớ c mắt bước vào vực ngoại tinh k ô n g nhanh một vị tô gia tộc lão đạo đem cái này tính lịch sử thời khắc ghi vào trong giá phả cho đến thật lâu về sau thương mang tổ khư tô g i a hậu bối từ khi ký sự lên đều sẽ biết ba người danh tự tô g i a thần tử tô diệc an tô g i a số không danh sách tô huyền tô g i a trí tôn cốt người sở hữu tô trần trước hai tên sự tích có thể nói là biến thái đến cực điểm đặc biệt là tô g i a thần tử lấy quỷ dị một đạo tu luyện thành tựu trong truyền thuyết không rõ c h i chủ càng là có được đáng sợ thượng cổ trung đồng còn có được đến không hết đáng sợ thủ đoạn đơn giản siêu cấp vô địch mạnh tô huyền miêu tả lại là cực kỳ đơn giản chỉ có một câu khái quát lấy kiếm đạo vô địch vẹn vẹn năm chữ gồm có tất cả có thể tưởng tượng lấy kiếm một trong đạo thành liền vô địch tồn tại nên đáng sợ bao nhiêu càng là vừa xuất thế liền vô địch chấn áp hết thệ thiên tiêu đánh bại vũ trụ vô địch thủ đơn giản không nên qua châu trái lại tô ra trí tôn cốt người sở hữu t ô trần sự miêu tả của hắn cũng không nhiều lắm sinh ra trí tôn cốt thiên thiên trí tôn vô địch chân đạp c ử u thải thần quang trí tôn cốt thần uy cái thế nhất cử nhất động không lộ ra tư thái vô địch đương nhiên đây đều là nói sao để cho chúng ta đem hình ảnh trở lại vượt ngoại tinh không chương ba trăm mười bảy tôn cốt lần nữa bị đảo chương ba trăm mười bảy t ô trần trí tôn cốt lần nữa bị đả thần tiêu tinh vực một n ộ t gió nổi mây phun toàn bộ tinh vực tràn ngập cảm giác bị áp bách vô tận không gian xuất hiện chấn động kịch liệt toàn bộ tinh vực quy tắc trật tự không ngừng sụp đổ tựa hồ gặp đáng sợ h ủ d i ệ n tạch tạch tạch giống như pha lên phá t ó i thanh â m vang lên vang vọng toàn bộ thần tiêu tinh vực vô số sinh linh nội tâm chấn động từ nơi sâu xa bọn hắn có thể cảm nhận được cực hạn tử vong đập vào mặt hơn nữa là loại kia không thể chiến thắng không thể trái nịch cảm giác trời đất sụp đổ khắp nơi có thể thấy được không gian sụp đổ mảnh vỡ hướng bốn phía q y vô tình thu hoạch vô số sinh mệnh một nụt có thể thấy được một đạo thân ảnh vĩ nạn đột nhiên hiện hàn ánh mắt đ ạ m mạc không gì sánh được toàn thân phát ra uy áp đáng sợ từng tia từng tia bất hủ khí tức quanh quẩn mới xuất hiện lập tức để vô số sinh linh tất cả đều nằm dạp trên mặt đất bất hủ tồn tại người đến rõ ràng là một tôn đáng sợ bất hủ tồn tại bất hủ thanh â m giống như sâu cổ đến nay tương lai trí tôn cốt người sở hữu ở đâu quanh quẩn tại mỗi cái sinh linh nội tâm không chỉ có như vậy bất hủ trong thanh em giống như có một loại ma lực để cho người ta không tự chủ được bông ra náo hải tùy ý bất hủ tồn tại dò xét hết thảy vẹn vẹn một cái ý niệm trong đầu c ũ n tôi trần hơi nhún mày nội tâm mặc niệm hẳn là hắn đây chính là khống chế chư thiên kỷ nguyên phía sau tồn tại đội một đạo suy nghĩ thẳng tới muốn nô dịch tôn cốt đánh sơ sát trí tôn cốt Bất hủ tồn tại trong mắt sát ý p h u n g trào tìm tới ngươi cho bản tọa để mặn lại vừa mới nói xong lập tức xuất hiện ở thiên thần trên địa không chỉ một thoáng không gian bốn phía không ngừng sụp đổ vô số thần tộc chỉ cảm thấy một cỗ khí tức tử vong đập vào mặt để bọn hắn không tự chủ được nằm dạp trên mặt đất đối mặt có thể so với trung yên bất hủ cường giả chỉ có tô trần một người không bị ảnh hưởng đương nhiên tô trần mọi người chung quanh đi theo được nhờ cũng chưa từng chịu ảnh hưởng c h í tôn cốt quả thật là đáng sợ ha ha tô trần khỏe miệng cười lạnh một tiếng muốn đánh giết ta chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách vượt ngang một bước trực tiếp bước ra thần ti s ứ n g s ứ n g tại trong bóng tối vô tận đồng thời vươn tay hướng phía dưới ngoắc ngoắc thật c ă n g đảm bất hủ tồn tại trong mắt bắn ra vẻ khinh thường chỉ là nửa bước trung yên thật sự coi chính mình có được trí tôn cốt liền có thể làm trái bất hủ ý chí suy nghĩ k h ẽ động liền xuất hiện tại tô trần trước mặt khoe miệng nhấm nuốt tàn nhẫn dáng tươi cười giơ tay lên một cô lực lượng đáng sợ ngưng tụ t r u n g điệp đập xuống chỉ một thoáng bóng tối vô tận không ngừng vỡ nát hình thành đáng sợ năng lượng triều tịch đem tô trần báo phủ khi tức tử vong tràn ngập các n g ó n á c quy tắc trật tự cùng nhau đứt gãy tại bất hủ tồn tại dư thiên kỷ nguyên cũng vì đó chấn động. trở nên lúc sáng lúc tối lung lay sắp đổ giống như tùy thời có khả năng phá toái bình thường thượng thương kiệt quang gầm thép tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ hạ cám một c h n g cựu thải thần quang từ chư thiên kỷ nguyên bên ngoài ngưng tụ chớp mắt hướng thần tiêu tinh vực phương hướng bắn ra tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi đem bao phụ tại tô trần trên người đ á n g sợ năng lượng oanh phá nhưng mình cũng bị chấn động đến bay ngược vô số khoảng cách tân bất hủ tồn tại vì đó kinh ngạc cái này đều không chết không hổ là trí tôi cốt có chút đồ vật bất quá cũng vẹn vẹn như vậy dù là ngưng người mang trí tôi cốt còn chưa bước vào trung yên vẫn như cũ y bất hủ tồn tại thân hình chất động lập tức xuất hiện tại tô trần bay ngược thân ảnh trước mặt hai mắt tràn ngập trêu thức nhô ra đại thủ lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đối với tô trần lồng ngực chỗ trộm tới phúc thử lập tức máu bắn tung tóe máu tơi ư cồn u phún mà ra n h u ộ n đỏ và áo bất hủ tồn tại trong tay nắm một khối bóng ánh sáng long lanh xương cốt rõ ràng là trong truyền thuyết trí tôn cốt không cần a tô lang cơn h ư tuyết hai mắt m u t nước n t h ậ t nhân bung ra trí tôn cốt nếu không nhất định để ngươi chết không có chốt r ô n t ô trần trí tôn cốt lại xong ngược bị người l ộ hết ra đơn giản tuyệt bất quá cái này hợp tình hợp lý ngay trước tô trần khí tức hệ phải suy sụp mặt có chút dùng sức trong tay cây kêu bóng ánh sáng long lanh trí tôn mảnh rẻ khắc hóa thành một vòng bột mịn cục cụ tô trần trong miệng điên cùng ho ra máu đừng để lão tử cho tàn lại cháy nếu không nhất định phải mệnh của ngươi có đúng không bất hủ tồn tại trong mắt sát ý phun trào sắp chết đến nơi còn to tiếng không biết thẹn đi chết đi một cô lực lượng đáng sợ trong nháy mắt quét sạch tô trần chỉ một thoáng tô trần lập tức bị khủng bố lực lượng bao trùm c h ư ớ c mắt mẫn diệt hầu như không còn tô lan g ba cơn như tuyết phát ra bi thống hò hét thân thể triệt để đã mất đi khí lực ngã trên mặt đất hốc mắt nước mắt giống không cần tiền tuân già không có không có tô lan g không có cơn như tuyết lòng như trong ngội vậy ta còn sống còn có ý nghĩa gì bất quá suy nghĩ mới xuất hiện lập tức bị dập tắt ta không thể chết cơn như tuyết trong đầu chỉ còn sắc ý dù là muốn chết cũng phải vì tô lan báo thù lại chết thập nhân ta muốn giết người thân hình chất động t r ớ c mắt xuất hiện tại trong h á cám vô tận mặt mũi tràn đầy bi vẫn cùng sắc ý gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt bất hủ tồn tại nhà bất hủ tồn tại hai mắt tỏa sáng lộ ra vẻ tham lam mỹ nhân như vậy quả nhiên là hay lắm uy áp kinh khủng hướng cỡ như tuyết cuốn tới đối mặt bất hủ tồn tại lực lượng cỡ như tuyết căn bản không thể động đậy dù làm muốn tự vẫn đều làm không được vô tận tuyệt vọng tràn ngập cỡ như tuyết náo hải xuất sinh dám đánh giết tô lang ngươi s o n g cỡ như tuyết hận hận nói đừng tưởng rằng chính mình rất tường đại tô lang ca ca tô lang tập huynh biết tìm ngươi thanh toán ngay vậy bất hủ tồn tại khoe miệm phát họa một vòng trêu tức có đúng không sau đó nói chư thiên kỷ nguyên bên trong còn có ai có thể so sánh từng chiếm được vô địch b ả n t o ọ n vừa mới nói xong một đạo g i ọ n g ôn h ò a từ vô tận trong bóng tối vang lên ai dám nói vô địch ai dám nói bất bại lời này vừa nói ra tuyệt vọng không gì sánh được cớt như tuyết trong nháy mắt giống như bắt lấy cây có cứu mạng bình thường không rõ c h i chủ đại nhân cớt như tuyết chạy xuống một nhóm huyết lệ xuất sinh này g i ế tô t lang van cầu ngài là tô lang báo thủ rửa hận chân chính huyết lệ chỉ có trải qua vô tận tuyệt vọng nội tâm bị triệt để phá hủy sinh mệnh đối bọn hắn tới nói có cũng được mà không có cũng không sao hoàn cảnh mới có biểu hiện như thế chương 318, t h ử vong cũng không phải điểm kết thúc chương 318, t h ử vong cũng không phải điểm kết thúc bóng tối vô tận một đạo dáng người thon dài thẳng tắp khuôn mặt anh tuấn vô s o n g hai đầu lông mày đều là vô địch cảm giác thanh niên xuất hiện rõ ràng là không rõ c h i chủ tô diệc a n chỉ là hiện tại tô diệc a n ở vào một loại huyễn hoặc khó hiểu trạng thái thượng cổ trùng đồng mở ra trạng thái thế gian hết thể hư hảo tại thượng cổ trùng đồng trước mặt lộ ra cực kỳ một người tô diệc a n cũng không có đáp lại cơ như tuyết ngược lại rất nghiêm túc nhìn về phía trước h cám vô tận tại tô diệc a n trong mắt có thể nhìn thấy vô số điểm sáng không ngừng hội tụ đúng là trí tôn q u ố t khí tức là tô diệc a n nội tâm hiểu rõ thiển cầu đệ đệ người mang trí tôn q u ố t làm sao có thể cứ như vậy tùy tiện chết đi sau đó xoay đầu lại nhìn về phía trước bất hủ tồn tại từ nơi sâu xa người sau không khỏi hơi n h ú g mày nội tâm từ đầu đến cuối cảm giác được một cố vẻ bất an bất quá lập tức bị bất hủ cơn giả toàn bộ chư thiên kỷ nguyên còn có ai có thể cùng chính mình chống lại thượng cổ trung đồng bất hủ tồn tại cười lạnh nói không nghĩ tới kỷ nguyên thanh toán phía dưới không chỉ có gia trí tốt cốt còn gia thượng cổ trùng đồng thú vị coi là thật thú vị bởi vì cái gọi là giới tuyệt cảnh xuất kỳ tích không nghĩ tới chính mình không chê chư thiên kỷ nguyên lâu như vậy hai họa ngầm này cũng không đạt được triệt để giải quyết thật không thể coi thường những cái t i a nhỏ yếu sinh linh có lẽ trong tương lai ngày nào đó bọn hắn có thể cho chính mình đón đầu thống kích giờ này khắc này loại cảm giác này đạt được cụ hiện tô diệc a n cũng không để ý tới đối phương t r e o thức nói ngươi chính là chư thiên kỷ nguyên phía sau tồn tại chỉ có phía sau tồn tại mới có thể có như vậy năng lực nhẹ nhõm hủy đi trí tôn cốt người sở hữu nếu không phải là mình xuất hiện tô trần sẽ vạn kiếp bất phục chỉ là sâu kiến bất hủ tồn tại cười lạnh một tiếng lại vọng tưởng biết bản tọa nội t ì n h chỉ bằng ngươi cũng xứng ngay vậy tô diệc a n vẫn như cũ mặt lộ bình tĩnh ánh mắt đ ạ m mạc không gì sánh được giống như đang nhìn một tên h ề biểu diễn bình thường không nói cũng không quan hệ tô diệc a n lắc đầu cười một tiếng ngươi thật sự coi chính mình bất hủ chi cảnh liền có thể vô địch tại thế không thể nào không thể nào chỉ một thoáng con ngươi lấp lóe một vòng h ư n g mang lập tức ở vào không rõ tri chủ trạng thái hai mắt bốn cặp đối diện bất hủ chớp mắt gặp đáng sợ lực lượng quỷ d làm sao lại như vậy bất hủ tồn tại trong miệng điên cuồng ho ra máu quỷ đạo dị tiên làm sao sinh ra quỷ đạo dị tiên quỷ tiên c h i cảnh hệ thống cho cảnh giới vốn là cùng cảnh vô địch thậm chí có thể nhẹ nhõm vượt cấp giết địch chỉ là một vị bất hủ tồn tại tiện tay có thể diệt không nên đắc ý bất hủ tồn tại hung tợn nói đây chỉ là bản tọa một đạo thân thể thôi dám cùng bản tọa là địch ngươi nhất định phải chết ha <cười> ha tô diệc gan khinh thường nói không cần ngươi nói bạn công tử tự sẽ đi tìm ngươi thanh toán vừa mới nói xong quỷ dị không rõ lực lượng triệt để đem tôn này bất hủ tồn tại thôn vệ hầu như không còn đốt kiểm tra đo lường đến ký chủ thôn vệ bất hủ tồn tại thu hoạch được quỷ tiên trung kỳ tu vi cũng tự động là ký chủ sử dụng quỷ tiên trung kỳ sau một khắc một c ỗ lực lượng đáng sợ tràn ngập tô diệc a n toàn thân lực lượng kinh khủng hội tụ ở thân tô diệc a n đã không biết mình đến cùng mạnh cơ bao nhiêu thực lực lấy lại tinh thần chỉ gặp cơ như tuyết ngân g lên tay ngọc đang luôn chấm dứt tính mạng của mình k h n g phải ngươi làm gì tô diệc a n vội vàng ngăn lại im lặng nói mệnh chỉ có một lần chết liền thật đã chết rồi đơn giản im lặng đến t ự c điểm hẳn là cớ như tuyết chân chính là yêu đương não tựa như thiểm cầu đệ đệ một dạng không cân nhắc bất luận cái gì hậu quả chỉ cần quyết định mười con trâu đều kéo không nổi tô lang đều đã chết cớ như tuyết lòng như cho n g ộ i nói ta còn lưu tại đây thế gian làm gì lui mười không không không b có dạng tô diệc gan liếc một cái nói dù là tiểu tình lang của ngươi thật chết đi h ắ n nhưng là trí tôn cốt người sở hữu hẳn là ngay cả cơ hội luân hồi đều không có sao ngay vậy cớ như tuyết trong mắt hảo quang dần dần hội tụ đúng vậy a ta làm sao không nghĩ tới đâu cớ như tuyết nhặt lại lòng tin tô lang nhất định còn sống nhất định trùng sinh tại một nơi nào đó một màn như thế để tô diệc an nghĩ đến phục hy lúc trước nàng không phải cũng là dạng này nhìn thấy ca ca của mình chết đi cũng nghĩ cái chết chi nhưng phía sau thanh tỉnh qua đi mới một trận hoảng sợ chính mình chết liền thật đã chết rồi về sau luân hồi khủng bố cũng sẽ không tiếp tục nhận biết ca ca hướng hồ tô trần cũng không chân chính chết đi tô diệc an lắc đầu nói ngơi ư gấp cái gì người ta ngay tại niết bàn trùng sinh đâu cái gì cơn như tuyết trong nháy mắt kinh hãi nóng này nói tô lang cũng không chết đi nhiều lời vô ích chờ lấy nhìn là được tô diệc c n đạo cùng lúc đó thời gian từng điểm từng điểm đi qua hai người sừng s n g tại bóng tối vô tận nhất nóng này chớ quá cơ như tuyết mặt mũi tràn đầy vẻ hữu s ầ u nhưng lại tràn ngập một cỗ nồng đậm chờ mong đột ngột bóng tối vô tận xuất hiện điểm điểm ánh sáng trí tôn cốt đặc hữu khí tức đập vào mặt làm cho cơ như tuyết trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt tô lan g hắn thật còn sống ngay sau đó quang mang chiếu dọi chư thiên đã lâu đại đạo thanh â m vang vọng cựu thải thần quang đột n h i ê n hiện lộ ra trí thần trí thanh khí tức bên trong có thể thấy được một tòa trắng tinh không tì vết hoa sen chính phát ra một cỗ khó mà nói rõ khí tức mà tòa sen đột biến trí tôn cốt khí hơi thở một bóng người dần dần ngưng tụ vô tận chân trời t ử khí đi về đông là toàn bộ chư thiên kỷ nguyên hạ xuống một mảnh tường t h ụ y toàn bộ kỷ nguyên phát ra trận trận thanh â m rung động tựa hồ là mới đản sinh tồn tại chúc mừng bình thường mắt trần có thể thấy tòa kia trên hoa sen chết đi tô trần lần nữa ngưng tụ không chỉ có như vậy trên người hắn phát ra một áp lực đáng sợ rõ ràng là trung yên tồn tại đặc hữu h u áp trí tôn cốt bị đ à o năm lần tô trần rốt cục đạp vào chư thiên kỷ nguyên đỉnh cao nhất thành cựu trung yên tri cảnh hơn nữa còn là một vị người mang trí tôn cốt trung yên tồn tại tuyệt không phải phổ thông trung yên nhưng so sánh vùng đất cuối cùng trên vương t o a một bóng người hai mắt lộ ra hư không hướng bên này t r ô n g lại rõ ràng là chư thiên kỷ nguyên phía sau tồn tại cuối cùng vẫn là có c u ố i chỗ nào tồn tại sinh ra chư thiên kỷ nguyên phía sau tồn tại khỏe miệng nói nhỏ dù là bản tôn không chế chư thiên kỷ nguyên lâu như vậy hai họa ngầm này cũng không từng tiêu trừ. trái lại tô trần m i ế t bản chúng sinh một c â cực hạn t r í tôn uy áp hướng toàn bộ chư thiên kỷ nguyên khuấy động vô số người lập tức phát giác được cái kia đúng là trong truyền thuyết trí tôn cốt mới có độc hữu khí tức tô lang cớ như tuyết lệ rơi đầy mặt trực tiếp nào vào tô trần hoài lý ngươi có biết hay không ta rất sợ hãi mất đi người à không có việc gì à ta biết trong mệnh ta sẽ có một kiếp này tô trần mặt mũi tràn đầy tự tin khẽ vớt cớt như tuyết mái tóc nói về sau lại không bất luận tồn tại gì có thể đụng đến ta trí tôn cốt bước vào trung yên tri cảnh tô trần chỉ cảm thấy chính mình có thể một quyền đem toàn bộ chư thiên kỷ nguyên doanh thành m n h vỡ rất có chủng vô địch thiên hạ cảm giác bất quá khi ánh mắt nhìn về phía tô diệc a n phương hướng trong nội tâm vô địch thiên hạ c h ư ớ c mắt bị r ộ i tắt chương ba trăm mười chín đạo gia chương ba trăm mười chín đạo gia trung yên tri cảnh tô trần niết bàn trùng sinh hướng chết mà sinh triệt để để trí tôn cốt phá rồi lại lập về sau không có người nào dám ngấp nghẽ trí tôn cốt bởi vì tô trần sẽ chỉ càng ngày càng mạnh đồng thời càng ngày càng đáng sợ không còn nhỏ yếu đây chính là trí tôn cốt người sở hữu triệt để trưởng thành bộ dáng tô trần khả nhìn thấy phía trước là một đầu vô địch lộ nhưng dù là tô trần bước vào trung yên tri cảnh bây giờ lại đối mặt đại ca của mình đều có loại cực hạn cảm giác c áp bách không chỉ có như vậy càng là trên người đối thủ cảm nhận được vô biên vô tận nguy cơ tử vong may mắn không phải là đối thủ của hắn nếu không chắc chắn chết đến mức không thể chết thêm dù là cơ hội luân hồi đều không có không nghĩ tới đại ca của mình đáng sợ như vậy khu khu. tô diệc a n ho khan một cái lập tức đánh gậy hai người dính nhau đối mặt đáng sợ không rõ c h i chủ c ơ như tuyết nội tâm mặc dù có mọi loại không bỏ chỉ có thể từ tô trần trong ngực tránh ra đại ca hai chữ này thốt ra lộ ra hai người qua lại mây khói lộ ra đối với tô diệc a n hoàn toàn phụ cảm giác chỉ có chân chính đạt tới cấp độ nhất định mới có thể hiểu tô diệc a n chỗ đáng sợ ngẫm lại trước đó chính mình có chút b u ồ n c ư ờ i còn muốn đem đại ca của mình đánh phục thật muốn cho mình một bàn tay â n tô diệc a n khẽ vượt cảm nói bước vào trung yên tri cảnh có cảm giác gì trước nay chưa có tốt Tô t r ân không nghĩ tới thiểm cầu đệ đệ lại cũng có như thế một mặt trước đó không phải đối với mình tràn ngập không phục một lòng chỉ muốn chứng minh chính mình vô luận như thế nào cũng phải đem chính mình đánh bại sao hiện tại làm sao yên khoan hay nói thật không phải tô trần yên là tô diệc gan quá mức đáng sợ chỉ có cùng cảnh mới có thể cảm thụ được không tệ không tệ tô diệc cắn đạo cho ngươi một cái cùng ta kể vai chiến đấu cơ hội chỉ là không biết ngươi có dám hay không có gì không dám không phải liền là chư thiên kỷ nguyên phía sau tồn tại nha tô trần khí thế như hồng nói vừa rồi khoét xương t h ủ cũng không thể cứ tính như vậy nhất định phải thanh toán đến cùng trung yên c h i cảnh tô trần các loại giờ khắc này đã đợi thật lâu hôm nay thành trung yên ngày xưa nhân quả sẽ đủ số hoàn trả đối mặt một tôn người mang trí tôn cốt trung yên nhân quả thử hỏi toàn bộ chư thiên kỷ nguyên còn có ai có thể t i ế c được nếu như thế mà theo ta đến tô diệc a n khỏe miệng phát h ỏ a một vòng dáng tươi cười ta dẫn ngươi đi trung yên tồn tại hăng hổ để bọn hắn cảm thụ cảm giác bị thanh toán tư vị tốt đại ca vừa mới nói xong chỉ gặp tô diệc a n giơ tay lên mở ra trước mặt không gian không do dự liền đạp đi và bụi lạp tháp lao đạo hắn tại sao lại ở chỗ này phía trước trong không gian chính ngồi xếp bằng một vị quần áo tà tơi lôi thôi lết thít lao đạo rõ ràng là bán mình đế huyết bảy lạp tháp lao đạo lạp tháp lao đạo cười cười nói tiểu hữu đã lâu không gặp lao đạo ngươi muốn ngăn ta t ô diệc gan dừng lại bộ pháp hỏi không phải vậy lạp tháp lao đạo cũng không tức giận nói đạo ra ta chỉ là một vị tuế nguyện thay đổi quần chúng tôi h vậy là tốt rồi t ô diệc gan lạnh lùng nói t ô trần chúng ta đi không ai ngăn nổi chúng ta tại lạp tháp lao đạo trên thân lại để t ô diệc gan cảm nhận được một cỗ cực hạn cảm giác g á p bách đối phương đến cùng thân phận gì không gần như chỉ ở mênh mông tổ khư thậm chí tại hư vô c h i địa còn có nơi này đều có thể nhìn thấy lạp tháp lao đạo thân ảnh tiểu hữu lao đạo thanh n m ở sau lưng văng lên chỗ kia địa phương sinh linh là vô tội còn sinh ngươi thương hại bọn hắn ha, ha. ai đến thương hại chư thiên kỷ nguyên vô số sinh linh t ô d i ệ t gan hừ lạnh một tiếng tại hắn thanh toán kỷ nguyên một khắc này tính cả hắn tương quan hết thảy đã có đường đến chỗ chết không tiếp tục để ý lạp tháp lao đạo hướng về vùng đất cuối cùng phóng đi lạp tháp lao đạo mặc kệ có tốt chỉ cần hắn xuất thủ can thiệp đến lúc đó t ô d i ệ t gan chắc chắn sẽ không k i ê n kỵ mặc dù lạp tháp lao đạo rất cường đại có thể trong tay mình có được đáng sợ át chủ bài đến lúc đó nhìn xem ai trước sợ hãi giới d i ệ t hương đạt được đến nay t ô diệc gan cũng không từng dùng qua dù là đối mặt trung yên đều chưa từng để hắn g a o động bởi vì hệ thống cao chi giới diện hương một khi nhóm lửa trực tiếp là lớn khủ mà những cái kia đại khủng bố tồn tại đều là lúc trước tiên mộ thời điểm vị tiêm lịch loạn dòng sông thời gian từ xa xôi đến cực hạn địa phương g á n g lâm đáng sợ nữ tử thần bí về sau chính mình bước vào quỷ tiên tri cảnh mỗi khi hồi tưởng lại nữ tử thần bí kia đều có loại trong lòng run sợ cảm giác hay đạo cũng thật dài thở dài đạo gia đã sớm đã cảnh cáo kỷ nguyên này phía sau trật tự giả không những không nghe còn cho là đạo gia điên rồi hiện tại đối mặt hỗn độn thần thể người sở hữu trí tôn cốt người sở hữu ngươi có vô số cái mạng cũng không đủ người ta giết t lập tức xuất ra che kín khí tức thần bí quấn vợ bắt đầu viết chư thiên kỷ nguyên đại đạo mất hết trung yên tồn tại tự xưng là thiên khống chế toàn bộ kỷ nguyên cách mỗi nhất định với n g u y ệ t liền sẽ phát động kỷ nguyên thanh toán dẫn đến sinh linh môi nhạt vô số dòng người cách không nơi yên sống gia viên pha t o á i vô số năm sau thiên địa sơ khai đản sinh nhóm đầu tiên thể chất đặc thù hỗn độn thần thể g i a n g thế hỗn độn thần thể vạn pháp bất xâm thiên địa quy tắc trật tự không thể áp chế sự xuất hiện của nó nhất định là toàn bộ kỷ nguyên duy nhất dị số bắt nguồn từ không quan trọng giống như tinh tinh trí hỏa có thể liệu nguyên Bị không biết tên cường giả khủng bố từ l i n h vực nắm lên một khối thổ địa hình thành bên mông tổ khư trong đó chủ tu cực kỳ mỏng manh linh khí dẫn đến cả đời khó mà thành t i ể u cảnh giới cao hơn hoàng kim đại thế giáng lâm tiên mộ xuất hiện giống như tại đáp lại hỗn độn thần thể đến cùng lúc đó tiên mộ lại như một vị đáng sợ quỷ đạo dị tiên tức hơi thở tương quan như là hết thảy trực chỉ hỗn độn thần thể người sở hữu mất đi đại đạo ngay tại khôi phục đối mặt trung yên tồn tại thanh toán kỷ nguyên không ngừng thôn vệ đại đạo muốn dùng cái này đột phá cảnh giới cao hơn thất ao bất cá quả thật buồn cười đến cực điểm bởi vì cái gọi là vật cực tất phản hôn đ ộ n thân thể người sở hữu tô diệc t a n không có dấu hiệu nào hành không xuất thế t i ê n mộ vì đó xuất thế đại đạo vì đó trải đường thu hoạch được quỷ đạo dị tiên tu luyện c h i pháp thành tựu trong truyền thuyết không rõ tri chủ các loại n ị c h t i ê n tận thêm tại thân có thể thấy được chư thiên kỷ nguyên đại đạo bị buộc đến loại tình trạng nào hôn đ ộ n thân thể người sở hữu tô diệc t a n không chỉ có cảnh giới bước vào trung yên quỷ đạo càng là bước vào quỷ tiên c h i cảnh song trọng bước vào phương này kỷ nguyên cao nhất lực lượng thời đại sẽ được sửa thuộc về trung yên tồn tại độc cắm sẽ được kết thúc chư thiên kỷ nguyên đại đạo quay về ý đồ rõ ràng vùng đất cuối cùng chính là cuối cùng chi chiến là chư thiên kỷ nguyên nhà độc tài mộ đ ị a hôn độn t h ầ n thể người sở hữu sẽ trả về thiên đ ị a một mảnh thế giới hoàn mỹ chư thiên vạn giới thiên đến tận đây kết thúc chưa xong còn tiếp chương ba trăm hai mươi thanh toán giả thân phận trao đổi chương ba trăm hai mươi thanh toán giả thân phận trao đổi ca tô trần nghi ngờ nói vừa rồi vị lao đạo kia là ai luôn cảm giác đến đối phương thật không đơn giản dáng vẻ lạp tháp lao đạo tô diệc a n giải thích nói ta cũng không biết hắn đến cùng là ai nhiều năm như vậy chỉ gặp qua ba mặt mà thôi lạp tháp lao đạo từng tại thương mang tổ khư gặp qua kinh khủng là kỷ nguyên thanh toán chuẩn bị giáng lâm thời điểm lại đang hư vô c h i địa xuất hiện hiện tại chính mình chuẩn bị đi thanh toán kỷ nguyên phía sau tồn tại thời điểm lạp tháp lao đạo xuất hiện lần nữa có thể thấy được lai lịch của hắn cực kỳ thân bí nhưng tô diệc gan cũng chưa từng e ngại đối mặt không biết chính mình cũng không phải không có át chủ bài thủ đoạn thấy không tô diệc gan ánh mắt ra hiệu phía trước chính là vùng đất cuối cùng cũng chính là phương này kỷ nguyên thanh toán tồn tại hang ổ tô trần khẽ b ư t cảm phóng tầm mắt nhìn tới nơi đó có được hoàn chỉnh thiên địa quy tắc không chỉ có như vậy càng là có được cực kỳ nồng đậm thiên địa tu luyện năng lượng bên trong sinh linh so ngoại giới mạnh đến mức không nên quá nhiều cuối cùng vẫn là tới hai vị này chính là thần bí lão đạo nói biến số sao vùng đất cuối cùng một ánh mắt nhìn về phía hư không khỏe miệng nói nhỏ bất quá vừa mới bước vào trung yên trí cảnh làm sao có thể cùng bản tôn chống lại vô số năm qua đại đạo bị tự mình tinh tế dẫn đến hiện tại sớm đã không còn đại đạo bóng dáng hấp thu đại đạo để hắn bước ra trung yên phía trên cảnh giới vô số lần phát động kỷ nguyên thanh toán chỉ vì càng thêm đòi lấy giữa thiên địa tồn tại đại đạo lực lượng cho mình dùng tao bắt cá cách làm nhất định gặp đáng sợ đại nhất quả hiện nay chính mình tạo thành nhân quả phải hướng chính mình vào tới không đến thời gian một hơi thở tô diệc a n cùng tô trần liền g á n g lâm đến vùng đất cuối cùng ngoại giới chật chật chật tô trần trong mắt sát ý phun trào thật không nghĩ tới nơi này lại có được một tòa thế giới h o à n mỹ k h ô n g chế chư thiên kỷ nguyên phía sau tồn tại coi là thật vì tư lợi vì thành t i ể u thế giới của mình để vô số sinh linh đ ấ m máu vừa mới nói xong hai người phía trước hiện hóa một bóng người người này thân mang hoa bảo n h ấ t cử nhất động h i ể n thị do siêu thoát chị ánh mắt đạm mạc không gì sánh được lạnh lùng nhìn về phía tô diệc a n hai người nói các ngươi muốn tìm bản tôn thanh toán trở về lời này vừa nói ra một cuộc cực hạn cảm giác gáp bách giống như như thủy c h i ề u hướng hai người v ọ tới t ân trung y ê n phía trên cảnh giới tô diệc a n hơi n h ú g mày không chút do dự trực tiếp tiến vào không rõ c h i chủ trạng thái chỉ một thoáng toàn bộ vô tận không gian lập tức tràn ngập một mảnh huyết sắc đáng sợ quỷ dị không do khí tức điên cùng tràn ngập sợ hãi bất an các loại cảm xúc tràn vào vùng đất cuối cùng vô số sinh linh trong lòng bởi vì bọn hắn xa xa có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài một tôn đáng sợ thân ảnh vĩ nạn đột nhiên hiện rõ ràng là phóng đại vô số lần tô diệc a n đạo thân ảnh vĩ nạn kia khủng bố vô biên vô tận quỷ dị trái lại chư thiên kỷ nguyên phía sau tồn tại huy áp lập tức bị quỷ dị không rõ khí tức phá vỡ ân chư thiên kỷ nguyên phía sau tồn tại vì đó kinh ngạc quỷ đạo dị tiên nguyên lai ngươi còn là một vị quỷ đạo dị tiên trách không được có dũng khí đến đây chịu chết tô diệc a n cũng không để ý tới người này ngược lại thần nghiệm câu thông hệ thống không biết sự t ì n h hỏi hệ thống là được rồi hệ thống người này là loại nào thực lực đốt t r u n g yên phía trên cảnh giới thiên tôn cảnh còn cứ gọi là đại năng mỗi ngày cảnh chúng yên phía trên cảnh giới trách không được người này có được một cỗ cực hạn cảm giác áp bách rốt c u c gặp đối thủ hệ thống băng lanh thanh â m nhắc nhở rơi xuống tô diệc a n trong mắt chiến ý bốc lên hôm nay hắn muốn thả mở hết thảy không chút nào giữ lại chân chân chính chính đánh một trận tô diệc a n khỏe miệng phát h ỏ a một vòng bị quyệt có chút thực lực c h ắ c không được dám khống chế toàn bộ kỷ nguyên bất quá hôm nay mệnh số của ngươi đã hết có đúng không thiên tôn cảnh đại năng cười lạnh bản tọa xem ra là nhĩ đẳng dẫn theo đầu đến đây chịu chết t h ô i coi là thật sâu kiến chỉ gặp hắn phất phất tay hai đạo bóng hình xinh đẹp lại không tự chủ được xuất hiện rõ ràng là hai vị phân liệt trí cao thiên đạo các nàng vừa vặn tốt trốn tránh chưa từng nghĩ bị kéo ra、ngoài. không chỉ có như vậy thân thể của các nàng không ngừng hư hảo cũng lấy cực nhanh tốc độ hướng phía đối phương phóng đi tại dung hợp phóng lòng long năng lượng thiên địa điên cuồng hội tụ sau một khắc hai vị trí cao thiên đạo triệt để dung hợp lại cùng nhau một áp lực đáng sợ quét sạch thiên đ ị a tôn giả cảnh trung yên phía trên cảnh giới thứ nhất cái thứ hai thì là thiên tôn cảnh đại năng một cỗ trí tôn khí tức đập vào mặt giống như đối phương có được trí tôn cốt bình thường bất quá cùng trí tôn cốt x ó ra không có trí tôn cốt khí hơi thở loại kia nói không rõ thân vận tô diệ căn hỏi đối đầu trung yên phía trên c ư ờ giả có nắm chắc không tôi trần đáp lại nếu là không có chi tôn cốt lời nói thật đúng là không có không có n ắ m chắc bất quá đối mặt nàng hiệu chết vào tay hay còn chưa nhất định đâu tôi ố t t diệc gan khẽ vượt cảm đã như vậy vậy liền làm đến phiên chúng ta cầm sạch tính người tuyệt đối không nên lưu tình vừa mới nói xong chỉ gặp tô diệc gan vượt ngang một bước trong nháy mắt xuất hiện tại vị này thiền tôn đại năng trước mặt không chỉ có như vậy đỉnh đầu đạo thân ảnh vĩ nạn kia đi theo khẽ động năm ngón tay năm thành quyền nắm đấm che kín lực lượng kinh khủng ủy tiên trung kỳ tu vi không chút nào giữ lại oanh g a răng g á c hình như có phá toái tiếng vang lên đó là không ở giữa sụp đồ thanh âm dù là đối phương là thiên tôn đại năng đối mặt chân chính quỷ đạo dị tiên đều cực kỳ đau đầu chỉ có thể trở tay đánh ra một trường lực lượng hủy thiên diệt địa xuất hiện đối mặt thiên tôn đại năng xuất thủ toàn bộ chư thiên kỷ nguyên lập tức tàn phá đứng lên trái lại tô trần cũng thẳng hướng tôn giả cảnh trí cao thiên đạo ở mờ ba kinh khủng tiếng vang truyền ra đinh hai nhức bóc hai cố cường đại lực lượng đụng vào nhau b ộ c phát ra đáng sợ năng lượng hướng bốn phía khuấy động bóng tối vô tận bị quáy thành mảnh vỡ bốn phía không gian tàn phá không chịu nổi thiên địa quy tắc trật tự cùng nhau đứt gãy vẹn, vẹn một í c liền làm cho cả chư thiên cái nào đó tiết điểm vỡ nát người làm sao lại thành như vậy cường đại. thiên tôn đại năng trên mặt bắt đầu xuất hiện dị dạng cảm xúc bản tôn thế nhưng là trung yên trên cảnh giới như vậy vĩ lực vì sao diệt không xong một vị trung yên vừa rồi một k í c h đủ để diệt đi bất luận cái gì trung yên cường giả có thể giống như đối với tô diệc a n không dùng một dạng người sau vẫn như cũ chân đạp hư không sừng s ứ g tại vô tận kỷ nguyên phía trên không nói k h í tức h ỗ n loạn thậm chí góp cáo cũng không từng nhăn meo không có cái gì không thể nào tô diệc a n cười lạnh ngươi chỉ bất quá ăn cắp đại đạo lực lượng thành cựu trung yên trên cảnh giới thôi tại trong mắt bản công tử cũng không trong tưởng tượng cường đại chỉ một thoáng toàn bộ chư thiên kỷ nguyên đều có thể nghe được một đạo tò do tiếng ki chỉ nghe no âm thanh cũng có thể cảm giác được không gì sánh được kiềm chế khí tức giống như toàn bộ thân thể bị kiếm khí đáng sợ bao k h ỏ a chỉ cần đối phương thần nghiệm k h ẽ động lập tức bị vô số kiếm khí xoắn thành mảnh vỡ đáng sợ siêu cấp vô địch kiếm tu quả nhiên là thật là đáng sợ chẳng thiên rút kiếm thuật chém tô diệc gan ánh mắt sát ý phun trào tay cầm vĩnh hằng tiền kiếm một áp lực đáng sợ phun trào toàn bộ kỷ nguyên vì đó chấn động thứ ba một vòng sáng chói chói mắt kiếm quang đột như hiện giống như sâu cổ đến nay tương lai trực chỉ thiên tôn đại năm trán chương ba trăm hai mươi một chư thiên kỷ nguyên không chế bị phá vỡ đại đạo quay về. t r ư ơ n g ba trăm hai mươi mốt chư thiên kỷ nguyên không chế bị phá vỡ đại đạo quay về kiếm khí tung h à n h toàn bộ chư thiên kỷ nguyên vô số sinh linh có thể cảm nhận được một cỗ cực hạn tử vong đập vào mặt dù là đạo kiếm khí này không nhằm vào bọn họ mặc dù bọn hắn cùng đạo kiếm khí này cách nhau rất xa đến cực hạn khoảng cách tuyệt đối cường giả xuất thủ ước ước vạn sinh linh giống như sâu kiến bình thường tại lúc này thể hiện được phát huy vô cùng tinh tế hử thiên tôn đại năng hử lạnh một tiếng muốn giết bản tôn chỉ bằng ngươi còn chưa xứng lúc này giơ tay lên ngưng tụ một cỗ cực hạn lực lượng phản phất là thiên ý chí bình thường lực lượng mới xuất hiện lập tức làm cho cả chư thiên kỷ nguyên trở nên dung chuyển bất an vô số người chỉ cảm thấy đối mặt mình thiên vượt trên đến một dạng thiên tôn cảnh có thể mượn trợ thiên lực lượng nơi này thiên cũng không chỉ chư thiên kỷ nguyên thiên càng là chỉ tất cả thiên càng có đáng sợ đại năng thậm chí có thể mượn nhờ thiên địa sơ khai thời kỳ thiên lực lượng đương nhiên loại tồn tại này hầu như không tồn tại ân tô diệc an hơi n h ú g mày đây chính là thiên tôn cảnh đại năng lực lượng sao dù cho là chính mình cũng có thể cảm nhận được thiên hướng nào tới thiên lực lượng thiên ý chí đều là không thể trái nghịch tồn tại dù là hiện tại tô d i ệ t gan đối mặt thiên lực lượng cũng không có khả năng chớp mắt chém vị này thiên tôn đại năng l ớ t bốn to lớn bén nhọn tiếng nổ đùng đoàn vang vọng toàn bộ chư thiên kỷ nguyên chỉ gặp tô d i ệ t gan vị trí chư thiên kỷ nguyên tiết điểm trong nháy mắt bị vô số đáng sợ điện quang hỏa thạch xoắn thành mảnh vỡ mà tiết điểm này vô số sinh linh liền gặp nạn bị đáng sợ năng lượng tác động đến nhỏ yếu bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể mẫn diện tại thế gian trái lại thiên tôn đại năng bị kiếm khi đáng sợ chém lui vô số khoảng cách thậm chí trên ngực hắn lưu lại một đạo đáng sợ vết kiếm da chóc thì bong máu tươi quần ph thiên tôn cảnh đại năng hơi nhúng mày cũng không xuất hiện đau đớn biểu lộ ngược lại trên mặt điểm nộ khí kéo căng tốt t ố t t ố t thiên tôn đại năng trong mắt chỉ còn sắc ý nói sâu kiến ngươi thành công c h ọ c g i ậ n đến b ả n tôn đi chết đi đưa tay ở giữa liền ngưng tụ một đạo lực lượng đáng sợ thiên tôn cảnh đặc hữu lực lượng lấy thiên đề ý chí hấp thu thiên lực lượng đối với địch nhân tiến hành khủng bố đạ kích song trường trùng điệp đập xuống chỉ một thoáng tô diệc a n trên đỉnh đầu đạo thân h n h vĩ nạn kia trước mắt trở nên lúc sáng lúc tối sau đó không chịu nổi phụ trọng tiêu tán ra một cô cực hạn nguy hiểm trước mắt bao phủ tô diệ không g ó p chết tỏa thiên cơ địa không cho mình một chút đường lui bốn phía càng là tràn ngập vô tận s á t cơ một tơm một hào đủ đ ể diệt đi trung yên tồn tại thiên tôn cảnh thật khiến cho người ta tê cả ra đầu tô diệc a n thở phào một hơi con người c h ư ớ c mắt phát sinh cải biến thượng cổ trùng đồng chi lực phun trào tịch diệt lập tức thi triển thượng cổ trùng đồng trung cực áo nghĩa tịch diệt vừa ra chúng sinh bình đẳng không nhìn n h â n quả không nhìn không gian không nhìn thời gian đối với phía trước thiên tôn cảnh đại năng tiến hành hủy diệt đà kích đối phương lấy thiên lực lượng đà kích chính mình tô diệc a n có thể nào tự cam nhỏ yếu ẩm ầm bảy mươi b ố thiên lực lượng thiên lực lượng đối mặt tịch diệt chi lực v ọ t tới hai c ỗ lực lượng đáng sợ trùng kích cùng một chỗ kỳ nguyên này tiết điểm chớp mắt mẫn d i ệ t hầu như không còn không chỉ có như vậy lực lượng đáng sợ hướng vùng đất cuối cùng tác động đến chỉ cần nhiễm một kia trực tiếp hóa thành mẫn d i ệ t phúc thử không chung buồn bực thanh â m vang lên thiên tôn cảnh đại năng chớp mắt bị mẫn diệt chi lực quanh chúng trong cổ họng ngọn ngọn một ngụm máu tươi c u ồ n g phú mà ra trái lại tô diệt gan cũng không khá hơn chút nào bị đẩy lui vô số khoảng cách sau lưng nện hủy vô số không gian sắc mặt hiện lên tái n h u ậ đợi đến tỉnh táo lại chân đạp không gian cấm ép ngừng lùi lại thân hình hoạt t o Tô diệt a n nội tâm không khỏi cảm khái thiên tôn cảnh đại năng có chút đồ v ậ o ta xuyên biệt q u a dị giới lâu như vậy lần đầu bị địch nhân đánh lui khoảng cách xa như vậy đồng thời lần thứ nhất để cho mình thụ thương khí t ứ c trong người hỗn loạn không chịu nổi trở nên cực kỳ c u ầ n bạo nhưng lại không ngăn lại sợ có phản vệ nguy hiểm không do dự nạp giới lấp lõe bất tử thần dược xuất hiện gỡ xuống một đoạn trực tiếp ném vào trong miệng nhấm n ố t lập tức một cố khổng lồ sinh mệnh khí tức tràn vào thể nội những cái kia năng lượng quần bạo đối mặt bất tử thần dược lập tức giống trấn an tiểu hài một dạng triệt để vững vàng không chỉ có như vậy tô diệc a n lực lượng trong cơ thể lần nữa quay về đình phòng thật giống như chuyện gì cũng không từng phát sinh qua bình thường cái gì thiên tôn cảnh đại năng mặt lộ vẻ khiếp sợ hắn làm sao có thể một chút việc đều không có không đợi hắn suy nghĩ nhiều chư thiên kỷ nguyên bên ngoài xa xôi đến cực hạn hỗn độn hư không hỗn độn chi lực điên cùng hội tụ hình thành một chùm hỗn độn thần quang trên đó che kín lực lượng đáng sợ hướng về chư thiên hữu kỷ nguyên bắn ra mà đến hỗn độn thần quang hỗn độn thần thể trung cực thủ đoạn chỉ cần xuất hiện có thể mẫn diệt hết thể không tốt có đại khủng bố g á n g lâm thiên tôn đại năng hơi nhúng mày nội tâm không ngừng hồi tưởng lúc trước không nghĩ tới hỗn độn thần thể khủng bố như vậy c h ắ c không được lao đạo trên mặt lộ ra kiêng kỵ khuôn mặt ông l o n g l o n g ba đáng sợ hỗn độn thần quanh g q u a n quẩn vô tận hỗn độn chi lực thế gian thần bí nhất mà cường đại lực lượng bá đạo xông phá dòng sông thời gian xông phá cực kỳ xa xôi thời không trong chớp mắt liền bọt tới thiên tôn cảnh đại năng đỉnh đầu một cố khí tức tử vong đập vào mặt thiên tôn cảnh đại năng t r a o mày mã đức thiên tôn cảnh đại năng gầm thét gà thét muốn giết bản tôn người toàn bộ chư thiên kỷ nguyên còn chưa xuất sinh hai tay không ngừng biến hóa đã lâu đại đạo chi lực hiện lên rõ ràng là chính mình ăn cắp đại đạo chi lực. Vì thành tựu thiên tôn cảnh, Vị đặc ạ i năng này không ngừng sắc đặc sắc coi là thật cực kỳ mật mục không gian độc lập đạo gia cười lạnh làm cho vận dụng ăn cắp đại đạo chi lực đạo gia đã sớm đã cảnh cáo chỉ tiếp ngươi không nghe lúc trước đạo gia thương hại toàn bộ chư thiên kỷ nguyên sinh linh Muốn mất thu sau ngu xuẩn này thiên tôn cảnh đại năng thu tay lại, chỉ tiếp người sau vẫn như ngu xuẩn mất khôn. để đại vị tay tiếp chỉ lại, cũ dù sao hỗn độn thần thể liền nói ra chính mình cũng cực kỳ kiên kỵ chỉ là một vị thiên tôn cảnh đại năng cường giả làm sao có thể chống cự đạo gia hơi nhúm mày nội tâm mặc niệm trong truyền thuyết hỗn độn thần quang thật đáng sợ a kinh k h ủ n g hỗn độn thần quang xông phá hết thảy giống như sâu cổ đến nay tương lai bình thường mang theo không gì sánh được thần thánh không thể tránh lịch không thể chiến thắng tư thái cuối cùng là cùng đại đạo chi lực đụng vào nhau ở mờ ba chỉ một thoáng toàn bộ chư thiên kỷ nguyên đều trở nên ăn tính đứng lên quỷ tiên trung kỷ lực lượng trung yên tu vi lực lượng song trọng kỷ nguyên cao nhất lực lượng phát động hỗn độn tần h quang toàn bộ chư thiên kỷ nguyên triệt để bị đánh được vỡ nát nguyên bản bị khống chế kỷ nguyên giống như ngựa hoang mất cương bình thường không hề bị thiên tôn cảnh đại năng khống chế chương ba trăm hai mươi hai d i ệ t chư thiên trung yên còn chư thiên kỷ nguyên ban ngày ban mặt chương ba trăm hai mươi hai d i ệ t chư thiên trung yên còn chư thiên kỷ nguyên ban ngày ban mặt giang gia ba từ nơi sâu xa hình như có pha toái thanh n m vang lên phản phất chăm chú khóa lại gông xiềng rốt cuộc không chịu nổi vô thượng vĩ lực giống như pha lê giống như pha toái chư thiên trung yên cả người gặp trọng kích trong miệm điên cuồng ho ra、máu. thân thể mất đi trọng tâm giống như một mảnh tàn phá lá khô thân thể lúc sáng lúc tối đến từ bốn phương tám hướng quỷ dị không rõ lực lượng t ỏ a thiên tuyết địa toàn phương vị trùng kích tầm ẩm toàn bộ chư thiên kỷ nguyên vô số sinh linh tại thời khắc này có thể rõ ràng nghe thấy tiếng vang đình thai nhức cóc ngay sau đó là núi non sông ngòi vỡ nát nhận nguyện tinh thần rơi xuống đến cùng là loại nào lực lượng có thể dung chuyển toàn bộ chư thiên kỷ nguyên làm cho vô số sinh linh tâm thần chấn động giống như ngày tận thế tới khụ k ụ khụ k ụ chư thiên trung yên trong miệng điên cùng ho ra máu trong mắt đều là trắng trưởng ngươi ngươi sao có thể có thể sao có thể có thể cường đại như vậy quỷ đạo dị tiên trong truyền thuyết d â n thân vào tại không rõ lấy quỷ dị một đạo thành tiên nhân vật đáng sợ chư thiên kỷ nguyên như thế nào sinh ra đáng sợ như thế tồn tại dù là chư thiên trung yên đã bước ra trung yên phía trên cảnh giới vẫn như trước đánh không lại tô diệc gan vượt ngang một bước trước mắt vượt qua vô số khoảng cách giáng lâm đến vị này thiên tôn cảnh đại năng cường giả trước mặt người sau quần áo tạ tơi trong miệng điên c u ồ n g ho ra máu thân thể tàn pha không chịu nổi khí tức t ể p ả i suy sụp trong mắt vô địch chính từng chút từng chút bị sợ hai thay thế không có gì không thể nào tô diệ gan khỏe miệm phát họa một vòng kinh thường nguyên h lai chân chính quỷ đạo dị tiên biến thái như vậy vẹn vẹn đứng tại đối diện đều có một loại trời sập xuống cảm giác toàn bộ chư thiên kỷ nguyên vô số sinh linh nhao nhao ngước đầu nhìn lên tôn kia bị vô hạn phóng đại màu đỏ tươi hư ảnh rõ ràng là bị phóng đại vô số lần tô diệc an quý dị không rõ bất an sợ hãi các loại cảm xúc tràn vào trong lòng dù là cách thức ước vạn dặm xa đều có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ không rõ chi chủ cực hạn cảm giác c áp bách từ nơi sâu xa vô số sinh linh nội tâm không h i ể u sinh ra một loại suy nghĩ thời đại của hắn tiến đến thắng làm v u a thua làm giặc chư thiên trung yên thần sắc quyết tâm nói bản tôn hôm nay xem như n g ỏ m tại đây núi cao đường xa chúng ta đi nhìn ngay vậy tô diệc an mặc không lên tiếng khoe miệng phác họa một vòng cười lạnh giống như nhìn thẳng hề một dạng nhìn về phía chư thiên trung yên ngay tại chư thiên trung yên thân thể hư hóa đồng thời chân trời t r ợ n có đại đạo thanh â m vang lên đại đạo thanh â m xuất hiện biểu thị tân sinh mệnh giáng lâm chuyện xưa khôi phục là hy vọng lại cháy lên thiên địa thu hoạch được chủ sinh vẹn vẹn chư thiên trung yên bị thua một lát chư thiên kỷ nguyên đại đạo quay về thế gian nó tới không kịp chờ đợi tới m ộ ư ơ i phần tăng vọt thế không thể đỡ chiều hướng phát triển chỉ một thoáng một c ố đáng sợ đại đạo chi lực hiện lên hướng về chư thiên trung yên chấn áp không có khả năng chư thiên trung yên hai mắt một nước tâm thần chấn động làm sao có thể chư thiên kỷ nguyên đại đạo không phải là bị bản tôn hấp thụ hầu như không còn sao Như, như t từng chút từng chút từ từ dù sao chư thiên kỷ nguyên tu luyện cuối cùng chỉ là trung yên c h i cảnh ha ha tô diệc gan khỏe miệng cười lạnh liên tục thật sự là đáng thương vọng thượng cao ngất d á m mưu đ ổ đại đạo trên đời vì sao lại có người ngu ngốc như vậy đâu trước mắt chư thiên trung yên bị đại đạo chi lực điên cuồng trấn áp giống như đem góp nhặt vô số năm nộ khí một dạng toàn bộ bạo phát đi ra đều nói đại đạo vô tình lấy thiên địa vạn vật vi số cầu nó so trung yên tồn tại sáng tạo ra trí cao thiên đạo càng thêm vô tình không không không không. không cần a bản tôn thật vất vả bước vào thiên tôn cảnh còn chưa tiến về cao hơn thiên địa đạo của ta đạo của tàn át chư thiên trung yên đầy mắt hoảng sợ không sai đạo của hắn bị chư thiên đại đạo vô tình rút ra giống như dùng một cây đao đâm vào trái tim chuyên môn cho hắn lấy máu bình thường không chỉ có như vậy chư thiên trung yên đạo tức thì bị b á đạo rửa sạch sạch sẽ sau đó trả về đến chư thiên kỷ nguyên bên trong không bản tôn cảnh giới a a a đem bản tôn cảnh giới trả lại vì cái gì vì cái gì ngươi muốn như thế vô tình tức đoạt hết thảy bản tôn có lỗi gì bản tôn chỉ bất quá muốn bước vào cảnh giới càng cao hơn cho dù là vô số sinh linh vì đó t r ô n g cùng đều sẽ không t i ế c chư thiên trung yên triệt để điên cục lên tóc hai bù xù thô gấc cổ hai mắt một nứt t ơ máu bắn ra ngửa đầu cùng nộ hò hét trong chớp mắt thất khiếu chảy ra máu đen chư thiên trung yên một ý niệm lập tức từ thần đàn ngã vào địa ngục hắn giờ phút này không còn cao cao tại thượng ngược lại giống chó nhà có tang bình thường không chỉ có như vậy sinh mệnh càng là tận tốc trôi qua bốn phía lông đỏ đã sớm đói khát khó nhịn cực độ hưng phấn tùy ý cơ thân thể đột nhiên vào chư thiên trung yên cụ thể dù sao người trước cảnh giới không có nhưng hắn nhục thân vẫn như c ũ là thiên tôn cảnh đại năng chỉ bất quá chỉ có một thân man lực mà thôi rốt cuộc lật không nổi bất luận cái gì bọc nước không có đạo mặc dù chư thiên trung yên lại n g ư ờ tiên hôm nay đã có đường đến chỗ chết tô diệ gan một lời không phát vẫn như c ũ sừng sững tại vô tận trong hư vô ánh mắt đạm mạc không gì sánh đ ư ợ c đốt chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ đốt kiểm tra đo lường đến ký chủ đánh giết thôn tính vệ chư thiên trung yên thu hoạch được thiên tôn cảnh tu vi cũng tự động là ký chủ sử dụng đốt hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được cổ tiên địa hình một phần đốt ngoài định mức thu hoạch được q u ỷ tiên định phong tu vi chỉ một thoáng đã lâu thanh âm hệ thống nhắc nhở vang vọng trong đầu không ngừng ban thưởng thanh âm giống như tiếng trời bình thường cực kỳ dễ nghe t h ê hai cổ tiên địa hình có thể tìm ra tìm trong truyền thuyết cổ tiên tu sĩ thậm chí tìm kiếm được ban sơ quỵ dị không r ngay sau đó một cố lực lượng đáng sợ tràn ngập toàn thân quỷ tiên đỉnh phong tu vi hiện tại tô diệc a n cũng không biết chính mình cường đại c ỡ nào lại đối mặt chư thiên trung yên loại tồn tại này một quyền không có khả năng lại nhiều một quyền đủ để trực tiếp diệt đi làm cho đối phương chết đến mức không thể chết thêm cổ tiên địa hình tô diệc a n lông mày g ã y nhẹ nội tâm mặc niệm có thể tìm kiếm được nguyên thủy nhất quỷ dị không rõ đầu g ư ờ n có ý tứ coi là thật có ý tứ xem ra tạm thời không nội mà tiến về lĩnh vực cổ tiên tu sĩ lần đầu tiên nghe nói loại tồn tại này làm sao nghe có điểm giống tô gia vị cổ tu sĩ kia có quan hệ đâu t không, không, không gian thần bí đạo gia khỏe miệng thổn thức không thôi ngắn ngủi vài năm liền đã tùy tiện đánh vỡ kẻ độc tài quy tắc trật tự không hổ là quỷ đạo dị tiên sâu cổ đến nay tương lai có thể bị đạo g i a như vậy đánh giá người rất rất ít đạo gia đã không biết sống bao lâu kinh lịch vô số tuyến nguyệt phấn đấu qua đập vào đỉnh cao nhất qua không có việc gì không có trải qua về sau cảm thấy một mực truy cầu cảnh giới cao hơn dẫn đến chính mình quá mệt mỏi dứt khoát bung ô xuống chấp nghiệm hành cầu ở trong dòng sông thời gian nhìn khắp vô số qua lại mây khỏi bốn chợt có một ngày đạo gia có cảm g i á c n ộ đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài ha ha ha đạo gia ta thành có người cho là đạo gia triệt để đ i ê n rồi có người lại cho là đạo gia đi tới không tưởng tượng nội lộ cao cảm nhận được lực lượng cường đại tràn ngập t h â n t ô diệc a n vượt ngang một bước mở ra trước mặt không gian d ừ n g chính mình lông đỏ trạng thái toàn bộ chư thiên kỷ nguyên quay về bình tĩnh bất quá liên quan truyền thuyết của hắn nhất định sẽ lưu truyền thiên cổ đạo ra bên cạnh không gian xuất hiện ba động tô diệc gan từ bên trong bức r a trong lúc nhất thời hai mắt bốn cặp tê tô diệc gan không khỏi hít sâu một hơi lao đạo này làm sao có loại cảm giác thâm bất khả chắc phải biết cảnh giới của hắn đã bước vào quỷ tiên đình phong rốt cục mạnh đến mức nào chính mình cũng không rõ ràng dù sao một quyền có thể a n h diện toàn bộ chư thiên kỷ nguyên vô số sinh linh có thể lại đối mặt lạc tháp lao đạo tại trên người đối phương cảm nhận được một loại sâu không lường được không thể tưởng tượng độ cao cảm giác tiểu t ử tới a lạp tháp lao đạo vẫn như c ũ một bộ hèn mọn bộ dáng nói chật chật chật rất không tệ a ngắn ngủi mấy năm thời gian liền váy lật kỷ nguyên này trái lại tô diệc a n cũng không ngôn ngữ con mắt trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m lạp tháp lao đạo chư thiên trung niên cùng hắn so ra chỉ sợ ngay cả trở thành một con run dế tư cách đều không có như thế tồn tại lại xuất hiện ở loại địa phương này ngẫm lại liền nghĩ mà sợ làm sao đạo ra hơi nhúm mày kẹp chặt hoa cúc một kiếm bất t i ệ n nói đạo ra trên mặt ta có hoa không thành hay là nói ngơi tiểu từ có đồng tính chi đam mê cái gì cùng cái gì Bản cổ ô công Tô n người này, phải biết thật đẹp, nữ nhân bản từng động. Húng chi người nhà hay là một người nam nhân. Tô can khỏe miệng giật một cái, nội nghiệm, thống, đạo ra là dạng gì tồn、tại. Đinh, g giật gì tử biết thật tử tâm một một tâm tại. là loại là là đạo phải chi Diệ cái, chưa hay đẹp khỏe hệ đều mặc ra tiên cổ tiên thiên địa sơ khai nhóm đầu tiên người thành tiên thực lực đến gần vô hạn tiên tiên sinh linh là ngày kia sinh linh bên trong mạnh nhất tồn tại ngoa tạo như bức như vậy phải biết tiên tiên sinh linh thế nhưng là thiên địa sơ khai nhóm đầu tiên sinh mệnh bọn hắn có thể nói là vạn vật tổ tiên cấp bậc tồn tại nói như vậy đạo gia thật sống cực kỳ lâu coi là thật không thể tưởng tượng nổi tô gia thủy tổ chính là một vị tiên thiên sinh linh tô diệc a n bình phục tâm tình nói đạo gia ngươi thật không đơn giản a thứ lời nói này đạo gia k h o á t tay tháo cười nói đạo gia có thể không có nhiều đơn giản muốn nói không đơn giản còn phải là t i ể u tử ngươi chật chật quỷ đạo dị tiên a vô luận người ở chỗ nào cũng có thể làm cho vô số sinh linh nghe tin đã sợ mất mật tồn tại tin ngươi cái quỷ nếu không phải bản công tử có được hệ thống thật đúng là bị lao đạo lửa thiên địa sơ khai nhóm đầu tiên người thành tiên nên nói chính mình bình thường thực lực thế nhưng là đến gần vô hạn tiên thiên sinh linh tồn tại cổ tiên một tôn còn sống cổ tiên gần ngay trước mắt nếu để cho tâm trí không kiên định người gặp phải chỉ sợ có thể vụ t chết tô diệc a n hơi nhún mày hỏi đạo gia ngươi biết quỷ tiên phía trên cảnh giới sao ha ha ha đạo gia vội và nói g n đạo gia chỉ là một vị thường thường không có gì lạ lạp tháp lao đạo có thể nào biết loại này thứ bị cấm kỵ không thể đàm luận không thể đàm luận được hỏi cũng là hỏi không tô diệc a n cuối cùng biết vì sao lạp tháp lao đạo cường đại như vậy nhưng vẫn là không quan tâm có lẽ hết thể trong mắt hắn chỉ là qua lại mây khói có được thực lực cường đại ngồi xem t u ế nguyện thay đổi lãm tận thế gian phồn hoa kết thúc t ô diệc a n khỏe miệng p h á t h ỏ a một vòng dáng tươi cười cái tiêu đạo gia n g ư ơ i biết cổ tiên sao lời này vừa nói ra lạp tháp lao đạo trong mắt lóe lên một vòng dị sắc nhưng rất nhanh liền tiêu tán cổ tiên đạo gia vẫn như cũ mỉm cười nói cổ lao tiên nhân sao vấn đề này thế gian không ai không biết không người không hiểu không nói thì không nói bản công tử người mang hệ thống chư thiên đi đến đỉnh cao nhất độc đoán vạn cổ đã như vậy t ô diệc a n khẽ v ư t cảm nói vậy chúng ta sau này còn gặp lại đang chuẩn bị đạp không mà đi thời điểm đạo gia lại xưa nay chưa thấy nhắc nhở tiểu tử người chút thực lực ấy hay là không nên đánh nghe cổ tiên hạ là tốt cổ tiên cường đại không phải ngươi có khả năng tưởng tượng vừa mới nói xong một viên ngọc phù phiêu p h ù ở tô d i ệ t a n trước mặt nhìn như phong cách cổ xưa bình thường bên trong lại g i ấ u g i ế m đại khủng bố lại nhìn đạo gia đã là không thấy bóng dáng chỉ có một câu quanh quẩn toàn bộ không gian độc lập ngọc phù này gặp được nguy hiểm có thể bảo vệ ngươi một mạng gia chư thiên kỷ nguyên tuyệt đối không nên bại lộ chính mình q u đạo dị tiên thân phận nhớ lấy nhớ lấy không nghĩ tới cùng đạo gia bèo nước gặp nhau đối phương lại đưa chính mình đáng sợ như vậy đồ vật mặc dù so ra kém giới d i hương nhưng cũng cực kỳ khủng bố xem ra lúc trước chính mình xin mời đạo ra một trận thật là thơm sợ c á i trứng tô diệc gan cười lạnh một tiếng ai dám đối bản công tử xuất thủ nhìn xem thật coi tô g i a thủy tổ là ăn chay xem ra quỷ đạo dị tiên tại chư thiên kỷ nguyên bên ngoài có lẽ tình cảnh không tốt lắm hắn thật đúng là chờ mong loại cục diện này đến dù sao vô địch quá lâu cũng là một loại tịch mịch đúng rồi tô diệc gan đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì lão cha rời đi chư thiên kỷ nguyên trước đó lời nhắn nhủ sự tình suýt n ữ a c biến mất lúc này vượt ngang một bước biến mất tại nguyên chỗ m i n ngông tổ h ư hạ ra một vị dáng người thon dài thẳng tắp khuôn mặt anh tuấn vô xong tóc đỏ theo gió phiêu g ậ t một thân đen đỏ giao nhau rõ ràng là tô d i ệ t a n nhân vật chính tướng mạo ngoại tảo hạ gia thủ vệ hộ vệ thân thể mềm lún mặt lộ sợ hãi lúc này tê liệt ngã xuống trên mặt đất không không không không rõ c h i chủ không rõ c h i chủ đ ạ i nhân trải qua mấy ngày nay không rõ c h i chủ đáng sợ đã xâm nhập lòng người trận tiếp chiếu dọi toàn bộ chư thiên kém chút vỡ nát hiện tại vị này tồn tại đáng sợ thế mà d á n g lâm đến hạ gia cùng diêm vương ra tự thân lên cửa có gì khác biệt hừ hừ tô diệc a n hơi nhún mày bản công tử đáng sợ như thế không thành lại để cho ngươi sợ hãi như vậy không do dự nữa chỉ là một vị sâu kiến cũng không tính hộ vệ không đáng giá được nhắc tới lập tức vượt ngang một bước lập tức xuất hiện tại hạ gia trên đại điện giang giác chỉ một thoáng đông đảo chén trà rớt xuống đất thanh â m vang lên hạ gia vừa v ặ n khai gia tộc hội nghị không nghĩ tới nên đón tôn này tồn tại đáng sợ hạ gia cao t ầ n g toàn thân run dày mặt lộ sợ hãi sắc mặt trắng bệnh một mảnh không d á m chút nào động đậy đại khí không dám thở một tiếng sợ sau một khắc lập tức trở thành một bộ thi thể không rõ tri chủ hắn như thế nào đến đây hạ gia chẳng lẽ là đến thanh toán phải không chương ba trăm hai mươi b ố giả dối không có thật chương ba trăm hai mươi b ố giả dối không có thật lộ bộ bất tường c h i chủ hắn không phải tiến về nơi xa xôi sao như thế nào đột nhiên xuất hiện tại hạ gia sẽ không phải gia tộc đồ không có mắt nào chọc g i ậ n tôi ra đi hủy hủy muốn hủy gia chủ hạ gia hạ phong nội tâm hơi hồi hộp một chút trong đầu điên cuồng tìm kiếm ký ức có phải hay không hạ gia có chỗ nào đắc tội tôi ra vô luận như thế nào tìm cũng không tìm tới hai nhà liên quan tới một tia xung đột ký ức ngàn vạn không có khả năng h o ả n g hạ phong áp ở tâm tình điều chỉnh tốt khí t ứ c nói thần tử đại gia quân lâm không biết có chuyện gì nói ra lão phu nhất định cho thần tử phân h u lời này vừa nói ra ở đây hạ gia cao tầng căng cứng tâm thoáng thư giãn ngay cả gia chủ lên tiếng có cao to đỉnh lấy muốn chết cũng là cao to chết trước muốn chết mọi người vừa chết ngay vậy tô diệc an nội tâm hiện lên im lặng chính mình chỉ là tới nhà làm khách không nghĩ tới đối phương sợ hãi như vậy hắn cũng không phải cái gì người hiệu sát kỳ thật cũng không có việc lớn gì tô diệc an bất đắc dĩ nói gia phụ rời đi minh mông tổ k h ứ trước để bản công tử đến đây cùng hạ tiểu thư nói chuyện với nhau một phen hạ vũ thiêm hẳn là lúc trước tô gia thần tử thật đúng là coi trọng lao phụ nữ nhi phải không nữ nhi của mình trừ không có khả năng tu luyện bên ngoài cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông dáng người dáng v ẹ thức tham ề m mại không biết có bao nhiêu người theo đuổi chỉ tiếc không có một cái nào có thể vào mắt của nàng thì ra là thế hạ phong trong mắt tinh quang bán ra mưa thêm ngay tại trong biệt thuyền nếu không lão phu cho thần tử mang dẫn đường không cần tô diệc an khoát tay á o nói giữa những người tuổi trẻ sự tình chính chúng ta giao lưu liền tốt cho cười hắn nhưng là quỷ tiên đỉnh phong tồn tại có thể nào không biết hạ vũ thêm người ở chỗ nào vừa mới nói xong thân hình chất động lập tức biến mất tại nguyên chỗ chỉ lưu một đám hạ gia cao tầng nội tâm tràn ngập vô kỳ hạn đ ợ i cái này nếu là thành hạ gia ha không trực tiếp cất cánh biệt tuyển một đạo giá người n g tuyển chuyển dung nhan tuyệt mỹ nữ tử đang nằm tại gầy đu nhu hòa ánh nắng vung xuống vì nàng dung nhan tuyệt mỹ tăng thêm mấy phần người ở khí tức nữ tử rõ ràng là chuyển thế trùng sinh người hạ vũ thiêm đột ngột không gian xe rách tô diệc a n từ bên trong bước ra hừ hừ tô diệc a n lông mày gảy nhẹ nội tâm mặc niệm tâm lớn như vậy dám tại trong loạn thế ngủ say ngẫm lại cũng là chỉ là một vị phạm nhân không có chút nào tu vi tại thân như thế nào có được loại phiền não này đâu khu khu. t ô diệc gan cố ý hò khan một cái ngay sau đó hạ vũ thiêm giống như là đang cực lực mở ra đôi mắt đẹp của chính mình giống như buổi chiều lười biếng con mèo nhỏ bình thường h â n quỷ đạo dị tiên hạ vũ thiêm còn buồn ngủ bên trong hiện lên một tiêm nghi hoặc hắn tới nơi này làm gì hẳn là bạn tiên chủ thân phận bại lộ phải không không có khả năng tuyệt đối không có khả năng chính mình còn chưa có được bất luận cái gì tu vi chỉ là thức t ỉ n h trí nhớ của kiếp trước m à t h ô i t ô diệc gan nhất định coi trọng bản tiên chủ nếu không một vị chỉ là phạm nhân có thể nào vào loại truyền thuyết này cấp bậc tồn tại mắt hạ vũ t h ê m lấy lại tinh thần nói tô công tử có chuyện tìm tiểu nữ tử hai mắt buôn c ặ p nữ tử trước mắt thật tuyệt mỹ không gì sánh được nhất cử nhất động hiển thị do phượng nghi ngàn vạn phục hy là loại kia nhu thuận ôn nu đẹp hạ vũ thiêm ngược lại là loại kia dịu dàng đẹp vô luận như thế nào thiên địa cũng vì đó mất đi phương hoa không có việc lớn gì tô diệt căn đạo chỉ là ta tiện nghi láo cha để cho ta tới cùng ngươi nói chuyện sau đó tại hạ vũ thiêm chân mày c a o lại trong nháy mắt phối hợp ngồi xuống hai người đối lập mà ngồi một cỗ dễ ngửi thanh hương đập vào mặt phối hợp dung nhan tuyệt mỹ dáng vẻ thức tha mềm mại tư thái thế gian phồn hoa không kịp nàng mỉm cười a hạ vũ thiêm khỏe miệng gảy nhẹ không biết tô công tử muốn cùng tiểu nữ tử nói chuyện gì đâu bản tiên chủ ngược lại muốn xem xem tô diệc can hắn muốn đùa nghịch hoa chiêu gì trong truyền thuyết quỷ đạo dị tiên mặc dù rất đáng sợ có thể nàng k i ế p t r ư ớ c thật đúng là không sợ quỷ đạo dị tiên nàng thế nhưng là tiên chủ cấp bậc tồn tại tô diệc can trực tiếp làm nói cha ta có phải hay không đến đây cầu hôn cầu hôn tô gia lúc nào đến đây hạ gia cầu hôn chính mình làm sao không biết hạ vũ thiêm lắc đầu nói tiểu nữ tử cũng không nghe nói hạ gia chủ đến đây cầu hôn qua a bốn giờ này khắc này đến t i ê n tô d i ệ can mắt trợn thốt n g ư ờ i cái tiện nghi lao cha trước khi đi lại bày một đạo giả dối không có thật sự tình hạ vũ thiêm yên nhiên cười một tiếng nói tô công tử sẽ không coi trọng tiểu nữ tử đi ngẫm lại cũng là truyền thế trùng sinh sau vẫn như cũng đẹp như vẽ người theo đuổi nhiều vô số kể tô diệc a n cố nhiên là quỷ đạo dị tiên tồn tại nhưng hắn hiện tại cũng là một vị huyết khí phương cương tiểu h o a tử anh hùng có thể nào không thích t r ư n g diệ người n thì ra là thế tô diệc a n lấy lại tinh thần nói hạ cô nương q u ấ i dày lúc này đứng dậy chuẩn bị xé rách không gian mà đi hạ vũ thiêm giống như cười mà không phải cười nói tô công tử còn chưa trả lời tiểu nữ tử thì sao đây cứ đi như thế ách bốn trả lời ngươi lời gì a vốn cho rằng tiện nghi lão cha đến đây cầu hôn chính mình chỉ là muốn đến lui cái cưới mà thôi không nghĩ tới bị tiện nghi lão cha bày một đạo tô diệc a n hơi nhún g mày nói bản công tử chưa bao giờ ưa thích qua người khác vĩnh hằng đế t r i ề u nữ đế long hội nhân tộc nhân hoàng phục hy hạ vũ thiêm cùng gặp được rất nhiều nữ nhân tô diệc a n không chút nào từng động qua tâm có đúng không hạ vũ thiêm đứng lên bản cô nương chẳng lẽ không xinh đẹp chẳng lẽ hấp dẫn không nổi tô công tử vượt ngang một bước xích lại gần tô diệc a n trước mặt hai người chỉ kém một chỉ khoảng cách đôi mắt đẹp nhìn thẳng người trước con mắt cố nhiên hạ vũ thêm i hiện tại còn chưa thức tỉnh tu vi có thể tiên chủ con mắt tùy tiện khám phá một số việc t ỷ như nói trước mắt tô diệc a n đến cùng có hay không muốn đem chính mình chiếm làm của riêng rất đáng tiếc tại tô diệc a n trong mắt chỉ có thưởng thức cũng không một chút tà dâm chơi ạ hắn thật không thích chính mình bản tiên chủ mỹ mãn thế nhưng là để vô số người cùng nhiệt làm sao đến tô diệc a n nơi này liền thay đổi đâu tô diệc a n mỉm cười trong lòng không gái người rút kiếm tự nhân thần sau này không gặp lại vừa mới nói xong tô diệc a n thân hình c h ấ p động thân ảnh tại hạ vũ thiêm trước mặt dần dần tiêu tán không hổ là quỷ đạo dị tiên đều là như thế không tình cảm chút nào tồn tại thật có ý tứ sau này không gặp lại đúng không tô diệc a n ngươi liền chờ xem bản tiên chủ sau đó không lâu lợi dụng tuyệt đối từ thái giáng lâm đến ngươi phía trước để cho ngươi xem thường bản tiên chủ một lần lại một lần bị tô diệc a n coi thường như vậy hạ vũ thiêm nội tâm kìm nén một c u ố khí chính mình tốt xấu một tôn đáng sợ tiên chủ dù là hắn là quỷ đạo dị tiên có thể tiên chủ cũng không phải ai cũng có thể làm tòa hạ tiên đế vô số coi là thật khủng bố như vậy chỉ có thể nói tô diệc a n tuổi nhỏ không biết tiên chủ tốt đem nhầm thiếu nữ xem như bảo trái lại tô diệc a n xé rách không gian đã là đi vào chư thiên kỷ nguyên cuối cùng trước mắt có thể cảm nhận được một tầng khó nói nên lời màn g mỏng ngăn cách vô số tuế nguyện bình thường đem toàn bộ chư thiên kỷ nguyên bao phủ trong đó đây chính là đại đạo mị lực chương ba trăm hai mươi năm kinh khủng thời gian trường h ạ bước vào cao hơn thế giới chương ba trăm hai mươi năm kinh khủng thời gian trường h ạ bước vào cao hơn thế giới đây chính là chư thiên kỷ nguyên cuối cùng nha tô diệc a n không khỏi n g ừ n chân khoe miệng mỉ non thật mạnh áp chế lực chỉ sợ ngay cả phổ thông trung yên chi cảnh cũng không thể vượt qua phía trước hoàn toàn m ô n g lung trái lại sau lưng lại là có được một cỗ khói lửa nhân gian vào tới chư thiên kỷ nguyên bất quá là dòng sông thời gian cái nào đó tiết điểm thôi trước đó có thể nghịch loạn dòng sông thời gian tô diệc an chỉ có thể ở chư thiên kỷ nguyên bên trong tiến hành bây giờ đột phá quỷ tiên đỉnh phong tạm biệt tô diệc an nội tâm mặc niệm chư thiên kỷ nguyên bản công tử con đường vô địch liền bắt đầu từ nơi này sau đó không do dự nữa trên thân t u n gia uy áp kinh khủng chỉ một thoáng trước mắt nung lung dần dần rõ ràng bên trong t ì n h lình có thể thấy được một đầu cựu thải thần quanh quanh quần dòng sông thời gian trước kia dòng sông thời gian một chỗ khác nhìn không thấy hiện tại đột phá thành quỷ tiên đình phong có thể nhẹ nhõm nhìn thấy một cái khác tiết không biết dòng sông thời gian vượt ngang một bước thân hình c h ấ p động lập tức phóng tới cái kia một tiết không biết dòng sông thời gian hư u ba tô diệc a n đến giống như mặt hồ bình tĩnh nổi lên một mảnh gọn sóng mạnh mẽ áp chế lực từ dòng sông thời gian che đậy mà đến n hòa tảo tô diệc a n hơi nhứa mày thật là đáng sợ áp chế lực cùng chư thiên kỷ nguyên bên trong tiết điểm thời gian hoàn toàn không so được bước vào trong dòng sông thời gian loại kia đáng sợ cảm thụ phản phất đối mặt các loại tồn tại đáng sợ giống như hơi không cẩn thận trực tiếp phấn thân váy cốt cũng may hắn có được quỷ tiên đỉnh phong tu vi trên thân buộc phát một mảnh màu đỏ tươi có thể sợ hồng quang những nơi đi qua một mảnh huyết hồng vô số lông đỏ bỏ đầy làn da Quỷ dị không rõ lực lượng không ngừng chống cự che đậy mà đến đáng sợ áp chế lực vẹn vẹn bước ra mấy bước liên đề tô d i ệ t gan hô hấp r ồ n r ậ p cũng không phải là h ắ n quá yếu đất mà lại chỗ này dòng sông thời gian tiết điểm thật quá kinh khủng cũng chớ xem thường cái này mới bước khoảng cách đã không biết vượt qua bao nhiều khoảng cách chỉ có thể lấy vô số để hình dung hiện tại tô diệc a n khoảng cách trừ thiên kỷ nguyên đã rất rất xa xa tới không thể tưởng tượng không được tô diệc a n bất đắc dĩ nói áp chế lực quá mức cường đại quỷ tiên đỉnh phong tu vi chỉ có thể đi đến nơi này bên hai là đáng sợ tiếng oanh minh như muốn đem hắn mảng nhĩ bị phá vỡ đỉnh đầu là kinh khủng áp chế muốn đem tô diệc a n ép thành thịt nát cực kỳ đáng sợ toàn phương v ị áp chế tu vi của hắn chỉ có thể đi đến nơi này dù có vạn bất đắc dĩ hắn đều phải dừng lại bộ pháp không do dự trực tiếp muốn dưới thân dòng sông thời gian tiết điểm phóng đi ba ba giống như thứ gì phá toái bình thường ngay sau đó một cô cường đại đến cực hạn uy áp của tới vây kín mít tô diệc a n thân thể như muốn đem hắn toàn bộ đều xoắn thành mảnh vỡ mới cam tâm vô tận sát cơ phun trào tô diệc a n không chút suy nghĩ trực tiếp thôi động hỗn độn thân thể bốn phía uy áp c h ư ớ c mắt biến mất hầu như không còn nhưng thân thể bởi vì q u ò n tính tăng thêm chính mình thể s á t tinh thần mọi mệnh t r u n g đ i ệ p chiều dòng sông thời gian phía dưới rơi xuống l i n h vực nơi nào đó chỉ gặp thương k h ô n g xe rách một đạo hỏa quang trùng thiên thân ảnh xuất hiện giống như sâu cổ đến nay tương lai không thuộc về bất luận cái gì kỷ nguyên bất luận cái gì tiết điểm thời gian bình thường đột ngột xuất hiện đều xem trọng đập mạnh rơi xuống đất t h ầ m tiếng vang ầm ầm t r y ợ n ra mặt đất bị nện thành một cái hố nhỏ không sai mạnh mẽ như vậy lực lượng chỉ có thể để mặt đất hình thành một cái hố nhỏ có thể thấy được vùng thiên địa này đáng sợ đến cỡ nào đau n h ấ t toàn tâm đau n h ấ t xuyên qua lâu như vậy đến nay lần thứ hai cảm nhận được không gì sánh được thống ý lần thứ nhất hay là dung hợp quỷ đạo dị tiên tiên hết u y thời điểm tô diệc an ngũ tạng lục phủ trước mắt bị chấn át chỉ một thoáng hôn đ ộ n thần thể lập tức tôi động không ngừng chữa trị phá toái ngũ tạng lục phủ và tốt anh tuấn công tử người từ trên trời hạ xuống lại như thế anh tuấn chẳng phải là trong truyền thuyết t i ê n mệnh tri tử đại tiểu thư muốn tìm không phải là loại này cử thế vô song người sao bốn phía đã hấp dẫn rất nhiều người vây xem có người không khỏi kinh hô lên thứ trên trời giáng xuống người thật bí khuôn mặt anh tuấn vô s o n g hai đầu lông mày lộ ra siêu phàm thoát tục cảm giác mạch thượng nhân như ngọc công tử thế vô s o n g khuôn mặt này liền ngay cả nam nhân nhìn đều có loại nhịn không được tán thưởng c h i ý cũng không sinh ra ghen g ắ t nhanh người này chính là vân gia đại tiểu thư muốn tìm người có người cực độ hưng phần nói đem vị công tử này mang về chúng ta liền phát đại tài đám người như g ã tỏi giống như gật đầu không do nhao tiến lên đem hôn mê bất tỉnh tô diệt gan giơ lên cẩn thận từng ly từng tí cao cao nâng quá đỉnh đầu ha ha ha phát tài phát tài phát tài thật sự là thiên hữu ta cũng lại đột một thiên hàng hoành tài anh tuấn như vậy vô song thanh niên nhất định phù hợp vân gia đại tiểu thư điều kiện đám người nội tâm không gì sánh được hưng phấn nghĩ đến vân gia vị đại tiểu thư kia trong mắt mọi người hiện lên á i mộ lại lộ ra từng tia cô đơn cảm giác người ta tuyệt mỹ không gì sánh được tư thái dáng vẻ thức tham ề m mại thân phận cao cao tại thượng thiên phú biến thái ưu tú đến không thể bắt bẻ là vô số nam nhân tình nhân trong n ộ n g chỉ là đối phương chướng mắt bất luận kẻ nào bất quá nàng lao cha vì để cho nàng ra mắt cho nàng tìm vô số thanh niên tuấn kiệt đều là bị cự tuyệt ở ngoài cửa đồng thời đối ngoại bông lời nàng người ưa thích là loại kia kinh diễm tuyệt luân dáng người thon dài thẳng tắp khuôn mặt anh tuấn vô s o n g chỉ cần xuất hiện tất cả nam nhân đều vì đó ảm đạm vô quang đồng thời thiên phú dị bẩm có được thực lực cường đại chỉ có thể nói hoàn mỹ như thế hoàn mỹ nam nhân toàn bộ l i n h vực đều khó có khả năng có được đi thật vừa đúng lúc hôm nay trên trời rơi xuống thiên mệnh tri tử nếu là đem vị này thanh niên thần bí đưa đến vân ra sẽ đạt được đáng sợ ban thưởng theo thời gian trôi qua tô diệ gan cũng không tỉnh lại dòng sông thời gian uy áp quả thật là đáng sợ không gì sánh được chính mình chỉ bất quá muốn lại vượt qua một bước liền gặp đáng sợ trung kích may mắn người mang hỗn độn thân thể nếu không tô d i ệ t gan sẽ được dòng sông thời gian xoắn thành mảnh vỡ chết đến mức không thể chết thêm vân ra cửa lớn chợt có một đám người d ơ lên một vị khuôn mặt anh tuấn vô song dáng người thon dài thẳng tắp thanh niên tới trên đường đi hấp dẫn vô số người nhãn cầu dẫn đến có rất nhiều người hướng phía vân ra phương hướng chạy đến vô luận là ở đâu an dưa có khối người ân hai tên thủ vệ hộ vệ t r o mày nội tâm nghi hoặc trung điệp làm sao nhiều người như vậy hướng phía chúng ta vân ra vào tới hai vị tiểu ca d ơ lên tô diệc gan một người trong đó nói phiền phức thông báo một chút quý tộc đại tiểu thư nàng tìm người xuất hiện có ý tứ gì các ngươi dơ lên một cái hôn mê bất tỉnh thanh niên liền muốn tìm kiếm nhà chúng ta đại tiểu thư mặt lệnh túc s á t hộ vệ đã là xuất hiện vẻ không vui bất quá nghĩ lại tựa hồ nhà mình đại tiểu thư có nói qua chỉ cần xuất hiện nàng muốn nam tử là có thể gặp nàng hai tên mặt lệnh túc s á t hộ vệ lần nữa chăm chú nhìn về phía hôn mê bất tỉnh tô diệc gan lúc này mới thư giãn biểu lộ khẽ vứt cằm nói nhĩ đẳng ở đây làm sơ chờ đợi không thể gây nên dối loạn nếu không định chém không công tha kết quả là trong đó một vị vân gia hộ vệ quay người bước vào vân gia trong cửa lớn chuẩn xác mà nói là hướng phía vân gia đại tiểu thư sân nhỏ đi đến chương ba trăm hai mươi sáu mây m ộ khanh chương ba trăm hai mươi sáu mây m ộ khanh vân gia vân gia đại tiểu thư phủ đệ thủ vệ hộ vệ bước nhanh đi tới rất nhanh liền tới đến vân gia đại tiểu thư phủ đệ xin dừng bước chỉ gặp một tên mặc áo xanh bộ giá ước chừng một mươi năm m ư ơ i sáu điểm thị nữ lạnh lùng lên tiếng người rảnh rỗi là không thể tiến vào đại tiểu thư phủ đệ dù là trong gia tộc một chút t i ê n tiêu chưa cho phép đều không thể bước vào nơi này tiểu thanh cô lương phiền phức thông báo một chút thủ vệ hộ vệ cẩn thận từng ly từng tí nói đại tiểu thư muốn tìm như ý lan g quân hiện tại xuất hiện đồng thời người đã đến ngoài cửa ngay vậy tiểu thanh hơi n h ớ n g mày khuôn mặt nhỏ hiện lên không vui tiểu thư nhà mình nói qua nàng không thích bất kỳ nam tử nào chỉ có chuyên tâm tu luyện mới là vương đạo v ề phần hướng ra phía ngoài tuyên bố những lời kia chỉ là ngăn chặn ra chủ miệng mà thôi dù sao có ai thật như thế hoàn mỹ vô khuyết không chỉ có anh tuấn vô song càng là kinh diễm việt luân như thế nam tử thế gian chỉ sợ sẽ không tồn tại ta nói ngươi tiểu hộ vệ này tiểu thanh lạnh lùng nói thủ vệ hộ ư vệ cười nói ngoài cửa tới người thanh niên kia xác thực giống đại tiểu thư nói tới một dạng dáng người thon dài thẳng tắp khuôn mặt anh tuấn vô song người này là nhỏ cuộc đời gặp qua kinh diễm nhất nam tử dù là nhỏ là một người nam nhân cũng không khỏi nội tâm cảm thán trên đời vì sao lại có người như thế tiểu thanh biến sắc tiểu thư nhà mình chỉ nói là nói mà thôi giống như nhà tiểu thư nói loại kia hoàn mỹ thanh niên nam tử thế gian vì sao lại có ngay cả một người nam nhân gặp đều có loại này cảm tưởng chẳng lẽ nói tới người thanh niên nam tử kia thật có hộ vệ nói tới một dạng đang lúc tiểu thanh không biết lựa chọn ra sao thời điểm một đạo trầm hậu thanh âm t ừ vân ra chỗ sâu vang lên xin mời vị công tử này tiến đến thanh âm không dung làm trái chỉ nghe nó âm thanh đều có thể nghe được vô tận uy nghiêm để cho người ta thăng không dạy nổi bất luận cái gì phản kháng suy nghĩ rõ ràng là vân gia tộc trường vân trường phong người này thực lực khủng bố vô biên hiện nay đã là l i n h vực bá chủ một phương ân vân gia đại tiểu thư đột nhiên mở ra đôi mắt đẹp không thể không theo trạng thái tu luyện tránh r a lập tức vượt ngang một bước xuất hiện tại cửa thủ vệ hộ vệ c à lâm nói nhỏ nhỏ gặp gặp qua đại tiểu thư trước mắt đại tiểu thư thật kinh diễm tuyệt luân dáng người cao g ầ y dung nhan tuyệt mỹ không gì sánh được giống như từ t r o n g tranh đi r a da trắng mỡ đông không dính vào một tia người muốn k h lửa giống như tháp nước bình thường tóc đen chỉnh tề trải vớt một cỗ như có như không lanh ý nhàn nhạt tràn ngập để cho người ta không dám tới gần nhất cử nhất động hiển thị rõ phong nghi ngàn vạn như thế nữ tử quả thật thế gian hiếm thấy tuyệt sắc v â n g i a đại tiểu thư chân mày c a o lại hỏi các ngươi tìm tới bản tiểu thư nói tới người hộ vệ không dám ngẩng đầu nhìn thẳng chuẩn bị mở miệng lại bị tiểu thanh sớm nói ra đúng vậy tiểu thư vị hộ vệ này nói đến một vị dáng người thon dài thẳng tắp khuôn mặt anh tuấn vô s o n g hắn gặp đều cảm thấy kinh diễm tuyệt luôn người â bản tiểu thư chỉ là thuận miệm nói một chút chỉ vì ngăn chặn vô số người thanh niên tuấn kiệt đường không nghĩ tới thật là có nhân vật bậc này xuất hiện. thú vị coi là thật thú vị đến cực điểm trái lại tô diệc an vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh đã bị vân gia hộ vệ đưa đến trong phòng vân gia tộc trường ngồi ngay ngắn thủ tọa trên mặt không giận tự uy một cỗ kinh khủng thần n i ệ m hướng tô diệc an phương hướng bao phủ tới ân vân gia tộc trường hơi n h ớ n g mày lại có một c ố bá đạo ngang ngược vô hình khí chàng bắn ra bản tọa thần n i ệ m như vậy mông lung một mảnh kẻ này lai lịch cực kỳ không đơn giản á hắn là người thế nào chính là linh vực bá chủ một phương ai gặp không e ngại cái nào cùng cấp bậc tồn tại đều sẽ nhún nhường bá phần vân gia tộc trường là linh vực nổi danh tính tình nóng này không chỉ có như vậy thiên phú của hắn càng là biến thái đến cực điểm thực lực tự nhiên không cần nhiều lời chỉ có thể dùng đáng sợ để hình dung nếu không có thể nào hùng bá một phương có được vô số c ư ơ vực chia làm vân gia phụ thuộc mình đã cường đại như vậy càng nhìn không thấu vị thanh niên này hư thực trên người hắn đều là hoàn toàn mông lung sâu cổ đến nay tương lai giống như không tồn tại ở bất luận cái gì tiết điểm thời gian bình thường nữ nhi gặp qua phụ thân bên ngoài đại điện vân gia đại tiểu thư vân mộ khanh ngay là triều nguyệt là mộ khanh là sớm sớm chiều chiều vân mộ khanh mẫu thân lúc đó vì để cho nàng thuận lợi xuất sinh bỏ ra đại giới to lớn dẫn đến phía sau thân thể dần dần suy yếu cho tới bây giờ đều bị v â n trường phong phong tại thủy tinh trong cổ quan lợi chờ mình ngày nào tìm tới trong truyền thuyết bất tử dược hoặc là chính mình cảnh giới đạt tới không gì làm không được thời điểm mới có thể để cho mẫu thân nàng tỉnh lại bởi vậy vì nàng lấy cái tên này ân v â n trường phong khẽ vất cảm nhìn như lạnh nhạt kỳ thực trong mắt đều là yêu chiều nhìn thấy nữ nhi của mình liền nghĩ đến thê tử của mình chỉ hận chính mình không có cao hơn thực lực nếu không thê tử của mình có thể nào bị phong tại trong quan tài thủy tinh để chống đỡ t u ế nguyệt trôi qua là con gái tốt v â n trưởng phong trên mặt tước chế không nổi dáng tươi cười người muốn tìm loại kia người lao phụ thân cho người tìm được muốn nói nữ nhi của mình dáng người cao gầy dung nhan tuyệt mị không gì sánh được mẹ nàng ưu điểm đều bị nàng chiếm vừa vặn rất tốt có khéo hay không chính mình cái k i a tính xấu lại chuyển thừa xuống dưới xinh đẹp như vậy cô nương lại có được như thế bạo tạc tính tình từ nhỏ đã là hôn thế tiểu ma vương làm cho vô số người nghe tin đã sợ mất mật giống gặp được như bệnh dịch không ai có thể dám nói một câu bất mãn ai bảo nàng cha đáng sợ như vậy đối với nàng gặp nguy hiểm suy nghĩ người hiện tại cỏ mộ phần đã cao đến quá đáng cũng may cái này hôn thế tiểu ma vương đến mười lăm tuổi sau liền không còn hát hát nhân gian chẳng biết tại sao vân mộ khanh trong vòng một đêm lại đối với tu luyện không gì sánh được si mê hai mươi tuổi xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người thời điểm trực tiếp kinh động như gặp thiên nhân đẹp đến mức không gì sánh được một cái nhăn mày nhăn lại h i ể n thị rõ phong nghi ngàn vạn càng kinh khủng chính là tu vi của nàng đơn giản biến thái đến cực điểm ai có thể nghĩ tới như thế một vị tuyệt mỹ nữ thần khi còn bé đúng là một vị hôn thế tiểu ma vương đâu phụ thân、vân、mộ khanh thở dài một hơi nói nữ nhi còn không muốn sớm như vậy thành ra bước vào đỉnh cao nhất mới là nữ nhi mục tiêu trước mắt cha mình chỗ nào đều tốt chính là già muốn cho chính mình nắm giữ một cái dựa vào để cho mình không còn như thế cô đơn không cần nhiều lời vân trường phong không thể nghi ngờ nói lúc trước nói thế nhưng là chính ngươi nói hiện tại xuất hiện loại này cử thế vô song công tử ngươi được cho ta tiếp xúc một chút đồng thời nội tâm một trận nắm chặt đau nhức lại bị vân trường phong hoàn m ị che giấu 15 trước mặt Nữ nhi của mình đột nhiên đổi tính tình là bởi vì nàng biết thân thân thể mất hết th của cho mình mình mẫu Mộ mẫu Nữ nhi nhiên nàng sinh hạ nàng Dẫn đến thân thể bà Nguyên mất hết. Vì không để cho Vân、Mộ、Khanh hạ đổi bởi vì vì Vì để Là bà mới có cho thể để vân mộ n h a n h trong vòng một đêm trưởng thành chương ba trăm hai mươi bảy trên trời rơi xuống thiên mệnh trí tử chương ba trăm hai mươi bảy trên trời rơi xuống thiên mệnh chi tử mười lăm tuổi n i ê n kỷ trong vòng một đêm lớn lên cũng không phải là nàng tâm trí đến cỡ nào thành thục mà là vân mộ khanh ở sâu trong nội tâm cực kỳ khát vọng đạt được tình thương của mẹ từ nhỏ nàng liền không có gặp qua mẹ ruột của mình nhìn xem những đứa trẻ khác có mẫu thân làm bạn che chở bên cạnh mình không có loại cảm giác này m ư ờ i phần hủy khuất nàng cũng vô số lần hỏi mình phụ thân mẹ ruột của mình đến cùng ở nơi nào có thể mỗi khi nâng g lên vấn đề này vân trường phong t i ể u gì cũng sẽ né tránh hắn cũng không muốn để cho mình nữ nhi tuổi thơ trải qua bi thương có thể đổi lấy lại là nữ nhi phản địch t h ẳ n g đến vân mộ khanh mười lăm tuổi thời điểm vân trường phong cũng nhịn không được nữa đem hết thẻ đều nói rồi ra ngoài một khắc này vân mộ khanh trưởng thành nghĩ đến đây vân trường phong hốc mắt tầm ư ớt đứng lên thân hình chất động từ thủ tọa biến mất không thấy gì nữa hắn muốn đi đến vợ mình trước mặt khóc lóc kể lệ những năm này ủ y khuất phụ thân nhìn xem cha mình cô đơn rời đi vân mộ khanh nội tâm một nắm chặt ta lại cho ngươi thất vọng ngươi không phải muốn cho ta tiếp xúc khác phái nhà có lẽ ta nên buông xuống trách nhiệm không thể chỉ chú ý chính mình cảm thụ vân mộ khanh nội tâm âm thầm thể chính mình hơn hai mươi năm qua đến đã để cha mình dán mua rất nhiều tráng niên phụ thân tóc mai điểm bạc tồn tại cường đại như thế tuyệt không có khả năng có được tóc trắng chính là vân trường phong cân nhắc quá nhiều nguyên nhân trên có, gia tộc trách nhiệm, bên trong có thê từ hôn mê bất tỉnh dưới có không hiệu chuyện n g nhi vô số gánh nặng đặt ở trên người một người không ai có thể cho hắn chia sẻ cũng không có người có tư cách cho hắn chia sẻ vân gia trừ lão tổ bên ngoài không có người so vân trường phong càng ngưỡng bức vân gia trong gian phòng nào đó tô diệc an nằm tại trên giường mềm mại thể nội bị chấn nát ngũ tạng lục phủ phục hồi từ từ lấy có thể thấy được một cỗ kinh khủng lực lượng thời gian quanh quẩn không ngừng giao động như muốn đem tô diệc an xoắn thành vô số mảnh vỡ bình thường dòng sông thời gian khủng bố cũng không phải cái gì người đều có thể chống cự liên liên vân gia tộc trưởng đều cảm thấy mình cực kỳ không đơn giản nếu không có hỗn độn thần thể tồn tại tô diệc an hiện tại có thể muốn nấu lại chúng tạo quả nhiên là đáng sợ đến cực điểm vân gia lập tức liền sôi trào lên đại tiểu thư tìm kiếm người lại xuất hiện một chuyển m ư ờ i m ư ờ i chuyển trăm toàn bộ vân gia đối với vị này thanh niên thần bí phi thường tò mò dù sao nhà mình đại tiểu thư tiêu chuẩn đơn giản chính là hoàn mỹ vô khuyết nam nhân trên đời vì sao lại có người như thế các ngươi nói vị k i u công tử thần bí có phải là thật hay không giống nghe đồn đồng dạng cử thế vô song kinh diễm tuyệt luân ai biết được chú đóng ở cửa hộ vệ nói người này dáng người thon dài thẳng tắp khuôn mặt anh tuấn vô song là thế gian cử thế vô song tồn tại ngay cả nam nhân nhìn đều cảm thấy không có khả năng đẹp trai đến quá mức đơn giản để vô số thanh niên tuấn kiệt tạm đạm vô quang lời tuy như vậy có thể người này lại ở vào hôn mê bất tỉnh trạng thái hẳn là hắn là một vị người tàn tật phải không nếu là dạng này hắn lại anh tuấn vô s o n g thì có ích lợi gì chúng ta vân ra không thu phế vật một đám người vân ra nghị luận âm ỉ thật muốn gặp một lần vị này nghe đồn cử thế vô song thanh niên nam tử chỉ tiếp tục trưởng hạ lệnh bất luận kẻ nào đều không thể tới gần vân mộ khanh cũng là như vậy nàng đối với vị này thanh niên nam tử thần bí cũng sinh ra hứng thú thật lớn như hắn thật giống trong truyền thuyết đồng dạng tiếp xúc một chút cũng chưa hẳn không thể có lẽ dạng này có thể làm cho lão phụ thân giải sầu một chút n h ậ t nguyện giao thế lạnh tận không biết năm trong chớp mắt một tháng lặng yên trôi qua mà đám người từ bắt đầu chờ mong đến bây giờ không hiểu vị công tử kia không phải là người thực vật đi tại sao lâu như thế còn chưa tỉnh lại chẳng lẽ hắn muốn cho vân g i a trị liệu không thành đưa hắn người tới tâm hắn đang chết vân g i a gian phòng nào đó bên trong tô diệc an đột nhiên mở ra hai con ngươi trong ánh mắt thâm thúy một cỗ tinh mang bắn ra không chỉ có như vậy khí tức cường đại không bị khống chế hướng ra phía ngoài t r à ra nhân họa đắc phúc nhất cử đột phá cảnh giới bước vào quỷ tiên phía trên cảnh giới t ê tô diệc a nội n tâm mặc nghiệm nguyên lai ta hiểu sai lúc đó trở thành quỷ đạo dị tiên liền coi chính mình là tiên nhân chính mình bước vào quỷ tiên c h i cảnh là thật là chân chính quỷ đạo dị tiên mà không phải trở thành tiên nhân dù sao lúc trước hắn chỉ là dung hợp một giọt quỷ đạo dị tiên tiên huyết thời điểm đó chính mình nếu không có hệ thống sẽ biến thành một đầu vô ý chí không linh hồn không thể diễn tả sinh vật quỷ dị hồng ma quái bước vào quỷ tiên tri cảnh vốn cho là mình thành tiên không nghĩ tới chính mình chỉ là trở thành chân chính quỷ đạo dị tiên n tiên, tiên mã đức cảnh giới này đến cùng như thế nào mới có thể chạm đến vốn cho rằng đã là quỷ tiên không nghĩ tới chỉ là trở thành chân chính quỷ đạo dị tiên tồn tại nói nhân vật chính là quỷ tiên quỷ dị thủy tổ quỷ dị đầu nguồn đều có thể nhưng cảnh giới lại không đạt tới quỷ tiên tình trạng nếu không vô luận là ở đâu người nào là quỷ tiên tồn tại đối thủ tiên đế e ngại tiên chủ kiêm kỵ tiên chủ thế nhưng là vô số tiên trên đầu độc nhất vô nhị tồn tại tiên đế chỉ là bá chủ một phương tựa như vân trường phong một dạng là l i n h vực bá chủ một phương lại không thể thống trị toàn bộ l i n h vực mà l i n h vực v ự c chủ có thể tiên chủ tựa như l i n h vực v ự c chủ một dạng có thể thống trị vô số tiên vực cho dù như thế cơn giả nhìn thấy quỷ tiên tồn tại đều vô cùng kiếm kỵ có thể nghĩ quỷ đạo dị tiên nên đáng sợ bao nhiêu chậm rãi từ trên giường đứng dậy muốn nói tô diệp gan đạp nhập quỷ tiên phía trên không bằng nói hắn tại trở thành chân chính quỷ đạo dị tiên sau bước ra cảnh giới càng cao hơn hệ thống ngươi lúc đó không phải nói ta đã bước vào quỷ tiên c h i c ả n h sao đốt không có tâm bệnh a đốt ký chủ có phải hay không trở thành chân chính quỷ đạo dị tiên tô diệc a n tán thành nhưng lại hỏi là có thể bản công tử không có thành tiên a đốt lúc trước ký chủ chỉ là dung hợp một giọt quỷ đạo dị tiên tiên huyết m à thôi nếu không có bản hệ thống chỉ là một đầu vô ý chí không linh hồn hồng má quái đốt hiện tại ký chủ trở thành chân chính quỷ đạo dị tiên nói là quỷ tiên quỷ dị thủy tổ quỷ dị đầu nguồn có gì không đối tô diệ gan một trận yên l ặ n hệ thống mặc dù không sai có thể nghe làm sao là lạ đốt ký chủ vẫn không rõ đốt bản hệ thống liền nói cho ký chủ trở thành chân chính quỷ đạo dị tiên tồn tại chính là rất đáng sợ rất đáng sợ đáng sợ đến cực điểm để vô số sinh linh đánh trong đ ấ y lòng cảm nhận được sợ hãi ngay vậy tô diệc gan bừng tỉnh đại ngộ trở thành chân chính quỷ đạo dị tiên trước mắt cảnh giới cao thấp không thể đại biểu cái gì chỉ cần trở thành chân chính quỷ đạo dị tiên như vậy tô diệc gan chính là quỷ dị thủy tổ cấp bậc tồn tại chính là n ư u bức như vậy chương ba trăm hai mươi tám thô ra chương ba trăm hai mươi tám thô ra thì ra là thế tô diệc gan khẽ b ư ớ cảm c xem ra bản công tử đối với cảnh giới quá mức thâm căn c ố đế không để ý đến bản chất bất quá chính mình nhân họa đất phúc bước vào quỵ dị một đạo đệ nhị cảnh cùng lúc đó tu vi của hắn tự nhiên mà vậy đột phá trở thành thiên tôn cảnh cường giả thiên tôn cảnh trẻ tuổi như vậy tại l i n h vực đã tính cường giả càng là dị bẩm thiên phú thiên kiêu đ ư ơ n g nhiên vẹn vẹn thiên tài mà thôi l i n h vực con đường tu luyện chia làm tôi thể cảnh ngày k i a cảnh tiên thiên cảnh thông linh cảnh hám địa cảnh t h á i không cảnh tôn giả cảnh thiên tôn cảnh vương giả cảnh hoàng giả cảnh đế quân trí tôn cảnh trí tôn thiên trí tôn tạo vật chủ vua vũ trụ bờ bên kia tại l i n h vực tôn giả cảnh chính là cường giả cùng kẻ yếu phân chia kẻ yếu yếu hơn cường giả căn mạnh mà l i n h vực vượt chủ đ ạ t đến tạo vật chủ cấp bậc có lẽ l i n h vực chính là hắn sáng tạo khả tạo vật chủ bên ngoài còn có hai cái cảnh giới vua vũ trụ cùng bờ bên kia thật sự là cảnh giới xa không thể v ờ i đương nhiên đây hết thể đều là hệ thống cáo chi nếu không tô diệ can sẽ không hiểu ra sao không hổ là cao hơn thiên địa tô diệ can không khỏi bùi mùi mai tôi chỉ là một tên thiên tôn cảnh cường giả liền có thể khống chế toàn bộ chư thiên tưởng h niệm như vậy tô diệc gan vượt ngang một bước mở cửa phòng đi ra ngoài tham lam hô hấp một ngụm không khí mới mẻ từ nơi sâu xa có thể cảm nhận được lĩnh vực có được đáng sợ áp chế lực thiên địa quy tắc trật tự hoàn chỉnh căn bản không phải chư thiên kỷ nguyên có khả năng bằng được nơi này đơn giản vô cùng hoàn mỹ nha tiểu viện hộ vệ lập tức chừng lớn hai mắt vị công tử này rốt cục thịnh lại dòng dã một tháng thời gian Vốn cho rằng vị rằng này công cho thỉnh ử t người thoảng ô h tới những mày ê bất tỉnh m lại trong lúc lơ đãng gật đầu tựa như nhạc phụ giò xét con rể bình thường nhìn xem tô diệc can ân người này thực lực thật là mạnh tô diệc can nội tâm mặc niệm nghĩ đến nhất định là lĩnh vực đỉnh tiêm cao thủ đi không nghĩ tới bị tồn tại bực này thu lưu đồng thời cũng đang đánh giá đối phương trung nhiên n g h i ê n kỷ hai bên tóc mai trắng bệnh trên mặt không giận tự uy trên thân tuân ra một cỗ không h i ể u thượng vị giả cảm giác ác bách vân trường phong hài lòng nhẹ gật đầu nói tiểu t ử ngươi r ố t c ủ c tỉnh kẻ này dáng người thon dài thẳng tắp khuôn mặt anh tuấn vô song bằng chứng ấy tuổi bước vào thiên tôn cảnh tu vi miễn miễn cơ cưỡng có thể nhìn được nữ nhi của mình nếu là ưa thích cũng không phải không thể tô diệc an biết rõ còn cố hỏi nói ta như thế nào xuất hiện ở đây dù sao trước đó chính mình hôn mê bất tỉnh ngay tại vừa mới thông qua thần niệm cảm thụ ngoại giới biết được chính mình giống như bị người nào nhìn chúng bình thường thực vật gì người vĩnh viễn không có khả năng tỉnh lại dù là có được cử thế vô sòng khuôn mặt thì như thế nào loại hình lời nói nhiều nhất vân trường phong giải thích nói nghe người khác nói ngươi từ trên trời giáng xuống là một vị thiên mệnh c h i tử về sau hôn mê bất tỉnh bị người đưa đến vân gia bên trong vân gia chính mình s ở tại địa phương là vân gia trước mắt trung niên nhân lại như thế cường đại nghĩ đến vân gia nhất định là cường đại gia tộc thì ra là thế tô diệc gan khẽ vất cảm nói đa tạ vân gia thu lưu phần này thu lưu tri tỉnh về sau bản công tử có thể làm vân gia ra một lần tay lời này vừa nói ra vân trường phong lập tức thoải mái cười to giống như là nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình một dạng là vân gia xuất thủ một lần hắn là không biết vân gia tại l i n h vực cường đại đến c ỡ nào chỉ là một vị thiên tôn cảnh cường giả yếu đến đáng thương lại nói loại này khoác lác có chi k h í vân trường phong giống như cười mà không phải cười nói tiểu tử bản tọa hết sức coi trọng ngươi nha ân không thể nào không thể nào vậy mà xem thường bản công tử lúc nào quỷ đạo dị tiên như thế phổ biến nhất định là người này còn không rõ ràng lắm lai lịch của mình tô diệc a n chắp tay nói nếu bản công tử đã tỉnh lại l i ân ép ở lại chính mình lĩnh vực gia tộc cường đại quả nhiên bá đạo không gì sánh được hay là không cần đi tô diệc can khoát tay háo nói đã ở lâu như vậy làm sao còn có ý tốt ở lại đi đối mặt địa phương xa lạ xa lạ gia tộc tô diệc can tâm bên trong nghĩ chính là nhanh chóng rời đi nơi đây nếu không sẽ gặp đại khủng bố ngươi cũng đã nói như vậy v â n trường phong đạo chúng ta vân ra lại không ngăn thì người n g ư ờ i sợ cái gì ở thêm mấy ngày thì như thế nào mới đến đối phương lại là thu lưu người của mình tô diệc a n chỉ có thể khe vớt cằm cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười thực lực mình lại không có đạt tới s ư n g tôn l i n h vực tình trạng nhìn thấy tô diệc a n đồng ý vân trường phong biểu lộ mới thư gian ra vân trường phong phối hợp ngồi vào trên bàn đá nói bản tọa vân ra t ộ c trưởng vân trưởng phong không biết tiểu hữu s ư n g hô như thế nào tại hạ tên là tô diệc a n lời này vừa nói ra vân trường phong hơi nhún mày trên mặt lộ g a trịnh trọng biểu lộ tô gia hậu đ i không nghĩ tới kẻ này là người tô i a mọi người đều biết tô i a tại l i n h vực là siêu cấp thế gia trong đó cường giả vô số thực lực khủng bố vô biên vân gia cố nhiên cường đại có thể mạnh chỉ có đứng đầu nhất một bộ phận người trái lại tô i a không chỉ có đỉnh t i ê m mạnh hậu bối càng là biến thái đến cực điểm toàn phương vị cường đại vân trường phong hơi nhúng mày hỏi tiểu h ư u đến từ tô i a tô i a vân trường phong lại đem tô i a nói ra nghĩ đến tô i a tại l i n h vực nhất định rất mạnh mẽ đã như vậy tô diệc a n ngầm thừa nhận thì như thế nào dù sao tô huyền tộc h u n h nói qua lĩnh vực cũng có tô ra chi nhánh tồn tại mọi người có cùng nguồn gốc đúng vậy tô diệc a n gật đầu đáp lại trách không được vân trường phong không khỏi cảm thán nói nguyên lai tiểu hữu là người tô gia khó trách sẽ như vậy kinh diễm tuyệt luân tô gia không chỉ có cường đại càng là vô cùng thần bí bọn hắn hậu bồi xuất hiện dạng gì tồn tại đều không đủ là lạ ngay tại đoạn thời gian gần nhất linh vực trận có một chi tô gia chi n h á n h tiến vào trong đó một vị thiên tiêu thiên phú đáng sợ đến cực điểm tuổi con trẻ liền bước vào kiếm đạo độc tôn cảnh giới hắn hoành không xuất thế lại loi một mình đối mặt vô số thiên tiêu mặc kệ loại nào thế lực thiên tiêu trong tay hắn đều chịu không được một kiếm một kiếm chỉ một kiếm cho tới bây giờ còn chưa có người trong tay hắn chống nổi kiếm thứ hai chương ba trăm hai mươi chín không h i ể u đấu chương ba trăm hai mươi chín không h i ể u đấu hành o không xuất thế siêu cấp thiên tiêu tô ra tô huyền theo tin đồn nói là xuất từ tô ra một cái mới chi nhánh lấy sức một mình đối kháng vô số l i n h vực thiên tiêu đối mặt đối thủ chỉ xuất một kiếm vô luận đối thủ thiên phú như thế nào tất cả đều bị hắn một kiếm đánh bại thẳng đến trước mắt mới thôi còn chưa có thiên tiêu để tô huyền ra kiếm thứ hai lĩnh vực cường đại thần bí tô ra càng là bông lời cái nào lao cái vật dám đánh phá quy tắc động một cái tô h u y n cùng hắn cái kia chi nhánh người sẽ gặp tô ra tính hủy diệt đ ặ kích đương nhiên cùng thế hệ cạnh tranh tô ra mặc kệ nhưng có cái nào lao quái vật buôn ngủ r a mà không kính xuất thủ sẽ gặp thai họa ngập đầu đây hết thể là tô huyền dùng kiếm đánh ra tới cường giả vô luận là ở đâu đều được người tôn trọng tưởng niệm như vậy vân trường phong không khỏi hỏi tô tiểu hữu có thể có hôn phối ngay vậy tô diệc gan lắc đầu trong lòng không gái người rút kiếm tự n h i ê n thần đạo lý này từ đầu đến cuối bị hắn một mực ghi tạc đáy lòng nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng chính mình tốc độ rút kiếm tốt vân trường phong đi thẳng vào vấn đề nói bản tọa có một nữ nhi có được tuyệt mỹ động lòng người là vô số thanh niên tuấn kiệt tình nhân trong đ ậ u chỉ có tiểu hưu như vậy kinh diễm tuyệt luân dung nhan mới có thể xứng với nàng tiểu hưu có thể suy nghĩ một chút nha lại tới một cái đưa nữ nhi người không khỏi làm tô diệc gan nhớ lại gia chủ hạ gia hạ phong cũng là như thế sinh ra một vị tuyệt mỹ không gì sánh được nữ nhi hạ vũ thiêm chỉ tiếc trong lòng mình không gái người lại nữ nhân tuyệt mỹ cũng không thể để tâm hắn động bất quá người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu đối phương lại là thu lưu lại là đưa nữ mình nếu là cự tuyệt đổi lại ai cũng hội không vui thì ra là thế t ô diệc a n không tiêu n ạ o không tự tin nói nếu là quý thiên kim không cự tuyệt lời nói có lẽ có thể quen biết một chút chính mình cáo mượn v ă i hùng làm cho đối phương tưởng rằng cái kia kinh khủng tô g i a hậu bối kỳ thực chính mình chỉ là mênh mông tổ khư yếu nhất tô g i a chi n h a n h nói cái gì liền đến cái gì vân trường phong trong mắt nổ bắn ra tinh quang nói bản tọa nữ nhi tới chính các ngươi giao lưu trao đổi bản tọa đi cũng vừa mới nói xong trực tiếp biến mất không thấy gì nữa làm cho t ô diệc a n hơi nhướng mày đây là suy nghĩ nhiều để cho mình nữ nhi thành ra tiết tấu không phải nói mỗi cái phụ thân đều là nữ nhi nô、no、sao nữ nhi của mình thành ra sẽ không có mọi loại không bỏ như thế nào giống vân trường phong như vậy một trận thanh hương đập vào mặt chỉ gặp một đạo thân mang quần dài màu lam nhạc dáng người cao g ầ y dung nhan tuyệt mỹ không gì sánh được giống như từ tròng tranh đi ra nữ tử chậm rãi đi tới gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ có thể thấy được l à n h ý nhàn nhạt, nhạt để cho người ta có loại không thể tới gần cảm giác vân gia đại tiểu thư vân mộ khanh vương giả c h i cảnh phóng tới ngoại giới đủ để phong vương trở thành một phương vương hầu tồn tại thống trị vô số cương n ự c hai mắt buôn cặp hai người trầm mặc không nói tô diệc gan tại trên người đối phương cảm nhận được một c ố như có như không khoảng cách cảm giác tựa hồ rất không muốn tiếp xúc khác phái bình thường người tốt trầm mặc một hồi sau vân mộ khanh mở miệng trước ta gọi vân mộ khanh nàng biết mình phụ thân từ một nơi bí mật gần đó quan sát vì có thể làm cho phụ thân g i ả i sầu cùng trước mắt vị thanh niên này giao lưu một phen thì như thế nào h u n g h ổ đối phương đúng như nghe đồn bình thường dáng người thon dài thẳng tắp khuôn mặt anh tuấn vô sóng hai đầu lông mày lộ ra siêu phàm thoát tục cho người ta một loại như gió xuân ấm áp công tử văn nhã cảm giác tô diệc a n tô diệc a n khẽ vớt cảm ơn vân mộ khanh đôi mắt đẹp hiện lên kinh ngạc nói tô công tử đến từ tôi a tôi a tại linh vực thế nhưng là không ai không biết không người không hiểu cương đại thần bí là tô g i a đại danh tử đúng vậy tô diệc can tự coi nhẹ mình nói bản công tử chỉ là tô g i a không có ý nghĩa hậu bối thôi chính mình lộ ra khí tức chỉ là thiên tôn cảnh tu vi thiên tôn cảnh tại l i n h vực nói yếu không kém nói mạnh không mạnh đúng quy đúng c ủ nghe vậy vân mộ khanh khoẹ miệng gầy nhẹ nói giống tô công tử bực này cử thế vô s o n g người bản cô nương trước đó như thế nào không từng nghe nói qua thật thông minh nữ nhân nàng đây là đang trần trụi thăm dò chính mình đến cùng có phải hay không người tô ra bản công tử không phải nói nha t ô diệc a n sắc mặt trở biến nói bản công tử chỉ là tô ra lý mặt không có ý nghĩa hậu bối m à t h ô i thật sao vân mộ khanh yên nhiên cười một tiếng trách không được lấy tô công tử tướng mạo nói thế nào cũng là kinh diễm tuyệt luân mới đối hai người đối thoại nhìn như bình thường kỳ thực quần quận sóng ẩm vân mộ khanh đây là đang khuyên bảo chính mình tuyệt đối không nên lấy hư giả thân phận lừa gạt chính mình nếu không sẽ đưa tới chính mình chẳng ghét dù sao tô diệc a n tự tin như vậy trực tiếp chủ động tới cửa muốn trở thành vân mộ khanh ư ý lan quân vân mộ k h a không biết là đối phương căn bản không có ý định này chỉ là người khác thấy hơi tiền nổi máu tham đem c h í nữ h m nhân này trực tiếp như vậy sao không hổ là lĩnh vực cường đại thế gia làm nữ tử nói chuyện không chỉ có thể quanh coi lòng vòng cũng có thể trực tiếp khi tâm động ngược lại không đến nỗi tô diệc an thành thật trả lời muốn nói bản công tử cảm giác vân cô nương quả thật rất đẹp không phải người nhà không tâm động vậy ngươi vì sao đến đây vân ra phỏng vấn như ý lan quân là đến khôi hại sao vân mộ khanh trong lúc nhất thời lại trợn tròn mắt đối phương ủy vào tô ra hậu bối thân phận lại c u ầ n vọng tự đại như vậy phải không nội tâm đối với tô diệc a n hảo cảm trong nháy mắt thẳng tắp hạ xuống cố nhiên d á n g dấp anh tuấn vô s o n g chỉ tiếp tâm cao khí n ạ o đời này khó thành đại sự vân mộ khanh lập tức cho tô diệc a n làm ra đánh giá thì ra là thế vân mộ khanh gương mặt xinh đẹp lạnh xuống tô công tử có ý tứ là cảm thấy bạn cô nương nhập không được mắt của ngươi a ba cái gì cùng cái gì làm sao ngươi liền không vào được bản công từ mắt không phải thật tốt một trận giao lưu lại lên cao đến nói chuyện cưới gà tình trạng l i n h vực nữ nhân đều như thế thép đột nhiên sao lần này đến phiên tô diệc gan mắt trợt tròn lời này bắt đầu nói từ đâu tô diệc gan hơi nhúm mày nói hai người chúng ta chỉ là lần đầu gặp mặt bản công tử cũng không phải cái gì tốt xác người như thế nào nhìn thấy nữ nhân liền dễ dàng tâm động quả là thế người này ỉ vào chính mình tô ra hậu bối thân phận lại xảy ra được anh tuấn vô s o n g lần này đến đây vân ra đúng là đến sĩ d i ệ n tới quả nhiên là im lặng đến cực điểm làm cho người tức giận vân mộ khanh đối với tô diệc gan hảo cảm hạ xuống điểm đóng băng tình cảm người này là tới trang bức đã như vậy vân mộ khanh đột ngột đứng lên mặt mũi tràn đầy nộ khí nói vậy liền không cần nhiều lời xin ngươi lập tức rời đi vân ra ân lòng của nữ nhân kim d ư ớ i đáy biển chính mình chỉ bất quá nói ra ở sâu trong nội tâm lời nói thật liền bị nàng đổi người quả là thế người đều là ư a thích nghe lời dễ nghe đối với lời nói thật đều sẽ mang tính lựa chọn tránh mà không thấy chương ba trăm ba mươi đối mặt bản công tử mặc kệ loại nào thân phận đều phải còn lại chương ba trăm ba mươi đối mặt bản công tử mặc kệ loại nào thân phận đều phải còn lại cáo tử tô diệc a n hơi nhúm mày nói vân gia thu lưu c h i t ỉ n h ngày sau bản công tử sẽ trả hết sau đó không do dự nữa hướng về cửa ra vào phương hướng đi đến chỉ lưu vân mộ khanh trong gió lộn xộn cho đến tô diệc an rời đi hồi lâu vân mộ khanh mới hồi phục tinh thần lại đó là bị tức đến thất thần vân mộ khanh gương mặt xinh đẹp tràn đầy c h ắ n g h é t thế gian vì sao lại có như vậy người vô liêm sỉ thật sự là tức chết ta cũng giả trang cái gì a rõ ràng muốn trở thành vân gia dễ hiền ngoài miệng lại nói không tâm động coi là thật trong ngoài không đồng nhất nếu không phải đối phương g á n g dấp bẻ mắt lại là tô gia hậu bối hôm nay hắn đều khó mà đi ra vân ra c ử a lớn a a a a vân mộ khanh nghiến răng nghiến lợi nói tức chết ta rồi tức chết ta rồi trên đời vì sao lại có như vậy buồn nôn đến cực điểm người thật tình không biết chính mình quên đi một cái trọng yếu điểm tô diệc a n cũng không phải là chính mình đến đây mà là người khác đem hắn mang vào tiểu thanh t h ấ y thế s ắ c mặt đại biến nói tiểu thư ngươi thế nào có phải hay không đăng đổ t ử kia khi dễ ngươi rồi tiểu thanh cái này rất ra chủ b ẩ m báo tất nhiên không tha cho đăng đổ t ử kia vân mộ khanh gương mặt xinh đẹp hiện lên từng tia từng tia hưởng đỏ đó là quá mức sinh khí dẫn đến chính mình tốt xấu linh vực nữ thần trên bảng là nhân vật có tiếng t â m lường lẫy không biết mê đảo bao nhiêu thanh niên tuân kiệt tô d i ệ t can tiểu tử này không hiểu phong tình thì cũng thôi đi m ẫ u chốt là hắn trả hết cửa muốn làm chính mình như ý lan g quân thật sự là ra vẻ đạo mạo c h i đồ tính toán vân mộ khanh thở phì phò nói tô ra như thế nào ra loại q u ầ n đồ này loại đạo này mạo trang nghiêm c h i đồ a ba vừa rồi đăng đồ tử kia là tô ra hậu b i tiểu thanh hơi nhúm mày t r á c không được người này như vậy cử thế vô song đáng tiếc chỉ là dáng g ấ c đẹ Nước trong bóng tôi quan sát vân trường phong vỗ chán một cái đông cảm giác s ạ mặt lại tô diệc a n tiểu tử này thật là sẽ không giải thích sao chính mình từ trên trời giáng xuống bởi vì chính mình g á n g dấp xuất chúng lúc này mới bị người đưa vào vân ra song song nữ nhi của mình giống như lý giải lầm người nhà ý tứ trái lại tô diệc a n chỉ cảm thấy một trận không hiểu đấu đi tại bước ra vân ra trên đường hấp dẫn vô số đôi mắt hoa tắc thúc anh tuấn công tử đây là ta gặp qua một cái duy nhất như vậy cử thế vô song công tử thế gian vì sao lại có người như thế anh tuấn t r á c không được một mình đến đây vân ra tìm kiếm gia tộc bọn ta đại tiểu thư người này tướng mạo xuất chúng như thế vì sao trước đó bừa bãi vô danh hắn đến cùng loại nào thân phận đi ngang qua địa phương nhao nhao có người suy đoán có thể tô diệc an cũng không để ý tới vẫn như cũ hướng về vân g i a cửa lớn đi đến không h i ể u thấu tô diệc an nội tâm hiện lên vô ngữ bản công tử chỉ là hôn mê một trận đơn giản trao đổi một chút còn muốn cùng bản công tử nói chuyện cưới g ả coi là thật vô ngữ đến cực điểm quả là thế có đôi khi dáng dấp đẹp trai cũng là một loại, nào, các loại nữ nhân ôm ấp yêu thương trong lòng không gái người rút kiếm tự nhân thần chỉ có bước vào cảnh giới càng cao hơn có được lực lượng cường đại mới là đạo lý quyết định tưởng niệm như vậy tô diệc a n không chút do dự bước ra vân ra cửa lớn chỉ là cửa lớn khu phố bên ngoài lại là gây nên một mảnh xôn s a o giống giữa không trung t r u y ề n ra một tiếng giống như rồng mà không phải là rồng tiếng gầm thanh em bị phá vỡ thương k hùng đinh h a i nhức cóc chỉ gặp cựu đầu dao long lôi kéo một tòa tinh mỹ lộng lấy bùng xe trên đó in một viên thật t o a mặt chữ tiểu chữ cứng c ắ p h ữ lực giống bay phượng múa sinh động như thật mặt tạo mọi người mau nhìn đó là vĩnh hằng quốc độ mạnh ra đại thiếu bùng xe vĩnh hằng quốc độ khoảng cách vân ra cương vực như thế xa xa x mạnh gia đại thiếu như thế nào đến đây nơi này không phải người n g ố c ta như vậy người đến đây vân g i a cương vực không phải là vì vân gia đại tiểu thư còn có ai c h ú t chuyện này đều muốn không rõ coi là thật không xứng sống trên coi lời này đám người không khỏi kinh hô lên vĩnh hằng quốc độ đại thế gia hạch tâm hậu b ố i xuất hiện có thể nào không làm cho người kích động loại người cao cao tại thượng này vật tần h lòng không thấy đầu đôi vĩnh hằng quốc độ l i n h vực bên trong đứng đầu nhất một nhóm kia thế lực trong đó vô số cao thủ van r ộ i cổ kim không ai dám trêu chọc vân gia trước đại môn là một mảnh quảng trường khổng lộ địa vị có thể nghĩ giờ phút này cựu đầu dao l o n g gào thét hạ xuống vân r a cửa lớn quảng trường trước mặt đất vô số bụi bay c h ư ớ c mắt hướng bốn phía k h u ấ y động cựu đầu dao l o n g ngửa mặt lên trời thét dài cánh khổng lồ chấn động kích thích mạnh mẽ khí lưu bốn phía ngắm nhìn mặt người đối với cố này mạnh mẽ khí lưu thân thể mất đi trọng tâm nhao nhao hướng về sau bay ngược n g n ở ven đường các loại công trình kiến trúc phía trên ân tô diệc gan hơi n h ú g mày khoe miệng lạnh lùng nói phách lối như vậy ưng lạnh n ừ n g cái xe đều mặc kệ quản chính mình xuất sinh mạnh mẽ khí lưu đập vào mặt đổi lại người bình thường trực tiếp bị chấn động đến bay ngược nghiêm trọng thậm chí xương tô diệc a n gặp lồng u khí kia cũng không đình chỉ thật sự cho rằng bản công tử là cái gì loại lương thiện phải không chỉ một thoáng thâm thúy đôi mắt sắt ý bắn ra kiếm đến ba khoe miệng lạnh lùng vừa quát sau lưng cùng nhau c ử kiếm màu đen đột nhiên hiện phát ra trận trận thanh â m rung động k h í tức cường đại phú u trào nổi lên một mảnh gợn sóng linh lực giữa sân tràn ngập cảm giác ngột ngạt cực kỳ mạnh trảm thiên rút kiếm thuật chém tô diệc a n giơ tay lên lấy chỉ làm kiếm hướng về phía trước điểm g i sau lưng lơ lửng cự kiếm màu đen trong khoảnh khắc nổ bắn ra mà ra không trung hắc mang lấp lóe giữa thiên địa vang lên một đạo than đều có thể cảm giác lông tơ nổi lên một phía từ nơi sâu xa có loại cực hạn đến vô địch kiếm y hướng mình đập vào mặt giống như không thể chiến thắng không thể trái nghịch bình t h ư ờ n g hưu kiếm khí tung hành ở không trung chém ra một đạo thật sâu khe danh vết kiếm tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi tại vô số người hoảng sợ trong mắt chấp mắt chém rụng phía trước chín đầu ngang ngược cản dỡ đầu lâu dao long phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc, phốc. không trung buồn bực thanh â m văng lên máu bắn tung tóe cựu đầu dao long đầu lâu chấp mắt bị kiếm khí cường đại chém rụng máu thuê cổn phúng mà ra nhuộm đỏi Mắt trần cùng ó thể t lúc đó theo sát lấy tinh mỹ bùng xe hộ vệ lập tức gầm thét gào thét dám hành thích mạnh đường i a truyền thừa coi là thật không biết chữ ba mươi chín chết ba mươi chín viết như thế nào mặt lệnh túc s á t hộ vệ mặc dù thực lực không ra sao nhưng vì trang b ớ c mạnh gia đại thiếu mạnh hiên đi ra ngoài đều sẽ mang theo bọn hắn trái lại mạnh gia đại thiếu mạnh g i a trong mắt chỉ còn sắc ý nộ khí đằng đằng gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới anh tuấn vô song thanh niên nam tử trong đầu không ngừng tìm kiếm ký ức lúc nào xuất hiện cường đại như thế kiếm tu chính mình lại không biết đối phương không khỏi làm hắn nghĩ tới gần nhất hoành không xuất thế tôn kia vô địch kiếm đạo tồn tại tô gia tô huyền mạnh hiên t r o mày nội tâm nghĩ hoặc người này chẳng lẽ là tô gia tô huyền phải không chứ ba trăm ba mươi mốt một tiếng hót lên làm kinh người chương ba trăm ba mươi một một tiếng hót lên làm kinh người cường đại kiếm tu không chỉ có như vậy hay là một tôn đáng sợ siêu cấp kiếm tu có thể tại bằng chứng ấy tuổi tiện tay một kiếm liền có thể bức l u i vương giả c ả n h cường giả tồn tại l i n h vực thực sự khó mà tìm kiếm đi ra ngay tại vừa mới mạnh h i ê n xếp bằng ở tinh mỹ trong đ h ù n g xe đột n g ộ t cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong đập vào mặt không chút suy nghĩ trực tiếp thôi động bảo mệnh át chủ bài dù vậy mạnh h i ê n đều bị một kiếm trái bay thân thể không bị khống chế có thể thấy được thực lực của đối phương cường đại đến mức nào nếu là không có bảo mệnh át chủ bài mạnh h i ê n đã sớm chết tại chỗ trái lại phía dưới anh tuấn vô song thanh niên một tay chắp sau lưng trên mặt u n g dung không đội nhìn không thấy một tia cảm xúc thậm chí trong mắt hắn có thể thấy được vô tận vẻ khinh thường một tôn đang sợ siêu cấp vô địch kiếm tu ồn ào tô diệc a n trong mắt sát ý phun trào thật sự cho rằng các ngươi mạnh già vô địch phải không đi chết đi k h í tức băng lanh quét sạch t o à n trường chỉ một thoáng đám người chỉ cảm thấy một cỗ sắc bén đến cực hạn cảm giác g á p bách hướng mình vào tới phô thiên cái địa nhìn không thấy sợ không được lại là cực kỳ khủng bố phẫu thử không chung b u ồ n bực thanh â m vang lên máu bắn tung tóe chỉ gặp lời mới vừa nói tên kia mạnh ra hộ vệ lập tức hóa thành một mảnh huyết vụ thân thể nổ tung lên giống như pháo hoa nở rộ giống như lộng lẫy một vị thiên tôn cảnh cường giả không đến một cái hô hấp trong nháy mắt lập tức hóa thành huyết vụ đầy trời thần hình câu diện chết đến mức không thể chết thêm đến có loại lại cho bản công tử chó sửa một cái t ô diệc can ngại lời lạnh như băng vang vọng tại đáy l ò n g của mỗi người nhìn xem bản công tử kiếm nhanh hay là ngươi nói chuyện tốc độ nhanh lực lượng kinh khủng đáng sợ kiếm tu hành không xuất thế siêu cấp thiên tiêu anh tuấn như vậy vô song tướng mạo như thế xuất chúng nhân vật. như thế nào bừa bãi vô danh trước đó lại chưa từng nghe nói qua đối mặt vĩnh hằng quốc độ đại thế gia không chỉ có không e ngại càng la lấy bá đạo thủ đoạn cường ngạnh hai ba câu nói thốt ra làm cho mạnh ra một đám không dám thở đại khí sợ sau một khắc lập tức thần hình câu diệt t ê mẹ a thật là đáng sợ kiếm tu người này đến cùng là người phương nào đến cùng thân phận gì làm sao đáng sợ như vậy một vị thiên tôn cảnh cường giả ngay cả chết như thế nào cũng không biết cái này sẽ không phải là gần nhất hoành không xuất thế siêu cấp kiếm tu tô g a tô huyền đi chỉ có kiếm đạo độc tôn cảnh giới mới kinh khủng như vậy không có khả năng kẻ này tuyệt đối không phải tô g i a tô huyền người sau ta gặp qua cũng không có như thế anh tuấn vô song người này tướng mạo tuyệt đối là l i n h vực đệ nhất mỹ nam tử đám người nghị luận ở mỹ có người thậm chí xuất r a tô huyền chân dung cùng tô diệc a n làm so sánh phát hiện cả hai căn bản không phải cùng là một người tô huyền khuôn mặt cương nghị thân mang áo xanh tướng mạo đường đường cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác trái lại tô diệc a n lại kinh động như gặp thiên nhân dáng dấp anh tuấn vô song đẹp trai đến quá mức vẹn vẹn đứng tại chỗ đều sẽ hấp dẫn vô số phú bà cạnh tướng gây cong ha ha hiếp yếu sợ mạnh sâu kiến thôi tô diệc a n khỏe miệng cười lạnh một tiếng lần sau đi ra ngoài đứng phách lối như vậy ưng ngạnh nếu không phải bản công tử thiện tâm ngươi đã sớm là một bộ thi thể thâm t h ủ y đôi mắt đều là khinh thường toàn phương vị khinh thường nếu không phải cho vân gia tộc trường một bộ mặt mạnh hiên đã sớm là một bộ thi thể ngay tại vừa mới vân gia tộc trường truyền âm cho chính mình để cho mình hạ thủ lưu t ì n h đối đầu vừa mới đường sống mà tô diệc a n đáp lại chính là mình cùng vân gia nhân quả như vậy chấm dứt dù sao người ta thu lưu chính mình thời gian một tháng vân gia tộc trường không chút do dự đồng ý thật tình không biết hắn lần này quyết định để hắn về sau không có khi hồi tưởng lại đều sẽ ảo nào không thôi tô diệc a n vẫn như cũ đứng c h ắ t tay khoe miệng nhấm nuốt trêu tức dáng tươi cười giống như cười mà không phải cười nhìn c h ă m chằm mạnh hiên hắn ngược lại muốn xem xem đối phương có phục hay không đối phương muốn hay không xúc động một thanh thẹn quá hóa giận ra tay với mình đ ừ n g a mạnh hiên ngươi phải tỉnh táo tuyệt đối đừng xuất thủ a vân gia tộc trường điên cùng truyền âm đến lúc đó ngay cả bạn tọa đều không gánh nổi ngươi đối phương thế nhưng là tô ra hậu bối có thể đợi đã lâu mạnh hiên giống như một đầu chó nhà có tang bình thường trên mặt điểm nộ khí kéo căng kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt nhưng cũng không dám có chút động tác tô diệc a n trở lại lai lịch nhìn về phía vân ra phương hướng sau đó không do dự nữa thân hình c h ấ p động biến mất tại nguyên chỗ a vân mộ khanh bên cạnh tiểu thanh một m ặ t khiếp sợ nói lúc nào thiên tôn cảnh sơ kỳ tu sĩ cường đại như vậy vẹn vẹn hai kiếm liền để mạnh hiên cái này ngang ngược càn rỡ nhân vật không dám thở đại khí vị này đ ă n g đ ồ tử thật đúng là lợi hại đối phương thế nhưng là vương giả cảnh c ư g i ả hay là thân phận cao cao tại thượng mạnh gia đại thiếu người khác gặp e sợ cho mà không kịp trái lại tô diệ gan lại cố ý chờ đợi đối phương xuất thủ một dạng giống như ước gì đối phương thẹn quá hóa giận đừng quên hắn nhưng là tô g i a hậu bối vân mộ khanh hừ lạnh một tiếng người tô g i a có ai là loại lương thiện tuyệt đối đừng bị hốn đ ả n này b ề ngoài lửa gương mặt xinh đẹp mặc dù hiện lên chân kinh nhưng lòng dạ đối với tô diệc a n đánh giá vẫn như cũng chưa biến vô liêm sỉ chính là vô liêm sỉ mặc kệ hắn cường đại c ỡ nào lớn lên c ỡ nào đẹp trai tiểu thanh không hiểu nói người của tô g i a không phải rất giảng đạo lý rất khiêm tốn sao vì cái gì tô diệc a n cường thế như vậy ngay vậy vân mộ khanh không khỏi che chán tiểu nha đầu p h í tử thật sự là thiên chân vô tả bọn hắn giảng đạo lý là xây dựng ở năm đấm của mình phía trên vân mộ khanh nói năm đấm càng cứng rắn bọn hắn nói mình khiêm tốn chính là khiêm tốn ai dám nói không phải thô ra cường đại thần bí là bọn hắn đại danh tử người vĩnh viễn không biết tô ra cường đại c ỡ nào không biết tô ra có bao nhiêu thần bí tựa như gần nhất hoành không xuất thế siêu cấp kiếm tu tô huyền một dạng trước mắt một mình chấn áp hết thẻ thiên tiêu không phục người đều bị một kiếm chém bại mà lại đều chỉ ra một kiếm không mang theo nhiều đây mới là kinh khủng nhất mạnh hiên ă m đợt này thiệt thòi lớn chỉ có thể đánh nát sang hướng trong bụng ớt Cho dù là v ĩ qua. người h h n q đưa ngoại không hiệu linh ngực đệ nhất mỹ nam tử chỉ cần nhìn thấy người này nhất định là trong truyền thuyết kiếm tu thần bí tin tức này chuyển ra lập tức hấp dẫn vô số người bọn hắn ngao nhau, nhau thông qua tin tức ngẩm đạt được vân ra cương ngực trực tiếp tư liệu thật đúng là giống nghe đồn bình thường vị tiên siêu cấp kiếm tu chỉ xuất hai kiếm một kiếm chém giết chín đầu vương giả cảnh đ ỉ n h phong tu vi giao long một kiếm chém ra để mạnh ra đám người không còn dám tất tất lại lại thậm chí còn cố ý chờ đợi mạnh hiên xuất thủ nếu không phải vân g i a tộc trường né tránh ở bên trong chỉ sợ vĩnh hằng quốc độ mạnh hiên sẽ chết mệnh tại tại chỗ thô ra trụ sở kiếm tổ mấy người cũng biết được tin tức không hẹn mà cùng nghĩ đến một vị thân hành ăn nhi hắn đến l i n h vực chương ba trăm ba mươi hai t i ể u ăn mày chương ba trăm ba mươi hai t i ể u ăn mày dáng người thon dài thẳng tắp khuôn mặt anh tuấn vô s o n g tướng mạo kinh động như gặp thiên nhân họ tông người không phải tô diệc a n còn có thể là ai an nhi hắn đến l i n h vực kiếm tổ ngũ tổ các loại tô ra cao t ầ n g nội t â m kích động không thôi không nghĩ tới tô diệc a n vừa mới bước vào l i n h vực trực tiếp đem vĩnh hằng quốc độ đại thế ra làm đến trầm mặc làm đến không dám lô mang đây chính là vĩnh hằng quốc độ lấy tô ra chi nhánh này đối phương quả thực là quái vật khổng lồ có thể tô diệc a n sẽ sợ sao hiểu rõ tô diệc a n tính tình kiếm tổ mọi người căn bản không mang theo lo lắng thân tử không làm không có ý nghĩa sự tỉnh không làm chuyện không có năm chắc ngũ tổ mặt mũi tràn đầy tự hào nói không nghĩ tới an nhi không xuất hiện thì đã vừa xuất hiện lại một tiếng hót lên làm kinh người đây không phải nói nhảm sao kiếm tổ khí thế như hồng nói an nhi người thế nào kiếm đạo chỉ là hắn tiện tay tu luyện ta tô ra vô địch thiên kiêu ở đâu vô số thiên tài chắc chắn làm đạm vô quang giống như một kiếm đánh ngã mạnh ra là tự mình làm một dạng hiện tại thật đúng là chờ mong tô ra một cái khác siêu cấp thiên kiêu đến c h í tôn cốt người sở hữu nếu là l i n h vực thiên tài đối mặt hắn đến lúc đó đừng đề cập nên có bao nhiều đặc sắc cùng lúc đó tin tức này cũng chuyển đến lĩnh vực tô ra bàn ra tô g i a lần nữa kinh hiện siêu cấp thiên kiêu đối mặt vĩnh hằng quốc độ che chở mạnh ra không ý kỵ tí nào hai kiếm đem đối phương làm đến trở mặc nếu không phải vân g i a tộc trường từ đó cùng nhau mạnh hiên đã là một bộ thi thể coi là thật kỳ quái gần nhất làm sao giả có tô g i a thiên kiêu xuất hiện đâu đám người chỉ biết là kinh diễm tuyệt luân tô huyền bọn hắn không biết là còn có mười vị thiên phú biến thái tô g i a chi nhánh thiên kiêu xuất hiện đều là đến từ vừa mới bước vào l i n h vực tô g i a chi nhánh vị kiếm tu thần bí này sẽ không phải cũng là đến từ cái kia chi nhánh đi mạnh đến mức quá phận chẳng lẽ nói cái này tô ra chi nhánh là từ vị diện cao hơn giáng lâm không thành bốn nghe nói mang á hắn dáng dấp kinh động như gặp thiên nhân chính là toàn bộ lĩnh vực đệ nhất mỹ nam tử không người có thể so sánh tô diệc gan cũng không để ý tới bốn phía suy đoán p h ân bất quá tô diệc gan chỉ là khe vớt cảm cũng không cùng bọn hắn có quá nhiều gặp nhau trực tiếp bước vào trong thành chỉ lưu mọi người tại sao lưng nghị luận ầm ĩ đi vào thành trong chốc lát một cỗ nồng đậm người ở khí tức đập vào mặt khu phố rực rỡ muôn màu thương phẩm c á ân quán rượu nhỏ trong góc còn tròn g không g n một vị ước chừng một mươi một một m ư ờ i hai tuổi bộ dáng tiểu hài nàng toàn thân vô cùng bẩn nhưng lại có một đôi quỳnh quỳnh có thần con mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn mỹ thực không ngừng nuốt nước miếng trong mắt lộ ra vô tận khát vọng có thể cánh tay mình đông đảo máu ứ động không để cho nàng dám lại làm loạn mau mau cút tiểu nhị mặt mũi tràn đầy trắng ghét liền phải đem tiểu ăn mày đổi đi đáng chết tiểu ăn mày một mực tại chúng ta nơi này làm gì thật sự là ảnh hưởng chúng ta làm ăn tô diệc a n vội vàng đưa tay ngăn lại tiểu ăn mày để hắn nghĩ tới một người vậy liền lao đạo lôi thôi đạo ra cũng là đ ầ y người lôi thôi lôi thôi lết hết cùng tên ăn mày không có gì khác biệt có thể người như vậy lại là nhân vật cực kỳ khủng bố có lẽ là nghĩ đến lao đạo lôi thôi tô diệc a n hơi n h ú n mày nói để nàng tới bản công tử không chê nàng cái này tiểu nhị muốn nói lại thôi có thể khách hàng trí thượng. cũng không nói thêm cái gì chỉ có thể hung hăng chừng mắt liếc tiểu ăn mày hy vọng nàng không nên chọc giận khách nhân nếu không nhất định để nàng ăn không được ôm lấy đi tô diệc gan m ặ t không thay đổi nói ngươi hẳn là rất đ ó i đi tới ăn chút không có chút nào một chút kiêu ngạo tiểu ăn mày e ngại nhìn thoáng qua tiểu nhị cũng không lập tức tiến lên sợ cái gì tô diệc gan lại nói chẳng phải ăn bữa cơm mà thôi bản công tử là có tiền yên tâm ăn là được ngươi để cho ta nhớ tới một cái cố nhân ngay vậy tiểu ăn mày bụng đã sớm bụt trồn đói đến khó chịu vọc tới trên mặt bàn nhanh chóng kéo xuống một cái đùi gà sau đó muốn trở lại nơi hẻo lánh lại bị tô diệc a n làm ở ngay tại trên bàn ăn tô diệc a n thản nhiên nói có bản công tử ở chỗ này ai cũng không có khả năng lại quát lớn ngươi v ù n g ra ăn chính là ngay tại đoạn thời gian trước lao đạo lôi thôi đưa cho chính mình một cái thủ đoạn bằng bệnh m ả n h tiêu ngọc phụ để cho mình tại cực kỳ khủng bố bên trong dòng sông thời gian an toàn h à n h tấu nếu không muốn vượt qua chư thiên kỷ nguyên bên ngoài dòng sông thời gian tô diệc a n không thể không dùng hết toàn bộ thủ đoạn tên tiểu khất cái này có lao đạo lôi thôi thân ảnh để nàng ăn một bữa cơm lại có làm sao nhìn vật nhớ người tô diệc a n cũng không phải là không có tình cảm động vật máu lạnh tiểu ăn mày ăn như hồ đói giống như thật lâu chưa từng gắn qua ăn ngon như vậy đồ vật một dạng thỉnh thoảng ngắm một chút tô diệc gan phát hiện đại ca ca này dáng rất đẹp mắt đến cực h ạ n nàng sinh ra lâu như vậy lần thứ nhất gặp như thế anh tuấn vô so người như vậy tâm địa thiện lương nghĩ đến hắn nhất định là cái nào đó đại thiếu ra hắn cũng không ghét bỏ chính mình lại ngoạ miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu thật sự là hiếm thấy người ông trời của ta ai có thể nghĩ tới gần nhất hành không xuất thế siêu cấp kiếm thu đúng là một vị thiện tâm người nghe đồn là giả đi không phải nói tô diệc g n đối mặt ngang ngược càn dỡ mạnh ra đại thiếu đi lên chính là cho người ta hay kiếm bá đạo không gì sánh được bây giờ thấy một lần làm sao lại thành như vậy không hợp mọi người ở đây nghị luận âm ý thời điểm đông đột ngột c h ậ t có tiếng chống vang tận mây xanh chỉ gặp giữa không trung bay tới một chiếc thiên chu thiên chu phát ra khí tức cường đại vô số người chỉ cảm thấy kiềm chế không gì sánh được phía trên càng là đứng đầy mặc áo đỏ người lại có mấy tôn đế quân một c ỗ uy áp kinh khủng từ thân thể bọn họ tuân ra hướng bốn phía k h u ấ y động giống như thế gian đế vương g á n g lâm vô số người chỉ xứng phụ phục ở tại dưới chân bình thường ngọt tảo thiên ma giáo ma đế thiên chu nàng làm sao lại lại tới đây song, song. mậu khê cổ thành muốn biến thành địa ngục nhân gian đến cùng là ai t r e o chọc đến thế gian đáng sợ nhất nữ ma đầu thật sự là liên lụy người a chương ba trăm ba mươi ba ở kiếp trước nhân quả chương ba trăm ba mươi ba ở kiếp trước nhân quả thiên ma giáo cường đại đáng sợ trong đó cường giả vô số làm việc làm cho người suy nghĩ không thấu toàn bằng tâm tình đặc biệt là bọn hắn ma đế chính là một vị kinh diễm tuyệt luân nữ tử có được khủng bố đến cực điểm thực lực nàng là một vị làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại mỗi lần xuất hiện đều sẽ nhấc lên một hồi gió t a m ư ơ máu vô số hài đồng đ c mộng không nghĩ tới lại xuất hiện tại nho nhỏ mộng khê cổ thành phải biết thiên ma nữ đế là một vị tàn nhẫn tồn tại đã từng một mình diện đi một cái vĩnh hằng quốc độ vĩnh hằng quốc độ thế nhưng là có thiên trí tôn c h ấ n giữ thế lực thiên chu xuất hiện mộng khê cổ thành trên không một trận mây đen dày đặc giống như toàn bộ trời cũng sắp sụt xuống tới bình thường ma đế đích thân tới vô số sinh linh run l ư y bảy tất cả đều nằm dạp trên mặt đất quán rượu nhỏ tô diệc can phóng ra tay bên trong chén rượu chậm rãi ngầm đầu thượng cổ trùng đồng mở ra lộ ra trước mắt hư không nhìn về phía trước kia thiên chu hưu đột ngột, một áp lực đáng sợ hướng mình che đậy mà đến không chút suy nghĩ lúc này thôi động hỗn độn t h ầ n thể thượng cổ trùng đồng phía dưới chỉ gặp trước kia thiên chu trung đoan ngồi một vị thân mang váy dài màu đen đầu đội vương miện g ánh mắt băng lanh đến cực điểm dung nhan tuyệt mỹ không gì sánh được nữ tử nàng chỉ là ngồi ở chỗ đó cũng làm người ta có loại trời sập xuống cảm giác cảm giác ngột ngạt thật là đáng sợ thiên ma nữ đế chỉ ít có được thiên t r í tôn tu vi thậm chí cao hơn nếu không có thể nào diệt đi một cái vĩnh hằng quốc độ tí tách tí tách thời gian đình chỉ không gian ngưng kết vô số sâu kiến nhau nhau dừng lại trong tay động tác thân thể của bọn hắn t r ớ c mắt bị đông lại giống như một bộ băng điêu bình thường đáy lòng dâng lên vô tận ý sợ hãi chỉ mỗi ngày trong thuyền thiên ma nữ đế vượt ngang một bước lập tức đi vào tô diệc a n phía trước b à n đôi mắt đẹp phức tạp nhìn về phía trước mắt tiểu ăn mày tiểu ăn mày chính là mình trùng tu chuyển thế đời thứ chín mà thiên ma nữ đế đã tụ tập tám thế thân thể rốt cục tại hôm nay phát hiện đời thứ chín chuyển thế ân hôn độn t h ầ n thể người sở hữu thiên ma nữ đế tự mình nói trách không được bản đế uy áp đối với ngươi một chút tác dụng đều không có ngươi là tô diệ gan hơi nhúng mày chỉ cảm thấy tại trên người đối phương cảm giác được đáng sợ cảm giác á c bách thế nhân gọi ta là thiên ma nữ đ thiên ma nữ đế khoe miệng gạy nhẹ hỗn độn thần thể người sở hữu không nghĩ tới tái hiện thế gian c h ắ c không được bản đế có thể nhẹ nhõm tìm tới c h u y ể n thế thân thân thể cổ tịch ghi chép hỗn độn thần thể xuất hiện bình thường vị diện này sẽ nên đón cách cục mới thiên điệu đem đại biến cách cục sẽ được đánh vỡ loạn t h ế sắp tới c h ắ c không được chính mình có thể nhẹ nhõm tìm kiếm được chính mình người c h u y ể n thế nguyên lai hết thể tự có thiên ý thật là sắc bén con mắt tô diệc a n hơi nhún mày nói có thể một chút nhìn thấu bản công tử thể chất ha ha ha thiên ma nữ đế cười thần ý bản đế biết hỗn độn thần thể vạn pháp bất xâm Có thể b ân lời này vừa nói ra tô diệc a n lập tức t r ừ n g lớn hai mắt thiên ma nữ đế sẽ không phải cùng tiền nhiệm hỗn độn thần thể người sở hữu có bí mật không thể cho ai biết nào đó đi trước mã là một cái phục h y hiện nay lại đến một vị đáng sợ thiên ma nữ đế nếu thật là chính mình suy nghĩ dạng này lần này phiền phức lớn rồi tô diệc a n t h a m dò nói hai người các ngươi sẽ không phải là nhận biết đi tiểu khu có chút tiến lên nghiêng một chút một mùi thơm đập vào mặt thiên ma nữ đế rút đi băng lanh cao cao lạnh tư thái thay đổi một bộ vũ mị không gì sánh được thành thục có thể hái sở sở động lòng người bộ g á n g ân đáng sợ đến cực điểm thiên ma nữ đế càng như thế như vậy quyến rũ động lòng người phối hợp thành thục dung nhan t u y ệ t mỹ thử hỏi cái nào huyết khí phương cương thanh niên có thể cầm giữ được ngoa t ạ o tô d i ệ t gan hơi n h ú g mày thiên ma nữ đế đang làm cái gì đáng sợ như vậy như bước danh hảo không phải là lanh huyết vô tình mới đúng không vội vàng kéo ra mình cùng thiên ma nữ đế khoảng cách nói đùa đối phương trí ít thiên trí tôn tu vi mình nếu là có tà dâm tư thái đoán chừng mạng nhỏ lập tức khó giữ được nữ đế ngươi đây là tô diệc a n ra vẻ nghi ngờ nói ha ha ha thiên ma nữ đế kiểu khu lần nữa hướng về phía trước nghiêng tiểu ca ca ngươi đang sợ cái gì bản đế cũng sẽ không ă n người giống như hai người bọn họ quen biết thật lâu một dạng thiên ma nữ đế trong mắt có thể thấy được một c ố nhiều năm không thấy lão bằng hữu c h i sắc trái lại tô diệc a n thì là một mặt một bức chính mình vừa mới bước vào l i n h vực còn chưa thích chứng liền liên tiếp bị hai nữ nhân dây dưa chẳng lẽ nói dáng dấp đẹp trai là một loại sai chúng ta cũng không nhận biết qua đi tôi d i ệ t gan lần nữa kéo dài khoảng cách nói nữ đế những cử động này có thể để bản công tử có chút không thích ứng nghe vậy thiên ma nữ đế yên nhiên cười một tiếng trong chốc lát thiên địa mất đi phương hoa ai có thể nghĩ tới làm cho người nghe tin đã sợ mất mật mà đế có thể có loại này ngọt ngào nữ nhân một mặt quả nhiên là mặt trời mọc ở hướng tây chúng ta đâu chỉ nhận biết ta thiên ma nữ đế đôi mắt đẹp hiện lên hồi ức đồng thời quen biết cực kỳ lâu về sau nghe nói ngươi v ẫ n lạc bản đế chưa nạn này qua thật lâu không phải đâu lại quen biết đến cùng tình huống như thế nào hỗn độn thân thể người sở hữu kiếp trước có nhiều như vậy ràng b u sao không phải nói hỗn độn thần thể vạn pháp bất sâm nhân quả không dính vào người sao không chỉ có phục hy hi, hiện tại lại xuất hiện một vị làm cho người suy nghĩ không thấu thiên ma nữ đế đối phương giống như rất mạnh rất mạnh ngươi cái này đàn ông phụ lòng đột ngột thiên ma nữ đế lộ ra nguy hiểm dáng tươi cười coi là trốn tránh rất nhiều năm rốt cục để bản đế tìm tới ngươi một luồng khí tức đáng sợ đập vào mặt siêu việt thiên trí tôn khí t ứ c siêu việt tạo vật chủ giờ này khắp này thiên ma nữ đế cảnh giới thình l i n h bước vào vua vũ trụ cảnh giới a ba cái gì cùng cái gì tô diệc a n trong nháy mắt mắt trở tròn không khỏi thốt ra bản công tử đến từ vị d i ệ n cấp thấp chưa từng nhận biết qua ngươi chính mình thật sự là đậu nga còn đoán a không nói trước chính mình từ lam tinh xuyên qua mà đến chính mình kế thừa thân thể là tại bên ngông tổ khư thiên ma nữ đế đáng sợ như vậy như thế nào nhận biết nàng nhất định là nàng mơ hồ hoặc là nói mình lớn lên giống nàng cố nhân thôi ngươi mới hảo hảo nhìn xem tô diệc gan bất đắc dĩ nói bản công tử có phải hay không là ngươi nhận biết người kia ta mới hai mươi lăm tuổi a hừ bản đế há có thể không biết ngươi bao nhiêu tuổi thiên ma nữ đế lạnh lùng nói hỗn độn thân thể người sở hữu ngươi bây giờ là hắn người truyền thế hắn cùng bản đế nhân quả chính là người cùng bản đế nhân quả người là trốn không thoát thứ nơi sâu xa pháng phất tượng như thiên ý bình thường chính mình đời thứ chín chuyển thế thân thân thể lại cùng hôn độn t h ầ n thể người sở hữu gặp nhau tiếp trước ràng buộc đồng ư thời gặp nhau lần nữa nhân quả quan hệ quả nhiên là nói không rõ không nói rõ không thể diễn tả ta không phải cái gì người chuyển thế a tô diệc a n lần nữa nói ta chỉ là một cái tiểu gia tộc hậu bối mặt thôi cũng không phải là người nói cái gì tồn tại chuyển thế ha ha nữ đế lộ ra nguy hiểm biểu lộ lạnh lùng nói liền liền chuyển thế các người đều lớn lên giống nhau như lúc càng là kế thừa hôn đồn ngươi nói ngươi không phải hắn chuyển thế là cái gì chương ba trăm ba mươi b ố cái kia thì cùng chết ta bản đế chờ đợi ngày này đợi rất lâu chương ba trăm ba mươi b ố cái kia thì cùng chết ta bản đế chờ đợi ngày này đợi rất lâu thiên ma nữ đế nghiến răng nghiến lợi trên mặt điểm nộ khí kéo căng ngươi biết bản đế những năm gần đây là thế nào qua sao chỉ một thoáng một câu cực hạ n khí tức nguy hiểm đập vào mặt vua vũ trụ tu vi làm cho vô số người chớp mắt hóa thành cho bụi thần hình câu diện chết đến mức không thể chết thêm mẫu k ê cổ thành ở trên trời ma nữ đế một ý niệm lập tức hóa thành một vùng thể tích n g ư ơ i ở bên trong không ai sống sót thiên ma nữ đế giận dữ thây n ằ m ứ ư c ứ c vạn không ai dám ngăn cản dù sao không ai ngại mệnh quá dài đào đi tô diệc gan mặt đen lại cái kia nữ đế ta mặc dù rất đồng tình ngươi qua lại gặp phải thế nhưng là bản công tử không phải c h à n g cảnh trong kia kẻ cha nam bản đế mặc kệ thiên ma nữ đế lạnh lùng nói ngươi chính là hắn hắn chính là ngươi các ngươi chính là cùng là một người chính mình nói nói đi thiếu nhân quả ngươi muốn làm sao còn bá đạo ngang ngược thực lực khủng bố thiên ma nữ đế triệt để đến c u n g nàng đã nhận định tô diệc gan chính là cùng là một người dù là hắn chuyển thế cũng là đàn ông phụ lòng kia cái kia để cho mình không có cái gì vô tình nam tử nàng muốn để tô diệc gan mất đi hết thảy mới có thể ngừng m ố i hận trong lòng bạn công tử vẫn là câu nói kia tô diệc gan hơi nhớ mày vẫn như cũ kiên định lập trường cũng không phải là trong miệng ngươi nói tới đàn ông phụ lòng kia ta chỉ là ta không phải là cái gì người truyền thế hai mắt bốn cặp đối mặt thiên ma nữ đế ăn người ánh mắt tô diệc gan trong mắt cũng không một chút trốn tránh càng là không có một kia áy náy chi ý thật giống như chuyện này cùng hắn thật không có quan hệ một dạng có thể sự thật cũng là như thế đợi trước hỗn độn thân thể người sở hữu chính mình tạo thành nhân quả cùng tô diệ gan có quan hệ gì hắn là không thể nào lại vì hắn lưng đeo nhân quả ban đầu ở chư thiên k ỳ nguyên một cái phục hy liền đã để cho mình mượn phần đau đầu hiện nay lại lấy cha nam thân phận đón lấy nhân quả này không có khả năng tuyệt đối không có khả năng tốt tốt tốt thiên ma nữ đế nộ cực ngược lại cười trong mắt ngươi lại không có chút nào nửa điểm áy náy chi ý quả là thế liền chuyển thế sao đều tuyệt tình như vậy phụ tâm h á n chính là phụ tâm h á n vô luận người ở chỗ nào vô luận là ở đâu cái thời gian tiết điểm đều không thể cải biến bản công tử nói không phải chính là không phải tô diệ can lần nữa trịnh trọng mở miệng có lẽ bản công tử kiếp t r ư ớ c là vị kia phụ tâm hán nhưng bây giờ ta cũng không kế thừa bất luận người nào ký ức ta chính là ta không phải là người khác hắn nói thế nhưng là lời nói thật chính mình xuyên việt qua dị giới kế thừa chỉ có nguyên chủ ký ức cũng không kế thừa cái gì hỗn độn t h ầ n thể người sở hữu chuyển thế ký ức nếu như thiên ma nữ đế lại ngang ngược vô lý chính mình chỉ có thể tế ra khủng bố át chủ b à i đến cùng là vua vũ trụ lợi hại hay là chính mình thủ đoạn lợi hại thiên ma nữ đế không nóng này ngược lại là lộ ra trêu tức dáng tươi cười nói như vậy ngươi muốn p h á thắc trách nhược lạc lời ấy sai rồi tô diệ can ti không sợ hai chút nào nói bản công tử cùng ngươi chỉ là lần đầu gặp mặt cũng không sinh ra nhân quả gì rất tốt thiên ma nữ đế lộ ra nguy hiểm dáng t ư ơ i cười bản đế rất thưởng thức lòng can đảm của ngươi xem ra ngươi là không biết chữ ba mươi chín chết ba mươi chín viết như thế nào k h í tức kinh khủng lần nữa phun trào giống như toàn bộ thiên đều sụp đổ xuống bình thường không trung tràn ngập cảm giác ngột ngạt cực kỳ mạnh bản đế hỏi ngươi một lần nữa thiên ma nữ đế gương mặt xinh đẹp đã không nhịn được ngươi đến cùng có thừa nhận hay không đến cùng muốn hay không thoái thác trách nhiệm đối mặt vị này vừa yêu vừa hận người có lẽ hiện tại thiên ma nữ đế chỉ còn vô tận hận lần nữa nhìn thấy hỗn độn thần thể người sở h sâu trong nội tâm cái kia cố cực hạn hận ý muốn lập tức phát tiết bản công tử cũng cuối cùng nói một lần tô diệc a n biểu lộ lạnh lùng ta cũng không phải là cái gì hỗn độn thần thể người sở hữu truyền thế giữa các ngươi chuyện phát sinh cùng bản công tử liên quan gì thật coi thiên ma nữ đế vô địch phải không mặc dù nàng rất cường đại nhưng mình liền không có át chủ bài thủ là sao vừa mới nói xong tô diệc a n trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một chi thần bí hương trụ rõ ràng là giới d i ệ t hương có thể làm đại khủng bố dẫn đường đồ vật mặc kệ ở nơi nào đều là cực kỳ đáng sợ chỉ là lĩnh vực chỉ cần nhóm lửa tùy thời có thể diệt nếu đối phương muốn cho chính mình chết như vậy mọi người cũng đừng tốt hơn cùng lắm thì cùng chết lao tử người mang hệ thống là trong truyền thuyết quỷ đạo dị tiên bất tử bất diện nghiêm trọng nhất đại giới không quá nặng tu thôi ân thiên ma nữ đế đột ngột cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm đập vào mặt cụ thể đến từ chỗ nào nàng không rõ ràng dù sao biết nguy hiểm đầu nguồn đến từ tô diệc a n trên thân hai người nhìn thẳng đối phương trong mắt kiên định chi ý cũng không r ú t đi thiên ma nữ đế từ đầu đến cuối cho là tô diệc a n chính là đàn ông p ụ lòng kia trái lại tô diệc a n cho là mình chính là mình không phải là cái gì khác người đốt nguy hiểm nhắc nhở xin mời ký chủ cẩn thận sử dụng giới diệt hương một khi nhóm lửa toàn bộ l i n h vực trực tiếp bị nặng trước mắt bị hủy diệt hầu như không còn hệ thống băng lanh thanh n â m nhắc nhở vang lên lần nữa tô d i ệ t can tri đạo giới diệt hương rất n h u bức không nghĩ tới giới diệt hương n h u bức như vậy thiên ma nữ đế tâm lần nữa một trận n ắ m chặt đau nhức ngươi muốn giết bản đế ở sâu trong nội tâm thiên ma nữ đế quá khứ hay là yêu hỗn độn thần thể người sở hữu đã để nhà mình hủy người vong hiện tại còn muốn tế ra khủng bố thủ đoạn diệt chính mình hẳn thật một chút tình cảm đều không có là ngươi muốn giết bản công tử đi tô diệ can lạ Đã, ha ha ha ha. Tốt, tốt, tốt, tốt đã n g thiên địa sơ khai hình thành nhóm đầu tiên thể chất do hồng mông trải qua vô số năm mới diễn biến mà thành cương đại bá đạo chỉ dựa vào lực lượng đều có thể lay động đất trời lại càng không cần phải nói năng lực của nó tô diệc a n cười lạnh một tiếng mở cặp mắt của ngươi ra nhìn xem thật sự cho rằng bản công tử chỉ có hỗn độn t h ầ n thể thật sự cho rằng bản công tử là trong miệng ngươi nói cái gì người truyền thế hồng nông bất diệt thể có thể cùng tiên tiên h sinh linh chống lại biến thái thể chất thật sự cho rằng là đồ dỡn tô diệc a n cầm trong tay giới diệt hương ánh mắt thâm thúy nhìn thẳng trước mắt thiên ma nữ đế không có chút nào một chút vẻ sợ hai đ ế n a thiên ma nữ đế triệt để đến cuồng bản đế đã mất đi tất cả cho dù làm bệnh ngươi cho rằng bản đế sẽ sợ từng bước một tới gần tô diệ Chuyệt mỹ không gì sánh được dung nhan đều là bị phẫn có loại thấy chết không sờn cảm giác đến muốn chết như vậy đúng không tô diệc a n cười lạnh một tiếng vậy bản công tử liền để nguyên tiếm thử như thế nào chân chính đại khủng bố trong mắt cũng không có bất luận cái gì thương hại chính mình là chính mình điểm này cũng không cải biến vô luận chính mình là cái gì người c h u y ể n thế có được hệ thống hắn thủy t r u n g là một vị làm tinh hoa hạ con dân vậy liền cùng chết đi thiên ma nữ đế gương mặt xinh đẹp hiện lên giải thoát bản đế các loại giờ khắc này đã đợi thật lâu chương ba trăm ba mươi lăm thiên ma nữ đế đợi thứ chín truyền thế giả chương ba trăm ba mươi lăm thiên ma nữ đế đợi thứ chín chuyển thế giả lời này vừa nói ra tô diệt gan hơi nhún mày không nghĩ tới đàn ông phụ lòng kiết để thiên ma nữ đế như thế chấp nhất có thể thấy được lòng của nàng bị bị thương rất sâu rất sâu ngay cả tử vong còn không sợ còn có cái gì so cái này càng sợ hãi tuyệt mỹ không gì sánh được dung nhan hiện lên cho tàn đã từng vừa yêu vừa hận người đứng trước mặt mình dù là chính mình có được thực lực cường đại như vậy vẫn như c ũ không có khả năng chớp mắt chân áp không hổ là hỗn độn thần thể người sở hữu mặc kệ ở nơi nào đều bá đạo như vậy cường đại đến a thiên ma nữ đế gương mặt xinh đẹp hiện lên giải thoát c h i sắc muốn chết c ũ n g chết bản đế chờ đợi ngày này đã đợi thật lâu nếu không có khả năng tự tay giết chết đối phương như vậy đồng quy v u tận lại có làm sao chỉ một thoáng thiên ma nữ đế vua vũ trụ lực lượng điên cuồng phun trào giống như như thủy triều hướng tô diệc a n d u n g đến nàng đây là mang theo quyết tâm quyết tử không có chút gì do dự ma đức tô diệc a n gầm thét gào thét thật sự cho rằng bản công tử không dám chuẩn bị nhóm l ử a trong tay giới diệc hương có thể trước người của mình t i ể u ăn mày chẳng biết lúc nào xuất hiện thời khắc này nàng khí chất hoàn toàn cả biến không còn là cái kia lo lắng h ã i hùng tiểu nữ hải bẩn thiệu trên thân trong mắt lại thần thái sang láng tiểu ăn mày xuất hiện làm cho thiên ma nữ đế thần sắc kinh ngạc ngươi bị bệnh tiểu ăn mày thanh âm non nớt nói ra bệnh rất không hợp t h ó i thường bệnh nguy kịch rõ ràng có thể lấy cách thức khác xử lý vấn đề hết lần này tới lần khác dùng cực đ o n nhất có lẽ hiện tại tiểu ăn mày chính là thiên ma nữ đế đời thứ chín chuyển thế thân thân thể còn chưa trưởng thành liền có được trí nhớ của k i ế p trước nghĩ đến là bây giờ cục diện này tạo thành ngươi có tư cách gì nghị luận bản đế thiên ma nữ đế hư lạnh một tiếng ngươi cũng bất quá là bản đế chín đạo linh hồn một trong thôi không sai tiểu ăn mày ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nói ta chính là ngươi đời thứ chín chuyển thế thân thân thể bất quá ta lại không mang theo ngươi tất cả tiêu cực ngươi tất cả mặt trái nhân quả đột nhiên xuất hiện một màn để tô d i ệ t a n triệt để mắt trợt tròn, tròn trong tay nắm chắc giới diệt hương ngừng nhóm lửa ý nghĩ sâu trong hư không một tôn tồn tại thời khắc nhìn chằm chằm nơi này tùy thời tùy chỗ xuất thủ ngăn lại vị tồn tại này rõ ràng là l i n h vực vực chủ ngươi quên gia tộc của ngươi là thế nào bị diệt sao thiên man nữ đế ngừng lại chất vấn còn không phải bởi vì chúng ta trộm bất tử thần dược mới khiến cho lão tổ không có khả năng sống lại một đời thời k h ắ c này tiểu ăn mày đúng là mình ở sâu trong nội tâm sau cùng bừng sáng không nghĩ tới đời thứ chín chuyển thế thân thân thể lại mang theo chính mình lạc quan một mặt ngươi nói không sai bất tử thần dược là chúng ta trộm không sai lão tổ tông không có khả năng sống lại một đời căn bản nhất không ở chỗ bất tử thần dược ở chỗ lao tổ tông không có khả năng đột phá cảnh giới cao hơn lúc trước lao tổ tông có trách tội qua chúng ta sao hắn nói mình mệnh số đã hết thiên phú liền còn tại đó sớm muộn muốn cơi hạng đi tây phương lao tổ tông có thể làm cho lãnh gia đi đến một bước này là lãnh gia may mắn khảnh nhà lại một mực dựa vào lão tổ tông Người có nghĩ tới hay không láo tổ tông nội tâm, hắn nghĩ không tới phải có hay tổ tâm, láo sự ố bối n chúng những này mình đảm đương một phía. ăn mày lạnh lùng nói. nói, g lại là đời, Thiếu Mỗi mỗi một, câu nói, mỗi một chữ mà một đảm một mày một một ta thể t đều đều có câu chữ hậu phía. r c kích thật i linh ê n nữ ma tâm đế t sâu. chỗ h Sự xác thực như vậy lúc trước lao tổ tông cũng không trách tội l á n h tiên h tuyết hắn biết nha đầu này thiên chân vô tả dễ dàng bị lừa nhất định phải kinh lịch một lần khó quên kiếp nạn mới có thể triệt để trưởng thành có thể lão tổ tông không nghĩ tới đại giới này rất rất lớn lời tuy như vậy thiên ma nữ đế phản bác nếu không có ta trộm bất tử thần dược cho cái này đàn ông p ụ lòng chúng ta lãnh ra vẫn như cũ có thể thiên thu vạn đại vĩnh viễn không tàn lụi trên đời không có gia tộc nào một mực đình phong lãnh ra như vậy người khác càng là như vậy dù là lao tổ tông phục d ụ n g bất tử thần dược có thể qua đi đến sinh mệnh cuối cùng còn không phải làm theo cới hạt đi tây phương nhìn nhìn lại lãnh ra h ậ u bối có ai có thể đạt tới lao tổ tông cấp độ này cho bọn hắn vô số năm thời gian đều khó có khả năng đạt tới lãnh ra tàn lụi là tất nhiên chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề bọn hắn đem hết thẻ đều do tội tại chúng ta có thể từng nghĩ tới là bọn hắn tự thân không đủ cương đại mới có thể để nguy cơ của gia tộc t ứ phía một mực dựa vào lao tổ tông tre trở tính là gì thiểu ăn mày nói chúng tim đen đáp lại cho dù là tô diệc a n nghe cũng không khỏi gật đầu tán đồng một cái thế lực muốn vĩnh tồn không phải thế hệ trước có bao nhiêu ngữ bức mà là hậu bối căn cơ hùng hậu tựa h như minh mông tổ khư tô ra một dạng có được tiên thiên sinh linh thủy tổ bối cảnh ngữ bức đi có thể không mấy năm qua vì sao r ậ m chân tại chỗ từ đầu đến cuối đi không ra minh mông tổ khư chỉ có thể căn nhà nhỏ bé tại đây ra như vậy vị diện không có kinh diễm tuyệt luân hậu bối xuất hiện một cái gia tộc cố nhiên cương đại có thể cuối cùng sẽ có tàn lụi là thời khắc chiều hướng phát triển lãnh ra diệt vong là tất nhiên thiên ma nữ đế lạnh lùng nói cho nên ngươi cho là chúng ta một chút cũng không sai sao ta đúng vậy nói như vậy tiểu ăn mày lập tức trả lời chúng ta có l ỗ i là người có thể không phạm sai lầm có ai sinh ra chính là hoàn mỹ vô khuyết nhưng chúng ta sai là bị sai lầm trói buộc đem hết thể trách nhiệm đều n ắ m ở trên người mình cưỡng ép vì chính mình mang lên công xiềng ta nói đúng không lời này vừa nói ra thiên ma nữ đế ở sâu trong nội tâm giống như kinh lôi nổ vang qua nhiều năm như vậy thiên ma nữ đế bị vô tận áy náy vô tận thống khổ vô tận hận trói buộc nội tâm tất cả đều là năng lượng mặt trái chỉ muốn tìm tới hôn đ ộ n thần thể người sở hữu báo thủ sau xong hết mọi chuyện ngay cả lão tổ tông đều không trách chính mình hết thảy hết thảy đều là chính mình cho mình cái trước công xiềng phong tâm tỏa tình trở thành một cái lạnh như băng bị năng lượng mặt trái nô dịch cái sắc không hồn người còn nhớ được lão tổ tông lời nói tiểu ăn mày hỏi người cái tính tình này thiên chân vô tả chỉ có trải qua một lần k ế t nạn mới có thể triệt để trưởng thành thiên ma nữ đế chỗ nào không nhớ rõ lúc đó lao tổ tông của chính mình nói lời nói này thời điểm nghe được như lọt vào trong sương mù không nghĩ tới chính mình qua nhiều năm như vậy ngay tại kinh lịch lão tổ tông nói tới sự tình k i ế p nạn từ đầu đến cuối quanh quẩn chính mình chính mình càng là trói buộc chính mình từ đầu đến cuối khó mà đạt tới lao tổ tông cấp bậc kia dù là chính mình đi khắp vô số cái vị diện vẫn như cũ chỉ có thể dừng bước tại vua vũ trụ cảnh giới a a a bản đế muốn thế nào mới có thể quên rơi đoạn quá khứ này thiên man nữ đế tê tâm liệt phế gầm nhẹ muốn thế nào mới có thể làm đến tiêu tan muốn thế nào mới có thể bông xuống cái này đàn ông phụ lòng đến nàng cấp độ này chỉ cần một khi chỉ điểm hết thầy đều sẽ mời phần sáng tỏ trước đó không ai dám đối với mình khoa tay một chân hiện tại đối mặt chính mình đ ờ i thứ chín chuyển thế thân thân thể hay là mang theo sâu trong nội tâm mình lạc quan một mặt lão tổ tông nói qua đây chính là ngươi kết i n ạ n cũng là ta kết i nạ tiểu ăn mày trịnh trọng nói chỉ cần vượt qua cái này hừng câu đến lúc đó sẽ siêu việt lão tổ tông triệt để thuế biến chương ba trăm ba mươi sáu đàn ông phụ l ò n g bản đế sẽ không bỏ qua ngươi chương ba trăm ba mươi sáu đàn ông phụ l ò n g bản đế sẽ không bỏ qua ngươi thiên ma nữ đế phương tâm bị không ngừng đánh thẳng vào chính mình qua nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối bị cựu h ậ n h ã nay trói buộc thật là để nàng quên đi tất cả nói thật hiện tại thiên ma nữ đế còn làm không được dù sao nhân quả còn tại đó tiểu h ăn mày cứ như vậy lẳng lặng nhìn thiên ma nữ đế cũng không lại nói tiếp trái lại tô diệc gan cũng là như vậy lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy trong tay từ đầu đến cuối nắm chặt giới diệt hương chỉ cần thiên ma nữ đế phát cuồng chính mình không để ý để nàng nếm thử trong truyền thuyết đại khủng bố bản đế làm không được thiên ma nữ đế phấn đ ộ quát cứ như vậy quên mất hết thảy quên mất cựu hận quên mất ấ y náy qua lại mây khói đã thành lịch sử tiểu ăn mày lập tức nói nếu ngơi khăng khăng bị cựu hận h y nay trói buộc chúng ta không nhất định dùng hợp được n g ư ơ i cũng không thể trở thành bờ bên kia tồn tại lúc trước thiên man ữ đ ế phân r a chín đạo linh hồn rót vào chính mình n h ế n q u ả một mặt là vì tìm kiếm hôn đ ộ n t h ầ n thể người c h u y ể n thế một mặt là vì để cho chín đạo c h u y ể n thế t r ù n g t u một lần thể nghiệm thế gian âm lạnh suy cho cùng thời điểm liền có thể thành tựu cảnh giới cao hơn trở thành lao tổ tông tồn tại d ạ n g này bờ bên kia chi cảnh tiểu ăn mày lại nói chỉ có làm đến chân chính bông xuống mới có thể t r i ệ t để thuế biến chúng ta k i ế p nạn mới có thể đạt tới điểm cuối cùng tới lúc kia người ta sẽ dùng hợp suy cho cùng thành tựu bờ bên kia tồn tại hiện tại người muốn cân nhắc tốt một bước sai sẽ từng bước sai thậm chí để cho mình lâm vào vạn kiếp bất phục vực sâu tô diệp gan không khỏi gật đầu nói cậu thả để ý không cậu thả tiểu ăn mày nói một điểm không sai chính mình cũng không phải cái gì loại lương thiện vẹn vẹn một gốc chưa nhóm l ử a giới diệt hương cũng có thể làm cho l i n h vực vực chủ đích thân tới l i n h vực vực chủ thực lực sâu không lường được tạo vật chủ cảnh giới chỉ là trở thành l i n h vực vực chủ tư cách vô số năm qua thật sự cho rằng hắn dậm chân tại chỗ thiên ma nữ đế điên cuồng lắc đầu bản đế muốn thế nào mới có thể quên rơi hết thẻ a bản đế thật sự là làm không được làm không được vậy ngươi có cái gì dưới thể diện đi đối mặt yêu thương ngươi lão tổ tông hắn đem tốt nhất hết thể đều cho ngươi lãnh gia hy vọng tất cả ép trên người ngươi dù là bất tử thần dược bị ngươi trộm đi lão tổ tông chưa từng trách tội ngươi nửa phần ngươi khăng khăng như vậy tin tưởng lão tổ tông trên trời có linh thiêng nhất định đối với ngươi rất thất vọng rất thất vọng t h i ế u ăn mày lạnh lùng đáp lại từng chữ mỗi câu nói đều trực kích thiên ma nữ đế ở sâu trong nội tâm t h i ế u ăn mày mỗi ngày ma nữ đế g a o động lần nữa nói ngươi đã tự tay hủy một lần lãnh gia chẳng lẽ ngươi muốn cho lãnh gia triệt để diệt tuyệt lão tổ tông nghĩ là lúc sau có người có thể đảm đương trách nhiệm, dù là hắn vẫn l người, người ngay h vẫn lúc đó chính mình thiên chân vô tả căn bản không biết câu nói này hàm nghĩa chỉ cảm thấy hết thảy đều quá mức vĩ đại mà thôi hiện tại thân ở trong c n c lại khó mà tự kiềm chế có lẽ chính mình đời thứ chín chuyển thế nói rất đúng chỉ có quên đi tất cả mới có thể đi đến kiếp nạn điểm cuối cùng mới có thể triệt để thuế biến mới có thể để cho lãnh gia tái hiện thế gian để lãnh gia đi đến không thể tưởng tượng độ cao lao tổ tông ở trên trời biết được cũng sẽ không thất vọng trái tim băng giá nói đến dễ dàng có thể nghĩ muốn buông xuống đây hết t h ể nhân quả thiên ma nữ đế tự hỏi là làm không được có lẽ về sau nàng có thể làm được đàn ông phụ lòng thiên ma nữ đế hung tận nói b ả n đế trước tha cho ngươi một c á i mạng bất quá ngươi đừng quá đắc ý dù là ngươi ở chân trời góc biển một thế này ngươi cũng chạy không thoát lời này vừa nói ra t h i ế u ăn mày lập tức thở dài một hơi may mắn thiên ma nữ đế không có một con đường đi đến đen nội tâm của nàng chỗ sâu hay là có được một k i a sáng suốt nên nói bản công tử đã nói tô diệc a n núi v a i bất đắc dĩ nói nếu ngươi khăng khăng như vậy bản công tử cũng không có biện pháp dựa vào cái gì hỗn độn thần thể kiếp trước tạo thành nhân quả muốn để chính mình đến gánh chịu không có khả năng tuyệt đối không có khả năng có vết xe đổ lần này tô diệc a n tuyệt đối không có khả năng thỏa hiệp phục hy đã để chính mình mười phần đau đầu lại đến một cái thiên ma nữ đế không cần nghĩ đều biết sẽ có vô cùng vô tận phiên p h ư c thiên ma nữ đế lạnh lùng nói đàn ông phụ lòng ngươi mơ tưởng mơ tưởng t r ố n g tránh chúng ta đi nhìn vừa mới nói xong nâng lên tay ngọc cuốn lên chính mình đời thứ chín truyền thế biến mất tại n g u y ê n chỗ rời đi trước đó thiên ma nữ đế nhìn về phía tô diệc an trong mắt đều là vô tận oán hận ước gì lập tức ăn thịt của hắn u ố n g máu của hắn chỉ là đối phương có được đại khủng bố thủ đoạn vì lanh ra vì lao tổ tông thiên ma nữ đế cuối cùng vẫn không có mất lý trí chật chật chật núp trong bóng tôi linh vực vực chủ lắc đầu giữa những người tuổi trẻ yêu hận tình cựu thật sự là đáng sợ đến t ự c điểm kém chút để linh vực hủy diệt hầu như không còn hai người yêu đương liền yêu đương thôi đừng hơi một tí liền lấy ra đồ vật kinh khủng được không cho dù là l i n h vực vượt trụ đều cảm nhận được tô diệc gan trên tay một cây kia hương cực kỳ nguy hiểm lại càng không cần phải nói toàn bộ l i n h vực vô số sinh linh ha ha không hiểu thấu nữ nhân đ i ê n tô diệc gan khỏe miệng cười lạnh liên tục hay là hệ thống lưu bờ ca một nén hương trực tiếp để loại tồn tại này vô cùng kiên kỵ đốt nếu là không có ý đồ xứng trở thành trí cao hệ thống ách bốn chuyện chỗ này tô diệc a n cũng không có lưu tại nơi này lý do thiên ma nữ đế giận dữ thây nằm ức ức vạn vô số sinh linh chớp mắt bị khủng bố khí tức mẫn diệt hầu như không còn không có cách nào sâu kiến ở đâu đều là như vậy ngay cả mình khống chế sinh mệnh tư cách đều không có mộng khê cổ thành đã là lịch sử vân gia tộc trường thấy cảnh này ngay cả cái dám cũng không dám thả chớ đừng nói chi là tìm thiên ma nữ đế báo thủ tô diệc a n chẳng có mục đích đi đường về phần muốn đi đâu hắn căn bản không biết mới vào l i n h vực thật đúng là không có chút nào hiểu rõ chính mình chuẩn bị tại mộng khê cổ thành hiểu rõ lĩnh vực chưa từng nghĩ gặp được thiên ma nữ đế tên điên này nữ nhân thời gian cực nhanh không biết qua bao lâu trước mắt có thể thấy được một chút xíu quan g cảnh xuất hiện rõ ràng là một mảnh một chút nhìn không thấy bờ công trình kiến trúc đại thành cửa ra và có thể thấy được bốn chữ lớn tội ác chi thành ân tô diệc a n trước mắt bị hấp dẫn lấy tội ác chi thành cái tên này có chút đồ v à o ta không chút suy nghĩ hướng thẳng đến tội ác chi thành phương hướng bay đi xa xa đều có thể cảm nhận được một cỗ cảm giác tội ác đập vào mặt không chỉ có như vậy thượng cổ trùng đồng quan sát phía dưới bên trong khắp nơi có thể thấy được phân tranh đốt rét cướp giật phá phá c h cướp bóc bỏ bên đường giết người phản phát chuyện thường ngày một dạng càng làm cho tô diệc a n hưng phân là những cử động này lại không ai đi ra ngăn lại mọi người hình như đều tại chấp nhận bình thường ha ha ha ha tô diệc a n khỏe miệng nhấm nuốt tàn nhẫn dáng tươi cười buôn ba lâu như vậy bản công tử rốt cuộc tìm được thiên đường chỗ chương ba trăm ba mươi bảy tội ác chi thành chương ba trăm ba mươi bảy tội ác chi thành tội ác chi thành đại thành cửa ra vào cũng không hộ vệ đứng gác giống như t ò a thành này không quy tắc một dạng còn chưa tiến vào bên trong tô diệc a n đều có thể cảm nhận được một cỗ cực hạn tội ác đánh tới không hổ là lấy cái tên này mệnh danh a、ah, a、ah, a、ah. có người tuyệt vọng hò hét van cầu người bông tha cho ta ta có thể cho ngươi rất nhiều rất nhiều tiền n g ư ờ i thơ hấu trĩ người thi bạo khỏe miệng nhấm nuốt tàn nhẫn dáng tươi cười giết ngươi sau ngươi có đồ vật không phải liền là lão tử vừa mới nói xong giơ tay chém xuống một viên chết không nhắm mắt đầu lâu lăn xuống trên mặt đất máu tơi ư c u ồ n phú mà ra nhuộm đỏ mặt đất đối với cái này qua lại người đi đường chỉ là hơi n h ú n mày cũng không ngăn lại p h ả n phất loại sự tình này so ăn cơm uống nước một dạng tấp nập nhưng dù cho như thế vẫn như cũ có rất nhiều người tràn vào tội ác chi thành không vì cái gì khác nơi này không có bất kỳ quy tắc nào khác trật tự có thể nói không có bất kỳ ban con nào muốn làm cái gì thì làm cái đó chỉ cần ngươi nắm đấm đủ cứng đều có thể chấp trưởng toàn bộ tội ác chi thành không chỉ có như vậy tại tội ác chi thành bên trong làm ăn quả thực là bạo lợi bởi vậy có người b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng cũng muốn tiến đến kiếm một chén canh vừa rồi cái kia bị người chém giết phú thương chính là một cái trong số đó tô diệc an cùng người khác không giống với tội ác chi thành với hắn mà nói chính là một mảnh nhạc viên chỉ có giết chóc mới có thể để cho lông đỏ hứng phân thú vị tô diệc an khỏe m i ệ n g nói nhỏ thú vị thật sự là thú vị không do dự trực tiếp bước vào tội ác chi thành cùng bên ngoài so sánh nơi này tràn ngập khí tức cực kỳ ngột ngạt bốn phía tất cả đều là cảm giác c áp bách thật giống như tùy thời có người muốn ra tay với mình một giặc ân tô diệc gan xuất hiện lập tức gây nên một mảnh xôn xao người này dáng dấp anh tuấn vô s o n g dáng người thon dài thẳng tắp hai đầu lông mày lộ ra siêu phàm thoát tục cảm giác đặc biệt là hắn cái kia ung dung không v ộ i biểu lộ nghĩ đến nhất định là thế lực lớn nào đó công tử ra trên thân chất béo nhất định rất đủ hoa tiểu tử này dáng dấp cũng quá đẹp trai đi da miệng thịt mềm xem xét chính là loại kia đại thế lực công tử ca không nghĩ tới hắn dám chạy đến tội ác chi thành lớn như thế dê béo quả thực là không biết sống chết nhìn thấy người chảy nước mi dê béo chỉ có một cái có thể xói nhiều thì ít không tới phiên lão tử tiểu tử này không có gì bất ngờ xảy ra lập tức bị từng bước xâm chiếm đám người nội tâm cười lạnh liên tục bọn hắn đương nhiên sẽ không nói ra tại tội ác chi thành không có bất kỳ quy tắc nào khác trật tự có thể nói có chỉ có nắm đấm của ai càng lớn người đó là đạo lý tên tia chém giết phú thương đại hán không khỏi hai mắt tỏa sáng kẻ này nghĩ đến nhất định là thế lực lớn nào đó công tử ca trên người tài nguyên khẳng định phong phú không gì sánh được đại hán trong mắt sát ý phun trào vô tận tham lam để hắn mất lý trí lập tức vượt ngang một bước dẫn theo trường đao thân ảnh chất động xuất hiện tại tô d i ệ t gan trước mặt thiên tôn cảnh hậu kỳ tu vi lộ rõ trên mặt càng là lộ ra tham lam biểu lộ trường đao trong tay hướng về phía trước bổ tới không chút do dự dù sao dê béo chỉ có một đầu thiên đao như hồng như nắm sinh tử c h ả m thiên phách địa hình thành một đạo khủng bố đao ảnh trực chỉ tô diệc gan c h á n tốc độ nhanh như thiểm điện không chút nào cho đối thủ chỗ giảng hòa đại hán rất hiển nhiên là một vị kinh nghiệm thực chiến phong phú người ha h a tô d i ệ t gan cười lạnh một tiếng lại đem bản công tử xem như một đầu dê béo ngươi đã có đường đến chỗ chết giơ tay lên đầu ngón tay hiện lên một đạo màu vàng cơ quang khí tức cường đại phun trào đối với phía trước điểm tới thiên tôn cảnh sơ kỳ sâu tiến đại hán lạnh lùng nói chỉ là một đạo phổ thông màu vàng cực quang còn muốn xông phá đao của lão tự ảnh quả nhiên là buồn cười đến thực điểm chỉ một thoáng trên mặt đại hán dáng tươi cười ngưng kết lại chỉ gặp cái tia đạo màu vàng cực quang vô cùng cương đại xông phá thời gian không gian trước mắt đụng vào che đậy mà đến đ a o mang kinh khủng đao mang hình t h à n h phá thoái không chỉ có như vậy màu vàng cực quang tốc độ nhanh đến thực hạn lấy không thể tưởng tượng nổi tư thái xuyên thủng đại hán mi tâm phấp t ử không chung n u ồ n bực thanh â m vang lên đại hán đầu lâu giống như dưa hấu bạo tạc bình thường h máu t ư ơ i c u ồ n phú mà ra giống như vừa rồi đại hán một đao chém giết phú thương hình ảnh giống như không nghĩ tới thời điểm chết cũng giống như chính mình đối với người khác xuất thủ như thế quả là thế thiên đạo tốt luân hồi thương tiên h bỏ qua cho ai đánh giết phú thương nhân quả không nghĩ tới nhanh như vậy liền g á n g lâm đến đỉnh đầu của mình ha ha tô diệc an cười lạnh sâu kiến một cái thật sự là chết không có gì đáng tiếc đám người thấy thế không khỏi hơi nhúm mày người này nguyên lai là đại thế lực thiên tài công tử ca lấy thiên tôn cảnh sơ kỳ tu vi một cách đánh giết thiên tôn cảnh hậu kỳ đại hán nhưng cũng vẹn vẹn như vậy đại hán chỉ là yếu nhất một nhóm thiên tôn cảnh lần này vị công tử ca này hẳn là phải bỏ mạng chỉ tiếc dê béo chỉ có một đầu căn bản không thỏa mãn được nhiều người như vậy đám người lập tức kinh hô một tiếng ám ảnh xuất hiện để bọn hắn hai mắt tỏa sáng vị này chính là một vị đáng sợ thích khách không ra tay thì thôi vừa ra tay nhất định lấy đầu người bị hắn để mắt tới người cho dù là ở b u ổ i tối cũng không dám chìm vào giấc ngủ thời thời khắc khắc đề phòng trái lại người sau không nóng không nội tại tinh thần tâm linh song trọng tra tấn sau lại đối với mục tiêu xuất thủ làm đến bạn vô nhất thất ân tô diệc gan hơi nhúng mày không hổ là l i n h vực cơn ư giả g coi là thật khủng bố chứ thiên kỷ nguyên căn bản không có khả năng so sánh thượng cổ trùng đồng lập tức mở ra nguyên bản biến mất không còn một mảnh ám ảnh trong nháy mắt đập vào mi mắt ám ảnh là một vị tinh thông không gian nhất đạo cao thủ h ộ n giờ phút này trên mặt đã lộ ra nụ cười đắc ý tựa hồ thắng lợi đang ở trước mắt cùng mình nghĩ giống nhau như lúc ám ảnh tràn ngập kinh khủng đại t h ủ tại trước mắt bao người trước mắt xuyên thủng tô d i ệ t gan lồng ngực cứ như vậy thành công vị công tử ca này chẳng lẽ ngay cả một chút át chủ bài thủ đoạn đều không có sao coi là thật không thú vị đám người chỉ cảm thấy mười p h ầ n mất hứng vốn cho rằng thế ra công tử ca có thể có át chủ bài gì thủ đoạn không nghĩ tới bị như vậy sạch sẽ lưu loát đánh giết bất quá máu tơi cồn phốn mà ra hình ảnh cũng không xuất hiện ám ảnh t r o mày chỉ một thoáng ám ảnh có thể cảm giác được một cỗ khí tức tử vong đập vào mặt ngay sau đó, phía sau truyền đến đau l ớ n một hồi đồng thời trong cơ thể của mình tựa hồ có cái gì đại khủng bố ăn mòn bình thường để ám ảnh để không nổi một tia lực lượng nhìn xuống dưới phát hiện một bàn tay chẳng biết lúc nào đã xuyên thủng bộ ngực của mình máu tơi ư c u ồ n phún mà ra n h u ộ n đỏ vác áo một mà này n vốn nên là chính mình cho đối thủ tạo thành mới là làm sao lại thành như vậy ám ảnh mặt mũi tràn đầy c h ầ n kinh không thể không thể t i n nói không có khả năng tuyệt đối không có khả năng ngươi làm sao có thể nhanh như vậy chương ba trăm ba mươi tám một kiếm chém giết hoàng giả cành cường giả chương ba trăm ba mươi tám một kiếm chém giết hoàng giả cành cường giả cho dù là thân thể chuyển đến đau đớn kịch liệt bóng đen đều dùng tận cuối cùng một tia lực lượng chất vấn vì sao đối phương nhanh như vậy chính mình thế nhưng là tinh thông không gian nhất đạo cao thủ như thế nào phát giác không được một chút ha ha tô d i ệ c a n cười lạnh muốn biết ta xuống dưới hỏi diêm vương ra đi lúc này thôi động đáng sợ quỷ dị chẳng lành tại trước mắt bao người bóng đen thân thể không đến hai cái thời gian hô hấp thần hình câu diệt chết đến mức không thể chết thêm một tôn vương giả cảnh cường giả lại bị một vị t i ê n tôn cảnh tu sĩ dưới một cái chết người này là một vị thiên tiêu đám người vì đó cứng lại trong đầu lập tức lấp lóe suy đoán này n g o ạ tảo vị công tử ca này có chút đồ vào ta hẳn là thế lực lớn nào đó hoặc là đại thế gia thiên tiêu bóng đen xem như đ ã vào tấm sắt không phải mỗi cái tiến tội ác chi thành người đều là d â y béo đâm máu giao hấn nhìn xem còn có ai dám xuất thủ lời này của ngươi nói thật sự cho rằng thiên tôn cảnh tu vi liền vô địch những cường giả chân chính kia còn chưa xuất thủ ngươi liền đợi đến nhìn đi đám người bộ p h á t một mảnh xôn xao tô diệc a n vẫn như cũ đứng chắp tay thôn vệ một vị vương giả cảnh cường giả thể nội lông đỏ dễ không có đạt được to lớn tăng lên ủy đạo một đường đệ nhị cảnh muốn đột phá cảm giác cần rất nhiều năng lượng hào tiểu tử một đạo trầm hậu thanh âm vang lên coi là thật bản hoàng đối mặt tộc ta khách khanh xuất thủ sẽ không phải cho là mình là một cái thiên tiêu ở đâu đều là cảm thấy vô địch đi chỉ gặp người tới là một vị trung niên hắn mặt lạnh túc s á t quanh thân phát ra khí tức cường đại trong không khí lập tức tràn ngập mạnh mẽ cảm giác các bách cảnh giới của người nọ siêu việt vương giả cảnh rõ ràng là một tôn hoàng giả nếu là đặt ở ngoại giới vị trung niên nhân này có thể khai sáng một cái hoàng triều ân bóng đen là nhà người khách khanh tô diệ gan cười lạnh một tiếng đòi ngấp nghẽ bản công tử tài nguyên đại khái có thể trực tiếp xuất thủ lấy loại phương thức này không khỏi buồn cười đến cực điểm lời này vừa nói ra đám người lần nữa nghị luận ở mỹ như bức thiên điêu này coi là thật con nghẽ không sợ cọ người n g đến thế nhưng là trần gia nhị gia chủ một tôn uy tín lâu năm hoàng giả cảnh cường giả dù sao lão tử là không tin thiên tôn cảnh sơ kỳ có thể nghịch phạt hoàng giả cảnh ta cũng không tin xem ra vị công tử ca này từ nhỏ sống ăn nhàn sung sướng có chút thiên phú liền coi chính mình vô địch nhìn xem đi đối mặt trần đông nam vị công tử ca này hẳn là phải bỏ mạng nơi này tội ác chi thành trần gia trần đông nam một tôn uy tín lâu năm hoàng giả cảnh nghe nói trần gia do ba vị thân huynh đệ cùng một chỗ sáng lập trần đông nam xếp hạng lão nhị thực lực lại là hạng chót tồn tại đại ca của hắn cùng tam đệ đều đã bước vào đế quân cảnh tội ác chi thành đ ỉ n h tiêm g i a tộc tiểu tử xem ra ngươi rất tự tin à. trần đông nam mặt mũi tràn đầy trêu tức ngươi có nghe nói hay không một câu tự cao tự đại thường thường sẽ để cho chính mình t r ô n vùi sinh mệnh tất tất lại lại làm gì tô diệc a n vượt ngang một bước dội ra ngón tay ngoắc nói bản công tử liền đứng ở trước mặt ngươi ngươi có thể như thế nào k h ê u khích ý vị mười phần một vị thiên tôn cảnh sơ kỳ tu sĩ hắn là thế nào dám nha thằng ngại danh thật can đảm trần đông nam lạnh lùng nói đã ngươi như vậy muốn chết b ạ n hoàng cái này thỏa mãn ngươi vừa mới nói xong mắt trần có thể thấy trần đông nam thân thể lập tức hóa thành một mảnh quang ảnh biến mất không thấy gì nữa như thế nào hoàng giả cảnh đây chính là đủ để khai sáng hoàng triệu tồn tại thực lực khủng bố vô biên tô diệc a n phía trước trần đông nam thân ảnh như quỷ mị giống như xuất hiện năm ngón tay n ắ m thành quyền trên đó che kín lực lượng kinh khủng đột ngột anh đến nhanh chuẩn hưng hác trần đông nam đây là muốn một cách làm cho đối phương chết vượt qua hai cái đại cảnh giới dù là vị công tử ca này lại người tiên hẳn là cũng phải bỏ mạng đi mọi người ở đây cảm thấy không có bất kỳ lo lắng gì thời điểm chỉ gặp tô diệc a n trên thân nổi lên hoàn toàn mông lung cảm giác lộ ra không gì sánh được khí tức thần bí lực bà sơn hà khí cái thế không có chút gì do dự tô diệc a n trực tiếp thôi động hồng mông bất diệt thể thần thông giơ tay lên nhanh chóng q u a n h ra đơn giản đến không có khả năng đơn giản một quyền phản phất là phạm nhân đánh nhau bình thường không có chút nào bất luận linh lực ba động nào không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng có thể nói không phải hẳn đây là đang vỏ đá mẹ không sợ rơi sao dù sao cũng là một vị thiên tôn cảnh cương giả lại không sử dụng một tia linh lực coi là thật không coi ai ra gì xem ra vị công tử ca này đã biết mình không thể chiến thắng hẳn phải chết không nghi ngờ mọi người ở đây cảm thấy im lặng đến cực điểm đồng thời là chủ sự tình người trần đông nam sắc mặt đại biến đối mặt cái này phổ thông một quyền giống như đối phương ngưng tụ toàn bộ thiên địa thuần túy nhất lực lượng bình thường đối mặt mình là một cô khủng bố đến cực điểm lực lượng thuần túy đến c ự c h ạ chỉ có lực lượng kinh khủng không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng linh lực ầm ầm t i ế n vang ầm ầm chuyển ra hai cô lực lượng khổng lồ đụng vào nhau hồng n ô n g bất diện thể thần thông tiến h tiến an tính đến đáng sợ phảng phất một cây châm rứt xuống đất đều có thể nghe thấy trái lại trần đông nam quần áo tà tơi tóc hai bù sủ an tính nằm tại trong hồ lớn thân thể của hắn lại bị một cỗ cực hạ lực lượng c h â n vỡ không chỉ có như vậy bao quát linh hồn của hắn trong khoảnh khắc bị đánh tan khí thức hoàn toàn không có chết đến mức không thể chết thêm mà ơi lúc nào thuần túy lực lượng đáng sợ như vậy vị công tử ca này là một vị đáng sợ thể tu không thành vẹn vẹn một quyền liền có thể đánh chết một tôn hoàng giả cảnh cờ giả thật là đáng sợ thể tu không phải rất khó tu luyện sao làm sao người này như vậy tuổi trẻ liền có thể đạt tới đáng sợ như vậy độ cao đ á n g người triệt để mắt t r ò n tròn nhao nhao hít sâu một hơi chỉ cảm thấy phía sau không ngừng phát lạnh một quyền vẹn vẹn một quyền hay là thuần túy lực lượng cũng không vận dụng bất luận cái gì linh lực bất kỳ công pháp nào v õ kỹ chỉ có thể nói kẻ này khủng bố như vậy tô diệc gan vượt ngang một bước trước mắt xuất hiện tại trần đông nam bên người giơ tay lên hướng về phía trước điểm tới q u ỷ dị chẳng lành lực lượng chớp mắt tràn vào trần đông nam thân thể không đến một cái hô hấp thời gian trần đông nam đến chết cũng không thể lưu lại một bộ toàn thầy thật tác động xác phạt quyết đoán không cho đối thủ lưu lại một điểm cơ hội xem ra là chúng ta suy nghĩ nhiều vị này khủng bố thể tu cũng không phải là cái gì phổ thông ăn chơi thiếu ra người ta có chân tài thực học ca ha ha lao tử có phải hay không nói qua không có khả năng trông mặt mà bắt hình dòng nói không sai chứ người ta d á n g dấp đ ẹ p trai lại có thực lực m ã đức quả nhiên là thiên đạo bất công a vì cái gì hắn như thế anh tuấn còn như thế cường đại còn có để cho người sống hay không đám người lần nữa buộc phát nhiều tiếng hô kinh ngạc ai cũng không nghĩ tới tô diệc a n đang sợ như vậy vốn cho rằng là một đầu dây béo cuối cùng lại là một đầu dương răng vuốt hổ mánh long chương ba trăm ba mươi chín diệp khinh thành chương ba trăm ba mươi chín diệp khinh thành tội ác chi thành là một cái giết người không chấp mắt địa phương là một cái không có bất luận cái gì quy tắc trật tự địa phương chỉ có nắm đấm của ai càng lớn ai liền có thể chế định quy tắc nếu không sẽ được vô tình g i ẫ m tại dưới chân tô diệc a n biểu lộ c h ư a biến phản phất vượt hai cái đại cảnh giới đánh giết một vị uy tín lâu năm hoàng giả cảnh cường giả không phải cái gì tươi mới sự tình một dạng ngắm nhìn bốn phía còn có ai tô diệc a n khỏe miệng nhấm nuốt tàn nhẫn dáng tươi cười đều cho b ạ n công tử đứng ra b ạ n công tử muốn đánh mười cái đối mặt tô diệc a n ánh mắt đám người không hẹn mà cùng tránh đi căn bản không dám nhìn thẳng đối phương sợ đối phương cho là mình có xuất chiến khả năng trong chớp mắt liền đem chính mình giết chết nhìn như thiên tôn cảnh sơ kỳ tu vi Kỳ thực là một tôn đáng sợ thể tu cường giả đám người không dám chút nào t h ở đại khí ngay cả trần đông nam vị này uy tín lâu năm hoàng giả cảnh đều không phải là một k í c h c h i đ ị c h còn có ai dám xuất thủ làm sao tô diệc a n cười lạnh một tiếng bản công tử thế nhưng là một con dê to béo chẳng lẽ các ngươi không t â m động sao bá đạo cường đại phách lôi đến t h ự điểm có thể đám người cũng không dám nói thêm cái gì ai bảo người ta nắm đấm cứng như vậy nhàm chán tô diệc a n tùy tiện chỉ chỉ một vị ăn dưa người qua đường ngươi chính là ngươi chớ nút trốn tranh tránh cho bản công tử tới người kia lúc này sắc mặt tái nhận bỗng cảm giác tứ chi vô lực nếu không phải tô diệc gan lời kế tiếp sợ rằng sẽ dọa kẻ ra quần tô diệc gan lại nói cho bản công tử nói một chút vừa rồi vị hoàng giả kia cảnh trung niên là người phương nào người kia n g m nớp lo sợ đi tới thật to đại nhân vừa rồi vị kia trung niên là tội ác chi thành trần gia nhị gia chủ tại tội mà chi thành trần gia đều là đỉnh tiêm gia tộc trong đó có đế quân đại năng tòa c h ấ n trần đông nam xếp hạng lão nhị hắn còn có hai vị an dưa người qua đường không dám chút nào có chỗ giữ lại một năm một m ư ờ i đem trần gia tình huống toàn bộ nói ra ân tô diệc gan khẽ vất cảm nói ngươi có thể đi đa t ạ đại nhân người kiệt như nhặt được đại sá vội vàng hướng trong đám người chạy tới chính mình vừa mới thế nhưng là tại quỷ môn quan đi một lượt may mắn vị công tử ca kia không có thống hạ sát thủ trần r a đúng không tô diệc gan khỏe miệng cười lạnh dám nối bản công tử xuất thủ quả nhiên là rất tốt đến cực điểm các ngươi đã có đường đến c h ỗ chết bốn phía quần chúng ăn dưa giải tán lập tức sợ gặp tác động đến ngay tại vừa mới bọn hắn còn các loại nghị luận vị này biến thái thanh niên của cộc cộc mọi người ở đây muốn rời xa nơi này thời điểm tội mà chi thành bên ngoài vang lên một mảnh tiếng bước chân chỉ gặp hơn mười người g ơ lên một gian tinh mỹ cỗ kiệu mỗi cái kiệu phu đều có được vương giả cảnh tu vi quả nhiên là đáng sợ đến cực điểm sự xuất hiện của bọn hắn lập tức gây nên một mảnh bạo động ông trời của ta thần long không thấy đầu đuôi diệp khuynh thành không nghĩ tới lại xuất hiện diệp nữ thần ta diệp nữ thần chỉ tiếc lao tử không có thực lực nếu không sẽ tới diệp nữ thần tội ác chi thành thần bí nhất thế lực diệp ra nghe nói diệp ra tại ban đêm nào đó hoành không xuất thế không ai biết bọn hắn đến từ chỗ nào trong vòng một đêm giáng lâm diệp ra trong đó vô số cao thủ vương giả cảnh tu sĩ chỉ xứng trở thành trong nhà hộ về người bưng trà đổ nước nhức kiệu tới nước các loại vệt vặt người dám tin cường đại như thế vương giả cảnh lại làm loại sự tình này đơn giản để cho người ta ngóc mồm kinh ngạc có người coi là hành không xuất thế diệp da c h à n g cái n ô i to một tôn đế quân đại năng không tin tả tràn đầy tự tin vọt tới diệp da nhưng hắn hạ chàng chính là không đến thời gian một hơi thở lập tức bị diệp da cường giả chém giết đồng thời thi thể treo ở trên đường cái cảnh cáo vô số qua lại người đi đường â n tô diệp a n cũng phát giác được sau lưng truyền đến d ị động thượng cổ trùng đồng mở ra thâm t h ú í đôi mắt lần nữa diễn sinh một tầng con người như d ã núi trùng điệp giống như lộ ra mười phần mê người tinh mỹ trong t i ệ u ngồi ngay ngắn một vị thân mang váy dài màu vàng dung nhan tuyệt mỹ như vẽ nữ tử thật là hoàn mỹ nữ nhân từ trên xuống dưới không thể bắt bẻ đơn giản tìm không thấy một tia t ì vết đẹp đến mức kinh d i ễ m tuyệt luân đặc biệt là nàng cái k i a cố độc hữu khí chất cùng cựu thiên tiên nữ hạ phạm không có gì khác biệt nhìn thấy nàng thật giống như nhìn thấy một vị tiên nữ bình thường dù cho là tô d i ệ t gan vị này thấy qua vô số mỹ nữ người cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng nàng này dáng dấp thật sự là kinh động như gặp thiên nhân tô d i ệ t gan nội tâm mặc n i ệ m địa phu đều là vương giả cảnh cường giả thiếp thân nha hoàn càng là một vị đế quân cảnh đại năng nữ nhân này phô trương hơi cường địa quá tại cái này tuyệt mỹ không gì sánh được trên người nữ tử tô diệc gan luôn cảm giác đến một cô không thuộc về thiên ma nữ đế khí chất chẳng lẽ nói đối phương lại là một tôn tồn tại đáng sợ phải không đều nhường một chút vương giả cảnh t i ệ u phu hét lớn một tiếng thần nữ lối đi nhỏ người không có phận sự không được đến gần bốn phía chen t r ú c đám người lập tức phân ra một đầu rộng rãi con đường phải biết trừ t i ệ u phu bên ngoài còn có một đám đế quân đại năng xung làm hộ vệ bọn hắn mặt lệnh túc s á t một cái trước mắt đều để vô số người phía sau phát lệnh vương giả t i ệ u phu đế quân hộ vệ ngư bức t ô diệc gan kiềm chế lại chính mình tâm tình kích động mặc dù bản công tử rất muốn ra tay đối phương giống như rất mạnh bộ dáng được rồi được rồi tinh mỹ cố kiệu từ người qua đường bên người đi ngang qua treo đến một đám người điên cùng nhìn lại muốn tìm tòi hư thực nhưng lại nhìn không ra cái nguyên cớ có lẽ giữa sân chỉ có tô diệc gan nhìn thấy trong xe hình ảnh thượng cổ trùng đồng phía dưới có thể khám phá thế gian hết thể hư hảo trong v ồ n g xe đế quân cảnh nha hoàn hai mắt tỏa sáng nàng tựa hồ phát hiện đại lục mới một dạng a đế quân cảnh thị nữ nói tiểu thư ngươi mau nhìn nơi đó có một vị anh tuấn vô song công tử tướng mạo của hắn đủ để sánh vai tiểu thư ngài lời này vừa nói ra diệp khinh thành chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp từ trong tu luyện tránh ra mở mắt ra nhìn về phía trong đám người tô diệc an ngay ngắn không gợn sóng đôi mắt đẹp hiện lên kinh ngạc thanh niên trước mắt dáng dấp quả nhiên là kinh động như gặp thiên nhân nàng thấy qua vô số thanh niên tuân kiệt nhưng không có một vị có thể cùng vị thanh niên này so sánh quả nhiên là kinh diễm tuyệt luân diệp khinh thành liễu mi vi nhỏ t r a một chút nội tình của hắn chính mình khủng bố như vậy tại trên người đối phương cảm giác được một cô ngông lung cảm giác trước mắt thanh niên này thần bí đến cực điểm là đế quân nha hoàn lập tức chuyển âm tại tội ác chi thành vô số thám tử không đến hai cái thời gian hô hấp tô diệc an thân phận lập tức bị truyền tống về đến v ề tiểu thư vị công tử này là hôm nay vừa mới bước vào tội ác chi thành chớ nhìn hắn chỉ có thiên tôn cảnh sơ kỳ tu vi nhưng hắn đồng dạng là một vị kinh khủng thể tu ngay tại vừa rồi đấm một nhát chết tươi trần gia nhị gia chủ trần đông nam bên người thị nữ chậm rãi nói đến thể tu có thể đấm một nhát chết tươi một vị hoàng giả cảnh cường giả kẻ này như vậy tuổi trẻ liền có thể có loại thành tựu này không đơn giản cực kỳ không đơn giản biết diệm k h i n thành thu hồi ánh mắt thản nhiên nói quan tâm kỹ càng người này một chút hắn hẳn là một vị rất thú vị người tốt tiểu thư thị nữ cởi trêu chọc ngài sẽ không phải là động tâm đi muốn đánh chương ba trăm bốn mươi nhân gian quan chương ba trăm bốn mươi nhân gian quan tô diệc a n hơi n h ú g mày hắn có thể nghe được vô số cái nam nhân điên cuồng diệp q u y n h thành trong t i ể u nữ tử kia tên là diệp q u y n h thành trách không được nhiều người như vậy điên cuồng mỹ nữ vô luận là ở đâu đều để người muốn tôi không có khả năng nhìn qua c u ố c t i ệ u chậm rãi rời đi đám người lúc này mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt nữ thần trong n g ộ n lại cùng mình gặp t h o á qua thật sự là nhân sinh một kinh ngạc tột độ sự tình ngay tại tô diệc a n chuẩn bị quay người lúc rời đi chạm mặt tới là ba vị thanh niên nam nữ trong đó nữ tử nói vị công tử này có thể mượn một bước nói chuyện ân tuấn nam tình nữ có chút đồ vật có việc tô diệc a n hơi nhún mày trong đó một vị nam tử nói huynh đại có thể mượn một bước nói chuyện nhiều người ở đây nhãn tạp có thể rất nhanh bốn người tới một quán rượu nhỏ bên trong đồng thời đốt một b à n lớn rượu ngon thức ăn ngon tại hạ long nạc thiên nam tử mặc áo đen trước tiên mở miệng vị này làm ộ n g tử cô nương đến từ linh vực một đại gia tộc vị này là trần tiên sinh n g o tạo long nạc thiên người này thân mang áo đen tướng mạo đường đường hai đầu lông mày lộ ra một cố vô địch cảm giác từ nơi sâu xa ở trên người hắn có thể cảm nhận được một cố cực hạn chiến ý long ngạo thiên nhất nhất định là một vị người hiệu chiến trái lại mẫu tử t ư thái dáng vẻ t h ứ c tha mềm mại mặc dù không có diệp khinh u thành như vậy t u y ệ t mỹ nhưng cũng là m ư ờ i phần nén lòng mà nhìn trần thiên sinh liền càng thêm đặc biệt t h ư ợ n h ư một cái thư sinh tay trói gà không chặt bình thường cho người ta một loại ôn tồn lễ độ công tử văn nhã do thổi qua liền ngã cảm giác long n ạ o thiên lại nói không biết huynh đài xưng hô như thế nào to gi ba người lập tức chừng lớn hai mắt không nghĩ đến người này đúng là thần bí cường đại tô gia hậu bối trần thiên sinh khiếp sợ nói tô huynh là người tô gia ân đặt được đáp lại tay cầm chén rượu tay run nhẹ nhẹ không nghĩ tới tùy tiện tìm thiên tiêu lại có khủng bố như vậy bối cảnh quả nhiên là một vị đùi a là như vậy tô huynh lo ngạo n thiên khai môn gặp núi nói chúng ta ba cũng làm ớ i vào tội ác chi thành muốn thành lập một cái thế lực không biết tô huynh có muốn hay không tính tình của hắn chính là như vậy từ trước tới giờ không quanh c o lòng vòng có việc nói sự tỉnh không có việc gì có thể dùng nắm đấm thay thế miệng a khoát tô diệc a n phối hợp ngôi một n g t r ư ợ u không quan trọng nói đề nghị không tệ các ngươi xưng bản công tử là lao đại ta sẽ đồng ý ách bốn ba người lập tức mắt t r n tròn chỉ là mời một chút đối phương lại muốn làm lao đại bọn họ trái lại tô diệc a n không giống như là đùa g i ỡ n không hổ là tô g i a hậu bối quả thực là bá đạo đến cực điểm trong bốn người tô diệc a n chỉ có thiên tôn cảnh sơ kỳ tu vi thực lực thấp nhất bất quá đối phương là một vị đáng sợ thể tu không phải vậy long n ạ o thiên cũng sẽ không chuyên môn đến đây lôi kéo tô diệc a n tô minh không hổ là tô ra hậu bối long đạo thiên cười cười nói như vậy đi chúng ta liền lấy nắm đấm của ai c ư n g rắn ai coi như lao đại vừa v ẫ n rất tốt ngọc tử cùng trần thiên sinh cũng đầy mặt mong đợi nhìn về phía tô diệc a n nếu là đối phương có thể gia nhập bọn hắn đơn giản không nên quá tốt tô diệc a n thế nhưng là bạn h ù n man a một tôn hoàng giả cảnh nói r ấ t không thể r ấ t mang do dự có thể tô diệc a n t r ầ mặc m một hồi sau gật đầu đồng ý có lẽ là thời điểm phát triển một chút thế lực của mình tô gia cố nhiên cường đại có thể đây là l i n h vực nguyên bản liền có tô gia trước mắt mà nói cùng hắn không hề có một chút quan hệ ha ha, ha. long n g o thiên đại cười một tiếng tô h u n h quả nhiên hào sảng nên uống cặn một chè lớn cấm nước no nê、e. tô diệc can biết được long n ạ o thiên xuất từ một cái thị trấn nhỏ nơi biên giới có thể đi đến hôm nay việc này nhất định là một vị thiên tiêu trái lại mộng tử chỉ là gặp liệp tâm hỷ lần đầu đi ra lịch luyện mang theo thật nhiều thật là nhiều tiền quả thực là hành tẩu tiểu k i m n cố trần tiên h sinh thì hết sức bình thường trước mắt mà nói là một vị phạm nhân hắn mỗi ngày khổ đọc sách thánh hiển không ngừng cảm lộ trong sách triết lý hy vọng sẽ có một ngày có thể triệt để ấn g ộ thành tựu nhân gian đại nho tổng thể tới nói tô diệc a n gia nhập thế lực này tay chân chỉ có chính mình cùng long n ạ o thiên tô d i ệ can hỏi chúng ta thế lực này muốn kêu cái gì đâu ngọc tử nháy n h á y con mắt nói vô địch tổ bốn người kiểu gì không được trần thiên sinh lắc đầu cự tuyệt cái tên này quá mức tục khí có thể nào xứng với cử thế vô song chúng ta vô địch tổ bốn người nghe chút chính là việc vui thế lực đ o á n chừng sẽ để thế nhân cười đến r ụ n g răng không chỉ có tục khí còn rất ngây thơ lao trần ngươi đọc sách nhiều long ngạo thiên nói đặt tên ngươi hẳn là rất lành nghề muốn một cái ba khí lộ bên danh t ự thôi lần này đọc sách tác dụng thể hiện đi ra ngọc tử như giã tỏi giống như gật đầu trần thiên sinh không có lập tức muốn ngược lại nhìn về phía tô diệc an hỏi tô minh ngươi cho là lấy vật gì danh tự phù hợp đâu Trần thuận tiện. Tô Diệt An khoát tay háo, nói vô luận tên huynh ngươi muốn An nói luận gì, Diệc vô áo, là bất ả n công n tử h định đại đây thành ngươi. này nói người tình lớn cho cha trở mặt tìm một cái cha lớn A. Bất ra. Làm là lão Lời lại, xạ cái của các cảm vừa ba A. quá người ta bối cảnh n h ư bức đương nhiên tô diệc gan thực lực bản thân cũng rất đáng sợ một tôn kinh khủng thể tu bọn hắn kiếm lời t ê chỉ gặp trần thiên sinh suy tư một lát lập tức nói liền gọi là nhân gian quan như thế nào nhân gian quan không hổ là người đọc sách lấy danh tự như thế bá khí lộ bên lấy nhân gian mệnh danh thế lực có thể tô diệc a n điểm thứ nhất đầu đồng ý bản công tử sau này sẽ là nhân gian quan quan chủ tốt lắm tốt lắm long ngạo thiên giơ ngón tay cái lên nhân gian quan nhìn như phổ thông kỳ thực lại bao dung hết thảy ngưu bức danh tự t h ứ nơi sâu xa n g à y sau một cái vang vọng đất trời thế lực tại một quán rượu nhỏ bên trong thành lập nhân gian quan quan chủ tô diệc a n hỏi nói như vậy các ngươi đã tìm tới nơi đặt chân tô i u y ngươi sợ là quên đây là nơi nào long ngạo thiên nắm chặt n ắ m đấm giơ lên nói còn cần tìm cái gì nơi đặt chân sao cái này chính là chúng ta nơi đặt chân không phải ngươi nhà thực hữu a không có cái gì vừa muốn đem chính mình lôi kéo đi vào thật sự là im lặng đến cực điểm dựa theo long nạo thiên ý tứ hắn đây là muốn tại tội ác chi thành bên trong cướp đoạt một nơi tới làm làm căn cứ địa ếch ngay vậy tô diệc a n không khỏi nâng chán chính mình chỉ cảm thấy sạ mặt lại chẳng lẽ nói tô hứng sợ long nạo thiên giống như cười mà không phải cười nói dạng này ngươi còn thế nào làm chúng ta l ã o đại thiếu kích bản công tử tô diệc a n liếc một cái ngay cả hoàng giả cảnh trần đông nam bản công tử cũng dám làm chỉ là một cái nơi đặt chân có gì không dám đoạt bốn người triệt để thương lượng xong hết thảy trần thiên sinh phụ trách thế lực hết thảy sự vụ về sau bất kỳ quyết định gì đều trải qua hắn y tứ ngọc tử t h ì là trưởng quản thế lực quyền lực tài chính đỉnh tiêm tay chân thiên tôn cảnh sơ kỳ tô d i ệ c an vương giả cảnh đỉnh phong long nạo thiên hai vị đều không phải cái gì hạng đơn giản đặc biệt là tô d i ệ c an trước mắt mà nói ai cũng không biết hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào chương ba trăm bốn mươi một tội ác chi thành khu vực phía tây chương ba trăm bốn mươi một tội ác chi thành khu vực phía tây tội ác chi thành chia làm năm cái khu vực trung bộ phồn hoa nhất là các loại đỉnh phong thế lực đỉnh tiêm chiếm cứ chi đ i ệ tây bộ tài nguyên nhất thiếu thốn cũng hỗn loạn nhất đông bộ nam bộ bắc bộ tương đối thoải mái dễ chịu mỗi cái thế lực đều có một tôn đế quân cảnh đại năng trở lên tòa c h ấ n mà bị tô diệc a n đánh chết trần gia nhị gia chủ trần đông nam chính là đến từ đông bộ đỉnh tiêm gia tộc trên đường phố một nhóm bốn người bước nhanh đi hướng khu vực phía tây về phần vì sao lựa chọn càn cối lại mười phần hỗn loạn tây bộ tây bộ tuy nói không quá lý tưởng nhưng lại không có một tòa thế lực lớn nguyện ý c h i ế m cứ nếu có thể thống trị toàn bộ tây bộ nhân gian quan liền sẽ nhảy lên trở thành siêu cấp thế lực chốc lát một nhóm bốn người liền tới đến tội ác chi thành khu vực phía tây vừa mới bước vào nơi này liên có thể cảm nhận được vô biên vô tận hỗn loạn cảm giác đập vào mặt ta một vị trung niên phụ nhân quỳ trên mặt đất không ngừng thần cầu van cầu ngươi lại cho ta một chút thời gian ta sẽ đem phí bảo hộ giao cho ngươi đối diện với của nàng là một vị nam nhân mặt thẹo trên thân tuân ra một cố lệ khí một đôi ác độc con mắt không ngừng dò xét nữ nhân v ề phần còn lại phí bảo hộ thì là hàn cố ý hành động phụ nữ trung niên đã đem tháng này phí bảo hộ giao xong có thể trả giá mặt thẹo nguyên địa cố tình nâng giá ha <cười> ha mặt sẹo lạnh lùng nói quy tắc chính là như vậy hiện tại liền giao nếu không bản đại gia cũng không giữ được ngươi văn cầu ngươi lại thư thả ta mấy ngày đi phụ nữ khẩn cầu nói tháng này ta đã không có tiền chỉ cần lại cho ta mấy ngày ta nhất định đem tiền đưa trước đi không có tiền đúng không mặt sẹo mặt mũi tràn đầy tà dâm không có tiền liền dùng thân thể đến hoàn lại để b ả n đại gia thoải mái một phen tiền còn lại liền miễn đi vừa mới nói xong lúc này dội ra ác trào c h ụ t vào phụ nữ trong mắt đều là tham lam không không Không cần a phụ nữ trung niên không ngừng d ậ t đầu văn cầu người bông tha cho ta ta nhất định sẽ đem tiền đưa trước đi cho dù ra đầu đập phá mặt sẹo cũng không từng bông tha nàng loại sự tình này tại khu vực phía tây nhìn lắm thành quen qua lại người đi đường không có người nào dừng lại ngăn lại giống như ngầm thừa nhận loại quy tắc này trật tự bình thường thật buồn nôn người a cùng là nữ nhân m ộ n g tử nộ khí công tâm nói một cái chỉ dùng nửa người dưới suy nghĩ động vật thật sự là tức chết ta cũng tô diệc an thấy thế lại là không có bất kỳ biểu lộ gì trái lại long n ạ o t i ê n lại không phải như vậy chỉ gặp hắn trên mặt điểm nộ khí kéo căng thân hình c h ấ p động giống như như quỷ mị xuất hiện tại mặt sẹo trước mặt không có bất kỳ cái gì lời nói năm ngón tay năm thành quyền tại mặt sẹo kinh ngạc đồng thời đánh phía hắn lồng ngực thanh đột nhiên xuất hiện dị biến để mặt sẹo không cách nào phản ứng chỉ cảm thấy lồng ngực chuyển đến một cố năng lượng kinh khủng đang lấy tốc độ đáng sợ phá hủy thân thể mình phức tử h không chung buồn bực thanh â m vang lên mặt sẹo bay ngược đến một nửa thân thể chớp mắt nổ tung lên hóa thành huyết vụ đầy trời giống như pháo hoa nở rộ giống như lộng lẫy thiên tôn cảnh hậu kỳ mặt sẹo đối mặt long ngạo thiên một quyền căn bản không kịp phản ứng t h â n hình câu diện chết đến mức không thể chết thêm đa tạ ân công cứu rút phụ nữ trung niên chuyển qua phương hướng đối với long n ạ o thiên dập đầu nàng chỉ là tội ác chi thành bên trong một vị người bình thường hỗn loạn không một vị phạm nhân muốn bước ra tội ác chi thành căn bản không có khả năng bởi vì khống chế thế lực của nơi này không có khả năng để cho người ta an toàn ra ngoài miễn phí sức lao động miễn phí thân thể miễn phí phục vụ ai sẽ tùy tiện thả bọn họ đi chúng ta đi long ngạo thiên sắc mặt k h ó biến phản phất đánh g i ế t một vị sâu k i ế n bình thường không đáng giá được nhắc tới bốn người đến lập tức gây nên vô số tồn tại đã có vô số hai mắt ánh sáng nhìn bọn hắn chằm chằm bốn cái dê béo vào miệng cọp kết quả của bọn hắn có thể nghĩ đặc biệt là mộng tử cái này nén lỏng mà nhìn hình nữ tử nếu là đạt được nhất định có thể dục tiên dục tử t uy trong long bang Một vị thám ruột tử suốt vị bịu hoàng bận chủ ạ Đại y đến Điện, đem tô can diệt một tô bang bang hai mắt tỏa sáng có mỹ nhân tiến vào tây bộ uy long bang bang chủ nội tâm cực độ hưng phấn nói thật tốt quả nhiên là thật tốt mà theo bản bang chủ đi qua gặp một lần bọn hắn uy long bang khu vực phía tây một cái thế lực cương đại giống uy long bang loại thế lực này còn có m ộ ư ơ i cái bọn chúng cắt cứ tây bộ tại địa bàn của mình tự lập làm vương không nghĩ tới khu vực phía tây như thế hỗn loạn có thể trên đường phố lại ngay ngắn trật tự nhưng nồng độ linh khí lại là cực kỳ mỏng manh nơi này không có đặc biệt lớn tài nguyên v a đi ngẫu tử triệt để mắt t r ợ n tròn không phải đâu khu vực phía tây thật sự cằn c i như vậy liền thiên địa nồng độ đều như thế mà manh dù là nàng đã có được chuẩn bị tâm lý thật là chính bước vào nơi này thời điểm mới cảm nhận được tuyệt vọng bất quá cũng không có cách nào bốn người bọn họ trừ đến khu vực phía tây không có mặt khác lựa chọn sợ cái gì tô diệt cắn đạo các loại thu xếp tốt chúng ta lại đi mượn một mượn người khác linh mạch không phải tốt tô m i n h giống như ta nghĩ long não thiên gật đầu đồng ý chúng ta mới vào khu vực phía tây chưa ổn định rồi nói sau l ã o trần ngươi cảm thấy chúng ta đem căn cứ địa gắn ở chỗ nào tốt đâu nghe vậy trần thiên sinh trầm mặc không nói chỉ là nhìn chung quanh phản phất chỗ nào đều có thể làm thành căn cứ địa trong lúc nhất thời cũng không biết lựa chọn chỗ nào tốt tô diệc a n khỏe miệng nhấm nuốt tàn nhẫn dáng tươi cười thật sự là ngủ gật tới đưa gối đầu người tốt ta ố t vừa mới nói xong chỉ thấy phía trước đột nhiên v ọ t tới hơn mười người cầm đầu chính là huy long bang ban g chủ không chỉ có như vậy hoàng giả cảnh uy áp hướng tô diệc a n bọn người che đậy mà đến nơi đây chính là ta huy long bang địa bàn uy long bang ban chủ lạnh lùng nói đi ngang qua nơi đây nhất định phải lưu lại tiền qua đường nếu không tự gánh lấy hậu quả lưu lại tiền qua đường lưu lại tiền qua đường lưu lại tiền qua đường uy long bang chủ sau l ư n g tiểu đệ vung tay hô to phụ họa thấy thế long n ạ o thiên hơi n h ú g mày muốn xuất thủ vừa vặn cái khác tô diệc gan đã biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại một đạo ngưng thực tàn ảnh hòa tảo long n ạ o thiên không khỏi nói tô h i n h thật sự là một vị thật nhanh nam nhân a chỉ gặp tô diệc gan như quỷ mị giống như xuất hiện tại uy long bang một đám chức người chạm thiên rút kiếm thuật chém giơ tay lên lấy chỉ làm kiếm hướng về phía trước điểm ra chỉ một thoáng t h i ê lên n vang địa một đạo thoáng n tịnh tiếng h kiếm e Một v máu tơi trói mắt kiếm q u a n g đột phú n h mà ra vẫy hướng mặt đất hình thành một dòng sông nhỏ trên trong đầu sinh mệnh trong khoảnh khắc bị một kiếm chém giết tô diệc g a n thực lực quả nhiên là khủng bố như vậy ai có thể nghĩ tới hắn còn là một vị đáng sợ kiếm thu không hổ là tô ra hậu bối mạnh vô địch chương ba trăm bốn mươi hai lập uy chương ba trăm bốn mươi hai lập uy tĩnh tiến tĩnh phảng phất một cây châm r ớ t xuống đất đều có thể rõ ràng nghe thấy bình thường đây chính là uy long bang bán chủ một tôn hoàng giả cảnh cường giả còn là một vị uy tín lâu năm hoàng giả cảnh cường giả cứ như vậy tùy tiện bị người một kiếm c h é m giết vô số vây xem còn chúng ăn dưa giống như đang nằm mơ nhưng trước mắt phát sinh hết thể nói cho bọn hắn đây là sự thực ma ơi kẻ này đến cùng người thế nào làm sao lại thành như vậy khủng bố một kiếm liền có thể diễn sát uy long bang b a n g chủ hơn nữa còn là tại uy long bang trên địa bàn thiên tôn cảnh sơ kỳ tu vi một kiếm chém giết uy tín lâu năm hoàng giả cảnh uy long bang b a n g chủ ai có thể nói cho ta biết đây không phải đang nằm mơ chỉ một thoáng vô số vây xem còn chúng ăn dưa b ộ phát một mảnh xôn xao cho dù là long ngạo thiên bọn người không khỏi hai mắt tỏa sáng tô g i a hậu bối thật sự ngư bức như vậy giống như người tô g i a không có một cái nào là hạng người bình thường đều là tồn tại đáng sợ m ẫ mắt tím con ngươi sáng lên không tự chủ được nói tô công tử thật là lợi hạ nha tô diệ can giơ tay lên một vòng hồng mang lấp lóe trong đó có được vô cùng vô tận lông đỏ tuân hướng mặt đất chân cụt tay đức chỉ c h ố c lát sau mặt đất vô số máu tươi tính cả các loại chân cụt tay đức chớp mắt biến mất sạch sẽ giết người bất quá đầu chặn đất tô diệc can so sánh k i n h thường bản công tử không chỉ có giết người ngay cả xương cốt đều cho ngươi thôn vệ hầu như không còn lao trần tô diệc can vượt ngang một bước trở về chỗ cũ ngươi cảm thấy uy long bang địa bàn xem như căn cứ địa như thế nào ngoa tạo tới vô ảnh đi vô tung người tu luyện quả thật là đáng sợ đến cực điểm trần thiên sinh lông mày gậy nhẹ chính mình cũng muốn mau chóng lĩnh nội trong sách triết lý mới được tay c h ó i gà không chặt ở cái loạn thế này bên trong thật yếu như sâu kiến tưởng niệm như vậy trần thiên sinh gật đầu đồng ý thật tốt về sau huy long bang liền đ ổ i thành nhân gian quan tô diệc a n khẽ vớt cảm thế là lần nữa vượt ngang một bước đi vào khu vực phía tây giữa k h ô n g t r ú n g giống như một tôn tiên vương d á n g thế bình thường trước mắt bệ nghệ thiên địa về sau nơi này chính là nhân gian quan địa bàn tô diệc a n lạnh lùng nói huy long bang đã là lịch sử có ai không phục có thể đến đây tìm kiếm bản công tử đồng thời còn cố ý ở giữa không trung nghỉ ngơi một hồi đợi không người khiêu khích sau mới trở về mặt đất hướng về Vi long bang hang ổ đi đến thời gian như nước chạy lạnh tận không biết năm một ngày thời gian c h ư ớ c mắt mà qua khu vực phía tây hoành không xuất thế một cái tân sinh thế lực sự tỉnh chuyển khắp phố lớn ngõ nhỏ nghe đồn nhân gian quan có một vị thực lực đáng sợ thanh niên hắn vẹn vẹn ra một kiếm l i ề n t ạ i vô số người trong ánh mắt đem Vi long bang t r ụ bọn người chém giết hầu như không còn tô diệ can bốn người chân dung lập tức bị đám người biết rõ bốn vị người trẻ tuổi lấy nhân gian quan mệnh danh thế lực trong đó có được một vị có thể chém giết hoàng giảnh cường giả cảnh nhân gian quan h uy long bang nguyên trụ sở bất quá h uy long bang đã là lịch sử một khối trên tấm bảng viết xuống nhân gian quan ba chữ to chữ viết cứng cắp hữu lực giống bay p h ư ợ n g múa rất có chủng dung nạp tiên địa chi ý nhân gian quan trụ sở có được mấy chục tòa đại điện lớn nhất tiếp khách ngoài đại điện là một tòa rộng lớn quảng trường đủ để dung nạp mấy chục và người khu vực phía tây cố nhiên càn cỗi có thể không chịu nổi cơn ư g vực rộng lớn chứ linh khí mỏng manh t h i nguyên tu luyện thiếu thốn bên ngoài những vật khác cùng địa phương khác giống nhau như lúc thậm chí tại tây bộ sinh hoạt tiết tấu không có nhanh như vậy thời khắc này trên quảng trường nguyên uy long bang thành viên lơm nớp lo sợ xếp thành hàng bởi vì bọn họ trước mặt là một kiếm chém giết bang chủ của mình nhân vật đáng sợ ngươi ra khỏi hàng tô diệc an chỉ vào một vị nam tử người kia sắc mặt tái n h ậ t hai chân mềm lún trước mắt co q u ắ p trên mặt đất mã ư ớ c một phế vật tô diệc an trong mắt sát ý phun trào bản công tử bảo ngươi ra khỏi hàng ngươi lại làm như vậy làm đi chết đi đầu ngón tay hiện lên một đạo màu vàng cơ quan xuyên thủng tên nam tử kêu mi tâm người sau trong nháy mắt chết đến mức không thể chết thêm ngươi tô diệc an lần nữa chỉ vào một vị nam tử cho bản công tử ra khỏi hàng lớn thật to người người kia toàn thân không ngừng run dậy sắc mặt tái nhợt không gì sánh được một cỗ chất lỏng màu vàng từ ống quần c h ả y xuống đạp mã tô diệc a n hơi nhúng mày thật sự cho rằng bản công tử là cái gì loại lương thiện dáng ngay trước lao tử mặt hướng địa đại tiểu tiện chết một đạo màu vàng cực quang lần nữa lấp lóe trong n g á y mắt đem nam t ử hoành thành một mảnh huyết vụ máu tươi c ù n g bay hướng bôn phía k h u ấ y động rơi xuống đám người phía trên làn da bọn hắn run lẩy bẫy nội tâm cực kỳ dày vò nhân gian quan vị thanh niên này quả nhiên là một vị tu la tồn tại a thì nộ vô thường hơi một tí rét người、ngươi. tô diệ gan lần nữa chỉ vào một vị uy long bang thành、viên. cho bản công tử ra khỏi hàng người kia sắc mặt tái nhợt chịu được áp lực thật lớn đứng dậy vị đại nhân này có chuyện gì không sai tô diệc a n hỏi có thể bảo trì một k i a chấn định bản công tử hỏi ngươi ngươi có thể có gian dâm cướp bóc người kia đỉnh lấy áp lực thật lớn đáp lại bẩm đại nhân nhỏ từng được a n bài cướp bóc đốt giết cũng không đi gian dâm sự tình ân tô diệc a n khẽ vớt cảm ngươi có thể đến một bên đường đấy nghe cho kỹ ngươi từng đôi từng đôi đi ra nói đối phương đi qua làm áp sự tình đương nhiên các ngươi có thể nói láo tô diệc a n lạnh lùng nói ha ha bản công tử không để ý đưa các ngươi quy tiên r ấ trong nhanh.、Mấy、ngàn người thành thật nói thật Mấy a Can ra đối phương sự tích. Khi tô Can nghe được đ Khi Diệ người phương lập tích. nghe hung cùng bắn sự Tô tức một có cực ác, ạ màu à v cực q u a nháy g Trong n mắt oanh sát người kia tô diệc a n không ngừng đánh ra màu vàng cực quang tại bản công tử trong từ điển người có thể cướp bóc đất giết đó là người bản sự nhưng gian dâm cướp bóc việc gác bất tận đánh mất nhân tính người không xứng sống trên coi lời này không đến trong một lát chết tại tô diệc a n trong tay trọn vẹn hơn ba người giữa sân chỉ còn lại có hai trăm người bọn hắn đều là bức bách tại sinh hoạt áp lực bất đắc dĩ mới gia nhập vi long bang những người còn lại thì là việc gác bất tận vì tư lợi điện hình c ạ t bã tô d i ệ t a n lạnh lùng nhìn về phía sau cùng hai trăm n g ư ờ i các ngươi có thể phục chúng ta nguyện ý thần phục lấy đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó đại nhân để cho chúng ta hướng đông chúng ta tuyệt không hướng tây đám người dọa đến vội vàng túi lầu xuống căn bản không dám nhìn thẳng tô d i ệ t a n con mắt tốt nhất là tô d i ệ t a n cảnh cáo nói nếu không phải nhân gian quan bách phế đại hưng bản công tử há có thể như vậy tùy tiện tha các ngươi công tội bù nhau về sau đối với nhân gian quan có cống hiến có thể miễn ở chịu tội dù sao bọn hắn là uy long bang thành viên hoặc nhiều hoặc ít đều thụ uy long bang hữu muốn cho bọn hắn hoàn toàn thần phục chỉ có lấy huyết tinh thủ đoạn nếu không ngày sau sẽ là một cái mối hòa lớn chớ nhìn bọn họ lúc trước bất đắc di gia nhập Y long bang tội ác chi thành người có thể có cái nào là loại lương thiện lao trần tô diệc a n quay đầu ra hiệu đám người này liền giao cho ngươi xử lý、Tốt. trần ố t t thiên sinh nội tâm không khỏi cảm thái tô huyền thật sự là n g ư ỡ bức lấy lôi đ ỉ n h thủ đoạn làm cho đám người tâm thần sợ hại a chỉ có thể nói tô ra hậu b ố i bá đạo cường đại chương ba trăm bốn mươi ba nửa bước đế quân trấn k h á t đao chương ba trăm bốn mươi ba nửa bước đế quân trấn k h á t đao sửa trị ác nhân hữu dụng nhất biện pháp chính là lôi đình thủ đoạn h u y ế t tinh sát phạt ngươi có thể k h n g phục nhưng mệnh của ngươi chỉ có một đầu tốt nhất cân nhắc một chút nếu không sẽ chết không có chỗ trôn cũng không nên xem thường cái này hai trăm linh danh uy long bang thành viên bọn hắn tại uy long bang sinh hoạt lâu như vậy khẳng định sẽ trải qua vô số tội ác hôn đúc nếu không phải lúc dùng người tô diệc an sẽ không lưu tình chút nào đem bọn hắn toàn bộ chém giết chấn nhất bọn hắn chỉ là tạm thời long ngạo thiên nội tâm đồng dạng có loại suy nghĩ này khả trần trời sinh cho là nhân gian quan chính là bách phế đại hưng trạng thái có lẽ có thể lưu một số người đến làm chuyện vặt đương nhiên bọn hắn mặc dù là may mắn nhưng thật sự cho rằng tô diệc a n là cái gì loại lương thiện thủ đoạn nhanh gọn quyết liệt đâm máu phía dưới b ư ớ c bách cái này hai trăm tên chức uy long bang thành viên ăn vào mang theo huyết linh đ a n dược huyết linh bên trong lần chứa một cây quỷ dị không rõ lông đỏ quỷ đạo dị tiên cơ sở nhất năng lực gieo hạt huyết con hơn nữa là l ạ g yên không tiếng động gieo hạt để đối thủ không phát hiện được chờ đ ợ i dê béo nhỏ trưởng thành lần nữa thôi động ký chủ thể nội huyết linh sẽ chớp mắt hoa thành vô số lông đỏ thôn vệ hầu như không còn chủ yếu nhất sự tình đương nhiên chính mình tự mình làm tội ác chi thành một khi có chút một chút sơ hở cũng có thể làm cho chính mình lâm vào vạn k i ế p bất phục vực sâu mậu tử trên đường đi tâm linh nhỏ yếu bị không ngừng đánh thẳng vào n g u y ê n lai thế giới bên ngoài máu tanh như vậy tàn khốc hơi không cẩn thận liền chết đến mức không thể chết thêm ngươi còn chưa thấy qua tối t â m nhất đồ vật long ngạo thiên tràn đầy cảm xúc trên thế giới còn có rất nhiều mặt tâm u đơn giản để cho người ta khó lòng phòng bị bởi vậy chỉ có thực lực cương đại mới có thể tại cái này ăn người trong thế giới sống sót mậu tử tuy là đại thế lực hậu bối một mực tại gia tộc dưới cánh chim căn bản tiếp xúc không đến thế giới tàn khốc lần này cũng là vụ trộm chạy đến may mắn gặp long n g ạ o tiên nếu không như thế dễ nhìn người sợ rằng sẽ kinh lịch nhân gian luyện ngục đi ra một chuyến không chỉ có mở rộng tầm mắt còn có thể nhận thức đến thế giới tàn khốc c âm u n g ậ t ừ tâm linh nhỏ yếu không ngừng trưởng thành trái lại trần thiên sinh say mê tại sách thánh hiển hắn từ đầu đến cuối tin tưởng một ngày nào đó chính mình có thể đại triệt đại ngộ một khi cảm g ộ lập tức thành là nho thánh màn đêm b u ô n g xuống gió đêm hơi lạnh khẽ vớt thế gian cực kỳ ôn l u nhân dân quan tô diệ can bọn người trước mặt bay lầy đến hội một bàn lớn rượu ngon thức ăn ngon đương nhiên đều là linh cựu linh thái có thật nhiều người nhìn chằm chằm chúng ta nhân gian quan. long ngạo thiên biểu lộ hơi n g ư n g trọng đoán chừng ngày mai bọn hắn liền cũng nhịn không được nữa đối với chúng ta xuất thủ dù sao vi long bang nơi này tài nguyên phong phú đã tích lũy nhiều năm như vậy ai có thể nghĩ tới hôm nay bị nặng bị người một kiếm vô tình chém giết lời này vừa nói ra m ộ c tử cùng trần thiên sinh hơi n h ú g mày nhân gian quan sẽ đối mặt vĩnh viễn không dừng đường khiêu chiến đây là tránh không khỏi nếu không có thực lực thủ hộ nhân gian quan lập tức bị người vô tình phá hủy ngạo thiên huê đang sợ cái gì tô diệc a n không sợ hay nói nhân gian quan quan chủ ở đây ai dám lô mãng bản công tử lập tức đưa hắn uy thiên lại tới tô diệc can không chỉ có muốn làm lão đại còn muốn làm nhân gian quan quan chủ đơn giản tuyệt long nạo thiên cười cười nói hay là được cẩn thận một chút mới được người ta bất quá là thiên tôn cảnh cùng vương giả cảnh tu sĩ cấp thấp bất quá lời nói đi cũng phải nói lại tô diệc can cảnh giới đã đột phá tới thiên tôn cảnh trung kỳ thôn vệ hai tên hoàng giả cảnh cường giả tăng thêm rất nhiều tu sĩ lấy được trả lại đơn giản cực kỳ bẽ nhỏ q u ỷ đạo cảnh giới càng là không nhúc ních còn ở vào đệ nhị cảnh tô diệc can phối hợp uống rượu nói ngày mai nếu không ngươi lên trước cũng được long nạo thiên khẽ vất cảm đi vào tội ác chi thành lâu như vậy thật là có điểm n g a tay nhân gian quan liền tô diệc a n cùng long ngạo thiên hai cái tay chân m ậ c tử cố nhiên là vương giả cảnh sơ kỳ tu sĩ có thể nàng không có chút nào bất luận cái gì kinh nghiệm chiến đấu chỉ có thể nói là ở gia tộc tre trở lớn lên bình hoa trần thiên sinh nhìn về phía hai người nói ngày mai qua đi chúng ta còn phải chiêu mộ một chút nhân tài đi hiện tại nhân gian quan thế nhưng là một đống lớn sự tình có thể tô diệc a n khẽ vất cảm dù sao chỉ có một mình ngươi cũng đ ộ i vàng không đến xem ra muốn chiêu mộ một nhóm người mới cơm nước no nê、e, bốn người riêng phần mình về phòng của mình một đêm không có chuyện gì xảy ra hôm sau tội ác chi thành từ đầu đến cuối tràn ngập một cỗ cực hạn cảm giác c ác bách phản phất tùy thời có thể phát sinh to lớn náo động bình thường nhân gian quan ngoài trụ sở thật sớm liền hội tụ rất nhiều người bọn hắn giống như một con rắn độc giống như ẩn nút tùy thời m à động cho đối thủ một kích chí mạng phốc thứ ba đột ngột nhân gian quan thủ vệ hộ vệ gặp trọng kích miệng phun màu tươi thân hình bay ngược mà ra đập ầ m ẩm ở nhân gian quan trên đại môn người đến người nào một người hộ vệ trong đó cho mày đỉnh lấy áp lực thật lớn chất vấn đối phương dù sao thể nội có được một viên huyết linh chỉ cần hắn dám lui lại sẽ được tô diệ gan coi là phản đội nhân gian quan không cần ngoại nhân xuất thủ lập tức bỏ mình tiêu đạo chỉ là bất nhập lưu phế vật nói chuyện chính là một người trung niên cũng dám ở này hô to gọi nhỏ lập tức đi đem các ngươi nhân gian quan người nói chuyện tìm ra trung niên thân mang áo mang bảo trên mặt không giận tự uy toàn thân phát ra một cỗ mạnh mẽ khí t ứ c trong không khí tràn ngập cực kỳ kiềm chế khí tức thiên đao môn môn chủ trần khoát đao hoàng giả cảnh định phong tu vi đồng thời một chân bước vào đế quân thực lực cường đại không gì sánh được trần k h á t đao xuất hiện làm cho bốn phía dục dịch người không dám lô mãng sói nhiều thì ít nhân gian quan chỉ có một cái ở đây trần k h á t đao độc lính phong tao rất nhanh nhân gian trong quan đi ra một vị thân mang tướng mạo đường đường thanh niên rõ ràng là long nạo thiên tiểu tử trần khoát đao hơi nhún mày ngươi chính là là nhân gian quan người nói chuyện nhân gian quan đúng là một vị miệng còn hôi sữa tiểu tử sáng lập lần này phát đại tài muốn trách thì trách u y long bang bang chủ thủ hộ không được địa bàn người ở phía trên đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì dù sao nhân gian quan là từ bên ngoài đến thế lực còn chưa đặt vào biên chế bởi vậy không bị người k h ô n g chế cái này cho trần khoát đao một cái hoản mỹ thời cơ ngươi là người phương nào long nạo thiên trên mặt không có một tia gợn sóng ha ha trần k h á t đao cười lạnh một tiếng Bản hoàng thiên đao môn môn chủ can đảm dám đối với thiên đao cửa h u y n h đệ xuất thủ coi là thật không biết sống chết uy long bang h u y n h đệ thế lực ha ha ha long ngạo thiên nghe răng cười đứng lên thật sự là cười sát ta cũng không nghĩ tới tội ác chi thành còn có h u y n h đệ thế lực hiếm thấy thật sự là hiếm thấy muốn mưu đồ nhân gian quan liền nói thẳng làm một chút có không có thật sự là có nhục hoàng giả cảnh vĩ danh nghe qua buồn cười lớn nhất chính là tội ác chi thành còn có bằng h ư u đơn giản muốn cười rơi g i n g hàm chỉ có lợi ích mới là vương đạo địa phương thẳng nhãi danh thật can đảm trần khoát đao hừ lạnh một tiếng cũng không biết hối cải hôm nay bản hoàng liền thay v i long bang bang chủ báo thủ r ử a hận chỉ một thoáng giữa sân tràn ngập sắc cơ khí tức băng lánh tràn ngập ra long ngạo thiên trên mặt điểm nộ khí kéo căng người già thật coi lão tử trả lẽ lại sợ n g ư ờ i cho lão tử chết đi ư nhân g Long ngạo t i ê n ra s ư n gian Long t ê n r s â n con h â người i a quan n n g nói chuyện thực n h ư a đối mặt một tôn hoàng giả cảnh cương giả không chỉ có không sợ lại chủ động tiến công hiện tại hậu sinh đều như thế cương manh nha vây xem còn chúng ăn dưa bộc phát một mảnh xôn xao mắt trần có thể thấy long nạo tiên cũng không lộ ra vẻ sợ hãi ngược lại là lấn người mà lên năm ngón tay nắm thành quyền vương giả cảnh đỉnh phong tu vi lộ rõ vượt ngang một bước lập tức xuất hiện tại trần khoát đao trước mặt cánh tay bối lượn nắm đ ấ m trùng điệp vung xuống trần khoát đao khỏe miệng cười lạnh k h ắ p khuôn mặt là khinh thường chỉ là vương giả cảnh đỉnh phong sâu kiến cũng dám cùng bản hoàng cứng đôi cứng coi là thật m u ố n chết giơ tay lên nắm tay hoàng giả cảnh lực lượng ngưng tụ không trung trận có tiếng nổ đùng đoàn vang lên nắm đấm sinh phong t r ớ c mắt gào thét xong quyền đụng vào nhau lực lượng cường đại bắn ra không khí bị quất đến nghẹ long ngạo thiên đ ứng thanh bay ngược mà ra không hổ là hoàng giả cảnh cường giả vẹn vẹn theo một quyền đều có mạnh mẽ như vậy lực lượng trái lại trần khoát đao hơi nhúng mày chính mình tùy ý một quyền hoàng giả cảnh lực lượng vương giả cảnh tu sĩ đối mặt lẽ ra trước mắt bị hoành s á t mới đúng có chút đồ vật trần khoát đao biểu lộ kinh ngạc sau đó khỏe miệng có chút dâng lên c h ắ c không được dám đối với u i long ban g xuất thủ nguyên lai là một vị thiên tiêu bất quá bản hoàng thích nhất ngược s á t thiên tiêu có đúng không long n ạ o thiên cười lạnh một tiếng nguyên lai vô cùng cường đại hoàng giả cảnh tu sĩ bất quá cũng như vậy nha đối mặt trần k h á t đao vị hoàng giả này cảnh cường giả long ngạo thiên vừa tiếp xúc liền biết đối phương đến cùng bao nhiêu dù sao một người căn cơ còn tại đó dù là hắn cảnh giới cao hơn chính mình rất nhiều cũng đừng quên long ngạo thiên không chỉ có là một vị thiên tiêu còn là một vị siêu cấp thiên kiêu thẳng nhãi danh muốn chết trần khoát đao đốn cảm giác mặt mũi không ánh sáng chỉ là vương giả cảnh sâu kiến bất quá là đón lấy chính mình tùy ý một kích liên n g ạ i như thế vui mừng trần khoát đao trong mắt sát ý phun g trào thân hình biến mất không thấy gì nữa thứ nơi sâu xa giữa sân tràn ngập sắc cơ long n ạ o thiên hơi nhún mày thâm phí đôi mắt tinh mang bắn ra thân hình lập tức hướng phía bên phải đi hưu chỉ một thoáng một cuộc cực hạn đao mang mang theo hủy diệt không gì sánh được lực lượng bộ tới nếu không phải long nạo thiên sớm lấy mình lập tức bị đao mang chém thành hai khúc không hổ là hoàng giả cảnh cường giả xuất quỷ nhập thần xuất thủ để cho người ta khó lòng phong bị một kích lần nữa thất bại trần khoát đao hơi s ứ n g sở đối phương đến cùng người thế nào liên tục né tránh chính mình một kích trí mạng ngay tại cái này ngây người trong n g á y mắt chỉ gặp long nạo thiên đã là lâm đến trần khoát đao sau lưng trên quyển tre kín khủng bố năng lượng trung điệp vung xuống không tốt trần khoát đao sắc mặt đại biến vội vàng trở tay vanh ra một quyển thiên đ i ệ rúng động kinh phong gào thét trần khoát đao phía sau rắn rắn chắc chắc chúng vào một quyền chỉ cảm thấy thân thể mất đi trọng tâm trùng điệp đập xuống trên mặt đất trái lại long ngạo thiên thân hình như quỷ mị giống như lấp lóe tránh đi trần khoát đao trí mạng một quyền cả người vô cùng dễ dàng nhìn không thấy một tia áp lực thật là đáng sợ kinh nghiệm thực chiến trần khoát đao chỉ là hơi xứng sở thời gian liền bị nhân gian q u a n người nói chuyện nắm lấy cơ hội đây chính là không đến thời gian một hơi thở a như trần khoát đao cùng nhân gian con người nói chuyện đồng cấp chỉ sợ đã v ấ lạc đám người lập tức buộc phát nhiều tiếng hô kinh ngạc giữa sân tràn ngập sắc cơ thay đổi trong mắt, một cái sơ sởi, đều có vẫn lạc phong hiểm hoang cảnh định phong giả trần khoát đao trong miệng ho ra máu lập tức bắn lên trên mặt điểm nộ khí kéo căng chỉ cảm thấy lồng ngực tràn đầy lửa giận giống như núi lửa giống như tùy thời tùy chỗ phát ra sâu kiến ngươi thành công làm tức giận đến bản hoàng trần khoát đao hai mắt phun lửa gầm thét gà thét sau đó không ai có thể cứu được ngươi giơ tay lên một thanh hỏa hầm đại đao xuất hiện không khí nhiệt độ trong nháy mắt kéo lên trở nên khô nóng khó nhịn vô số người mồ hôi lầm địa một thanh đế quân cấp bậc vũ khí đế quân cường giả uy c h ấ n b ắ t phương là chân chính đại năng có thể chi phối thế cục tồn tại liệt diễm phần thiên trần khoát đao trong tay đao mang hồng quan g đại thịnh nâng qua đỉnh đầu hướng nhân gian quan phương hướng đánh xuống không trung dị tượng bốc lên một vùng biển lửa hình thành khô nóng khó nhịn khí tức càng thêm n g h i ê trọng nhân gian quan trên không trong nháy mắt bị biển lửa bao trùm chỉ một thoáng đẩy trời trong biển lửa bổ tới một đạo to lớn đao ảnh thiên đao như hồng như nắm sinh tử trần k h á t đao không có bất kỳ cái gì lưu thủ toàn lực ứng、phó. muốn dưới một k í c h hủy diệt toàn bộ nhân gian quan thật là đáng sợ đ a u ảnh không nghĩ tới trần khoát đao tế h ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất đây là muốn đem người ở giữa quan hủy diệt hầu như không còn a vốn cho rằng nhân gian quan có chút đồ vật chưa từng nghĩ chỉ có một vị vương giả cảnh định phong người nói chuyện có lẽ nhân gian quan mới xuất hiện liền muốn hủy diệt đám người vì đó kinh ngạc trần khoát đao không nói võ đức vừa lên đến liền phóng đại chiều căn bản không cho người ta ở giữa quan một cơ hội nhỏ nhoi cường đại như thế một kích cho dù là hoàng giả cảnh cường giả đối mặt cũng chỉ có thể lui bại mệnh ta do ta không do trời c ù n phong gào thét gậy lên vào áo bay phất phới l o n g ngạo thiên ngửa mặt lên trời thét dài trong mắt chiến ý bước lên chỉ thấy giới da hiện lên từng đạo phức tạp ảo diệu minh văn màu vàng l o n g ngạo thiên khí tức đột nhiên kéo lên trong nháy mắt bước vào hoàng giả cảnh một cô cực hạn lực lượng cường đại hướng bốn phía dập dởn vô số người đột nhiên chừng lớn hai mắt kẻ này cực kỳ khủng bố mắt trần có thể thấy thời khắc này l o n g ngạo thiên tựa như một tôn viễn cổ chiến thần bình thường sừng sững ở trong thiên địa trong mắt kim quang bắn da năm ngón tay năm thành quyền cùng lúc đó vô số kim quang bắn da vào tứ phương trong thiên đ i ệ lòng ngạo thiên lại dẫn dắt thiên đ i ệ người ta đều làm ư ợ n nhờ thiên đ kẻ này trực tiếp kết nối thiên địa hào quang màu vàng không ngừng vì long nạo thiên hấp thu năng lượng lực lượng của hắn gấp đôi gấp bội gia tăng coi là thật thấy đám người tê cả ra đổ phá cánh tay vỗ lượng long nạo thiên nắm đấm che kín lực lượng kinh khủng hướng về phía trước q a n h ra từ nơi sâu xa đám người có loại đối mặt toàn bộ thiên địa cảm giác loại kia trời sập xuống cảm giác quên ảnh màu vàng phá toái hư không toàn bộ bầu trời nổi lên một mảnh lóa mắt đến cực h ạ n quang mang ầm ầm một tiếng vang thật lớn chuyển ra nhân gian quan thượng chống không biện lựa bị hào quang màu anh chúng không khí nhiệt độ trong nháy mắt trợt hạ xuống toàn bộ biển lửa trở nên lung lay sắp đổ đứng lên sau đó ứng thanh p h á thoái hào quang màu vàng bay thẳng trần khoát đao lồng ngực mà đến một c u c cực hạng khí tức tử vong đập vào mặt đối mặt mạnh mẽ đến lực lượng đáng sợ trần khoát đao sắc mặt đại biến lập tức thôi động bảo mệnh át chủ b ạ i phanh dù là trần khoát đao quanh thân có được một t ầ n g nặng nề t â m chắn năng lượng vẫn như cũng bị hào quang màu vàng đánh bay trong miệng ho ra máu thân thể không bị khống chế c h ư ớ c mắt đập xuống trên mặt đất hình thành một cái hô to một kích toàn lực trần k h á t đao lại bị không biết tên nhân giàn con người nói chuyện một quyền oanh bại nếu không phải tận mắt nhìn thấy ai có thể tin tưởng, phương tiên sinh chương ba trăm bốn mươi lăm phương tiên sinh nhân gian q u a n người nói chuyện một quân doanh bại hoàng giả cảnh t r ầ n k h o á t đao quả nhiên là đáng sợ đến t ự c điểm trách không được tuổi còn trẻ liền dám thành lập thế lực thật sự là có chút đồ vật tốt lắm tốt lắm mộng tử trấn tý hô to lên ngạo thiên ca ca lại thắng từ khi biết long ngạo thiên đến bây giờ vô luận đối mặt loại thiên tài nào loại nhân vật nào cho tới bây giờ hắn đều chưa bao giờ bại qua đặc biệt là hô lên mệnh ta do t a không g i trời long ngạo thiên lập tức đại phát thần uy giống như một tôn viễn cổ chiến thần bình thường cường đại bá đạo không thể chiến thắng tô diệc gan hơi n h ú g mày long ngạo thiên có chút đồ vật đối mặt nửa bước đế quân đều có thể đánh bại bất quá tại tô diệc gan trong mắt hay là kém một chút đối mặt hoành không xuất thế thiên tiêu tô diệc gan đều sẽ bắt bọn hắn cùng tô huyền tộc huynh so sánh chỉ có cùng tô huyền tộc huynh một dạng người mới xứng trở thành tô diệc gan đối thủ trái lại trần khoát đao khí tức yếu đuối cả người giống như một đầu chó chết một dạng nằm tại trong h ồ lớn trong miệng điên cùng ho ra máu quần áo tạ tơi tóc thai bù sủ bộ dáng chật vật không chịu nổi khụ làm sao có thể trần k h á t đao một mặt khó có thể tin bản hoàng làm sao lại bại máu tơi nhuộ giống như chó nhà có tăng đã rất nhiều năm không có gặp phải lớn như vậy thất bại dẫn đến hắn đã quên mất bị thua thư vị chính mình thế nhưng là hoàng giả cảnh cường giả tối đỉnh càng là nửa chân đạp đến tiến đế quân cảnh cường giả như thế nào thua với một vị vương giả cảnh đ ỉ n h phong sâu kiến không hợp thói thường đến cực điểm trần khoát đao lập tức xuất ra một viên đan d ư ợ căn b ả o lúc này mới chậm ở thương thế tiểu tử bản hoàng muốn n g ư ơ i chết trần khoát đao đứng lên nghiến răng nghiến lợi nói xin mời phương tiên sinh xuất thủ diệt đi nhân gián quan vừa mới nói xong chỉ gặp trong hư không hiện hiện một đạo ước chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi nam tử mặc áo xanh tóc dài trải vớt trình tề khuôn mặt có chút ảnh tuấn trên mặt hiện lên một cỗ không sợ hai biểu lộ phương tiên sinh đám người chỉ biết là hắn gọi phương tiên sinh cũng không biết hắn tên thật n mặc tảo phương tiên sinh thật là phương tiên sinh không nghĩ tới thiên đao môn môn chủ có thể mời được đến như thế đại năng lần này nhân gian quan mặc dù có được tám đầu cánh tay cũng khó có thể may mắn còn sống sót thật sự là không hợp thói thường đến cực điểm nhân gian quan vừa mới thành lập liền gặp như thế đại năng coi là thật vận khí kém đến cực hạ vây xem đám người lập tức buộc phát một mảnh xôn xao phương tiên sinh xuất hiện làm cho trước mắt mọi người sáng lên người đến thần bí cường đại không ai biết hắn là chân thật tính danh xuất từ thế lực nào chỉ biết là hắn là một tôn đế quân đại năng đế quân cảnh phương tiên sinh xuất hiện lập tức làm cho cả thiên địa tràn ngập cảm giác ngột ngạt cực kỳ khủng bố vô số người chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập thân thể không bị khống chế run dậy đó là đến từ đế quân đại năng cảm giác c áp bách long ngạo thiên cũng là như vậy chỉ cảm thấy tại trên người đối phương cảm nhận được một c ỗ uy áp kinh khủng tình huống như thế nào người đến như thế nào cường đại như vậy long ngạo thiên nội tâm hiện lên nghĩ hoặc không phải nói khu vực phía tây càn cỗi cũng không có được cường giả chân chính sao đế quân đại năng chính mình cố nhiên là siêu cấp t h i ê n t i ê u có thể đối mặt cường giả chân chính vẫn còn có chút không còn chút sức lực nào đi đương nhiên là đi được rơi thế nhưng là nhân gian còn đâu vừa mới thành lập cứ như vậy bị người vô tình phá hủy phải không long ngạo thiên nội tâm kìm nén một c ố khí chỉ cảm thấy mười phần biệt khuất n g ư ờ i xác định phương tiên sinh trên mặt đ ạ m mạc không gì sánh được phản phất thế gian hết thệ cũng không thể để hắn động dung bình thường xác định trần khoát đao cắn răng nói chỉ cần phương tiên sinh xuất thủ như vậy món đồ kia lập tức dâng lên phương tiên sinh vì món đồ kia mới từ tội ác chi thành trung bộ đến đây nếu không phải tây bộ có tồn tại không chế phương tiên sinh chỗ nào cần hỏi t kỳ kỳ. nghe vậy long ngạo thiên trong mày quay đầu nhìn phía sau nhân gian quan trong mắt do dự quét sạch xanh xanh thay đổi vẽ kiên định muốn diệt nhân gian quan long ngạo thiên trong mắt chiến ý bước lên dù là ngươi làm một vị đế quân đại năng lão tử cũng sẽ không nhận sợ hãi tuyệt đối không có khả năng lâm trận bỏ chạy hắn tự hỏi không thể nào là loại người này về sau cũng sẽ không là loại người này mệnh ta do ta không gió trời rất không tệ phương tiên sinh mỉm cười ngươi là ta gặp qua duy nhất không sợ cường địch thiên tài chỉ là đáng tiếc ngươi bây giờ cũng không trưởng thành có lẽ đối phương có thể đánh bại hoàng giả cảnh cường giả có thể đối mặt đế quân đại năng căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng như thế nào đế quân đại năng có thể thay đổi thế cục tồn tại có thể tùy tiện hủy diệt vô số sinh linh tồn tại cường đại bá đạo phán phất là một đầu không thể vượt qua h ồ n câu bình thường ngay tại kiếm bạt nỗ trương thời điểm một đạo trêu tức thanh âm vang lên a khoát nhân gian quan náo n h i ệ t như vậy a vừa mới nói xong chỉ gặp một tên thân mang áo trắng dáng người tho n dài khuôn mặt anh tuấn vô song thanh niên đột ngột xuất hiện rõ ràng là tô di gan ân thiên tôn cảnh trung kỳ tu vi phương tiên sinh hơi nhứ mày bởi vì hắn tại trên người đối phương không cảm giác được những thứ đồ khác chỉ có một cái mặt ngoài cảnh giới mà thôi hoa người này cực kỳ anh tuấn vô song thế gian vì sao lại có người anh tuấn như vậy quả thực là không thể tưởng tượng nổi kinh diễm tuyệt luân t ư ớ n mạo chỉ tiếp chỉ có thiên tôn cảnh trung kỳ tu vi kẻ này nhất định là vị tiên một kiếm chém giết uy long bang bang chủ người đi tô diệc a n xuất hiện lập tức để vô số người trường lớn hai mắt mặc kệ nam nữ cũng vì đó chân kinh bởi vì hắn quá đẹp trai đơn giản đạt đến không hợp thói thường trình độ ngươi là người phương nào phương tiên sinh hơi nhướng mày hỏi nhân gian quan quan chủ lời này vừa nói ra đám người lần nữa bị chân kinh đến chỉ là thiên tôn cảnh trung kỳ có thể nào trở thành nhân gian quan quan chủ chẳng lẽ nói nhân gian quan quan chủ là ai dáng dấp đẹp trai người đó liền có thể khi có ý tứ phương tiên sinh khỏe miệng gậy nhẹ có người ra giá để cho ta diệt nhân gian quan ngươi nói nên làm cái gì bây giờ nghe vậy tô diệc a n bất vi sở động thản nhiên nói vậy n g ư ơ i ngược lại là xuất thủ a nhân gian quan c h ẳ n g phải đang trước mặt ngươi nha ngoa tạo nhân gian quan quan chủ đến cùng là cường giả hay là một cái không có trí thông minh người đối phương thế nhưng là đế quân đại năng thế giới này cũng không phải ai dáng dấp đẹp trai ai liền cường đại mà là xem a i quyền đầu cứng mới là đạo lý hắn thật sự không sợ đối phương diệt nhân gian quan hay là nói hắn có át chủ bài gì không thành phương tiên sinh hơi nhướng mày từ nơi sâu xa tại tô diệc a n trên người có chủ nhàn nhạt cảm giác nguy hiểm đó là đến từ nam nhân giác quan thứ bảy thiên tôn cảnh trung kỳ tu vi chỉ là một con run dế càng nhìn không ra một tia e ngại cảm giác đến cùng là thật có át c h ủ bài thủ đoạn hay là trắng trận cáo mượn mai h ù m trong lúc nhất thời phương tiên sinh lại lộ vẻ do dự